Trịnh Nhất nếu mày, gia hỏa này tỉnh táo đáng sợ, mặc kệ là chuyện gì đều không thể gây nên sợ hãi của hắn cùng lo lắng. Đối mặt dạng này người Trịnh Nhất hoàn toàn không biết hẳn là bắt hắn làm sao bây giờ. Hiện tại hắn nói lời Trịnh Nhất đã hoàn toàn không thể tin được, thật mẹ nó biết gì nói đấy, đáng tiếp phân không ra thật giả. Đây là thánh giáo bên trong phái bảo thủ, bọn hắn bình tĩnh tỉnh táo xử sự, sự không sợ hãi, mặc kệ xảy ra chuyện gì đều rất khó gây nên những người này phẫn nộ, mà lại bọn hắn phi thường giỏi về mê hoa người, bọn hắn nói lời mặc dù thạt nhìn là câu câu lời nói thật nhưng là trong đó kỳ thật giấu giếm sắc cơ. Đối với những người này cơ bản đều chỉ có thể xử lý. Cái kia Thiên Lôi Đế quốc người nhìn thấy Trịnh Nhất bọn hắn xoắn xuýt mở miệng nhắc nhở, Trịnh nhất bất đắc dĩ người này chỉ có thể rết ta. Các ngươi thấy thế nào? Trước đó nói rõ hắn vừa mới hô ta môn, chính nhất đơn giản đem chuyện mới vừa rồi giải thích một chút, để bọn hắn biết ma pháp sư này đến cùng có bao nhiêu hố. Tại Trịnh Nhất giải thích về sau tất cả mọi người trầm mặc, ma pháp sư này sát thực quá nguy hiểm, như vậy đến cùng là giết hay là không giết. Cuối cùng tất cả mọi người có khuynh hướng giết. Ngay tại lúc lúc này đầu trâu mở miệng Kỳ thật các ngươi có thể lại nhiều lưu hắn một đoạn thời gian. Của hắn Tín Ngưỡng Chi Tâm đã bắt đầu vỡ vụn. Lời này vừa nói ra trịnh nhất bọn hắn ngược lại là không có như thế nào, mà Thiên Lôi Đế quốc vị kia lại nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Chương 54, Tương Quan Chứng Minh. Tín Ngưỡng Chi Tâm vỡ vụn. Loại sự tình này đối trịnh nhất bọn hắn tới nói không có chút nào khái niệm. Bất quá nhìn thấy cái này Thiên Lôi Đế quốc người kích động như vậy là người đều biết không phải là cái gì việc nhỏ. Cái này Thiên Lôi Đế quốc tu tiên giả là một người trung niên nam nhân, rất có tiên phong đạo cốt chi phong. Tu Vi Trình Độ chỉnh Nhất là nhìn không ra, lại nói hắn hoàn toàn không biết nơi này tu tiên hệ thống tu luyện. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, dù sao trước mắt bọn hắn tất cả mọi người cộng lại cũng không nhất định làm qua hắn. Tín Ngưỡng Chi Tâm vỡ vụn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy đối phương phản ứng lớn như vậy, mỗi người đều rất hiếu kỳ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thiên Lôi Đế Quốc người kia Chi Tiết nói, Mộ Phạt Đế Quốc lấy Thánh Giáo làm chủ, Thánh Giáo lấy bọn hắn Mộ Phạt Chủ Thần Vi Tôn, đơn giản tới nói Mộ Phạt Chủ Thần chính là Thánh Giáo hết thảy, hắn là Tín Ngưỡng Chi Tâm, mà có được hoàn mỹ Tín Ngưỡng Chi Tâm thì được xưng là Thánh Đồ. Thánh đồ tại Ma Pháp Đế quốc có được cao thượng địa vị, bọn hắn không chỉ có thành kính càng thể sống chết hiệu chung Mộ phạt Chủ thần, trọng yếu nhất chính là một khi ngưng tụ hoàn mỹ tín ngưỡng chi tâm liền mang ý, nghĩa Mộ phạt sẽ thành bọn hắn hết thảy tín ngưỡng chi tâm là không thể nào có chút dao động. Từ vừa mới bắt đầu Ma Pháp sư kia liền âm mặt không nói gì, đây là Trịnh nhất bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn lộ ra vẻ mặt như thế, hướng kinh ngữ thử hỏi, có khả năng hay không của hắn tín ngưỡng chi tâm vốn là không hoàn chỉnh. Trung niên nam nhân lắc đầu, chỉ có hoàn chỉnh tín ngưỡng chi tâm mới có thể được xưng là tín ngưỡng chi tâm, cái khác bất quá đều là bình thường tín đồ mà thôi. Trịnh nhất ngạc nhiên nhìn điệu bộ này có vẻ như tín ngưỡng chi tâm còn rất hi hữu hơn nữa còn là vững như thái sơn cái chủ loại kia vậy tại sao của hắn tín ngưỡng chi tâm sẽ vỡ vụn cái này châu nói là sự thật hay là giả trịnh nhất không thể không hỏi là thật của hắn tín ngưỡng chi tâm còn tại thế nhưng là tràn ngập nguy hiểm cái kia trung niên nam nhân trải qua trịnh nhất sau khi đồng ý tiến lên kiểm tra một phen tại xác định về sau trịnh nhất rất kinh ngạc nguyên bản không có khả năng dao động tín ngưỡng chi tâm bây giờ nói băng liền băng đây có phải hay không là quá tùy hứng quá giả một điểm Theo Trịnh Nhất biết ma pháp sư còn tốt thế nhưng là cái này đầu châu hai ngày này cũng rất không thích hợp. Các loại hỗ trợ còn chưa tính đối với hắn còn các loại cung kính. Âm lưu, tuyệt bức lại là cái gì âm lưu? Trịnh Nhất là không thể nào lại mạo muội tin tưởng hai cái này biến thái tín đồ. Trịnh Nhất bọn hắn một nhóm người mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là căn bản không kịp cái kia trung niên nam nhân một phân một hào, nội tâm của hắn nói rời sông lấp biển đều không đủ. Mộ phạt Đế quốc sở dĩ sừng sững không ngã chính là tín ngưỡng kiên định, Mộ Phật Đế quốc quật khởi tức nhanh lại ổn, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng chủ yếu là cái này nếu là một cái bình thường đế quốc còn chưa tính thế nhưng là cái này đế quốc chính là một cái dị dạng không chịu nổi tồn tại nói là đế quốc còn không bằng nói đó chính là thành giáo chính là vì đối kháng mỏ phạt đế quốc thiên lôi đế quốc mới đản sinh nhưng là nhiều năm qua giao chiến nhất làm cho bọn hắn nhức đầu chính là tín ngưỡng nhưng hết lần này tới lần khác mỏ phạt đế quốc tín ngưỡng xưa nay sẽ không đổ sụp mà bây giờ tín ngưỡng chi tâm thế mà xuất hiện vỡ vụt. đây là cỡ nào nghe giận cả người nếu như đem loại phương pháp này nắm giữ như vậy mỏ phạt đế quốc hủy diệt ở trong tầm tay trung niên nam nhân có chút kích động đi vào đầu trâu trước mặt. Ngươi biết của hắn tín ngưỡng vì cái gì vỡ vụ sao. Đầu châu túi đầu không muốn ngôn ngữ. Đầu châu không chịu nói trịnh nhất bọn hắn cũng không có bương lời, trung niên nam nhân cũng sẽ không thể làm nhiều thứ gì, dù sao trịnh nhất vừa mới biểu hiện đầy đủ cho thấy hắn không phải dễ treo như vậy. Kỳ thật lúc này trịnh nhất bọn hắn cũng là có chút điểm lo lắng, trung niên nam nhân vội vàng bọn hắn đều cảm giác được, nếu như con hàng này có cái gì không tốt ý tưởng kia đánh nhau, cũng chỉ có thể ha ha. Tại trịnh nhất trong ấn tượng tu tiên giả đều là điều tạc thiên tồn tại. Cái gì tâm trí như yêu cái gì Di Sơn Đảo Hải đều là chuyện thường ngày thu tính, những người này nếu là muốn chơi làm hắn cái này hữu danh vô thực thiên đạo, luôn cảm giác dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn đều đem thẻ bài chuẩn bị xong, mặc dù đối phương không phải mỏ phạt đế quốc, nhưng là ai mẹ nó nói cho ngươi địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Biết rõ đánh không lại trịnh nhất cũng không có khả năng thúc thủ chịu chói. là tâm tình của ta quá kịch liệt điểm, bất quá đạo hữu yên tâm ta tuyệt không có ác ý. Đã đạo hữu không muốn ta hỏi nhiều vậy ta tuyệt không hỏi nhiều. Nhìn thấy trịnh nhất bọn hắn đều chuẩn bị động thủ trung niên nam nhân sắc mặt cũng có nhìn nói thật tại trung niên trong mắt nam nhân những người trước mắt này thực lực đơn giản yếu bỏ đi nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy những người này có một tia sợ hãi cùng bất an muốn nói thần sắc không ổn định nhất chính là chính nhất bất quá cái này hoàn toàn không có gì đáng ngại dù sao hắn vừa mới tú một đợt như vậy đến cùng là giết hay là không giết đã trung niên nam nhân đều nói như vậy chính nhất liền lại bắt đầu thảo luận cái vấn đề này ngươi vẫn là giết ta đi giữ lại ta đối với ngươi không có chỗ tốt ma pháp sư chủ động muốn chết được đã như vậy vậy liền lại lưu một đoạn thời gian Kỳ Thật Trịnh Nhất cũng không muốn giữ lại hắn, bất quá cái kia trung niên nam nhân rất rõ ràng hy vọng hắn có thể sống sót lấy cung cấp hắn nghiên cứu. đã tử vừa mới bắt đầu liền muốn cùng thiên lôi đế quốc giao hảo, như vậy nhân tình này liền không thể không bán. Bất quá bán ân tình cùng đối phương dùng sức mạnh chính là hai chuyện khác nhau, nếu như đối phương muốn dùng sức mạnh như vậy, Trịnh Nhất cũng sẽ không sợ. Đại nhân, lúc nào bổ sung năng lượng? Trên đường đi thủy tinh cầu không biết hỏi bao nhiêu lần vấn đề này. Trịnh Nhất Kỳ Thật cũng nghĩ mạo sương nhưng là có người ngoài tại, mặt mũi rất trọng yếu, tất cả Kỳ Thật Trịnh Nhất một chút đều không muốn mạo sương bất quá vì mặt mũi ngược lại là thật thất dạ hướng vân thiên hướng khinh ngữ những người này miễn cưỡng cũng coi như người một nhà dù sao mất mặt cũng không phải một hai lần bọn hắn cũng đã quen nhưng là đi ra ngoài bên ngoài ngoại giao rất trọng yếu muốn ngoại giao phải có mặt mũi trên mặt đất kêu chết đi sống lại giống kiểu gì đâu cũng không ngẩng lên được còn nói cái dám ngoại giao đại nhân mệnh cũng bị mất muốn mặt làm gì muốn cái dám ngoại giao đây chính là bảo mệnh dùng nha chờ một chút chờ một chút đại nhân câu nói này ngươi cũng nói ba ngày chính nhất bọn hắn cùng trung niên nam nhân đã đồng hành ba ngày trong ba ngày này trung niên nam nhân vô cùng phiền muộn ba ngày trịnh nhất bọn hắn chưa hề không có hỏi qua tên của hắn thậm chí liền muốn hỏi dục vọng đều không có hắn ngược lại là đem trịnh nhất một nhóm người tính danh sờ soạn cái thấu về sau khi hắn cùng ma pháp sư giao lưu thời điểm mới ngạc nhiên phát hiện trịnh nhất bọn hắn đến bây giờ cũng không biết ma pháp sư này đến cùng tên gọi là gì cuối cùng trung niên nam nhân không thể không buông xuống tư thái chủ động tiến hành tự giới thiệu hắn gọi dương Kiệt chính là thiên lôi đế quốc ngũ vương một trong chấn thiên vương tọa hạ khách hành đối với dương Kiệt thân phận trịnh nhất không cảm giác với hắn mà nói chỉ cần biết rằng đối phương danh tự là đủ rồi Đối với thất giả tới nói cũng giống như thế, về phần hướng vấn thiên huynh muội tại gặp qua tiên đế cùng tiên quân về sau những này phàm phu tục tử thân phận cũng đều là mây bay. Đúng rồi, phía trước chính là đế quốc biên giới, đến lúc đó cần kiểm tra thân phận, không biết mấy vị có hay không chuẩn bị thân phận tiêu chí hoặc là khác tương quan chứng minh. Chương 55, không phải liền là trấn quốc thần khí mà? Chứng minh thân phận. Trịnh nhất sử sốt, ta xuyên qua rồi sao? Dạng này thế hệ thế mà lại có loại vật này, ngươi đang đùa ta sao? Trịnh nhất trái lại hướng Vân thiên hướng khinh ngựa cùng thất dạ, bọn hắn mỗi một cái đều là không hiểu đấu. Sự thật chứng minh nơi này vốn cũng không hẳn là có thân phận nghiệm chứng loại sự tình này. Ngạch. Dương Kiệt cảm giác rất xấu hổ, đây là những năm gần đây hoàng đế bệ hạ phổ biến, vì chính là phòng ngừa mọ phạt đế quốc người chui vào nước ta cảnh nội. Bất quá đối với nước khác khách tới chỉ cần đăng ký về sau lĩnh cái lâm thời tiêu chí là được rồi, bất quá cần tiến hành tín ngưỡng kiểm chắc. Hai người bọn họ khả năng không thông qua. Nói Dương Kiệt liền chỉ vào đầu châu cùng ma pháp sư, tấn hắn ý tứ tới nói chính là hai cái này vô pháp tiến vào thiên lôi đế quốc. Thất Dạ khinh thường nói, chúng ta tại sao muốn từ cửa chính tiến vào? trực tiếp từ bên cạnh tiến vào không phải tốt ta cũng không tin phòng tuyến của các ngươi có thể có bao nhiêu nghiêm mấy vị có chỗ không biết thiên lôi đế quốc có chân quốc thần khí quốc gia lãnh thổ có bao nhiêu lớn thần khí phạm vi bao trùm liền có bao nhiêu lớn mà thần khí phạm vi biên giới chính là một đạo tâm chắn thiên nhiên cho nên muốn từ địa phương khác tiến vào thiên lôi đế quốc căn bản là không có khả năng chân quốc thần khí đều đi ra cái này thiên lôi đế quốc cảm giác rất cao cấp mà bất quá dương kiệt suy nghĩ gì trịnh nhất vẫn có thể đoán được một hai rất rõ ràng hắn vẫn là phải ma pháp sư cùng đầu châu hai người kia An cấp trắng trợn không được cho nên cũng chỉ có thể bằng sao chắc kích, chính nhất cũng không nói ra bởi vì nhìn thấy thất giả kia khinh thường bộ dáng hắn nhớ tới nại ra cửa trượt khóa bốn chữ. Cắt. Thất giả một mặt không có vấn đề nói, không phải liền là một cái Trấn Quốc thần khí nha? Ta trượt cho các ngươi nhìn. Dương Kiệt sửng sốt, cái này tình huống như thế nào? Dương Kiệt sống không ít năm tháng cũng coi như kiến thức rộng rãi, thế nhưng là chưa từng thấy có ai có thể lặng yên không tiếng động vượt qua Thiên Lôi Đế quốc Trấn quốc thần khí vòng phòng hộ. Nếu như là cưỡng ép đột phá xác thực có không ít người có thể làm được. Nhưng là cứ như vậy dễ như trở bàn tay lại hời hợt mang theo một nhóm người đi vào hắn thật không có gặp qua nha. Tại hắn ngây người một hồi thời gian bên trong bọn hắn đã vượt qua trấn quốc thần khí bình chướng đi vào Thiên Lôi Đế quốc biên cảnh. "Tỉnh, loại chuyện nhỏ nhặt này có cái gì tốt kinh ngạc?" Hướng Vấn Tiên đánh thức Dương Kiệt tức giận nói. Dù sao sự kiện lớn hắn hướng Vấn Thiên cũng là thấy qua, tiên giới nha hắc nhập nha cái nào là người bình thường có thể gặp phải. Còn Hướng Khinh Ngữ càng không cần phải nói nàng cũng đã gặp qua chính quy thiên đạo người. vậy phần Trịnh Nhất cũng không có như thế nào, dù sao thất dạ chính là thiên đạo sứ đồ lại là 112233 khâm điểm này ra cửa trượt khóa hội chuyên nghiệp, chút chuyện nhỏ này xác thực không đáng kể. Dương Kiệt sững sờ nhìn xem bọn hắn, hắn rốt cục cảm thấy đây là một đám không giống bình thường người. Chúng ta bây giờ hẳn là đi đâu? Đi vào Thiên Lôi Đế quốc trịnh nhất cũng không không có kế hoạch gì, dù sao cũng không thể bắt hai liền hỏi ngươi có biết hay không làm sao tiến về hiện thế đi. Mấy vị nếu như không ngại có thể tiến về trấn Thiên Vương chỗ trấn nguyên quận Lãng khách, về phần thân phận tiêu chí đồ vật tại hạ giúp các ngươi giải quyết, dù sao có những vật này tại Thiên Lôi Đế quốc sẽ tốt hơn quá chút. Hiện tại Dương Kiệt cũng không dám có quá nhiều tâm tư, tóm lại đem bọn hắn mời về đi là được. Những chuyện khác liền giao cho Trấn Thiên Vương làm chủ. Lấy Dương Kiệt tu vi đi theo những người này, hắn luôn cảm giác có chút bị khuất, tựa như là hắn kém một bậc bộ dáng, cái này khiến hắn rất ảo não. Chính nhất bọn người vốn là không biết hẳn là đi đâu, đã hiện tại có người mời bọn họ đi làm khách như vậy tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Bất quá vì lý do an toàn chính nhất vẫn là đi theo thủy tinh cầu lặng lẽ đi vào rừng cây nhỏ. Tại rối loạn tương bừng về sau chính nhất sắc mặt tái nhợt đi ra. Lần này mặc kệ là hướng vấn Thiên hay là hướng Khinh Ngữ đều là một mặt thương hại, liên liên thất giả cũng là một mặt đồng tình. Dương Kiệt thì hoàn toàn không hiểu rõ nổi, tóm lại những người này rất quái lạ chính là Thiên Lôi Đế quốc quốc thổ bao la, trừ đế đô bên ngoài phân biệt có ngũ đại quận đều, mỗi một quận đều có một vị vương tọa trấn trong đó. Mà trịnh nhất muốn đi chính là nhất tới gần biên cảnh trấn Nguyên quận. Trấn Nguyên quận lại là ngũ đại quận bên trong lớn nhất một quận, trong đó có rất nhiều thành trấn thôn xóm, nhân khẩu càng đến trăm vạn mà tính. Trấn Nguyên quận lấy chiến cầm đầu thủ vương đế quốc các lớn biên cảnh, trấn áp vô số chiến loạn trong đó nhân kiệt vô số kiêu hùng cùng nổi lên nhưng mặc kệ thiên kiêu cũng tốt nhân kiệt kiêu hùng cũng được tất cả mọi người cam tâm tình nguyện thần phục tại chấn thiên vương dưới chân vì cái gì nhiều người như vậy đều cam tâm tình nguyện vì cái kia chấn thiên vương thúc đẩy hắn rất mạnh a hướng vấn thiên tò mò hỏi rất mạnh nhưng là bọn hắn sở dĩ cam tâm tình nguyện thần phục là bởi vì chấn thiên vương một lòng vì dân mặc kệ đối nước vẫn là đối dân đều là tận tâm tận lực nếu như không phải là vì đối kháng mỏ phạt đế quốc lão nhân gia ông ta căn bản sẽ không thành tiểu cái này cái gọi là vương toản Dương Kiệt đang nói Trấn Thiên Vương thời điểm mặc kệ là ngựa khí vẫn là thần sắc đều tràn đầy cung kính. Ngươi dự định mang bọn ta đi gặp hắn? Đối mặt bực này, cường giả Trịnh Nhất biết chính là có truyền tống trận cũng không có khả năng trốn ra. Hắn không phải người ngu không có khả năng mình nhảy vào hố lửa. Mộ Phạt Đế Quốc không tin được, không có nghĩa là Thiên Lôi Đế quốc liền tin qua. Ai biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện gì? Dương Kiệt nghẹn lời hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Nếu như đổi lại là hắn cũng không có khả năng ngu ngốc như vậy đi theo người khác đi. Chúng ta có thể dừng lại ở chỗ này, nhưng là Trấn Nguyên quận như thế lớn muốn đi đâu đều là tự do của chúng ta có muốn hay không thấy các ngươi vương cũng là tự do của chúng ta mặc dù có loại tá ma giết lửa hương vị nhưng là bây giờ còn chưa đến tùy thời có thể lấy tự vệ dưới điều kiện trịnh nhất không có khả năng tùy ý nhảy đắt việc đã đến nước này dương kiệt lại có thể nói cái gì tại hắn còn không có đưa ra thân phận tiêu chí thời điểm trịnh nhất bọn hắn liền đã biến mất cái này vô thanh vô tức biến mất lại làm hắn cảm thấy kinh ngạc bất quá đối với này hắn cũng không thể nói thêm cái gì nếu như hắn đủ mạnh nghĩ tới đây dương kiệt cười khẽ lắc đầu quả nhiên bọn hắn rời đi đối bọn hắn tới nói hoàn toàn là chính xác hiện tại trịnh nhất bọn người liền đã bước vào cái này Trấn nguyên quận. Rời đi Dương Kiệt trước đó trịnh nhất cũng cảm giác hắn làm thật đúng Đại nhân, không có thân phận chúng ta làm sao bây giờ Đầu tiên ở trọ cái gì liền không dễ làm Tiếp theo là chúng ta căn bản không có tiền Người liền không thể trước yếu điểm tiền mới đi sao Đương trịnh nhất bọn hắn bước vào cái này Xa xôi tiểu thành chấn thời điểm mới nhớ tới tiền thứ này Bất quá cái này có thể quái trịnh nhất Hắn một thiên đạo lấy ở đâu mang tiền tự giác Làm sao nghĩ đến đi ra ngoài bên ngoài cần ngân lượng Chúng ta bên này còn có chút linh thạch Không biết có thể hay không dùng Hướng khinh ngữ cầm khỏa khối linh thạch ra hỏi. Hỏi cái này loại vấn đề đương nhiên tương đối thích hợp hỏi ma pháp sư. Nếu như tại mỏ Phạt Đế quốc khả năng này không có tác dụng gì, nhưng là tại Thiên Lôi Đế quốc rất hữu dụng, các ngươi nếu là tìm không thấy chuyên nghiệp mặt tiền cửa hàng, cũng có thể trực tiếp tìm hiểu cầm đồ coi nó là. Chính nhất cảm giác ma pháp sư này là lạ, chuyên nghiệp, mặt tiền cửa hàng lại làm trải, đây là một thời đại có thể kiếm ra tới từ ngữ. Bất quá nghĩ đến đối phương dù sao cũng là người xuyên việt chỉnh nhất cũng liền không tính toán chi ly. Cái kia cái gì, mặc dù rất cảm tạ, nhưng là đừng phát bao. Thật không thể phát nha. Mặc dù chú định thi rất nhưng là hồng bao vẫn là đường phát, ta còn muốn cứu giúp một chút. Chương 56, Hoan Nên quang lâm. Chính nhất chỗ trong tiểu trấn cũng không có phồn hoa như vậy giàu có, bất quá nhân khẩu lại là phi thường dày đặc. Chính nhất bọn người có linh thạch lại tìm không thấy ma pháp sư trong miệng hiệu cầm đồ cái này khiến bọn hắn rất bất đắc dĩ, hơn nữa nhìn thành trấn thượng nhân mua giao dịch tình huống tất cả mọi người biết sử dụng tiền tệ không phải linh thạch. Mấy vị khách nhân cần dẫn đường không? Một vị tuổi trẻ nhỏ gầy tiểu hỏa từ đột nhiên xông ra. Căn tư chỉnh nhất kinh nghiệm nhiều năm hắn lập tức liền đoán ra người này chính là dựa vào dẫn đường vi doanh, nói trắng ra là chính là đương lâm thời dẫn đường sau đó thu chút tiền. Bất quá chưa quen cuộc sống nơi đây có thể hay không bị làm thịt sẽ rất khó nói, dù sao không làm thịt người bên ngoài còn có ai có thể làm thịt. Nhưng mà hướng khinh ngữ tài đại khí thô trực tiếp liền ném đi khỏa linh thạch quá thứ. Chính nhất nhìn thấy tiểu tử kia tay đều run lên đến mấy lần, không đúng, hẳn là cả người đều có chút sợ hai bộ dáng. Làm sao? Không đủ. Nói hướng Bân Thiên lại ném đi khối linh thạch cho tên tiểu tử này. Trịnh Nhất trong lòng bất đắc dĩ, các ngươi là cố ý ra khoe của sao? Không thấy được tiểu tử kia đều nhanh cho quỳ sao? Còn ném linh thạch. Cuối cùng tiểu tử kia run rẩy nói, mấy vị tiên gia có chuyện gì cứ việc phân phó, cái này hai khối linh thạch các ngươi liền thu hồi đi thôi. Tiểu nhân thật không dám muốn. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, muốn ở chỗ này sinh tồn đạo lý này nhất định phải hiểu. Đây là vô số tiền bối dùng máu giáo dục cảnh cáo tiểu tử. Trịnh Nhất lắc đầu đi qua cầm lại kia hai cái nhị thế tổ ném ra tới linh thạch, quay đầu hỏi hướng ma pháp sư, linh thạch ở chỗ này rất chân quý a. Ma Pháp Sư hoàn toàn như trước đây biết gì nói nấy, đối tu tiên giả tới nói còn tốt, bất quá đối với người bình thường tới nói đó chính là vô giới chi bảo. chí ít không thể nào là loại này trợ bữa chi đồ có thể có. Mặc dù Trịnh Nhất không quá tin tưởng Ma Pháp Sư, nhưng là những này cơ bản đồ chơi hắn tổng sẽ không gạt người đi. Đã linh thạch quá chân quý như vậy Trịnh Nhất cũng không có ý định cho cái này tiểu tử, đương nhiên nếu như hắn không muốn sống nếu mà muốn Trịnh Nhất cũng sẽ không nói cái gì, dù sao đây là hai vị kia nhị thế tổ cho. Biết chỗ nào có thể bán linh thạch không nhìn thấy cái này tiểu tử tại ngây người trịnh nhất lại một lần nữa mở miệng nói nơi này không có hối đoái tiền tệ không phải nơi này không có có thể bán linh thạch địa phương thiên gia là định dùng linh thạch đổi phổ thông tiền đối chính là như thế thật đơn giản một câu trịnh nhất gật gật đầu sau đó theo tiểu tử này nói tới nơi này xác thực có một chỗ như vậy thu linh thạch bất quá cách có chút xa mà trong nhà hắn có bệnh nặng muội muội cần chiếu cố không thể rời đi nơi này quá xa tại chỉ xong đại khái đường về sau trịnh nhất liền để hắn rời đi không cho hắn cái gì tiền ba cả đám đều cảm thấy có chút ngượng ngùng Dù sao nhìn hắn gầy thành dạng này cũng biết những người này không dễ chịu sống. Thiên Tâm các, phi thường cao đại thượng danh tự, tại cái này phổ thông thành trấn bên trong có thể có như thế một cửa tiệm là phi thường khó được. căn cứ tiểu tử giới thiệu tiệm này tại thành trấn phần đuôi, chỉ cần đến lúc đó hoàn toàn không cần lo lắng sẽ nhận không ra, bởi vì nó cùng thành trấn phong cách là hoàn toàn khác biệt. Qua hồi lâu chỉnh nhất đám người đi tới trấn đuôi, trên thực tế trấn đầu đến trấn đuôi cũng không có bao xa. bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái kia tiểu tử không nguyện ý dẫn bọn hắn tới, đổi xong tiền sau bọn hắn lại không thể không trả tiền. Loại chuyện nhỏ nhặt này, bọn hắn nghĩ một hồi cũng liền đi qua, bất quá có chuyện hướng khinh ngữ đã cảm thấy rất kỳ quái. Nói thế nào Thiên Lôi Đế quốc cũng là tu tiên giả xây dựng đế quốc, nơi này tu tiên giả hẳn là rất phổ biến mới là, vì cái gì hắn sẽ còn gọi chúng ta tiên gia loại hình xưng hô. Loại vấn đề này chính nhất bọn hắn liền không có yên tâm bên trong qua, bất quá bọn hắn cũng trả lời không đến, duy nhất có thể trả lời hướng khinh ngữ chỉ có ma pháp sư. Ma pháp sư trả lời rất đơn giản, mặc kệ là hoàng tộc vẫn là vương tộc bọn hắn đều là tu tiên giả, nhưng là bọn hắn không có người nào đi ra ngoài bên ngoài sẽ đem linh thạch đường tiền dùng chỉ có không hỏi thế sự ẩn thế tiên môn mới có thể dạng này, cho nên xưng những người này vì tiên cũng không có gì đáng ngại, muội đừng xoắn xuýt những chuyện nhỏ nhặt này. Thiên Tâm Các đến. nghe vậy Trịnh Nhất cũng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên liếc mắt liền thấy được Thiên Tâm Các, Thiên Tâm Các họa phong quả nhiên cùng tiểu thành trấn không giống, liền không nhiều làm miêu tả, một câu đây là một tòa tinh xảo tiểu dương lâu. nhìn lại lần đầu tiên Trịnh Nhất cũng cảm giác mình có phải hay không nhìn lầm, hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không lại xuyên qua, hắn liền không hiểu nơi này vì sao lại có biệt thự, tu tiên giả có thể tu ra cái đồ chơi này. Đánh chết hắn đều không tin. Trịnh Nhất gõ một chút ma pháp sư nghiệm như nói, phong cách này là các ngươi mang tới. Ma pháp sư lớn đầu, hắn nói bọn hắn liền mang theo ma pháp cùng tín ngưỡng đến, đối với kiến trúc bọn hắn nhất khiếu bất thông. Đại nhân có cái gì không đúng a? Thất giả nhìn thấy Trịnh Nhất một mặt nghiêm túc rất là không hiểu. Các ngươi bên kia có kiến trúc như vậy a? Ta đi qua rất nhiều văn minh, có địa phương có. Thất giả sững sờ lúc này, nàng cũng cùng giống như gặp quỷ nhìn xem thiên tâm các. Có địa phương có tiểu dương lâu rất bình thường nhưng là cái này tu tiên làm chủ địa phương cơ bản không khả năng sẽ có tiểu dương lâu nói chuyện, trừ phi tiểu dương lâu xuyên qua hướng vấn tiên cùng hướng khinh ngữ một mặt không hiểu, không phải liền là một tòa phong cách quái dị kiến trúc ga về phần khoa trương như vậy a phong cách quái dị rất dễ dàng tiếp nhận, không thể tiếp nhận chính là này quái dị phong cách nguồn gốc từ bọn hắn nhận biết chính nhất không có đặc địa đi giải thích hiện tại hắn đối tiệm này có phi thường hứng thú nâng hậu hắn liền muốn nhìn xem đến cùng là người xuyên qua tới vẫn là lầu nhỏ xuyên qua tới hay là tên huấn đả nào mang theo lầu nhỏ sông dị rơi tới sau đó trịnh nhất liền dứt khoát quyết nhiên hướng lầu nhỏ mà đi đối với trong tiểu lâu người là địch hay bạn trịnh nhất không biết hắn cũng không có ý định bại lộ thân phận của mình nhưng là chính là lại nguy hiểm cũng ngăn cản không nổi lòng hiếu kỳ của hắn chịu trách nhiệm kinh ngạc chịu trách nhiệm khó có thể tin nhưng là lòng hiếu kỳ càng hơn đây chính là có khả năng tại dị giới đụng phải đồng hương đây là cỡ nào có ý nghĩa cỡ nào làm cho người hưng phấn hiếu kỳ lại là cỡ nào làm cho người hoảng sợ sự tình trên lý luận xuyên qua loại sự tình này đối trịnh nhất tới nói hẳn là không cảm thấy kinh ngạc dù sao thất dạ bọn hắn cũng là bảy mặt tới Bất quá lần này sát thực khác biệt, bởi vì lần này xuyên qua có thể là người địa cầu. Mang một ít cảm xúc là không thể tránh được. Dương Trịnh nhất đẩy cửa ra đi tới một sát na hắn nghe được đã lâu thanh âm, hoang nên quan lâm thiên tâm các. Sau đó liền có một nữ phục vụ viên đi vào Trịnh nhất bên người, tiên sinh mời vào bên trong, xin hỏi ngài cần gì không? Tiên sinh đều xuất hiện, Trịnh nhất đánh cửa hướng vấn thiên bọn hắn tuyệt đối không hiểu. Bất quá Trịnh nhất cũng không có đi xoắn suất những thứ này, lại lập tức đem lực chú ý đặt ở trên tiểu lâu. Trong tiểu lâu Bích Ngọc Huy Hoàng, tinh xảo xa hoa lại không mất phong cách, tuyệt đối cấp cao đại khí cao cấp phục vụ viên ngũ quan đoan chính tú lệ, thái độ phục vụ càng là không thể bắt bẻ, phải biết bọn hắn cũng không có một người mặc vừa vặn, vừa đi vào tới thời điểm trịnh nhất đều có một loại năm đó mình lần thứ nhất đi vào nhà hàng Tây cấp bách cảm giác, sợ đem bọn hắn sạch sẽ sàn nhà làm tang. Đối với cái này các nàng có thể không mắt chó coi thường người khác đã nói lên các nàng có nhất định chuyên nghiệp tố dưỡng. Nhưng là, ngay cần gì không, tại sao ta cảm giác là đến chọn món ăn? Chương 57, ta đi mời quản lý. Đi vào thiên tâm các tất cả mọi người không khỏi câu nệ một điểm mặc dù từng cái tài đại khí thô nhưng là nơi này thật sự là quá vượt quá dự liệu của bọn hắn đổi mới nhãn giới trang trí ôn hòa vui mắt phục vụ viên mặc kệ điểm nào nhất đều vượt ra khỏi hướng vấn thiên bọn hắn nhận biết chính là ma pháp sư cũng không khỏi ngây ngẩn cả người xin hỏi có cái gì khốn buồn bực lấy các vị a nếu như là buồn điểm nguyên nhân chỉ cần hợp lý chúng ta ngay lập tức sẽ tiến hành sửa chữa chính nhất bên người phục vụ viên ôn hòa dễ nghe thanh âm truyền đến tất cả mọi người trong hai không có không có không có không cần tiên đồ chính nhất nội tâm thính bỉ Bất quá hắn nhìn quanh hạ bốn phía cũng không nhìn thấy có bất kỳ khách hàng trong tiệm, mà lại cũng không thấy được cái này tiểu dương lâu bán đồ vật, đã mở tiệm liền không khả năng không bán đồ vật, huống chi nàng còn hỏi ngươi cần gì, cũng không thể là hỏi đặc thù phục vụ đi. Âm thầm phân phó thủy tinh cầu quét hình xem xét về sau trịnh nhất mở miệng hỏi, các ngươi nơi này có cái gì? Vì cái gì cái gì cũng không thấy. Phục vụ viên mỉm cười nói, thiên tâm các hết thể mặc cho thiên ý, nói với mình muốn cái gì sau đó vượt qua cánh cửa này nếu như thiên ý cho phép ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn, nếu như không cho phép như vậy đây chính là rời đi thiên tâm các chi môn. phục vụ viên kia nói tay một chỉ lập tức trong đại sảnh ở giữa xuất hiện một cái tản ra ánh sáng nhà cửa. hoa a cái này tiết tấu không đúng rồi. làm sao động một chút lại biến thành cầu nguyện lâu. mở tiệm còn có cái này tiết tấu. muốn hay không đáng sợ như vậy. lại nói hắn đến cùng bán cái gì? bán nguyện vọng. vậy ta còn thật tình nguyện nơi này là đặc thù phục vụ. trịnh nhất nội tâm phỉ báng. cái này lầu nhỏ rõ ràng không đi bình thường đường. Bất quá Trịnh Nhất tuyệt không xấu hổ càng không cái gì tốt khiếp sợ, cái gì cái giám thiên ý hắn đường đường thiên đạo tại cái này hắn làm sao lại không biết có cái gì thiên ý, trừ phi thiên ý là tên người kỳ thật chúng ta không phải đến cầu nguyện, đang phục vụ viên ngạc nhiên hạ Trịnh Nhất nói tiếp, ta thật là tới làm đứng đắn mua bán, nếu như các ngươi muốn chúng ta làm cái này không hiểu thấu sự tình, vậy chúng ta làm khách hàng thật sẽ rất xấu hổ. Tại Trịnh Nhất nói sau phục vụ viên kia một mặt không thể tưởng tượng nổi, nàng không dám tưởng tượng trước mắt người này thế mà còn có thể bảo trì thanh tỉnh, nàng cảm thấy nàng giống như đã làm sai điều gì, đại nhân. Nàng vừa mới ý đồ mê hoặc ngươi." Thất giả Tung Bay ở không trung thản nhiên nói, bất quá lại bắt đầu cảnh giác đôi này mặt cái kia nữ phục vụ viên. "Thật xin lỗi. Chính nhất còn không có dự định muốn làm gì phục vụ viên này, chính là 90 độ cúc cùng xin lỗi. Ta coi là mấy vị chỉ là đến gây chuyện, cho nên chỉ là nghĩ mời các vị ra ngoài mà thôi. Ta thật không có chút nào ác ý để tỏ lòng ấy náy thiên tâm các tất cả thương phẩm đem vĩnh cửu vì tiên sinh đánh 90% giảm giá. Người ta đều nói như vậy còn đưa chiếc khấu chính nhất còn có thể nói cái gì, cái kia không có việc gì. Về sau nếu là muốn mê hoặc ta tốt nhất sớm một tiếng. Ta tốt phối hợp ngươi, có lỗi với tiên sinh, thật rất xin lỗi." Nữ phục vụ viên cảm thấy Trịnh Nhất ý nguyên canh cánh trong lòng. Kỳ thật tất dạ nếu như không nói Trịnh Nhất đều không thể phát giác được, bất quá lòng người hiểm ác hắn là đã hiểu, không đúng, hẳn là mắt chó coi thường người khác. "Không cần nói xin lỗi, ta chỉ là đến hỏi ngươi muốn hay không thu linh thạch." Kỳ thật Trịnh Nhất cũng thật bất đắc dĩ cho nên chỉ có thể mở miệng ngăn trở nữ phục vụ viên không ngừng xin lỗi. "Mời tiên sinh di giá phòng khách quý." Đến bây giờ nữ phục vụ viên cũng là túi đầu mang theo ấy nãy. Trịnh Nhất cũng là không hiểu những người này. Chuyện làm đều làm còn xoắn xuýt cái gì? Về phần dạng này a, khiến cho các ngươi không có hậu trường lo lắng sẽ bị trả thù giống như, không cần nghĩ Trịnh Nhất đều biết tiệm này hậu trường tuyệt đối cứng rắn đáng sợ, một gian như thế đặc thù cấp cao cửa hàng có thể tùy tiện sừng sững ở chỗ này mà không ngã làm sao cũng không thể nào là dân phong chất pháp yêu lương. Liền xem như một lâm thời dẫn đường tiểu tử đều biết thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn đường đường thiên tâm các lại không biết. Theo nữ phục vụ viên tiến vào bên cạnh phòng khách quý sau chỉnh Nhất nhìn thấy quả nhiên là hai hàng ghế sofa. Đối mặt dạng này họa phong Trịnh Nhất không có cảm giác gì. Nhưng là hướng Vân Thiên cùng hướng Khinh ngữ liền không khỏi kinh hô. Hoa muội mau tới thử một chút cái này, ngồi thật thoải mái, so với chúng ta trong nhà đều tốt hơn. Ân. Sắc thực rất dễ chịu. Hi hi, vẫn được. Chính nhất cũng không động thanh sắc ngồi xuống, mặc dù thật rất dễ chịu, nhưng là nơi này phong cách tràn đầy địa cầu gió. Cái này khiến hắn rất muốn gặp gặp tiệm này chủ nhân, thế nhưng là có vẻ như đưa ra yêu cầu này rõ ràng không tốt lắm. Tiên sinh có thể cho ta xem một chút ngài linh thạch sao? Chính nhất đem hai khối linh thạch giao cho phục vụ viên, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm tự nhiên cũng biết linh thạch cũng là phân phẩm giai. Cái này, cái này. Làm sao lại? Nữ phục vụ viên càng xem càng kinh hãi, càng xem càng không thể tưởng tượng nổi, lật qua lật lại nàng đều nhìn nhiều lần nghiệm chứng nhiều lần, mà được đi ra kết quả vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Tiên sinh có thể hay không chờ một chút? Ta đi mời hạ quản lý của chúng ta. Chính nhất không phải rất rõ ràng, bất quá hắn vẫn là để nữ phục vụ viên rời đi đi tìm bọn họ quản lý. Nữ phục vụ viên nhìn linh thạch về sau mới quá sợ hãi, điểm ấy tất cả mọi người có thể minh bạch, nhưng là linh thạch này chỗ nào đáng giá nàng quá sợ hãi liền không có người có thể đã hiểu. Trịnh Nhất quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên ma pháp sư, khi nhìn đến Trịnh Nhất ánh mắt thời điểm ma pháp sư liền rất tự giác lắc đầu, hắn không biết, là một ma pháp sư hắn thật không hiểu nhiều linh thạch sự tình. Linh thạch thật giả Trịnh Nhất chưa hề hoài nghi tới, dù sao nhìn kia nữ phục vụ viên sắc mặt liền biết, đây không phải giả linh thạch. Chỉ là linh thạch này một điểm nào đó có dị thường, hay là siêu thoát lẽ thường dị thường, cho nên mới sẽ quá sợ hãi. Cuối cùng Trịnh Nhất lại nhìn về phía hướng Kinh Ngữ, chỉ bất quá tiếp nối là đạt được chỉ là đối phương nhún vai buông tay đã không ai minh bạch trị nhất cũng liền không còn xoắn xuýt, an tâm chờ bọn hắn tiến đến. mà vừa lúc này thủy tinh cầu cũng rốt cục không chịu cô đơn, đại nhân căn cứ phân tích nơi này có được không gian thật lớn, nói rộng rãi điểm là không gian mở rộng, nói nghiêm cẩn điểm là nhà này phòng ở chính là cường đại không gian pháp bảo, không chỉ có như thế cái này lầu nhỏ còn tự mang truyền tống trận, càng đáng sợ chính là nó còn cả công lẫn thủ, đã có phòng hộ đại trận lại có tuyệt thế sát trận, đại nhân không thể không nói cái này lầu nhỏ thế nhưng là khó gặp đồ tốt, đây quả thực là di động thanh lũy nghe được thủy tinh cầu như thế khen cái này tiểu dương lâu trịnh nhất đều có chút sướng sốt, mà lại nghe thật đúng là rất không tệ, khiến cho trịnh nhất đều có ném một cái ném tâm động, nhưng là cũng chỉ là tâm động, bởi vì nghĩ cái khác một điểm chứng dùng không có, hắn lại không thể đến cái cấp phòng. đại nhân, còn có một điểm trọng yếu nhất, nghĩ đến cũng là đại nhân chú ý nhất sự tình. trịnh nhất ngạc nhiên, chú ý nhất sự tình, hắn từ nhìn thấy tiểu dương lâu chú ý nhất chính là cái gì, không phải dương lâu kỳ lạ cũng không phải dương lâu thuộc về ai, càng không phải là dương lâu có như thế nào hậu trường. Hán chính thật chú ý chính là Dương lâu đến từ chỗ nào, hoặc là nó xuất từ hai tay. Chỉ có biết những này mới có thể để cho người có chỗ liên tưởng. Chương 58, ta trước kia là mở hắc hát điểm, nó xác thực cùng đại nhân đến từ cùng một cái thế giới. Đây chính là thủy tinh cầu đáp án. Từ vừa mới bắt đầu chỉnh nhất liền có phương diện này suy đoán, nhưng là suy đoán từ đầu đến cuối chỉ là suy đoán. Bây giờ bị thủy tinh cầu chứng thực quả thực vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Cái này tương đương với nhìn người khác xuyên qua cùng nhìn người quen biết xuyên qua, càng chuẩn xác càng chân thực càng có hình tượng cảm giác căn cứ thủy tinh cầu kết quả phân tích đạt được, lâu này đúng là xuyên qua tới, nhưng là có phải hay không bị cải tạo qua hắn lại không cách nào phân tích ra chuẩn xác kết quả, mà lại hắn cũng không thể xác nhận lần này là không phải bệnh mặt, bất quá có một chút trịnh nhất là khẳng định, đó chính là tuyệt đối có người xuyên qua. riêng này phục vụ viên cùng hoan nên quan lâm, tiên sinh cùng quản lý liền có thể xác nhận đây không phải thế giới này văn hóa. đại nhân, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? kỳ quái? nghe thủy tinh cầu tiểu nói này trịnh nhất cũng từ đồng hương xuyên qua trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, không sai xác thực rất kỳ quái xuyên qua loại sự tình này có thể nói rất bình thường nhưng là hai đám người cùng một chỗ xuyên qua đến cùng một nơi liền không bình thường đại nhân ta nói không phải cái này nếu như nơi này tiết điểm tương đối yếu kém đừng nói hai sóng chính là ba đợt bốn làn sóng đều rất bình thường ta nói kỳ quái là ngài không thấy được bên cạnh ngài người đều không thấy a nói thật trịnh nhất có một loại giết chết thủy tinh cầu xúc động bất quá hắn hướng chung quanh xem xét thật đúng là tất cả mọi người không thấy trách hắn tính cảnh giác quá thấp trịnh nhất nội tâm khẩn trương bất quá lại nhắm mắt lại cường tự để cho mình bảo trì chấn định đương nhiên nhắm mắt là vì không khiến người ta từ trong mắt của hắn nhìn ra cái gì thủy tinh cầu hiện tại là tình huống như thế nào hắc đại nhân ngươi biểu hiện này thật đúng là bình tĩnh bất quá ngươi không sợ có người đột nhiên nhảy ra tập kích ngươi thẻ bài đã rời đi tay của ta mà lại có người nhảy ra ngươi nhìn không thấy a thủy tinh cũng không còn nói nhảm là không gian cách ly mặc dù không biết bọn hắn có mục đích gì bất quá rất rõ ràng bọn hắn bản tính đánh nhầm chính nhất minh bạch thủy tinh cầu ý tứ bọn hắn sở dĩ đánh sai bản tính nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thất dạng Không gian cách ly đối thất giả tới nói cũng bất quá là một loại khóa mà thôi, nếu là khóa liền không có nàng thất giả không mở được. Lúc trước thất giả có thể lên làm thiên đạo sứ đồ chính là chiêu này, thật sâu mê hoặc 112233, bằng không lấy thất giả tổng hợp tố tổ chất là không thể nào được tuyển thiên đạo sứ đồ. Biết những này chuyện nhất liền càng thêm không nội, mặc dù thiên tâm cấp có nhất định khả năng tiến hành công kích, nhưng là chỉ cần bọn hắn còn muốn buôn bán loại khả năng này liền sẽ vô hạn thiên hướng về số 0. Quả nhiên cũng không lâu lắm liền vang lên thất giả thanh âm, biết ta lợi hại a? Biết vì cái gì các ngươi không có tư cách đi theo đại nhân a? ta lúc đầu thế nhưng là ở trong tộc giết ra một đường máu dùng tuyệt đối tính ưu việt thu được đại nhân nhà ta phương tâm Người chưa tới tiếng tới trước chính nhất nhìn thấy ở bên cạnh hắn không có dấu hiệu nào đi ra năm người chính là hướng vấn thiên một nhóm người nhìn thấy bọn hắn bình an vô sự trịnh nhất cũng là nhẹ nhàng thở ra những người này thế nhưng là hắn dùng duy nhất nhất lần lỗ thủng cứu trở về nếu là lại treo vậy thật đúng là không đáng chờ bọn hắn toàn bộ trở về về sau trịnh nhất còn không có làm biểu thị trước đó không gian bên trong lại tăng thêm hai người một cái nhìn quen mắt chính là cái kia nữ phục vụ viên còn nhiều hơn chính là một vị trung niên nam nhân, nam nhân này một bộ trang phục chính thức tiêu chuẩn tiểu bạch lĩnh, không cần đoán trịnh nhất cũng biết đây chính là bọn họ quản lý. lần này dự định đánh mấy gãy, tại bọn hắn dự định xin lỗi trước đó trịnh nhất trước tiên mở miệng, hiện tại đừng nói cái kia nữ phục vụ viên, chính là cái này quản lý cũng phi thường xấu hổ, mẹ hoặc vô dụng không gian cách ly thế mà cũng vô hiệu cái này thật rất nằm ngoài dự tính của bọn họ. 50%, chỉ cần tiên sinh không trách tội chúng ta mạo phạm bản điếm vĩnh cửu 50%, vĩnh cửu có hạn, cái này quản lý quả quyết thật làm cho trịnh nhất giật mình. Trực tiếp gãy đôi đây cũng không phải là đùa giỡn, mặc dù rất nhiều thứ lợi nhuận vượt qua một nửa, nhưng là có nhiều thứ thế nhưng là không có gì lợi nhuận. Mặc dù không biết bọn hắn đến cùng bán cái gì, nhưng là 50% tuyệt đối là kiếm lời. Tiền tệ hối đoái cũng là, quản lý ngẩn người trả lời, cũng là. Tiêu thu mua đâu? Tiên sinh, chúng ta thiên tâm các vốn nhỏ mua bán ít lợi lãi kinh doanh, cái này vẫn là thôi đi. Cái này quản lý cũng là có nỗi khổ không nói được, 50% nha rất không dễ dàng được chứ, đối phương còn phải tiến thêm thước. Tại tiếp tục như thế hắn đều không cần làm. Thế nhưng là liên tục đắc tội hộ khách hai lần nếu như bị hắn lão bản biết vậy cũng không cần làm. Chính nhất có thể thấy được thiên tâm các sắc thực không có ác ý gì. Bất quá cứ như vậy không hiểu thấu bị âm hai lần nói thế nào cũng phải hỏi được minh bạch một chút đi. Kỳ thật đang cùng theo lão bản trước kia chúng ta là làm hắc điểm, sau đó, chán. Theo lão bản nói chính là bệnh nghề nghiệp. Bất quá tiên sinh yên tâm bản điểm tuyệt đối công bằng công chính, lại càng không có ác ý chút nào. Chỉ cần là thành tâm buôn bán chúng ta tuyệt đối tận tâm tận lực, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ra chút xíu ngoài ý muốn lão bản của chúng ta nói thành công hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là thất bại liên tự gánh lấy hậu quả nhìn xem quản lý một mặt phiền muộn trịnh nhất sửng suốt, trước kia mở hắt điểm sau đó thói quen âm khách nhân đây là cái gì nhân viên cửa hàng thua thiệt tiệm này lão bản cũng dám dùng chính nhất cười nếu không các ngươi lại đến hai lần thiên tâm các người không nốc một lần coi như xong hai lần liên quan đến ba lần kia là không muốn làm bất quá giật lâu như vậy bọn hắn cũng đã nhìn ra chính nhất nhóm người này vẫn là rất dễ nói chuyện Nhạc Đệm thoáng qua một cái tự giới thiệu về sau quản lý liền đi thẳng vào vấn đề, cái này hai khối linh thạch cũng không thuộc về Địa Nguyên a. Địa Nguyên sản xuất tuyệt đối không phải là dạng này linh thạch. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, bọn hắn đều không nghĩ tới linh thạch còn có phân địa khu, mà lại bọn hắn cũng xưa nay không biết Địa Nguyên linh thạch cùng bọn hắn linh thạch lại là có khác biệt. Tốt đa bọn hắn hoàn toàn chưa thấy qua Địa Nguyên linh thạch không biết rất bình thường. Quản lý trải qua thương trường từ trịnh nhất bọn hắn biểu hiện hắn liền có thể biết bọn hắn cũng không rõ ràng loại sự tình này. Có thể nói một chút các ngươi là từ đâu đạt được linh thạch này sao? Đương nhiên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho bọn ta sẽ như thế nào, bản điếm khác không dám nói nhưng là tuyệt đối sẽ không vi phạm nghiệp giới lương tâm. Loại chuyện này nói ra có người tin trịnh nhất tại chỗ liền cho quỷ, chứ quản lý ngươi vẫn là cùng chúng ta nói một chút linh thạch này cùng địa viên linh thạch khác nhau ở chỗ nào đi. Chuyện gì cũng không biết trịnh nhất làm sao có thể lộ quá nhiều tin tức ra ngoài, lại nói linh thạch ở đâu ra muốn làm sao nói cho hắn biết. Cùng hắn giảng hướng bấn thiên bọn hắn mang tới. Kia không phải là nói cho hắn biết bọn hắn là địa viên bên ngoài thế giới tới a Lại nói đến từ thế giới bên ngoài loại sự tình này, nếu như bị phát hiện Trịnh Nhất cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc trước Trịnh Nhất dáng lâm hàng Vũ Đại địa thời điểm hướng vẫn tiên bọn hắn biết được Trịnh Nhất là thiên ngoại lai khách lúc có vẻ như cũng không có cảm giác gì. Bất quá hàng Vũ Đại địa đất rộng của nhiều, nhưng vực sâu cho Trịnh Nhất cảm giác chính là cách cục cũng không có lớn như vậy. Cách cục càng nhỏ địa phương có vẻ như lãnh địa cảm giác càng mãnh liệt đi. Nếu như bọn hắn biết được có người ngoài hành tinh xâm lấn vậy sẽ như thế nào? Chương 59, mươi bí cảnh. Địa Nguyên bị Hắc hát Nhịp bao phủ mà Hắc hát Nhịp là một loại độc, một loại phi thường quy độc. Loại độc này đối sinh linh vô hại, nhưng là đối vật chất tổn thương lại là chí mạng, Hắc nhập chi độc nhưng xâm nhập vật chất bên trong ăn mòn sâu mà thay vào đó. Chỉ cần cho hấp nhập thời gian địa nguyên sớm muộn đem biến thành màu đen đại lục, khi đó nhân loại có hay không còn có thể sống sót chính là hai chuyện khác nhau. Cho nên nói nếu như là địa nguyên linh thạch như vậy bên trong sẽ có màu đen độc vật. Ngạch, hoặc là nói là màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. Nghe được Trương quản lý giải thích trịnh nhất sớm đem xâm lấn sự tình ném đến sau đầu. Thế nhưng là không đúng rồi, hấp nhập hẳn là tồn tại rất lâu. Vì cái gì nơi này cũng không có biến hóa quá lớn? Hướng kinh ngữ nhưng vẫn nhớ hư không minh hỏa là hư không đặc hưu hỏa diễm. Cái này mang ý nghĩa cái này hấp nhật khả năng vẫn ở nơi này. Nhưng mà nơi này hết thể từ đầu đến cuối không có trương quản lý nói tới khoa trương như vậy. Đối với cái này trương quản lý rất mau vào đi giải thích. Hấp nhật là một loại độc quét sạch chóng lại là một loại thuốc, một loại có thể giải hấp nhật chi độc thuốc, đồng thời cũng là ngăn cản hấp nhật xâm nhập duy nhất nhất đạo phòng hộ bình thường. Nhưng là cho dù có vầng sáng tồn tại nhưng là đối linh thạch dạng này cần lâu đời tuế nguyệt mới có thể ngưng tụ mà thành vật chất tới nói vẫn là lại nhận một chút xíu ảnh hưởng coi như loại ảnh hưởng này cũng không lo ngại thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi. đây chính là địa uyên đại khái vòng sinh thái. chính nhất cũng là lúc này mới hiểu được loại sự tình này. hắn bây giờ mới biết nguyên lai cái kia đạo bình chướng là thủ hộ địa uyên trọng yếu nhất một đạo bình chướng. kia là vòng sinh thái bên trong ắt không thể thiếu một vòng. đồng thời chính nhất cũng là hiện tại mới hiểu được hư không minh hỏa chính là một loại độc, mà bây giờ hư không minh hỏa bị hắn mang vào trong vòng sáng. nếu như hắn muốn mưu đồ làm loạn như vậy hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. cho nên loại sự tình này tuyệt đối không thể nói ra đi càng không thể để người ta biết hắn có hư không minh hỏa. Không phải ai nguyện ý lưu lại như thế một viên bom hẹn giờ. Cho nên cái này linh thạch cùng địa nguyên linh thạch có cái gì khác biệt về bản chất a? Hướng vấn Tiên vẫn chưa hiểu đến cùng khác nhau ở nơi nào. Quay tới quay lui giật nhiều như vậy hắn liền không có cảm giác có cái gì không giống. Nói tới nói lui không phải là linh thạch. Không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo, chính nhất thật là không có gì để nói, bọn hắn là ra bán linh thạch người ta đem linh thạch nói rất là thù, ngươi ngược lại tốt trực tiếp liền cho bắt bỏ, mặc dù nói rất có lý nhưng là vậy cũng không thể nói ra nha kia trương quản lý cười khẽ, đối với người bình thường mà nói cái này linh thạch xác thực không có gì đại dụng, nhưng là đối với chúng ta, ta chỉ có thể nói chúng ta tuyệt đối lấy giá cao thu về, mặc kệ các ngươi muốn cái gì chỉ cần chúng ta có chỉ cần giá cả phù hợp chúng ta liền sẽ không từ tuyệt. Là một thương nhân hoặc là nói chỗ làm việc quản lý thế mà rõ ràng như vậy biểu hiện ra ý đồ của mình, cái này khiến trịnh nhất quả thực không quá quen thuộc, mà lại rất dễ dàng để hắn cho rằng đối phương có âm như gì, mua đồ không ép giá ngược lại biểu hiện ra người rất muốn, cái này không phải tương đương với nói cho người khác biết tuyệt đối đừng tiện nghi bán a. Không sai, Trương quản lý chính là cái này ý tứ, không sợ hắn giá cao liền sợ hắn không cho hàng. Chỉ cần giá cả hợp lý, không hợp lý một chút cũng không quan trọng. Hắn Thiên Tâm các chính là táng ra bại sản cũng nhất định phải đem hàng toàn bộ cầm xuống. Có thể nói cho ta các ngươi muốn như vậy linh thạch có làm được cái gì a? Đương nhiên ta phải trước đó nói cho ngươi chúng ta không có ý định bán bao nhiêu, nhưng là nếu như là chúng ta cảm thấy hứng thú sự tình có lẽ chúng ta có thể miễn phí bỏ vốn. Đối mặt Trịnh nhất Trương quản lý xoán suất, đối với hắn lao bản chuyện cần làm hắn là biết đến, nhưng là muốn nói cho một ngoại nhân rõ ràng là không thể. Thế nhưng là nếu như không nói cho lại không thể đạt được đại lượng linh thạch. Trầm tư một lát, trương quản lý trầm giọng nói, "Có thể nói cho ta các ngươi có bao nhiêu linh thạch a?" Trịnh Nhất cười khẽ nhìn về phía hướng Vân Thiên bọn hắn, chủ yếu là nhìn về phía hướng kinh Ngữ. "Ta có." Ngươi ngậm miệng, hướng Vân Thiên vừa định trả lời liền bị Trịnh Nhất cho giống trở về. Tại không lộ ra ngoài loại sự tình này hướng Vân Thiên là không thể nào sẽ hiểu, trông cậy vào hắn nói không phải liền là tương đương bán mình a. "Ta cùng ta ca cộng lại hết thảy có một vạn một trái phải linh thạch." Đây là hướng Khinh Ngữ trả lời, một vạn một Trịnh Nhất không biết nàng là nói ít nhiều ít nhưng là một vạn một cũng không ít nha, không đúng, hẳn là có hơi nhiều, nhiều hay là ít trịnh nhất nhìn cái kia trương quản lý sắc mặt liền có thể biết, là một thương nhân không hiểu được hỉ nộ không hiện vu sắc trịnh nhất cũng không biết hắn là thế nào đem như thế lớn cửa hàng kinh doanh xuống dưới, khó trách trước kia chỉ có thể mở hắt điểm. là bí cảnh, linh thạch tác dụng chính là dùng để mở ra bí cảnh, căn cứ lao bản của chúng ta nói tới cái này bí cảnh rất có thể là đầu không gian hoặc là đường hầm thời gian, ta biết các ngươi không hiểu vật này kỳ thật ta cũng không hiểu, về phần tiến vào cái này bí cảnh có chỗ tốt gì ta cũng không biết. Lao bản của chúng ta nói không có gì tốt chỗ, cho nên các ngươi có hứng thú không? Trịnh Nhất cũng không có đi nhìn trương quản lý cấp bách ánh mắt, bởi vì hắn bị chấn kinh. Không gian hoặc là đường hầm thời gian, nói cách khác cái này cái gọi là đường hầm rất có thể thông hướng như thế. đương nhiên thông hướng địa cầu là không thể nào, nếu như người kia muốn trở lại địa cầu cũng đừng trông cậy vào cái này, nghĩ trở lại địa cầu hoặc là có nghịch thiên vận khí lại xuyên qua một lần, hoặc là liền tự mình vỡ vụn thế giới bình thường đi tìm một chút hay đi tháng 8 năm một không ngày ở đâu, lại muốn ai chính là chờ Trịnh Nhất trục xuất trở về, bất quá tạm thời cái này ba đầu cũng không thể. Ý của ngươi là nói chỉ cần chúng ta đồng ý ra linh thạch liền có thể tiến vào cái này bí cảnh. Đường hầm cái gì ngoại trừ Trịnh Nhất Hướng vấn thiên bọn hắn không hiểu, cho nên chỉ có thể bằng chính Trịnh Nhất quyết định. Đúng vậy. Bất quá chi tiết ngươi muốn cùng chúng ta lão bản đàm, ngươi phải biết đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Lão bản của chúng ta đều đã thật nhiều năm không trở lại, cũng không phải ai muốn gặp đều có thể nhìn thấy lao nhân ra ông ta. Muốn cùng bọn hắn lão bản đàm, không thể không nói Trịnh Nhất bọn hắn đều thật bất ngờ. Dù sao loại chuyện nhỏ nhặt này đều có thể kinh động bọn hắn sau màn lão bản. Một vạn linh thạch nha liên hướng vân thiên đều cảm thấy lao bản này làm thật giá rẻ sau đó trịnh nhất bọn hắn được an bài ở tại thiên tâm các, ấn trương quản lý nói tới bọn hắn lao bản trở về cần một quan thời gian cho nên trịnh nhất bọn hắn không thể không lưu tại nơi này chờ mấy ngày đối với loại này được đến không mất chút công phu chuyện tốt đừng nói để bọn hắn chờ mấy ngày chính là mười mấy ngày bọn hắn đều cam tâm tình nguyện trương quản lý đi đồng thời cũng mang đi kia hai khối linh thạch bất quá hắn cũng rất đạo nghĩa lưu lại thế giới này bó lớn tiền mặt quản lý ngươi không cảm thấy kỳ quái a đi về sau phục vụ viên kia không khỏi hỏi Những người khác dễ nói thế, nhưng là cái kia gọi là chính nhất. Hắn đối với chúng ta hết thể tựa hồ không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí có lúc hắn để cho ta, ta cảm giác là đang cùng lão bản đối thoại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta đều đã đem lão bản gọi trở về. Trương quản Lý cười khẽ, loại sự tình này chúng ta liền đợi đến xem kịch vui chính là, năm đó lão bản tràn đầy phấn khởi giết tới mộ phạt Đế quốc đi cùng mõ phạt chủ thần tiến hành hữu nghị lưu, đáng tiếc cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này nghĩ đến là sẽ không để cho lão bản quá thất vọng. Dù sao không phải ai đều có thể cùng cũng dám tù binh mõ Phật thánh đồ. Chương 60: Chờ một hạ. Thiên tâm các là loại nào địa phương? Là toàn bộ địa nguyên người không cách nào tưởng tượng địa phương, đã thiên tâm các tại Thiên Lôi Đế quốc như vậy thì mang ý nghĩa hắn là đứng tại Thiên Lôi Đế quốc bên này. Một cái có được tín ngưỡng chi tâm họ Phật Thánh đồ đi vào Thiên tâm các bọn hắn làm sao lại không biết. Trương quản lý sở dĩ phải dùng không gian cách ly mặc dù rất nhiều là bởi vì quen thuộc, nhưng là chỉ ít có một nửa nguyên nhân là bởi vì cái này mỏ Phật Thánh đồ. Chỉ là kế hoạch này mới bắt đầu thực hành liền trực tiếp chết yểu, còn trực tiếp hao tổn nửa gãy cái này Lịch Thiên chiết cấu. Đối với cái này trương quản lý không khỏi sẽ sợ hai thán phục lòng người hiểm ác, bọn hắn tuyệt đối là cố ý. Hiện tại có tiền chúng ta hẳn là đi làm sao. Người tại không có tiền thời điểm kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến có tiền muốn làm gì làm gì, thế nhưng là tại phát hiện có tiền thời điểm lại không biết hẳn là làm gì. Hiện tại chỉnh nhất chính là loại bệnh trạng này, an thiên tâm các cung cấp ở thiên tâm các cũng nghiêm túc, tóm lại hiện tại có vẻ như cái gì cũng không thiếu. Ra ngoài dạo chơi nha, kiến thức một chút gì thế phong tình cũng tốt. Thất dạ bay ở không chung cười kêu to. Rất khó lý giải thất dạ giả đều tới không biết bao nhiêu năm thế mà còn tranh cãi muốn đi kiến thức một chút gì thế phong tình. Bất quá nhìn xem từng cái nhàn rỗi nhàm chán kéo ra ngoài linh lợi cũng không thể cửa chắc nhiều. Thành trấn đường đi y nguyên kín người hết chỗ, các loại cửa hàng đồng dạng người đến người đi, không thể không thừa nhận nơi này là không thế nào phồn hoa thế nhưng là từng cái mua sắm muốn đổ là rất cao. Lấy trình nhất kinh nghiệm nhiều năm cũng không biết loại này thế hệ người sẽ có mãnh liệt như vậy mua sắm muốn, cho nên hắn khó tránh khỏi nghĩ đến thiên tâm các. Cái này tám thành cũng là bọn hắn giở cho quỷ, tục ngữ nói xúc tiến kinh tế nha không mua làm sao phát triển kinh tế. bất quá loại sự tình này rõ ràng không phải hắn hẳn là quan tâm. từ vừa ra tới thất giả cùng hướng khinh ngữ bọn hắn liền đã không biết chạy đi đâu rồi. hiện tại đi theo Trịnh Nhất bên người chỉ có Ma Pháp sư cùng Đầu Châu. lại nói ngươi tín ngưỡng chi tâm đến cùng là thế nào vớ vụn. đi trên đường Trịnh Nhất tùy ý mở miệng hỏi. kỳ thật đối với loại sự tình này Trịnh Nhất xác thực không có gì hứng thú. tín ngưỡng thứ này đối với hắn vô dụng hắn cũng không cần. người khác phá không phá nát cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ. nhưng là hiện tại nhảm chán tùy tiện giải hiểu rõ cũng có thể giết thời gian. Nhưng mà đối với Trịnh Nhất Cha hỏi nguyên bản biết gì nói nấy ma pháp sư trầm mặc, bất quá đối với ma pháp sư từ đầu đến cuối không có trả lời, Trịnh Nhất cũng không nói cái gì, dù sao hắn cũng liền tùy tiện hỏi một chút. Ta gọi Cút, am hiểu nhất là không gian ma pháp. Quân lệnh không cô độc tới câu tự giới thiệu liền rốt cuộc không nói chuyện. Ta gọi ưu, chính là khí lực lớn có cái gì việc cực đều có thể để cho ta làm. Trịnh Nhất không hiểu thấu nhìn xem bọn hắn. Cái này ngoài dự liệu tự giới thiệu để hắn cảm giác có phải hay không có âm ưu. Bất quá nói ra thật xấu hổ Trịnh Nhất thực tình không nghĩ tới phải biết bọn hắn đến cùng tên gọi là gì nói danh tự cái gì kỳ thật thật không tốt, không chừng ngày nào ta liền đem các ngươi giết, biết còn không bằng không biết. Trịnh Nhất lắc ung dung đi tới cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hay không đến, bất quá có một chút Trịnh Nhất vẫn là có thể xác nhận, đó chính là bọn họ hai cái này lúc này nếu là muốn chạy căn bản là có thể chạy mất. Trên thực tế Trịnh Nhất cũng coi như cố ý muốn cho bọn hắn đi, hắn không phải là họ phạt đế quốc người cũng không phải thiên lôi đế quốc người, thả ai với hắn mà nói đều không có áp lực gì, nhưng là mang theo hai cái này liền có áp lực, cũng không phải người một nhà lại phải đề phòng bọn hắn, hiện tại bọn hắn cũng vô ích. Giữ lại còn có cái gì ý tứ thế nhưng là đi nửa cái đường phố hai cái này đều phi thường tự giác đi theo hắn cái này khiến Trịnh Nhất rất bất đắc dĩ bảo ngươi trộm đồ bảo ngươi lại trộm lần trước không phải nói còn dám trộm liền chặt tay của ngươi phía trước đột nhiên bạo động đưa tới Trịnh Nhất chú ý hắn vốn là nhảm chán có náo nhiệt sao có thể buông tha tiểu tử túi lần này đừng trách ta không khách khí Trường Chấn nói qua này rõ không thể giải chờ Trịnh Nhất quá khứ thời điểm nhìn thấy chính là một cái nhỏ gầy tiểu tử trong lực từ đầu đến cuối ôm đồ vật mà cả người thì nuốt ở trên mặt đất tùy ý mấy người mặc binh phục người quyền đấm cướp đá mẹ nó mỗi lần đều như vậy ngươi chính là lại không muốn mạng cũng không thể như thế tấp nập trộm a ngươi để chúng ta những này nhìn đường phố làm sao lẫn vào. mấy cái này nhìn đường phố binh sĩ từng cái đều tức hồn hển bộ dáng rất rõ ràng bọn hắn sẽ không thật chặt tên trộm vật này tay từ khi trưởng chấn sau khi đến trên chấn tình huống đã khá nhiều chính là thật không có tiền làm ăn mày cũng so đương tiểu thâu ta ai nói không phải cũng không biết hắn là thế nào nghĩ quen thuộc đi đối mặt trên đường ngươi một lời ta một câu trịnh nhất không hề nói gì dù sao bọn hắn nói rất có lý, bất quá đối với loại này náo nhiệt trịnh nhất cũng chỉ là nhìn xem tuyệt đối sẽ không tham dự, xem náo nhiệt cũng phải có xem náo nhiệt tố dưỡng, xem cờ không nói chân quân tử nha, nhìn xem liền tốt, thực sự không được xem hết lại dư vị một chút, mấy vị binh ra một tháng này đều bốn lần, cái này còn để cho ta làm thế nào sinh ý, lần này coi như không thể đánh đánh coi như xong, chặt tay loại sự tình này cũng không cần nhưng là quan hắn một đoạn thời gian cũng nên a, ta thế nhưng là mỗi lần đều không thể cầm lại hắn trộm đi đồ vật, tổn thất rất nặng. Đột nhiên xuất hiện một vị lão nhân một mặt tràn đầy đau lòng nhức có bộ dáng. Người mất đều đứng ra nói như vậy, những này nhìn đường phố người tự nhiên không có khả năng không thèm đếm xỉa đến. Kia dẫn đầu nhìn đường phố mắt nhìn trên đất tiểu thâu lại là một bộ bất đắc dĩ, mang về đóng lại nửa năm. Kia trên đất tiểu thâu bị đánh gần chết đều không có một điểm phản ứng, nghe được phải nốt hắn nửa năm lại đột nhiên như là lên cơn điên bắt đầu muốn chạy trốn, kia sức mạnh cũng cảm giác ai muốn giết hắn đồng dạng siêu không muốn sống. Nhưng mà lại thế nào không muốn sống vẫn là mấy lần liền bị mấy cái kia nhìn đường phố bắt được. Thả ta ra. Thả ta ra. Ta không thể bị giam. Thật, cầu các ngươi. A, là hắn. Tục Ngư nói vô sảo bất thành thư, chính nhất cảm thấy câu nói này nói phi thường chính xác, hắn chính là xem xét náo nhiệt nhưng là thế mà thấy được một cái nhìn quen mắt người náo nhiệt. Cái này tiểu thâu bị dựng lên đến hò hét sau trịnh nhất mới nhìn đến hắn ngay mặt, rất không khéo hắn liền hết lần này tới lần khác cùng người này từng có gặp mặt một lần. Cái này tiểu thâu chính là cái kia cho hắn chỉ đường tiểu tử. Mặc dù xem náo nhiệt phải có tố dưỡng, nhưng là gặp được cái nhìn quen mắt cắm cái tay cũng không phải không thể, lại nói chỉ đường tiền chỉnh nhất còn không đưa. Hướng Văn Thiên bên trên, bộc lộ tài năng trước sau đó ta lại xuất tràng. Dưới tình huống bình thường Hướng Vân Thiên sẽ chửi mắng một tiếng sau đó không tình nguyện xuất thủ. Thế nhưng là lần này Trịnh Nhất cái gì cũng không nghe thấy. Chờ quay đầu nhìn thời điểm Trịnh Nhất mới nhớ tới quên đái đã tay. Bất quá Trịnh Nhất cũng không quan trọng, dù sao lại không cần đánh nhau. Không phải liền là ra sân điệu thấp một chút ta. Chờ một chút. Trịnh Nhất thanh âm bên trong khí mười phần. Bất quá một tiếng này chờ một chút thật đúng là để hắn có chút không quen. Hắn làm sao cảm giác cảnh tượng như thế này như thế nhìn quen mắt đâu? Số hổ, rất xấu hổ. Đối với Trịnh Nhất xuất hiện tất cả mọi người cảm thấy bất ngờ thế nhưng là bọn hắn vẫn là rất tự giác cho Trịnh Nhất nhường ra một con đường. Chương 61, đây là em gái ngươi. Đối mặt loại này tục đến không thể lại tục xáo lộ Trịnh Nhất là thật không muốn mà bây, đáng tiếc phản ứng chậm một bước đều đã lên tiếng liền từ không được hắn nhập không vào chỗ vào. Đi vào lão nhân kia trước Trịnh Nhất thản nhiên nói, nói đi hắn hết thể trộm bao nhiêu thứ? Ngạch, ngươi liền nói cho ta cần giao bao nhiêu tiền đi. Trộm thứ gì? Trịnh Nhất cũng không có thời gian chờ hắn từng cái niệm đi ra, trực tiếp một ngụm giá là được dù sao hắn hiện tại không thiếu tiền. Thiếu tiền liền đi Thiên Tâm Các. Thiên Tâm Các nếu là không đưa tiền liền lại ném linh thạch, dù sao không thiếu linh thạch, mặc dù linh thạch là hướng vấn thiên bọn hắn nhưng là trịnh nhất dùng lại không chút nào khách khí. Mặc dù trên người hắn không có. Lão nhân kia cũng không nói nhảm, hết thảy 4000. Có cần phải nói một chút cái này, Thiên Lôi Đế Quốc tiền tệ không phải bạc cũng không phải kim tệ, mà là cùng nhuận mọi tệ không sai biệt lắm tiền. Ngay từ đầu đối mặt loại này, tệ thời điểm trịnh nhất đều chấn kinh, hắn không cách nào tưởng tượng Thiên Tâm Các sau màn lão bản đến cùng đem bàn tay bao dài "Ố lão, 4000 có chút quá nha." cái kia dẫn đầu binh sĩ cao mày nói qua bất quá không quan trọng yêu làm sao làm thịt liền làm sao làm thịt dù sao đoan đại đầu trịnh nhất là làm định có cái mặc cả loại sự tình này trịnh nhất là không mở miệng được bởi vì luôn cảm giác không cần thiết ném cho cái kia ôn lão một khoản tiền về sau trịnh nhất liền đem cái kia tiểu tử mang đi trả tiền cũng liền không tính trộm cái kia nhìn đường phố cũng liền không có ý định bắt hắn trở về đa tạ lại nói trên người ngươi giấu là cái gì Về phần như thế không muốn sống a bên đường chỉ có trịnh nhất cùng tiểu tử kia về phần đầu châu bọn hắn nhất đã nhìn không thấy tám thành là chạy trốn Tiểu tử kia cũng không có trả lời, chính nhất nhìn hắn một mặt khó xử cũng liền không có ý định để hắn trả lời. Dù sao người cứu được cũng coi như trả tiền tự chuốc nhục nhã đợi cũng liền không cần thiết. Chờ một chút. Chính nhất quay đầu chỉ gặp tiểu tử kia bịch một tiếng vui xuống. cậu ngươi mau cứu muội muội ta đi. Chính nhất lại nói em gái ngươi đến tột cùng bệnh gì? Ngươi không có tìm người nhìn một chút? Còn có ngươi trộm thuốc lại là loại trộm. Em gái ngươi có thể còn sống cũng là loại kỳ tích. Trên đường đi tiểu tử lời nhắn nhủ rất rõ ràng, hắn muội bệnh nặng không dậy nổi không có tiền bút thuốc cho nên mới thường thường đi trốn thuốc. Bất quá hắn không hiểu thuốc tròn nên mò thấy nào là thuốc bổ liền hướng những thuốc kia ra tay. Loại này này chính hắn duy trì thật lâu, ăn bậy thuốc đến bây giờ hắn muội còn có thể sống được quả thực kinh đến chính nhất. Mà cái này tiểu tử sở dĩ tìm trịnh nhất hỗ trợ cũng là bởi vì bọn hắn là ẩn thế thiên nhân, mà dưới tình huống như vậy hắn sở dĩ không dám thu linh thạch chính là sợ rước họa vào thân. Hôm nay thu được linh thạch có lẽ hôm sau hắn cùng hắn muội liền sẽ biến mất. Loại sự tình này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Đến. Hiện tại trịnh nhất đã đi tới thành trấn khu vực biên giới, ở chỗ này cơ bản cũng không có cái gì người phòng ốc cái gì thì càng không cần nói, có thể chắn gió che mưa liền đã không tệ. Ca, người trở về rồi, mau tới ăn cơm đi. Chờ Trịnh Nhất sau khi vào cửa nhìn thấy chính là một vị thanh thuần mỹ mạo một bộ nông gia trang phục tiểu cô đương, thấy được nàng một khắc này Trịnh Nhất đã cảm thấy cô gái này đơn giản đẹp rối tinh rối mù. Cái này là em gái ngươi. Trịnh Nhất thực tình không thể tin được đây là một cái cha mẹ sinh, mặc dù tiểu tử không xấu nhưng tuyệt đối không có đẹp trai như vậy, tiểu cô nương này đều nhanh gặp phải hướng vấn thiên cấp bậc. Cái này vừa nhìn liền biết cô gái này tuyệt không phải phàm vật. Ca. Hắn là, đây là ca mời tới tiên nhân đến giúp ngươi chữa bệnh, sau đó tiểu tử mới nhìn Trịnh Nhất giải thích nói, nàng đúng là muội muội của ta, từ nhỏ đến lớn đều là ta nhìn lớn lên. Muội muội ta gọi vụ kỳ, ta gọi vụ sinh. Gọi ta Trịnh Nhất liên tốt, còn có ta cũng không phải cái gì tiên nhân. Trịnh Nhất liếc một cái thức ăn trên bàn, hai bát cơm một đạo rau xanh. Cuộc sống này tương đối mà nói xác thực nhọc khổ, may mà chính là tốt xấu có cơm ăn. Nhìn thấy Trịnh Nhất nhìn xem mặt bàn đồ ăn vụ sinh cũng rất xấu hổ, đây là mời Trịnh Nhất ăn đâu vẫn là trực tiếp lướt qua ăn cơm loại sự tình này đâu không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, đối em gái ngươi xinh đẹp như vậy chẳng lẽ liền không ai có ý đồ với nàng? lại nói nàng xinh đẹp như vậy chỉ cần các ngươi nguyện ý hẳn là sẽ có không ít người hiểu ý cam tình nguyện hỗ trợ à? loại này đẹp đến lần nữ muốn nói không ai đánh nàng chủ ý trịnh nhất đánh chết cũng không tin. sau đó vụ sinh nói ra một kiện khiến trịnh nhất không thể tin được sự tình, xác thực có không ít người có ý đồ với vụ kỳ, nhưng là chỉ cần không phải vụ kỳ tự nguyện không có người nào có thể đến gần nàng, chỉ cần khẽ rửa gần hắn liền sẽ hỏng bét ngũ lôi anh đỉnh, chính là bắt ta tuy vụ kỳ cũng vô dụng. Nhìn xem Trịnh Nhất khó có thể tin vụ sinh lại bổ sung một câu, nghe nói em gái ta là bị Thượng Thiên chiếu cấu người. Rất nhiều người đều nói là vì Thượng Thiên chuẩn bị thế tử. Trịnh Nhất bị lôi đến, hắn sợ tè ra quần, trên đời này còn có loại sự tình này. Đây là chuẩn bị cho hắn muội tử. Vì cái gì hắn xưa nay không biết, mẹ nói đùa ai nha. Trịnh Nhất còn không có gì phản ứng quá kích động vụ kỳ liền không vui, cả ta đều nói không nên nói nữa chuyện như vậy, vậy cũng là gạt người ta chỉ nguyện ý cùng ngươi ngốc cùng một chỗ, cái gì Thượng Thiên không lên trời người nào thích để ý đến hắn. Trịnh Nhất ngoạ tào luyến huynh tiếp tấu câu tam quan chính một điểm bất quá có một chút chỉnh nhất cũng rất nghi hoặc đã nói xong bệnh nặng không dậy nổi đâu vì cái gì nhìn tiểu cô nương này nhảy nhót tươi bừng điểm này đều không giống có bệnh nặng triệu chứng người lúc này vũ sinh cũng chú ý tới con em mày trả thái bất khả tư nghị nói vũ kỳ ngươi không sao vũ kỳ cũng là một mặt một bức ta cũng không biết hôm nay bắt đầu cũng cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều mà lại lấy trước kia loại không ổn định đồ vật giống như cũng đột nhiên trầm tĩnh xuống tới ta cũng không biết có phải hay không tốt đại tiên Đại tiên ngươi mau nhìn xem muội muội ta có phải hay không tốt. Trịnh Nhất thật bất đắc dĩ, tiên gia, tiên nhân, đại tiên từ đầu đến giờ vụ sinh đã đổi ba cái xương hô. Bất quá để Trịnh Nhất xem bệnh, đây là để mù loà nhìn đường nha. Hắn có thể làm chỉ là để thủy tinh cầu quét hình nhìn xem có vấn đề gì mà thôi. Đại nhân ta đã quét hình qua, thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì dị thường, nói cách khác nàng bản thân là không có bệnh. Thủy tinh cầu trắng trận xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt mở miệng nói ra. Khi nhìn đến thủy tinh cầu về sau vụ sinh bọn hắn cũng là giật nảy mình. Mặc dù tu tiên giả đối thiên lôi đế quốc tới nói rất phổ biến nhưng là không có nghĩa là tất cả mọi người gặp qua, mà lại bọn hắn cũng chưa nghe nói qua cái nào pháp bảo biết nói chuyện. Nhưng là sau đó bọn hắn liền bị thủy tinh cầu nói nội dung kinh ngạc đến, ngươi nói là muội muội ta nàng không có bệnh. Cái này sao có thể trước hôm nay nàng phần lớn thời gian đều là bị bệnh liệt giường, chẳng lẽ nàng thực sự tốt? Chính nhất cũng là sẽ không cảm thấy vụ sinh lừa hắn, nhưng là thủy tinh cầu cũng tương tự sẽ không ra sai không có bệnh chính là không có bệnh cũng không thể ai ai vừa ra tới đều là hình thù kỳ quái các loại không lường được đi. Chính nhất quay đầu hỏi hướng Kỳ, như vậy ngươi cảm thấy ngươi ta kỳ thật cũng không phải là xảy ra vấn đề nó liền nhất định là bệnh tựa như thất dạ kẻ khinh nhơn khí tức kia xác thực có vấn đề thế nhưng là cái này không thể nói là bệnh chương 62, tới rất nhiều người ta ta không biết luôn cảm giác giống như chỉ là tạm thời an tĩnh lại mà thôi vua kỳ bị trịnh nhất hỏi được có chút thất vọng vua kỳ rất kỳ quái nàng giống như biết mình bệnh tương đối đặc thù nàng chưa hề cường điệu chỗ nào đau nhất hoặc là chỗ nào không thoải mái ngược lại một mực nói trầm tĩnh hoặc là an tĩnh lại cái này khiến trịnh nhất rất nghi hoặc thủy tinh cầu toàn phương vị quan nhìn vẫn là tìm không ra đại nhân ta thực tình không phải văn năng ngươi không thể trông cậy vào ta nhỏ như vậy đồ vật cái gì cũng biết mà lại thuật hưu chuyên công ta chỉ là phụ trợ vật dụng xin đừng nên đối ta ôm lấy hy vọng quá lớn tại sao ta cảm giác ngươi càng ngày càng phế đi chính nhất cũng liền không chấp nhặt với thủy tinh cầu đã thủy tinh cầu quét hình không đến lại thêm vụ sinh huynh muội không có nói láo như vậy cái này tám thành lại thị phi thường quy đồ vật đúng rồi ngươi nói có cái gì trầm tĩnh lại ngươi biết là cái gì a còn có có thể đánh cái lôi cho ta xem một chút ta vụ sinh huynh muội ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một mặt khó xử nhìn hồi lâu bọn hắn cũng không thể nhìn ra cái như thế về sau nhìn thấy Trịnh Nhất đợi không kiên nhẫn được nữa vụ sinh mới hồi đáp đại tiên là như vậy theo vụ sinh nói tới hắn nội thể nội sát thực có cái gì vật này liền cùng huyết dịch đồng dạng không ngừng tại trong cơ thể nàng lưu động nhưng là cho tới nay không có ai biết đây là vật gì cũng không phải không có mời người đến xem qua mà là ai cũng không đến gần được vụ kỳ thân thể chỉ cần khẽ rửa gần hoặc là vừa chạm vào đụng liền sẽ bị ngũ lôi banh đỉnh chính là có tiên nhân đến nhìn cũng giống như vậy một thanh mạch liền sẽ bị xé đánh Trịnh Nhất im lặng Đây ý là hắn muốn nhìn cái lôi liền phải đi bắt mạch sau đó mình để xét đánh. Chính nhất không có bệnh cũng không có cảm thấy mệnh dài, hắn một phàm thai nhục thể thật sự là chịu không được ngũ lôi anh đỉnh hành hạ như thế. Bất quá bị xét đánh đây là tiên thiên thiên phú. Thủy tinh cầu trên đời này có loại thiên phú này a? Ta làm sao lại càng cảm giác càng không thích hợp? Chính nhất tại nội tâm đặt câu hỏi, một người bình thường có được như thế nghịch thiên thiên phú làm sao đều không bình thường, mà lại theo bọn hắn nói tới đây là kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động bình thường đều không hao tổn lắm a? Đại nhân kỳ thật lôi tính thiên phú cũng không có hiếm thấy như vậy mặc dù trạng muốn của nàng có chút đặc thù nhưng chủ yếu vẫn là muốn nhìn là cái gì lôi dù sao ta kho số liệu bên trong không có cái gì lôi sẽ như vậy là tù lôi còn có nhiều như vậy đạo đạo chính nhất là không biết nhưng là trọng điểm là hắn bây giờ nhìn không đến lôi lấy thân thử nghiệm là rất không có khả năng bổ vụ sinh càng không có thể bọn hắn đừng nói đụng phải chính là ôm đều có thể bình an vô sự ai thời khắc mấu chốt cần người trợ công chỉ một người đều không có chính nhất thở dài một lát lại một lần nữa mở miệng nói cái kia bị xét đánh người bên trong nghiêm trọng nhất là tình huống như thế nào Vụ Sinh huynh ngồi kinh ngạc trịnh nhất thuyết pháp này để bọn hắn không tự chủ phỏng đoán ra trịnh nhất muốn lấy thân thử pháp. Bất quá vấn đề này bọn hắn rất khó trả lời, có vẻ như không có nghiêm trọng nhất chỉ có nghiêm trọng hơn, mặc dù không chết hơn người. Đại nhân, đại nhân ngươi có hay không tại nơi này? Ngay tại vụ sinh muốn tới miệng thời điểm thất dạ thanh âm đột nhiên xông ra. Không cần chờ vụ sinh mở cửa thất dạ liền đã mình lách vào tới, ha ha. Đại nhân rốt cuộc tìm được ngươi. Thất dạ mở khóa năng lực không tệ, truy tung năng lực cũng không tệ, tóm lại hoàn toàn là phụ trợ hình xứ đồ, từ khi bị chưa khỏi về sau pháo không khí năng lực cũng đã biến mất cho nên chuyển vận hoàn toàn không trông cậy được vào nàng. Đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Trịnh Nhất đột nhiên sướng sở, hắn có vẻ như thiếu một cái trợ công đi. Thất Dạ cảnh giác nhìn xem Trịnh Nhất, đại nhân ngươi đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. A, đối Thiên Tâm các Lão bản trở về hắn muốn gặp ngươi có vẻ như rất cấp bách. Đại nhân, Thiên Tâm các Lão bản muốn gặp. Đột nhiên tin tức để vụ sinh huynh muội chấn kinh, đại nhân cái gì liền không nói, nhưng là Thiên Tâm các Lão bản tuyệt đối là không tưởng tượng nổi đại nhân vật. Đây là toàn bộ Thiên Lôi Đế quốc, không là toàn bộ địa uyên đều biết sự tình. Dù sao thiên tinh các chỗ nào không có đi qua, chỗ nào không có nó truyền thuyết, mà trước mắt người này có thể dẫn thiên tâm các lao bản tự mình hội kiến đây là khái niệm gì? Vụ sinh bây giờ mới biết mình đến tột cùng mời cái gì người đến. Đối với những này để cho người ta lung túng phỏng đoán trịnh nhất là không biết, bất quá thiên tâm các lao bản sớm như vậy liền trở lại quả thật làm cho người bất ngờ. Đã nói xong phải mấy ngày thời gian thế nhưng là không có hơn phân nửa trời liền trở lại có phải hay không quá khoa trương? Chính nhất cũng không có vội vã đi gặp thiên tâm các lao bản, dù sao thất dạ đều tới hướng vấn thiên bọn hắn tám thành cũng đã được mời về thiên tâm các. Linh Thạch đều trên người bọn hắn đủ kia thiên tâm các lao bản chơi một trận, thất giả thương lượng chuyện gì chứ sao? Không muốn, ta còn chưa nói đâu. Nhìn đại nhân ánh mắt ta liền biết không phải chuyện gì tốt, loại sự tình này hẳn là để hướng vấn Thiên đến. Ta là nữ vẫn là tiểu hài tử đại nhân tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Trịnh Nhất say hắn còn giống như không nói gì đi. Còn sao? đã thất dạ như thế không tình nguyện kia Trịnh Nhất cũng không thể là vì người chỗ khó là không phải. Đang lúc Trịnh Nhất còn đang suy nghĩ làm sao hô thất giả để nàng cam tâm tình nguyện đi lấy thân thử nghiệm thời điểm thất dạng lại mở miệng. Đại nhân vẫn là nhanh lên đi thiên tâm cấp đi, để người khác chờ lâu nhiều không tốt. Trịnh nhất bất đắc dĩ xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau, đang cùng vụ sinh tạm biệt về sau Trịnh Nhất liền mang theo thất dạ rời đi. Trước khi rời đi Trịnh Nhất vẫn là rất khách khí nói lần sau còn sẽ tới, tới rất nhiều người. Đi vào trên đường phố Trịnh Nhất liền phát hiện toàn bộ đường đi cũng không giống nhau. Nguyên bản người đến người đi đường đi hiện tại cũng không có quá nhiều người, ngược lại có thật nhiều quân chính quy che kín từng cái nóc phòng. Từ biểu tượng Trịnh Nhất cũng có thể thấy được những người này không có một cái nào là chỉ có bên ngoài, ánh mắt sắc bén ổn mà không phát khí thế. Thấy thế nào đều biết là cao thủ, mà lại không phải võ lâm cao thủ mà là tu tiên cường giả. Có thể lấy dạng này cường giả đương binh sĩ như vậy người tới thân phận tuyệt đối không thấp, mà trịnh nhất sở dĩ hỏi có phải hay không tới rất nhiều người, là bởi vì dạng này quân chính quy không chỉ một đợt mà là năm lần sóng. Không biết, dù sao bọn hắn tới rất đột nhiên, mà lại toàn bộ là dùng truyền tống tới. Xem ra hẳn là có cái gì chuyện rất trọng yếu. Chính nhất cười lạnh, muốn từ những người này phá vây có vẻ như rất khó nha. Thủy Tinh Cầu tùy thời chuẩn bị truyền tống lần này trực tiếp định vị thất dạ sơn động thất dạng tùy thời chuẩn bị mở ra vòng xoáy thuật giam cầm bọn hắn, đừng rời bỏ bên cạnh ta, ta tùy thời cho ngươi ra chỉ lực lượng. phải, phải. mặc dù thất giả đối mặt dạng này chiến trận cũng không làm sao lo lắng, nhưng là trịnh nhất nói làm thế nào nàng liền sẽ toàn lực làm theo. vậy phần trịnh nhất hắn ngược lại là không có thất giả như vậy tâm rộng, đối mặt tình hình như vậy trịnh nhất biết chân chính uy hiếp đến từ chính chủ, mặc dù thiền tâm các lao bản có thể là đồng hương, nhưng là ai có thể nói đồng hương liền không thể đối địch, mà lại những người này tám phần chính là hướng bọn hắn một nhóm người tới đi. Xem ra sự tình còn lâu mới có được tưởng tượng đơn giản như vậy nha. Trịnh Nhất cười khẽ về phần trong lòng như thế nào khẩn trương đều không trọng yếu, loại sự tình này dung không được hắn lùi bước, lại nói hướng vấn Thiên cùng hướng Khinh Ngữ còn tại bên trong nào có bỏ mặc Đồ Thiên Giả đạo lý. Chương 63, nói cho ta dựa vào cái gì? Trịnh Nhất không dám xác định những người này đến tột cùng vì sao mà đến, nhưng là chỉ ít bọn hắn khẳng định không đều là vì linh thạch mà tới. Mặc dù có chút lo lắng nhưng là cơ bản trấn định Trịnh Nhất vẫn là sẽ bảo trì lại. Từ đầu tường đến thành đôi con đường này không xa cũng không gần, cùng nhau đi tới Trịnh Nhất không chút hoang mang. Không có người thúc hắn cũng không ai tránh hắn lại không người nhìn chăm chú hắn, dù là một chút đều không có. Mặc kệ là người trên đường phố vẫn là nóc nhà binh phảng phất liền cùng không nhìn thấy hắn giống như đại nhân cần ra ngoài sao? Nói chuyện chính là thất giả, thất giả kiến thức rộng rãi chỉ cần nhìn một chút liền biết trong bọn họ người khác không gian cách ly. Đối với cái này thất giả vẫn là thật bất ngờ. Ra ngoài đối với nàng mà nói cũng không khó nhưng là có thể triển khai cường đại như vậy không gian cách ly tuyệt đối là một siêu cấp cường giả. Đây không phải ma pháp đây mới thực là đạo pháp. Lần này thất dạng xem như biết vì cái gì nhất cẩn thận như vậy chậm rãi đi thôi, có người cho chúng ta mở đường cớ sao mà không làm? Nhiều người cũng thật phiền thoái. chính nhất cười khẽ cười tuyệt thất dạo y nguyên chậm rãi tiến lên. Đối phương có chút tạc thiên trịnh nhất đều nhanh che không được, không có lực lượng chẳng khác nào đem mạng nhỏ nắm trong tay người khác. Ta nói ngươi có thể khắc bút tích rồi sao? Ta đều đặc địa cho ngươi mở đường, tắt người còn lắc lắc cũng dùng, chúng ta đã chờ lâu rồi được chứ? Không biết từ chỗ nào truyền đến không nhịn được thanh âm, mặc dù rất không khách khí nhưng là trịnh nhất không có nghe được loại kia cư cao lâm hạ khí diễm. Nói tóm lại nghe cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó chịu. Hoàn toàn không cho Trịnh Nhất đáp lại thời gian người kia có nói tiếp, ngươi đừng động tới ta trực tiếp đem các ngươi kéo qua. A siết. Cái gì ý? Tốt ca Trịnh Nhất minh bạch ý gì hắn đã xuất hiện tại sẽ thiên tâm các bên trong. Trịnh Nhất nhìn thấy bản thân thân ở một gian trong phòng họp, bàn hội nghị ở giữa ngồi một vị nam tử trẻ tuổi, nam tử tóc ngắn ngắn tay quần din. Con bệnh lên chân bắt chéo một mặt khó chịu nhìn xem Trịnh Nhất, không cần nghĩ Trịnh Nhất cũng biết con hàng này là ai. Về phần bốn người khác thì phân biệt ngồi tại hai bên của hắn bên trái một nam một nữ nam trung niên bộ dáng bình tĩnh ổn trọng, nó ánh mắt lạnh thấu xương càng hơn bên ngoài những binh lính tiêm nghìn lần và lần. Con nữ tuổi trẻ xinh đẹp thần sắc lạnh lùng nhìn cũng không nhìn trịnh nhất một chút. Bên phải đồng dạng một nam một nữ, nữ mười mấy tuổi tiểu hài một cái một mặt hiếu kỳ dò xét cái này chính nhất, nam tuổi trẻ tiểu tử một cái ngược lại là trung quy trung cũ. Nhưng mà trịnh nhất là ai? Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm lập tức liền có thể đoán ra những người này bộ dáng đều là biểu tượng, mỗi một cái tuyệt đối đều là lão quái vật. Sau đó trịnh nhất lại nhìn về phía một chỗ khác, phát hiện hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ cũng là các ngồi một bên. Rất rõ ràng vị trí giữa là lưu cho hắn. Bất quá lệnh Trịnh nhất ngoài ý muốn chính là hắn vốn cho là đã chạy trốn cột cùng an Ngưu thế mà cũng đứng ở chỗ này. xử cái kia như thế lâu dò xét đủ chứ? Đủ tranh thủ thời gian nhập tọa, cùng cái đại gia giống như áp trục còn ép lâu như vậy. Có thể như thế mở miệng Trịnh nhất chỉ có thể là kiêng ngồi ở giữa người trẻ tuổi, chính nhất biết hắn tuyệt đối chính là thiên tâm các lão bản. Bất quá người này nói ngược lại là rất tiếp địa khí cũng không khỏi đến làm cho Trịnh nhất thoải mái tinh thần rất nhiều. chính nhất ngồi xuống về sau hướng khinh ngựa cùng hướng Vân Thiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bọn hắn cũng là âm thầm nắm vuốt mồ hôi bất quá có thể để cho hướng vấn thiên khẩn trương đầy đủ nói rõ đối phương rất nguy hiểm la ta đường nghịch hàng hiệu vẫn là các người đã tới quá đường đột mà lại vừa đến đã tình cảnh lớn như vậy làm sao nghĩ đến cái ra vai phủ đầu hả người hôn nơi nào biết chúng ta là ai a Phách lối cũng phải có cái độ cái này thiên tâm các lão bản đơn giản chính là du Côn lưu Manh nói trở mặt liền trở mặt chính nhất đều có thể cảm giác không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên lạnh hiện tại là thẻ bài không được không phải chịu nhất liền ở giữa sáng bài có bản lĩnh liền mạnh mẽ điểm trực tiếp đem chúng ta giết chết nếu là còn muốn hảo hảo đảm cũng đừng cũng không có việc gì tú ngươi lưu manh khí tức trịnh nhất đối chọi gay gắt nhưng là vừa nói xong những lời này trịnh nhất liền dặn dò thủy tinh cầu chuẩn bị truyền thống chỉ là hiện tại trịnh nhất rất lo lắng đối phương sẽ có phong bế không gian bản thân hả cuối cùng thiên tâm các lão bản thu hồi tất cả khí chàng cẩn thận cái này trịnh nhất bằng vào ta thực lực thế mà đối với hắn không được mảy may chấn nhiếp có thể không dậy nổi xung đột liền không dậy nổi xung đột không phải lưu không được hắn các ngươi thiên lôi đế quốc không chừng liền xong đời nhưng là chỉ cần đạt được ủng hộ của hắn các ngươi cũng biết kết quả đi đây là thiên tâm các lão bản thu hồi khí tức so đối với hắn bên người bốn người truyền âm nhìn thấy đối phương chưa từng có kích thích hành vi trịnh nhất cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra cùng bọn hắn lên xung đột liền mang ý nghĩa cùng thiên lôi đế quốc trở mặt khi đó hai đại đế quốc liền đều không có bọn hắn chỗ dung thân trọng điểm là trước mắt tuyệt đối là năm cái tạc thiên nhân loại lời đầu tiên ta giới thiệu bản nhân thiên tâm các lão bản ti nam bên cạnh ta bốn vị này nha trung niên nam nhân nhân tộc Trấn viễn sơn lạnh lùng nữ yêu tộc Mạc tuyết trung quy người trẻ tuổi Yêu tộc, Lộ Nguyệt, Thiếu nữ, Nhân tộc, Tiêu Tình Tiên. Chờ bọn hắn đều giới thiệu xong về sau ngoại trừ Mạc Tuyết những người khác không khỏi nhìn về phía Trịnh Nhất bọn hắn. Nguyên lai like những người này còn có yêu tộc, chính nhất hiện tại mới phát hiện loại sự tình này. Bất quá gặp qua kia đầu châu sau kỳ thật nên sớm biết có yêu tộc tồn tại. Nhân tộc, các ngươi có thể gọi ta Trịnh Nhất. Nhân tộc, hướng Vân Tiên. Nhân tộc, hướng Kính Ngữ. Vọng tộc, thất giả. Vậy phần kia hai cái tù binh liền trực tiếp không thèm đếm xỉa đến là được, dù sao không có tại vị đưa bên trên ai để ý đến ngươi kêu cái gì bất quá thất giả vọng tộc thân phận ngược lại là đưa tới chú ý của bọn hắn, chuẩn xác mà nói bọn hắn 5 người không có người nghe nói qua có vọng tộc đủ loại này tộc. Cho nên không hiểu về sau bọn hắn lại thống nhất nhìn về phía Tiên Tâm Các lao bản Ti Nam. "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết vọng tộc là chủng tộc gì, lại nói chủng tộc gì liên quan quái gì đến các người, cần liền tranh thủ thời gian đàm điểm chính sự, không nói ta liền muốn đàm ta chuyện chính." Ti Nam vẫn là một mặt khó chịu giống như toàn thế giới đều thiếu nợ hắn mấy trăm vạn, thái độ của hắn mặc kệ là đối chính nhất bọn hắn hay là hắn người bên cạnh liền đến giờ chưa từng thay đổi. Nhìn xem hướng Vân Tiên cùng hướng Khinh Ngữ một bộ câu nệ bộ dáng trịnh nhất liền biết cái này Ti Nam vừa mới tuyệt đối đối bọn hắn phát qua báo tố. Vậy ta liền trực tiếp nói do ý đồ đến đi. Kỳ thật ta là đến đây vì hắn. Nói chuyện chính là trấn Viễn Sơn, tại hắn nói chuyện thời điểm tay của hắn không khỏi chỉ hướng cột. Lúc trước trịnh nhất nhưng thật ra là một bức, vừa mới Ti Nam nói hắn cùng những người này có khác biệt chính sự, đối với hắn chính sự chỉnh nhất vẫn có chút minh bạch, nhưng là bốn người này rõ ràng là vì chuyện khác, mà lại tuyệt đối còn không phải chuyện đơn giản. Cho tới bây giờ bọn hắn vạch cột chỉnh nhất liền biết là chuyện gì cũng có trách bọn hắn sẽ lớn như vậy trên trận. Hắn thế nhưng biết tín ngưỡng chi tâm vỡ vụn thế, nhưng là trực tiếp liên quan đến có thể hay không đánh đổ mỏ phạt đế quốc tin tức trọng yếu. Chính nhất đều có chút hoài nghi hai người kia không có chạy trốn thành công có phải hay không nửa đường bị những người này cho trực tiếp mang về, dù sao bọn hắn thế nhưng là có trinh sát tín ngưỡng chi lực đồ vật. Bọn hắn kỳ thật đối ta không có một chút tác dụng nào, Anh ngay nói thật ta vừa mới dẫn bọn hắn ra ngoài chính là cố ý thả bọn họ đi, hiện tại các ngươi là muốn hắn? Như vậy nói cho ta ta dựa vào cái gì đem hắn giao cho các ngươi? Chương 64, ta thấy được Chính nhất cái này phách lối thái độ lệnh kia bốn vị trấn kinh, không hiểu bọn hắn nhớ tới một người. Lại con em ngươi nhìn ta làm gì? Ít ít, ít các ngươi sự tình đi. Đúng vậy bọn hắn nhớ tới Thiên Tâm Các lão bản. Người này tại lần thứ nhất sẽ gặp hắn nhóm thời điểm giống nhau là kiêu ngạo như vậy ứng ngạnh, thoạt đầu bọn hắn không phục. Về sau liền toàn bộ bị đánh tàn thế. Phần này ký ức bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hiện tại đối mặt Trịnh Nhất phách lối bọn hắn liền không thể không cẩn thận. Theo tin tức đáng tin biết được cái này Trịnh Nhất phương thức nói chuyện cùng Ti Nam rất giống, vô cùng có khả năng đến từ cùng một địa phương các hạ ra điều kiện đi, chỉ cần hợp lý, đều có thể. nghẹt, cái này thật làm cho Trịnh Nhất ra điều kiện hắn thật đúng là nhất thời không biết mở cái gì điều kiện tốt. Trịnh Nhất nhìn một chút hướng Văn Thiên bọn hắn mỗi một cái đều là lắc đầu. hiện tại bọn hắn mới phát hiện bản thân rất vô dục vô cầu, cuối cùng rơi vào đường cùng Trịnh Nhất chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Cút. ngươi có điều kiện gì sao? đáng người. giờ khắc này tất cả mọi người được vòng, chính là Ti Nam cũng là ngây ngẩn cả người. đây là đến dân chủ đến mức nào mới có thể đến hỏi tù binh vấn đề này? Cút rõ ràng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta, ta không có gì điều kiện, cũng không phải trịnh nhất dân chủ mà là hắn hoàn toàn không thèm để ý loại sự tình này, nhưng là hiện tại từng cái điều kiện gì đều không ra cái này cũng rất xấu hổ, cũng không thể miễn phí đem cột dao ra đi. Như vậy đi, đây là thân phận tiêu chí, gần với chúng ta. Không, là cùng chúng ta ngang hàng thân phận tiêu chí, cầm nó đế quốc trên dưới mặc cho các ngươi du ngoạn, hết thảy phí tổn ghi tạc trên đầu chúng ta. Trấn Viễn Sơn nhìn thấy những người này hoàn toàn không đề cập tới điều kiện chỉ có thể bản thân sách bọn hắn để. Tại trước mặt của hắn thả một trương hình chữ nhật tấm thẻ giống như danh thiếp giống như thẻ căn cước dù sao liền hình dáng kia chỉ là phía trên khắp không phải tên người ngược lại là xem không hiểu đồ án. Trịnh Nhất hỏi liền một chương vừa dứt lời ba người khác cũng đã làm cũng nhanh chóng vung ra một cái thẻ. cái này bốn tờ tấm thẻ cơ hồ giống nhau như lúc về phần chi tiết phương diện Trịnh Nhất bọn hắn cũng xem không hiểu. Hướng vấn Tiên nhìn xem tấm thẻ nói còn có khác sao? cái này mấy chương tấm thẻ đối với hắn dụ hoặc không có chút nào lớn, hắn có là linh thạch tiền hắn không thiếu, dung hoạn sự tình đừng nói không có gì hứng thú, chính là có có thất dạng ở đâu đi không được, mặc dù là lén lút. Trấn Viễn Sơn mắt cũng không mang nháy một chút trong tay liền xuất hiện một thanh đen tuyệt kiếm, kiếm này vừa ra sát khí ẩn hiện, phản phất một con sắp xuất lồng viễn cổ hung thú. Nhìn thấy thanh kiếm này, tất cả mọi người lạnh hít một hơi. Ta thiếp thân bội kiếm, Mạc Lân, mặc dù không phải đế quốc thứ nhất pháp khí, nhưng tuyệt đối là đế quốc đệ nhất hung khí. Trấn Viễn Sơn đem Mạc Lân đặt lên bàn nhẹ nhàng đẩy ra, nguyện tặng cho bốn vị. Kiếm này sát khí nghiêm nghị lại lâu dài cùng ngươi làm bạn sớm đã nhận rõ khí tức của ngươi, thanh kiếm này không thích hợp chúng ta. Chính nhất liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này là nhận chủ, mà lại kiếm này thực sự quá hung. Bốn người bọn họ đều khó mà khống chế, cưỡng ép khống chế hắn cùng tất cả khả năng đều có thể, nhưng là được không bùng mất. Chính nhất cự tuyệt về sau Mạc Tuyết cũng mở ra bàn tay, lập tức một luồng hơi lạnh từ trong tay nàng toát ra cuối cùng ngưng tụ thành một khối to bằng móng tay thủy tinh. Băng phách, ngàn năm huyền băng bên trong đản sinh hạch tâm, nhưng băng phong thiên lý. Nhìn xem cái này băng phách chính nhất vấn đề liền có thêm, cái này băng phách là duy nhất một lần vật dụng vẫn là bổ sung năng lượng vật dụng. Nếu như là duy nhất một lần kia giá trị cũng không có khoa trương như vậy, nếu như là bổ sung năng lượng vật dụng vậy liền quan hệ đến mài mòn vấn đề. Như vậy cái đồ chơi này có thể tu sao? Đối mặt chính nhất vấn đề tất cả mọi người mở bước. Liên liên mặt không thay đổi Mạc Tuyết đều là một mặt ngạc nhiên. Băng phách chính là thiên tài địa bảo cho nên chỉ là duy nhất một lần vật dụng. Theo Mạc Tuyết trả lời như vậy nàng cũng biết lập tức thấp xuống băng phách giá trị, cho nên nàng lại bổ sung một câu, cũng là bởi vì là thiên tài địa bảo cho nên băng phách mới có thể tự do luyện chế thành bất kỳ pháp bảo nào. Cho nên ta chính là đánh cược một lần. Thua cuộc cái gì cũng bị mất. Gen đúc tồn tại xác xuất thành công ai cũng biết. Mạc Tuyết không cam lòng nhưng là Băng Phách không có thể làm bọn hắn động tâm nó giá trị xác thực không cao. Cái kia, ta muốn Băng Phách. Không có vấn đề. Mở miệng chính là hướng Khinh Ngữ, nhưng mà hướng Khinh Ngữ mới mở miệng Mạc Tuyết liền đem Băng Phách đưa đến trước mặt nàng, giống như liền sợ nàng sẽ đổi ý. Trịnh Nhất bất đắc dĩ nhìn về phía hướng Khinh Ngữ. Cái kia, lúc tu luyện cùng lúc ngủ tương đối nóng, ngươi cũng biết ban đêm mặt trời rất độc. Hướng Khinh Ngữ nói rất xấu hổ, nhưng là Trịnh Nhất cảm thấy nàng nói siêu em gái ngươi có đạo lý. Tu tiên giả còn sợ điểm ấy nóng. Vì cái gì ta đến giờ chưa nghe nói qua? Đại nhân đêm nay ta muốn cùng Khinh Ngữ cùng ngủ. Trịnh Nhất Nội tâm thăng nhẹ, lời nói này giống như thất dạ ban đêm là cùng hắn cùng một chỗ ngủ giống như. Hướng Khinh Ngữ có thể thu hạ băng phách chấn viễn sơn mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra, không sợ bọn họ tham liền sợ bọn hắn không tham. Mặc dù bọn hắn muốn băng phách tác dụng làm cho người bất đắc dĩ nhưng là Trung quy là nhận. Ta cái này tương đối đặc thù, ta trước hết cho các ngươi nhìn xem nếu là không hài lòng ta hoàn toàn có thể đổi một cái. Lộng Nguyệt cũng chính là cái kia Trung quy Trung củ người trẻ tuổi, mặc dù tên của hắn lệch nữ tính hóa, tất cả trên thực tế hắn nhìn cũng tương đối yếu đuối. Trong tay hắn xuất hiện một thanh quyển trượng. Phi, là một mục trượng. Cái này mục trượng nhìn rất phổ thông, thật giống như mới từ cái nào cái cây thượng chết xuống tới. Bất quá tạo hình quả thật không tệ, không phải Lộng Nguyệt cũng không có khả năng có ý tốt đem nó lấy ra. Tương truyền đây là là Thần mục chi tinh, bên trong ẩn chứa vô tận sinh mệnh chi lực, không phải đại trí giả không thể nhìn thấu. Chỉ là đáng tiếc cái này vô số năm qua chưa hề có người có thể nhìn thấu lại sử dụng nó, thậm chí liền nó phải trang bất phàm cũng ít có người nhìn ra. Hướng Khánh Ngữ, vậy chúng ta cầm cái này có làm được cái gì? Hướng vấn thiên liền sẽ không giống hướng khinh ngự như thế tục, ngươi là tại nói cho chúng ta biết chúng ta đều là đồ đần A. Đối phương tất cả mọi người trong nháy mắt chấn kinh, mỗi một cái đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Nguyệt, Lục Nguyệt ngươi thật sâu tâm cơ nha. Lục Nguyệt cứng lưỡi, ta, ta. Chớ giải thích ngươi quá làm ta thất vọng. Đây chính là đế quốc trước mắt chuyện trọng yếu nhất, ngươi. Ba. Ti Nam một bàn tay vỗ lên bàn một mặt băng lánh nhìn xem tất cả mọi người, Lục Nguyệt cũng không có đặc biệt nhằm vào ai. Lộc Nguyệt cảm kích nhìn Ti Nam không ngừng gật đầu. Hắn chỉ là muốn nói cho các người đang ngồi ngoại trừ ta đều là dã dỗi. Thĩnh, an tĩnh đáng sợ. Thi Nam ngươi đừng quá mức ngươi nói ai dã dỗi. Kia Tiểu Lọ ly phản ứng lớn nhất, mà Lộ Nguyệt thì một mặt tuyệt vọng gục xuống bàn. Trấn Viễn Sơn cùng Mạc Tuyết sắc mặt cũng rất khó coi, tóm lại cũng là tại bộc phát biên giới. Mà thất giả hướng Văn Thiên bọn hắn cũng là tùy thời chuẩn bị buộc phát, đương nhiên bọn hắn không có gan này. Duy chỉ có Trịnh Nhất không thèm để ý những người này những việc này, trong mắt của hắn chỉ có cái kia thành một trường. Tại trong mắt tất cả mọi người một trường khả năng rất phổ thông nhưng là ở trong mắt chỉnh nhất một trượng mặc dù không có chói mắt như vậy, nhưng là tuyệt đối không phổ thông. Đại nhân. Thủy Tinh Cầu ngữ khí mang theo kích động, phảng phất nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật. Sai hắn cũng không phải là dùng con mắt trông thấy mà lại quét hình ra. "Ân, ta thấy được." Cái kia cái gì? Gần nhất thành tích có chút vô cùng thê thảm, đơn giản không dám gặp người, cũng không có gì dễ nói cầu cái phiếu đề cử ép một chút đi. Chương 65, ngươi là ai? Sinh mệnh quy tắc ngưng tụ thành hình, cái này căn bản liền không phải một trượng đây chính là quy tắc Chính Nhất nhìn xem cái kia một trượng tự lẩm bẩm, đại nhân quy tắc này đã đi vào siêu phàm, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể ảnh hưởng đến đại nhân bản thể. Đại nhân cơ hội mất đi là không trở lại, một cái vô chủ quy tắc vạn năm có gặp, chỉ cần hấp thu nó đại nhân chẳng khác nào có được quy tắc. Chính Nhất không nói gì y nguyên lặng lặng nhìn. Mà đối diện năm cái tại Ti Nam tiết tấu hạ còn kém đánh nhau. Mấy người các ngươi quên xuất hành trước bệ hạ dặn dò sao? Trấn Viễn Sơn một tiếng quát trói thai trong nháy mắt trấn trụ toàn trường. Từng cái trong nháy mắt tự giác ngồi xuống, nghiêm nhiên lại là một bộ đàm phán bộ dáng. Phảng phất vừa mới sự tình đều là ảo giác, cái kia ta còn là đuổi, A ta mục trưởng đâu? Trờ Lộng Nguyệt muốn thu hồi mục trưởng thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện mục trưởng sớm đã không tại trước mặt của hắn. Hiện tại mục trưởng sớm đã thần không biết quỷ không hay đi vào chính nhất trước mặt. Hướng vấn tiên không hiểu nhìn xem chính nhất, chính nhất ngươi muốn cái này mục trưởng làm gì? Chính nhất không có trả lời cũng không có chuyển khai ánh mắt, chính nhất dị thường lập tức đưa tới chú ý của mọi người, liền liền Ti năm đều hiếp mắt nhìn xem chính nhất. Có khả năng hay không tại giả thần giả quỷ? Tiêu tình tiên trực tiếp truyền âm cho bốn người bọn họ. Trấn Viễn Sơn Khó nói, người này rất quái lạ. Lộ Nguyệt, đồng ý. Nhưng là các ngươi ai chú ý tới hắn lúc nào cầm ta một trượng? Ti Nam, chớ quấy rầy. Hắn đang do dự. Trực tiếp chờ kết quả. Trịnh Nhất sững sờ nhìn thật lâu. Cuối cùng hắn mới đứng lên đem bàn tay hướng một trượng. Tại trịnh Nhất đưa tay muốn đụng vào một trượng một khắc này, trái tim tất cả mọi người trong đều có một tia không hiểu khẩn trương. Chính bọn hắn cũng vô pháp biết mình là đang khẩn trương cái gì. Tóm lại đây là lần thứ nhất thấy có người khả năng để lộ thần mục chi tinh chi mê. Khi trịnh Nhất nắm chặt một trượng một sát na, cái gì đều không có phát sinh. Mục trưởng vẫn là một trượng trung quanh đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào. Cắt. Ta, ta liền nói đang trang thần làm. Tiêu Tình Tiên còn chưa nói xong liền ngây ngẩn cả người. Lộng Nguyệt không hiểu hỏi, "Tình Tiên ngươi thế nào?" "Ta, ta ám thương tại, tại đang khôi phục." Tiêu Tình Tiên thanh âm mang theo gấp rút, thương thế của nàng khốn giận nàng vô số năm, hiện tại thế mà không hiểu thấu bắt đầu phục hồi như cũ. "Cái gì?" Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì rồi? Ti Nam ngược lại rất tỉnh táo, "Chính các ngươi xem một chút đi." Nhìn Trịnh nhất không phải nhìn ta. Khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn về phía Trịnh Nhất thời điểm toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Trịnh Nhất trong tay một trượng ngay tại không ngừng bị phân giải, vô số dây nhỏ từ một trường bên trong không ngừng bị tách rời, mà mỗi một đầu dây nhỏ đều tích chứa vô tận sinh cơ. Những này sinh cơ bọn hắn là cảm giác được. Một sát na cường đại sinh cơ tràn ngập toàn bộ phong họng, hướng vấn thiên thương thế trong nháy mắt khép lại, mà tiêu tình thiên ám thương cũng đang không ngừng bị tẩm bổ khôi phục. Truyền thuyết, quả nhiên là thật, chỉ là điều này nói rõ hắn là đại trí giả. Hắn đang làm gì? Tại bọn hắn ngươi một lời ta một câu bên trong Trịnh Nhất đã đem toàn bộ mục trượng toàn bộ hóa thành dây nhỏ, những dây nhỏ này vây quanh Trịnh Nhất khiến cho Trịnh Nhất thân hình trở nên thần thánh vô cùng. Nhìn bên cạnh dây nhỏ Trịnh Nhất ánh mắt lộ ra kiên quyết, Thất giả. Thất giả cùng hướng vấn Thiên hướng khinh ngữ bọn hắn đã sớm sững sờ không thể lại xử sốt nếu không phải Thủy Tinh Cầu nhắc nhở Thất giả đều không có lấy lại tinh thần. Đối mặt như thế thần thánh Trịnh Nhất Thất giả rất chính thức đi vào Trịnh Nhất trước mặt quỳ một chân trên đất, đại nhân. Trịnh Nhất không có khác ngôn ngữ trực tiếp một chỉ điểm hướng Thất Dạ cái chán Lập tức Trịnh Nhất quanh dây nhỏ không ngừng lưu động. Tất cả dây nhỏ thuận theo trịnh nhất ngón tay tuôn hướng thất dạ cái chán. Vô tận sinh cơ không ngừng tràn ngập thất dạ thân thể. Tiêu Tình Thiên, hắn đang làm gì? Lộc Nguyệt, tiểu cô nương này có bệnh hắn dùng cái này vô tận sinh cơ chữa thương cho nàng. Trấn Viễn Sơn, rất không có khả năng. Đây cũng không phải là phổ thông sinh cơ, đừng nói nàng có thể hay không tiếp nhận, chỉ xem điệu bộ này liền không giống như là chữa thương, ngược lại càng giống. Mạc Tuyết, chuyến pháp. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, trên đời này lại có dạng này người. Bọn hắn không ai biết chỉnh nhất đến cùng là ai, nhưng là không thể phủ nhận chỉnh nhất đổi mới bọn hắn nhận biết đáng giá bọn hắn may mắn chính là từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có sinh ra cùng Trịnh Nhất là địch ý nghĩ đối mặt Trịnh Nhất dạng này kỳ nhân trở mặt đơn giản chính là ác Ngộ khi Trịnh Nhất đem tất cả dây nhỏ đều đưa vào thất giả cái chán thời điểm thủy tinh cầu thở dài đại nhân ngươi thật đúng là hào phóng thất giả cũng không phải ngươi xứ lũ ta biết nha nhưng là hướng Văn Thiên cùng hướng Khinh Ngữ đều không thích hợp chỉ có thể cho thất giả, đừng nói chính ta dùng cho ta xác thực quá lãng phí dù sao một khi chuyển chính thức có pháp tác ra thân ta cầm những vật này không có tác dụng gì ngay tại Trịnh Nhất cùng thủy tinh cầu trò chuyện thời gian thất dạng cũng tỉnh lại. Cảm thụ sau một lát thất giả liền kích động nói, đại nhân, cái này, đây là tặng cho ta. Thất giả không ngốc lập tức liền biết trịnh nhất cho nàng cái gì. ân Về sau ngươi chính là một toàn chức vũ em, làm rất tốt. Đổi thất giả về sau trịnh nhất liền nhìn về phía đối diện mấy người, cột cùng A Nguy liền giao cho các ngươi. Lúc này cột cùng A Nguy rất tự giác đi hướng ti nam bọn hắn, thân là tù binh kỳ thật bọn hắn đã rất để cho người ta bất lo. Nhìn thấy trịnh nhất sảng khoái như vậy chấn viễn sơn bọn hắn cũng là vui mừng. Tại cuộc đi tới về sau bọn hắn không hẹn mà cùng đem kia bốn tờ tấm thẻ đưa đến Trịnh Nhất trước mặt bọn hắn. Đối mặt thứ này Trịnh Nhất bọn hắn vẫn là vui vẻ nhận, dù sao lén lút làm sao cũng so ra kém Quang Minh chính đại, trừ phi muốn chơi kích thích không phải ai thích lén lút. đã như vậy chúng ta sẽ không quấy rầy các vị, nếu có cơ hội cứ tới ta phụ thượng. đương nhiên đi bọn hắn bên kia cũng được tóm lại tùy các ngươi cao hứng. Trước khi đi Trấn Viễn sơn vẫn là nói chút rất lời khách sáo. Đối diện với mấy cái này nói Trịnh Nhất một câu cũng không có để ở trong lòng, ai để ở trong lòng ai là đồ đần. Vừa được đến cột chấn Viễn Sơn, bọn hắn liền vô cùng lo lắng rời đi, bởi vậy cũng có thể nhìn ra bọn hắn có bao nhiêu cấp bách muốn lấy được cột. Ngạch, chuẩn xác mà nói là muốn lấy được tín ngưỡng chi tâm vỡ vụn bí mật. Hiện tại bọn hắn đều đi cũng đến chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ti Nam nhìn thấy chấn Viễn Sơn bọn hắn rời đi một hồi lâu mới xoay người tới nói chuyện với Trịnh Nhất. Người cần cái gì?" Là Linh Thạch sự tình. Từ vừa mở Trịnh Nhất liền biết người này rất cố chấp loại linh thạch này, nếu như cần 8, 9 phần 10 cũng là đàm vật này. Nhưng là Trịnh Nhất rõ ràng đánh giá thấp Ti Nam lòng hiếu kỳ. Chính nhất từ lúc mới bắt đầu biểu hiện tinh nam một mực nhìn ở trong mắt, rất nhiều chuyện mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc, nhưng là hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, lại kinh ngạc sự tình hắn cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất đi thích ứng. Dù sao tại thế giới của hắn bên trong vẫn là có rất nhiều người tài ba. Mặc dù làm không được nhưng là những người kia sức tưởng tượng cỡ nào phong phú, mặc dù cơ bản đều là huyền tưởng hoặc là biên cố sự, nhưng là cái này không trọng yếu, chuyện trọng yếu cái này rất tốt rèn luyện tinh nam. Cho nên hiện tại đối mặt chính nhất hắn liền muốn biết rõ ràng một sự kiện. Người đến cùng là ai? Chương 66. Mang theo lầu nhỏ sông dị giới, từ đầu tới đuôi Trịnh Nhất cũng không biết đối diện bốn người kia đến cùng là thân phận gì, cũng không biết bọn hắn là thế nào biết tín ngưỡng chi tâm vỡ vụn sự tình, nhưng là chỉ ít bọn hắn là có tiền có quyền có tu vi cái chủng loại kia người. Bất quá bọn hắn không nói Trịnh Nhất tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi, nhưng là Ti Nam không giống Trịnh Nhất có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn, đồng dạng đối mặt Trịnh Nhất Ti Nam cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Cho nên đối mặt Ti Nam vấn đề Trịnh Nhất đương nhiên sẽ không lựa chọn coi nhẹ, ta xác thực gọi Trịnh Nhất, ta hỏi là thân phận. Thân phận? Trịnh Nhất nghĩ nghĩ vấn đề này vẫn là điểm con con a cũng không thể trực tiếp cho thấy là thiên đạo thân phận a mặc dù nói ra ti nam khẳng định công tin nhưng là vẫn cẩn thận một chút tương đối tốt ta không phải người của thế giới này không sai đây cũng là thân phận thân là một người xuyên việt đây là rất trọng yếu bí mật hiện tại nói thẳng ra cũng coi là có đủ thành ý quả nhiên đối với đáp án này ti nam vẫn là rất hài lòng các ngươi đều là đều là sau đó trịnh nhất nhìn xem ti nam hỏi vậy còn ngươi ngươi là lúc nào xuyên qua tới mới mở miệng trịnh nhất liền hối hận lời này hỏi được quá gấp bất quá việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nhìn ti nam phản ứng ti Nam nghi hồ nhìn xem Trịnh Nhất, làm sao ngươi biết ta là xuyên qua tới? Cũng bởi vì ta hỏa phong cùng nơi này không giống. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, hướng vấn tiên bọn hắn nói hỏa phong không giống trong mắt bọn hắn nhiều lắm là tính quái dị, làm sao cũng cùng xuyên qua kéo không lên quan hệ. Mà Trịnh Nhất sở dĩ cho là hắn xuyên qua hoàn toàn là bởi vì cái này phong cách vẽ quen. Đối mặt vấn đề này Trịnh Nhất thực sự không biết trả lời thế nào, một khi trả lời liền mang ý nghĩa bại lộ bản thân cũng là người địa cầu thân phận, đối với cái thân phận này Trịnh Nhất hiện tại cũng không muốn bại lộ. về phần Trịnh Nhất vì cái gì xác định như vậy Ti Nam là địa cầu người? Đó là bởi vì Trịnh Nhất nhìn thấy Ti Nam sau lưng trên tường khắc lấy chung với đế quốc bốn cái chữ Phồn thể, không chỉ có như thế Trịnh Nhất còn phát hiện phía sau hắn cũng khắc lấy bốn chữ. Mã Đức Chi Trượng. Đây là ý gì? Trịnh Nhất không hiểu, không hiểu. Đã không thể nói như vậy Trịnh Nhất đành phải cười khẽ, sau đó lộ ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng. Nhưng người kế nhiệm từ chính Ti Nam náo bổ. Người lôi kéo ta. Ti Nam lạnh lùng nhìn xem Trịnh Nhất nhưng vẫn là mở miệng trả lời, ta tới thời gian là 50 năm trước, đến từ nơi đâu không trọng yếu. Như vậy các ngươi là lúc nào tới? Ti Nam đến từ 50 năm Nói cách khác hắn dùng 50 năm ở giữa liền triệt để tại thiên lôi đế quốc đặt chân. Trịnh nhất không thể không sợ hãi thán phục đây quả thật là mang theo lầu nhỏ sông dị giới. Chúng ta tới nơi này thời gian cũng không có vượt qua 10 ngày. Nghe được trịnh nhất nói hắn mới đến không đến 10 ngày ti nam liền sử sốt, tình cảm là cái mới tới, bất quá cái này cũng khó trách. Bọn hắn liền linh thạch là tình huống như thế nào cũng không biết không phải mới tới cũng nói không đi qua. Ti nam bất đắc dĩ, trịnh nhất bọn hắn mới đến đây a ngắn ngủi thời gian hắn thấy trịnh nhất cũng không quá khả năng có được quá nhiều tin tức. Đang lúc Ti Nam muốn đổi đề tài thời điểm hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, các ngươi mới đến không đến 10 ngày. Vậy các ngươi là thế nào học được nơi này ngôn ngữ? Phải biết Ti Nam tới đây quang học tập nói chuyện liền dùng 3 tháng, những người này vừa đến đã biết nói chuyện có phải hay không quá khoa trương, coi như thiên tài có thể học nhanh như vậy nhưng là cũng không thể từng cái đều là thiên tài đi. Này. Vấn đề này Trịnh Nhất Thực tình không nghĩ tới, nếu là sớm biết có thể như vậy hắn liền nói tới mấy tháng, dạng này liền chẳng có chuyện gì. Thủy Tinh cầu ngươi có nhanh chóng dạy người ngôn ngữ biện pháp a? Ta có thể xung làm phiên dịch. Cái kia Trịnh Nhất có chút lung túng, cái này không trọng yếu a. Chúng ta không phải làm linh thạch mua bán a. Ti Nam nghiêm mặt, tốt. Như vậy một vấn đề cuối cùng, các ngươi còn nhớ hay không được bản thân là thế nào xuyên qua tiên đến. Từ trên trời rất xuống, đây là hướng vấn thiên đoạt đáp. Bất quá Trịnh Nhất cũng dự định ăn ngay nói thật, nhưng mà nghe được hướng vấn thiên trả lời Ti Nam lại có vẻ có hơi thất vọng. Nguyên lai các ngươi cùng chúng ta không giống, các ngươi cũng không tính là chính thật người xuyên việt. Bất quá không quan trọng, đi thôi chúng ta đi nói chuyện linh thạch sự tình. Không giống, không tính chính thật người xuyên việt. Trịnh Nhất hoàn toàn không rõ hắn nói là có ý gì, nhưng là Trịnh Nhất cũng không có mở miệng đặt câu hỏi, bởi vì hiện tại Ti Nam cho người ta một loại không phải một loại người không nói một loại nói cảm giác. Trịnh Nhất biết đối với Ti Nam tới nói bản thân một nhóm người đã bị bài trừ tại chuyện nào đó bên ngoài, nhưng là bây giờ còn có linh thạch cái này cộng đồng chủ đề tại, đối Trịnh Nhất tới nói cũng liền đủ. Mặc dù không có đạt được quá nhiều tin tức, nhưng là quang biết Ti Nam là địa cầu người xuyên việt cũng liền đủ. Ti Nam dẫn đầu rời đi phòng họp, Trịnh Nhất bọn người tự nhiên cũng đi theo rời đi. Thiên Tâm Các là ta tới đây không bao lâu sau cải tạo ra. Bất quá lầu này lại là cùng ta cùng một chỗ xuyên qua tới, chán chuẩn xác mà nói ta là theo chân lầu này xuyên qua tới. Vật đuổi sao rồi bây giờ trở về nhớ tới lúc ấy thật đúng là tốt số. Ti Nam ở phía trước dẫn đường, thỉnh Phượng liền sẽ toát ra mấy câu cảm giác không dừng được. Năm đó cải tạo thiên tâm các ta thế nhưng là vận dụng một khối trên đời ít có đá không gian, khi đó không chỉ có vật liệu khó cầu luyện khí sư cũng nhất định phải là đạt tới cử thế vô song cảnh giới mới được, đáng tiếc năm đó ta rõ ràng làm không được một bước kia, cuối cùng vẫn là mời hoàng đế tự mình giúp ta luyện chế. Các ngươi biết năm đó ta là thế nào mời đến hoàng đế a? Khi đó, chính Nhất một nhóm người chết lặng nhìn xem Ti Nam, từ vừa mới bắt đầu dẫn đường Ti Nam liền liễu lo không ngừng nói không xong. Dù sao chính là các loại khoác lác nội dung, đơn giản không dứt, vừa mới bắt đầu còn tốt thế, nhưng là dần dần bọn hắn liền có chút không chịu nổi, càng đáng sợ chính là Trịnh Nhất phát hiện hắn đã tại giống nhau địa phương trải qua 30 lần. Trước kia Trịnh Nhất coi là chỉ là tương tự còn đặc địa làm ký hiệu. Thằng đến Trịnh Nhất nhìn thấy ký hiệu về sau hắn mới phát hiện Ti Nam chính là mang theo bọn hắn đi dạo vòng gấu mà lại một làm nhảm liền hoàn toàn không dừng được loại kia. Thế nhưng là đối mặt cái này, muốn mạng nói nhiều mặc kệ hướng khinh ngự sắc mặt lại thế nào khó coi, hướng vấn thiên lại thế nào đoán trách trịnh nhất chính là không để ý tới bọn hắn. Bất quá cũng không phải hướng vấn thiên không muốn nói với ti nam, mà là ti nam hoàn toàn không nghe. Kỳ thật chính trịnh nhất đều nhanh không chịu nổi, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện với ti nam. Cũng không phải là trịnh nhất không muốn nói, mà là coi như hắn nói ti nam cũng nghe không đến. Kỳ thật tại trịnh nhất nhìn thấy tiêu ký về sau hắn liền muốn cùng ti nam tâm sự. Thế nhưng là ngay tại lúc kia thủy tinh cầu nói cho Trịnh nhất bọn hắn tiến vào không biết không gian đường hầm. Nơi này tất cả đường đi đều là giống nhau, tương tự nhưng lại không còn giống nhau. Mỗi người nhìn như đều tại một cái không gian bên trong nhưng trên thực tế tất cả mọi người bị không gian cô lập, không chỉ có thân thể không cách nào đụng vào chính là thanh âm đều không thể truyền lại. Về phần Tí Nam thanh âm, chuẩn xác mà nói không chỉ có là thanh âm chính là trước mắt người này đều không phải là thật Tí Nam. Mặc kệ là bóng người vẫn là thanh âm toàn bộ đều chỉ là trong thông đạo lưu lại giả lập hình ảnh. Chương 67, mở Quân sổ tại dạng này không gian trong đường hầm hành tẩu hướng vấn thiên cùng hướng khinh ngữ là không thể nào phát giác được cái gì dị dạng không đối ứng nên liền hướng vấn thiên không phát hiện được dị dạng hướng khinh ngữ là có thể phát giác được bởi vì nàng hoàn toàn nghe không được anh của nàng đang nói cái gì chỉ là nhìn thấy trịnh nhất không có gì dù sao nàng mới từ đầu đến cuối không nói chuyện mà lại nàng cũng không cho rằng nàng nói lời có thể truyền đến trịnh nhất hoặc là anh của nàng trong hay cho nên như thế nào đi nữa nàng cũng chỉ đành giữ im lặng mặc dù nghe không được hướng vấn thiên đang nói cái gì nhưng là biểu lộ trịnh nhất vẫn là thấy được nhất là hướng khinh ngữ biểu lộ trịnh nhất âm thầm than nhẹ nếu để cho thất dạ du tẩu tại những này không gian bên trong sẽ ảnh hưởng thông đạo tính ổn định sao cái này đường hầm hẳn là nhân công luyện chế ổn định trình độ đại nhân không cần lo lắng đừng nói du tẩu liền đánh nát cách ly cũng sẽ không làm đường hầm đổ sụp có thủy tinh cầu dạng này cam đoan trịnh nhất cũng không có cái gì tốt lo lắng nhìn về phía bên cạnh thất dạ trình nhất Vây vây tay lập tức thất dạ liền minh bạch tí gì đại nhân ngươi thì ta thất dạ cũng là bị cô lập đối tượng bất quá nàng muốn đi qua đơn giản không cần thời gian trình nhất nhìn một chút hướng khinh ngữ cùng hướng vấn thiên đem bọn hắn kéo qua đi Thất Dạ cười lên tiếng liền đi đem hướng khinh ngữ cùng hướng Vân Thiên kéo đến Trịnh Nhất bên này. Kỳ thật Thất giả một người cũng là buồn bực hoảng, thế nhưng là Trịnh Nhất không nói chuyện nàng cũng thật không dám lô mãng, vạn nhất hỏng Trịnh Nhất sự tình vậy cũng không tốt. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Vì cái gì các ngươi đều không để ý ta? Thoáng qua một cái đến hướng Vân Thiên liền bất mãn mà hỏi. Bởi vì ngươi sổ nha. Đại nhân nhà ta nói suồn người bình thường đều nghe không được trí giả thanh âm, chúng ta nói chuyện nha thế nhưng là ngươi nghe không được chúng ta cũng rất bất đắc dĩ. Thất Dạ đứng tại hướng Vân Thiên trên đầu vênh vang đắc ý nói. Hướng khinh ngữ cười khẹt cái gì cũng không nói. Nàng vẫn là rất thích loại cảm giác này. Về phần Trịnh Nhất liền bất đắc dĩ, hắn làm sao lại cảm giác trí giả là Hướng vấn Thiên, mà bọn hắn mới là nghe không được thanh âm kẻ ngu. Ngươi một mực nói nhà các ngươi đại nhân mà Trịnh Nhất chỉ là đại nhân, ngươi có hai cái đại nhân. Đại nhân đến ngọn nguồn là cái gì? Hướng vấn Thiên vấn đề lạ thường bén nhọn. Thất dạ hư lệnh, ai cần ngươi lo. Kia Trịnh Nhất vừa mới đưa ngươi cái gì ngươi cao hứng như vậy? Hướng Khinh Ngữ cũng mở miệng hỏi, vừa mới bọn hắn nhìn gặp nhưng lại hoàn toàn nhìn không rõ. Trịnh Nhất động tác hướng Vân Thiên rất ngạc nhiên nhưng là hướng Khinh Ngữ nhưng không có khoa trương như vậy nàng cũng đã gặp qua càng thêm không giống chính nhất. bất quá đối với thất dạ đến cùng đạt được cái gì nàng vẫn là rất hiếu kỳ. mặc dù nghe được toàn chức vũ em sau nàng có cái liên tưởng, nhưng là vẫn nghĩ xác nhận một chút hạ. thất dạ từ hướng khinh ngữ nơi này tiếp thanh kiếm cái gì cũng không nói liền thọc hướng vấn thiên mấy lần, biết hướng vấn thiên thiên phú thất dạ đặc địa tránh đi yếu hại. thất dạ ta đến cùng cùng người cái gì thủ cái gì oán. ta, a, hướng vấn thiên người cảm thấy cái này thất dạ giả đơn giản chính là ám ma, động một chút lại hướng hắn hạ độc thủ. thất dạ cười hì hì đem kiếm trả lại ngay người hướng khinh nữ, nhìn kỹ. Tại hướng kinh ánh mắt bất khả tư nghị hạ thất dạ đưa tay một chỉ, lập tức một cố cường đại sinh cơ từ thất dạ trong tay xuất hiện. Cố này sinh cơ trong nháy mắt đem hướng vấn thiên bao phủ. Nguyên bản giao thảm hướng vấn thiên trong nháy mắt yên lặng mà dừng. Hắn ngạc nhiên phát hiện thương thế của hắn không chỉ có không đau còn hoàn toàn khôi phục. Hướng khinh ngữ lẩm bẩm nói: "Chị liệu thuật xem như thế đi, bất quá càng cao cấp hơn chính là thật là lợi hại. Cái đó là chết người lùn. Hướng vấn thiên có bản lĩnh ngươi lại để một lần chết người lùn, như thế nào ta sợ ngươi?" Nhìn xem cái này từng cái trịnh nhất cũng cảm giác đem bọn hắn kéo qua chính là sai lầm. Thất dạ trị liệu thuật cùng ngươi giống nhau sao? Hướng khinh nữ đột nhiên đặt câu hỏi hù đến trịnh nhất, vừa mới thảo luận trịnh nhất thế nhưng là toàn bộ hành trình khi một người đứng xem. Bất quá hướng khinh nữ đều hỏi lại không thể không trả lời, ngày đêm khác biệt đi. Kỳ thật hướng khinh nữ rất muốn hỏi hỏi trịnh nhất rốt cuộc là ai. Thế nhưng là nàng biết trịnh nhất là không thể nào nói cho nàng biết. Bất quá nàng cũng không có ý định chính diện đặt câu hỏi, cái kia, muốn như thế nào mới có tư cách bên người. Hướng khinh nữ đột nhiên sững sờ đầu không nói gì. Nàng hiện tại mới nhớ tới bọn hắn ở vào thiên tâm các, mà thiên tâm các lao bản rõ ràng thần thông quảng đại mặc dù ngay từ đầu thất giả liền giải thích qua trước mắt Ti Nam là giả, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không ở nơi này càng không có nghĩa là hắn không nhìn thấy nghe không được nơi này hết thảy. Mà trịnh nhất rõ ràng không quá muốn cho người biết thân phận chân thật của hắn, cho nên liên quan tới trịnh nhất thân phận vấn đề không thể hỏi, chỉ ít không thể ở chỗ này hỏi. Nhìn thấy hướng khinh ngữ không hiểu thấu trịnh nhất cũng không nghĩ nhiều. Bất quá làm cho tất cả mọi người may mắn chính là Ti Nam rốt cục ngâm miệng. Mặc dù còn tại dẫn đường nhưng chịu dừng lại miệng của hắn đây tuyệt đối là loại tin mừng. Cuối cùng đã tới. Tại vượt qua một cái đại môn về sau Ti Nam biến mất, tái diễn đường đi cũng đã biến mất, tại bọn hắn trước mắt là một chỗ rộng lớn không gian. Tại không gian này bên trong chỉ có một tòa cự đại trận pháp. Tòa đại trận này khắc vào trên mặt đất cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian, chính nhất bọn hắn biết Ti Nam đem bọn hắn đưa đến nơi này 89 phần 10 chính là vì tòa đại trận này. Thất thần làm gì tiến trận nha? Ti Nam một mặt khó chịu ở phía sau kêu lên. Ti Nam vừa tiến đến liền không khỏi nhìn nhiều thất dạ hai mắt. Hắn liền chưa thấy qua có ai có thể như thế dễ như trở bàn tay du tẩu tại không gian cách ly bên trong. Loại chuyện này hắn nghe qua hai lần nhưng là không có tận mắt nhìn đến hắn thật đúng là không tin. Hiện tại không tin không được nha. Đúng rồi, trước đó nói cho các ngươi biết một sự kiện, không phải ai đều có tư cách cùng ta hợp tác. Vừa mới tính cái thứ nhất khảo nghiệm, có thể đi đến nơi này coi như các ngươi thông qua được. Hiện tại là cái thứ hai, Ti Nam ngoài bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, hợp tác còn cần khảo nghiệm, còn phải xem nhìn có hay không tư cách. Đây là cưỡng ép ra Trang Bức A. Từ vừa mới bắt đầu trịnh nhất đã nói hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì, nếu như hắn có hứng thú có thể miễn phí ra linh hạch, bây giờ còn chưa biết là chuyện gì còn không có biết bọn hắn đến cùng có hứng thú hay không, đối phương liền trực tiếp đến khảo nghiệm bọn hắn có hay không hợp tác tư cách, đây có phải hay không là quá phận rồi. Nhìn xem trịnh nhất khó chịu ánh mắt Ti Nam cũng biết trịnh nhất suy nghĩ cái gì, khó chịu nói các ngươi hoàn toàn có thể xéo đi, nhưng là ta chuyện quan trọng trước nói cho ngươi muốn biết là chuyện gì tiền đề chính là có tư cách cùng ta hợp tác, không phải loại sự tình này các ngươi vẫn là ít biết vi diệu. Trịnh nhất khó chịu, vô cùng khó chịu. Điều dân chính là điều dân. Tất cả mọi người là người xuyên việt ngươi dựa vào cái gì phách lối như vậy? Cũng bởi vì ngươi nhiều tới mấy năm. Còn lao tiền bối đúng không? Thủy tinh cầu mở cuốn sổ, cho ta đem cái này Ti Nam ghi lại. Sớm muộn có một ngày ta sẽ trở về tìm hắn tinh sổ. Chờ buồn đại nhân quyền hạn đầy đủ ta muốn hắn mang theo hắn lầu nhỏ đi chơi vô hạn xuyên qua. Đại nhân, ngươi liền chút tiền đồ này. Chờ thủy tinh cầu đem sự kiện tương quan ghi lại về sau Trịnh nhất mới thở bình thường điểm lựa giận. Nói đi cái thứ hai khảo nghiệm là cái gì? Ti Nam cười khẽ chỉ về đằng trước đại trận. Đại trận phía dưới cựu tử nhất sinh. Chương 68, lúc trước không có kiểm trách trí thông minh. Đại trận phía dưới cựu tử nhất sinh. Lời này nghe cũng đủ do người, bất quá. Câu nói kia nói thế nào? Là chính Ti Nam muốn hướng trên họng súng đụng, chẳng trách trịnh nhất một nhóm người. Đại trận bên trong sát cơ vô hạn vòng vòng đan xen, trong tuyệt cảnh tất có sinh lộ. Có thể hay không tìm tới sinh lộ đồng thời đi vào bên cạnh ta liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Đối nhắc lại một câu, thật là sẽ chết nha. Ti Nam đứng tại đại trận trung tâm hý ngược nói. Sinh tử tự mệnh tổng thể không phụ trách đây chính là Ti Nam cơ sở nhất ý tứ nếu như là dưới tình huống bình thường Trịnh Nhất Sắc thực sẽ đau đầu nhưng là hiện tại bọn hắn đã có hướng Văn Thiên lại có thất dạ sẽ sợ cái này khu khu sát trận trong chốc nháy này tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hướng Văn Thiên liền liền Hướng khinh Ngữ cũng không ngoại lệ hắn ta tác dụng không cần đổ là không có cảm giác dùng là thật không muốn bỏ qua Hướng Văn Thiên thở dài hy vọng cái này sát trận cường đại điểm không phải rơi xuống nửa tàn sẽ không tốt thất dạ rơi xuống Hướng khinh Ngữ trên vai cười hì hì nói yên tâm ngươi chính là chết ta đều có thể đem ngươi cứu trở về ân hẳn là có thể chứ thất dạ lời này gây hướng vấn thiên lúc thì trắng mắt là cùng một chỗ vẫn là ta đi trước cùng một chỗ a vạn nhất ngươi già không được chúng ta liền phải nằm đi qua đối mặt cái này to lớn trận pháp cũng không có người nào cảm thấy áp lực lớn chính như hướng vấn thiên nói tới liền sợ cái này sát trận không đủ cường đương nhiên không thể chấn nhiếp trịnh nhất cùng một bọn nguyên nhân chủ yếu vẫn là đại trận này không có đặc hiệu khi hướng vấn thiên dẫn đầu bước vào đại trận thời điểm đặc hiệu tới dưới chân đại trận trong nháy mắt xuất hiện quan mang đại trận biên giới trong nháy mắt bị to lớn bình trường cách ly như thế nào có cảm giác a chính nhất trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm hướng vấn thiên gật gật đầu cảm giác là có chỉ là cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ tất cả mọi người xứng sở không có sinh cơ có ý tứ gì ti nam muốn giết bọn hắn ngoa tào chính nhất đột nhiên cảm giác mình rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn người ta nói khảo nghiệm liền khảo nghiệm đầu góc đều không kéo liền tin rồi thủy tinh cầu chính nhất đột nhiên xứng sở nhìn về phía hướng vấn tiên nói ngay cả chúng ta trên thân đều không có sinh cơ hướng vấn tiên nhìn xem chính nhất chết lặng lắc đầu hắn là lần đầu tiên sống ở loại này cảm giác tuyệt vọng bên trong Loại cảm giác này tựa như ở vào dưới vực sâu ngoại trừ Hắc ám chính là kiềm chế ngoại trừ kiềm chế chính là Hắc ám, nhưng sau biết rõ sẽ bị Hắc ám thôn vệ lại như cũ bất lực, dưới tình huống như vậy cả người có thể không sụp đổ cũng không tệ rồi. Đại nhân nơi này không gian là độc lập căn bản truyền tống không đi ra. Nếu như dùng thất dạ truyền tống trận đâu, về thời gian khả năng không kịp. Ngay tại trận nhất vô kế khả thi thời điểm hướng vấn tiên đột nhiên mở miệng, bên này, hướng vấn tiên chạy chậm một đoạn liền ngừng lại, về sau không bao lâu toàn bộ đại trận xuất hiện vô tận lôi đình, những này lôi đỉnh tại phía trên đại trận không ngừng lưu thoán. Sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập toàn bộ đại trận, nhưng mà chỉnh Nhất bọn hắn tất cả vị trí nhưng không có mảy may lôi đình Một màn này nhìn Ti Nam đều có chút ngây ngẩn cả người. Trận pháp vừa mới khởi động sinh môn là ngẫu nhiên xuất hiện, sinh môn xuất hiện thời gian là lôi đỉnh dáng lâm thời gian, thế nhưng là bọn hắn lại là tại sinh môn xuất hiện tiền đề tiền chạm tại vị đưa bên trên. Hướng Văn Thiên, hắn có thể dự báo tương lai. Muốn nói là trận pháp đại sư cái gì Ti Nam tuyệt đối không tin, bởi vì hắn nhìn thấy Hướng Văn Thiên lại động, tại thế lửa tiến đến trước đó tiến về kế tiếp khu vực an toàn mà lại đi là lôi đình yếu kém nhất trước hết nhất chuyển đổi lộ tuyến cũng không lâu lắm phía trên đại trận ánh lửa ngập trời lôi hỏa đan sen nhưng sau chỉnh nhất bọn hắn vị trí y nguyên bình an vô sự ti nam cho mày ti nam nhíu mày trịnh nhất lại làm sao tâm rộng vừa mới sai lầm để hắn lại một lần nữa nhận thức đến nếu có một ngày đoàn bọn hắn diệt như vậy tuyệt đối không phải sai lầm mà là sống sở sở xuân chết mà lại hắn lại một lần nữa nhận thức đến thực lực thiếu hụt nói chuyện đến thực lực trịnh nhất liền không khỏi nhớ tới thiên binh thảy bài đây là đạo thiên cho hắn hố hắn cảm thấy có cần phải đi cùng đạo thiên hảo hảo liên hệ liên hệ Không cầu cái khác nhưng cầu một cái bình thường bảo mệnh bảo vật. Cái gì có được đánh ngã thế giới lực lượng đều là phú vân. Trọng điểm là có thể sử dụng. Cái này cửu tử nhất sinh đại trận tại hướng vân thiên thiên phú hạ lộ ra vô lực như vậy, mặc kệ đại trận làm sao vận chuyển đều không thể chân chính làm bị thương trịnh nhất một nhóm người. Uy lực lại lớn cũng thành bài trí, tựa như thiên binh thể bài đồng dạng. Hồi lâu sau hướng vân thiên một cước bước vào trung tâm nhất trận pháp vị trí, chính nhất mấy người cũng bình yên vô sự cùng theo vào. Nhìn thấy trịnh nhất bọn hắn đến ti nam triệt để nhận mệnh. Cái này cựu tử nhất sinh đại trận chân chính uy lực bọn hắn đều không kiến thức đến cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi tới để hắn rất thất vọng. Thế nhưng là thất vọng sau khi hắn lại khiếp sợ không gì sánh nổi, hướng vấn thiên người này hắn xem như thấy được. Hắn rốt cục có thể xác định cái này một nhóm người tuyệt đối không phải phổ thông người xuyên Việt, mặc dù cùng bọn hắn không giống nhưng là cũng là không thể bỏ qua tồn tại. Không sai không sai, hảo hảo cố gắng, một ngày kia ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho đại nhân nhà ta, nàng khẳng định sẽ phi thường vui lòng thu ngươi. Vừa tới đến Ti Nam vị trí thất dạ liền đứng tại hướng Vân Tiên trên bờ vai vô đầu của hắn một bộ tiền bối dịu dắt hậu bối bộ dáng. Hướng Vân Tiên liếc một cái thất dạ đều lười cùng với nàng so đo. Hướng Khinh Ngữ cũng không nói cái gì, nàng biết thất dạ trong miệng đại nhân là giống như trịnh nhất tồn tại, nếu như anh của nàng có thể đi theo như thế tồn tại cũng không mất là một chuyện tốt. Như thế nào còn có khác khảo nghiệm a? Còn có cái gì liền đều cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Đối mặt trịnh nhất khiêu khích Ti Nam trong lòng khó chịu, bất quá chỉnh nhất trong lòng đồng dạng khó chịu. Chỉnh nhất cảm giác hắn bị bản thân xuân khóc Hắn cũng hoài nghi có phải hay không bởi vì trí thông minh nguyên nhân mới không thể lập tức trở thành chính thức thiên đạo. Đại nhân ngài suy nghĩ nhiều, không có loại sự tình này. Bởi vì tiền nhiệm đại nhân căn bản là không có kiểm soát qua ngài trí thông minh, nói rõ loại kết quả này là tại hắn trong dự liệu. Trịnh Nhất, không cần an ủi ta, ta cũng không có cảm thấy mình là nhụt chí. Đối với loại sự tình này, Trịnh Nhất cũng liền ngấm lại, sau đó lại tỉnh lại tỉnh lại cuối cùng tại trùng điệp nhớ hắn ti nam một bút. đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, hắn Trịnh Nhất thân là thiên đạo chính là không bao giờ thiếu thời gian chính là ti Nam chết hắn đến lúc đó cũng sẽ đem hắn kéo trở về sau đó lại báo thủ. Khảo nghiệm sự tình đến đây chấm dứt, mặc dù cùng ta mong muốn không giống nhưng là cũng không quan trọng, chỉ ít biểu hiện của các ngươi để cho ta cảm giác còn qua đi. Khảo nghiệm sự tình cứ như vậy kết thúc, đối trình nhất bọn hắn tới nói cũng là nhẹ nhàng thở ra, dù sao cái này hai lần hoàn toàn là trùng hợp. Hai lần đều đụng vào trên họng súng, lại đến lần thứ ba liền có thể ha ha. Như vậy có thể nói chuyện. Kỳ thật trình nhất đối cái chỗ kia vẫn là cảm thấy rất hứng thú, bởi vì nơi đó rất có thể chính là tiến về hiện thế thông đạo. Nếu không phải nguyên nhân này, Trịnh Nhất cũng không trở thành làm bị động như vậy. Không có gì để nói, không để ý tới Trịnh Nhất bất mãn của bọn hắn Ti Nam nói tiếp, chuẩn bị sẵn sàng chúng ta bây giờ trực tiếp đi qua, có năng lực liền cùng một chỗ mở ra cái chỗ kia, không có năng lực đi về sau các ngươi liền trực tiếp cũng ngay. Chương 69, Thiên đạo có giới tính sao? Trong núi sâu rừng tây bên cạnh tế thủy trường lưu, xuôi theo suối nước mà lên chính là hồ nước. Bên hồ nước bên trên trung sinh trưởng tám đầu dòng suối nhỏ, suối nước thanh tịnh thấy đấy. Nhưng mà trong hồ nước nước lại dị thường lộn xộn và đủ giống như là mới bị cái gì cùng cô ảnh hưởng lực đồ vật trong nháy mắt đảo loạn bộ dáng. sau một lát tại cái này vẫn đục trong nước đột nhiên toát ra vài bóng người. thi nam ngươi nhớ kỹ cho ta. truyền tống đến trong nước cũng không nói trước nói một tiếng. các ngươi không thể buông ra ta, ta không biết bơi. còn có ta, còn có ta. từ trong nước ra chính là trịnh nhất một nhóm người, bọn hắn từ trong đại trận trực tiếp liền bị truyền tống đến hồ nước dưới đáy. đừng nhìn đây chỉ là hồ nước, phía dưới này cũng không là bình thường sâu. trịnh nhất thế nhưng là thể lực phá trần tồn tại. từ phía dưới bơi tới phía trên đều là thở hừng hực nếu không phải bọn hắn khác hẳn với thường nhân quang thủy áp đều có thể đẻ chết bọn hắn ngay tại lúc này không có đẻ chết trịnh nhất cũng cảm giác thân thể của mình không thoải mái Ti nam chậm rãi từ trong nước dâng lên đứng ở trên mặt nước hắn là tu vi cao thâm không chỉ có không sợ thủy áp càng là tích thủy không dính thân liền các ngươi còn tu tiên thật sự là tu đến cầu thân đi lên đối mặt Ti nam khinh bị trịnh nhất bọn hắn đơn giản nén giận đến phát nổ thế nhưng là lại thế nào nén giận chính là tìm không thấy phản bác lý do nhưng mà càng không có cách nào phản bác liền càng nén giận ta không phải thiên đạo ta không phải thiên đạo ta chính là cái ngu xuẩn phàm nhân chính nhất tự lẩm bẩm để cầu thôi miên bản thân để cho mình dễ chịu một điểm đại nhân lừa mình dối người có hại thiên uy lại nói chỉ có dám đối mặt thảm đạm nhân sinh mới có thể xem như chân nam nhân chính nhất đột nhiên sững sờ không khỏi ở trong lòng hỏi thủy tinh cầu ta là thiên đạo hình thái thời điểm có giới tính sao ta làm sao không quá nhớ kỹ thủy tinh cầu đại nhân cần ta giúp ngươi cùng một chỗ thôi miên a ta thôi miên rất có tác dụng chính nhất bản thân liền là vô thượng ý chí hóa thân thôi miên hắn cái gì đều là trò cười cũng không lâu lắm chính nhất bọn hắn liền từ trong nước bơi tới bên hồ nước rơi vào chật vật như vậy, Trịnh Nhất cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Một hệ liệt giả vờ khí thế lập tức đều bị những này nước rửa sạch sẽ. Ngươi nói địa phương chính là chỗ này. Nơi này là địa phương nào? Nơi này Trịnh Nhất cũng không có tới qua, càng không khả năng nhìn quen mắt. Trước đó dò nghe chỉ là vì để phòng vắng nhất. Dù sao nếu như không có thể mở khải cái lối đi kia bọn hắn liền phải bắt đầu lưu lạc. Đến lúc đó biết cái đại khái cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Ti Nam không thèm để ý chút nào trả lời. Mặc dù là biên cảnh nhưng là nơi này cũng coi như thuộc về Mộ Phạt Đế Quốc đi. Mộ Phạt Đế Quốc chính nhất cùng hướng khinh ngữ không khỏi kinh hô chỗ nào không làm tốt cái gì hết lần này tới lần khác đi vào mỏ phạt đế quốc nơi này chính là thất giả cấm địa ai biết sẽ phát sinh chuyện gì mặc dù là biên cảnh nhưng người nào biết những cái được gọi là thánh đồ thậm chí là mỏ phạt chủ thần có thể hay không cảm giác được thất giả tồn tại nếu như có thể cảm giác được như vậy hết thể liền lớn rồi quả nhiên vẫn là hẳn là nghĩ biện pháp mở ra thông đạo rời đi nơi này vi thượng không phải bị mỏ phạt đế quốc một đám tên điên truy sát cuộc sống kia liền có ý tứ làm sao có cái gì không đúng các ngươi cùng mỏ phạt đế quốc có thủ đó cũng không phải, chúng ta cùng bọn hắn không có thù, chính nhất đứng lên thẳng nhiên nói, chính là bọn hắn cùng chúng ta có thù mà thôi. Ân, xem như diệt giáo loại kia thù đi. Cái gì? Diệt giáo mối thù? Người của ta, Ti Nam hải nhiên, Mộ Phạt Đế quốc có thể diệt quốc duy chỉ có thánh giáo khó mà ma diệt, mà những người này nói thẳng Mộ Phạt Đế quốc cùng bọn hắn có diệt giáo mối thù. Nếu như không phải những người này điên rồi như vậy, thì là chính Ti Nam điên rồi. Mộ Phạt tà giáo bất quá là tôm kép nhại nhép mà thôi. Năm đó nếu không phải bọn hắn còn không có chạm tới cuối cùng ranh giới cuối cùng ta làm sao lại buông tha cái kia mỏ phạt tà thần, sớm đem hắn đánh hồn phi phách tán. Thất Dạ nhảy dựng lên khinh thường nói, đối với Thất Dạ Ti Nam không dám tin hoàn toàn nhưng lại âm thầm đi lại. Mặc kệ những người này có phải hay không được chứng vọng tưởng, tóm lại đây cũng là đầu tin tức hữu dụng. "Ân, hiện tại ngươi nếu có rảnh rỗi có thể đi đem kia tôm tép nhãi nhép đánh hồn phi phách tán, cũng đừng ở chỗ này chơi đùa lung tung." "Ta, ta hiện tại trạng thái không đúng, trước hết buông tha hắn." Ti Nam khinh bị mắt nhìn Thất Dạ lại nhìn về phía chỉnh nhất bọn hắn. Chỉnh đốn tốt liền đuổi theo. Chỉ toàn biết lãng phí thời gian cùng nói khoác. Chính Nhất nhìn một chút thất dạ thản nhiên nói, "Về sau ít nói khoác. Thất dạ uy khuất, đại nhân ngươi cũng nói ta. Về sau ít tuổi, tuổi nhiều tổn thương phổi." Hướng vấn Tiên đi ngang qua thất dạ cũng lạnh không cô độc đỡ trách một phen. "Ngươi, nhanh đều đuổi theo, tụt lại phía sau các ngươi liền liền tự mình chơi chứng đi." Ti Nam thanh âm lại một lần nữa truyền đến. "Nghe được rồi, nghe được liền nhanh nhẹn điểm." Chính Nhất bọn hắn trên đường đi đi theo Ti Nam không ngừng hướng sâu trong núi lớn mà đi, dọc theo con đường này gặp được không ít hung thú nhưng là không cần Trịnh Nhất bọn hắn xuất thủ những hung thú kia nhìn thấy Ti Nam về sau liền tự giác lui ra, thậm chí có hai con đang liều mạng hung thú nhìn thấy Ti Nam sau cũng không khỏi ngừng lại. Chính nhất đó có thể thấy được đám hung thú này cũng không phải là Ti Nam nuôi, mà là sống sợ sợ bị Ti Nam khí thế nghiền ép. rất nhiều hung thú nhìn liền biết rất cường đại, nhưng là tại Ti Nam trước mặt hết thảy đều là hồ giấy. lúc này Trịnh Nhất bọn hắn mới có thể sâu sắc cảm nhận được Ti Nam cường đại. quả nhiên chỉ có cường đại mới là chân nam nhân, có can đảm đối mặt thảm đạm nhân sinh không tính là chân nam nhân. đại nhân lý luận của ngươi không đúng. Đại nhân nhà ta cũng rất cường đại thế nhưng là nàng lại không phải nam. Chính nhất bản thân chơi trứng đi, mẹ trứng hết chuyện để nói, ông nói gà bà nói vịt. Trong miệng các ngươi đại nhân có phải hay không quan? Cùng Thiên Lôi đế quốc đồng giả quan. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nghe liền tốt không nên hỏi đừng hỏi, nói ngươi cũng không nhớ được. Đối mặt Hướng Vân Thiên đặt câu hỏi thất dạ không chút khách khí bắt bỏ. Chính nhất đều chẳng muốn lý những vấn đề này, có thất dạ tại tùy tiện nàng trả lời thế nào Hướng Vân Thiên, dù sao đừng đến phiền hắn là được rồi. Chờ ti nam đem Trịnh Nhất bọn hắn đưa đến vừa ra to lớn trước thác nước mới ngừng lại được đến rồi, nhìn thấy Ti Nam cũng không nói chuyện cũng không động tác, trình nhất không khỏi mở miệng hỏi. Ti Nam lắc đầu, còn chưa tới chỉ là hiện tại vào không được, cần chờ ngày mai H Nhật rơi xuống một nháy mắt mới có thể mở ra thông hướng cái chỗ kia cửa. Cái này trong lúc đó các ngươi có thể tự do hoạt động. Đợi một hồi Ti Nam lại mở miệng nói, tốt nhất đừng chạy loạn, nơi này hung thu không phải đùa giỡn, nếu là chọc tới cái gì không nên dây vào ta là sẽ không xuất thủ giúp các ngươi chút ít. Nói xong những lời này thời điểm Ti Nam liền ngồi xếp bằng, bất quá hắn là ngồi ở giữa không trung. Đến giờ đến nơi đây bắt đầu trịnh nhất liền phát hiện hắn xưa nay không xuống đất đi đường. Bất quá loại này chi tiết với hắn mà nói không có gì lớn. Nghe được rồi. Khác gây chuyện khắp nơi còn có đêm nay phải ở lại chỗ này qua đêm các ngươi có phải hay không hẳn là đi làm ăn chỗ gì? Xoay người trịnh nhất liền rất tự nhiên hướng, lên hướng vấn tiên bọn hắn, tám thành là bị Ti Nam một mực đè ép cần phóng thích từng cái. Chương 70, thật hay là giả? Cuối cùng vì không kinh động phụ cận hung thú trịnh nhất bọn người chỉ có thể xuống nước bắt cá. Ta cảm giác bản thân rất thua thiệt, bắt cá chính là ta cá nướng vẫn là ta, các ngươi liền trực tiếp ngồi chờ ăn. Hướng Kinh ngữ cùng thất giả cũng sẽ không nước làm sao cũng không chịu đi trong nước, mà Trịnh Nhất muốn tu vi không có tu vi muốn kỹ xảo không có kỹ xảo hạ lội nước liền đi theo bơi lội, dù sao không có thể rút bên trên gấp cái gì. Đây là cho ngươi cơ hội biểu hiện. Thất giả gặm con cá này không chút khách khí nói. Hướng Kinh ngữ cũng cười hì hì nói, ca nếu như ngươi ở chỗ này mở tiệm cơm cái gì nhất định rất kiếm tiền, đến lúc đó ngươi chính là người có tiền. Mở quán cơm. Trịnh Nhất cười, đừng nói Hướng vân Thiên chủ nghệ tốt, chính là không cần hắn xuống bếp chỉ cần đứng ở nơi đó mỗi ngày đều sẽ có một đống hoa si đến chọn món ăn. Trịnh Nhất vì cái gì thất dạ luôn luôn nói đi theo đại nhân, có cái gì đặc thù ngộ ý sao? nhìn xem hướng khinh ngữ mang theo gian kế, ánh mắt trịnh nhất liền biết con hàng này không có chút nào đơn thuần. ngươi muốn làm gì? để cho ta cả đi theo ngươi nha. không được, không được. trịnh nhất cùng hướng vẫn thiên châm miệng một lời trả lời. mọi người hồ đồ rồi. trịnh nhất xấu như vậy, ngươi để cho ta đi theo hắn, đánh chết ta cũng không đáp ứng. hướng khinh ngữ mặc kệ hướng vẫn thiên, ngược lại nhìn xem trịnh nhất không hiểu hỏi, vì cái gì? anh ta không thể đạt tới yêu cầu của ngươi. Mặc dù trước kia ta cũng cảm thấy anh ta tương đối vô dụng, thế nhưng là đoạn thời gian này đến ta cảm thấy anh ta so ta hữu dụng nhiều, mà lại thiên phú của hắn. Không phải vấn đề này, chính nhất đánh gây hướng kinh ngữ, rất nhiều chuyện các ngươi không hiểu, tóm lại tạm thời thật không thích hợp. Hướng vấn thiên là đồ thiên giả, đây là chỉ có Trịnh Nhất cùng Thủy Tinh Cầu biết đến sự tình, mà chuyện này xử lý lại vô cùng phiến phức. Còn cái dạng gì phiên thoái, Thủy Tinh Cầu đã từng nói đơn giản qua đồ thiên cùng đồ thiên giả có thể là hai chuyện khác nhau. Nói đúng là ngươi cải biến đồ thiên giả lại không nhất định có thể thay đổi đồ thiên sự kiện. Mà ngươi cải biến đồ thiên sự kiện lại không nhất định có thể thay đổi đồ thiên giả tiến hành đồ thiên. Đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Dù sao không dễ dàng chính là. Cho nên không có cái gì đầu mối tình huống dưới trịnh nhất là sẽ không cưỡng ép cắm vào loại sự tình này, có thể làm chỉ có thể nói bóng nói rõ. Thì như ngẫu nhiên mau cứu hướng khinh ngữ nha cái gì. Mọi người đang lo lắng cái gì. Hướng vấn thiên đi vào trịnh nhất bên người nhìn xem hướng khinh ngữ, cái gì đi theo không đi theo, ta ta cảm giác cùng trịnh nhất rất có nha. Đúng không trịnh chính nhất nhìn xem hướng vấn thiên âm thanh lạnh lùng nói buông tay ra đêm khuya hướng khinh ngữ xuất ra băng phách trong nháy mắt một luồng hơi lạnh bao phủ tất cả mọi người bọn hắn lại một lần nữa nhận thức đến băng phách đúng là cái thứ tốt mặc dù là cho rằng thứ này có thể làm điều hòa không khí dùng mà cảm giác được dễ chịu nhưng là dùng tốt chính là dùng tốt băng phách giống các ngươi cách dùng như thế này ta là lần đầu tiên gặp liên thi nam cũng không khỏi mở mắt ra chen vào một câu hướng khinh ngữ lê lưới ngượng ngùng cười cười các ngươi cảm thấy hắc hát nhật đến tột cùng là cái gì thi nam ngẩng đầu nhìn về phía hắc hát nhật đột nhiên hỏi Phương kinh Ngữ không hiểu trả lời, nó không phải một loại độc a. Độc chỉ là một loại thông tục thuyết pháp, bất quá các ngươi tới thời gian còn rất ngắn không thể phát giác cũng rất bình thường, cũng không đúng chính là thời gian lớn các ngươi cũng chưa chắc có thể phát giác được. Ti Nam nói những lời này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu thấu. Hợp hát Nhật là hư không minh hỏa bọn hắn trước kia liền biết, nhưng là hư không minh hỏa đến tột cùng là cái gì bọn hắn là thật không biết. Bất quá tại ý thức của bọn hắn bên trong cái này không phải liền là một cái đặc thú mặt trời a. Còn có thể có cái gì càng sâu nội hàm. Đây là ý gì? Trịnh Nhất mở miệng hỏi. Thế nhưng là Ti Nam lại không tại mở miệng ngôn ngữ, đối mặt loại tình huống này Trịnh Nhất cảm giác vô cùng chán ghét, loại này nói một nửa lưu một nửa đơn giản buồn nôn tốt. Thế nhưng là Ti Nam không chịu nói ở đây lại không ai có biện pháp. Trịnh Nhất hít một hơi thật sâu rút lên trong lòng mình lửa giận. Hắn cảm giác từ gặp phải Ti Nam về sau bọn hắn một đám liền không có tốt hơn qua, cái này hoàn toàn không phù hợp bọn hắn bọn này người xuyên việt thân phận. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài xuất ra thẻ bài Lâm vào chấm tư. Thẻ bài là lúc trước đạo thiên cho hắn hạ giới bảo hộ, thế nhưng là cái này bảo hộ cũng không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì hữu hiệu bảo hộ. Loại tình huống này hẳn là có thể trả hàng a. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Nhất liền định đi tìm đạo thiên. Bất quá lại thế nào cũng phải trước tiên đem trước mắt chuyện này giải quyết một chút, có thể trở lại hàng vũ đại địa lại trở về kia không thể tốt hơn. Đại nhân mau dậy đi có biến. Trong mơ hồ Trịnh Nhất nghe được thủy tinh cầu la lên, chờ hắn tỉnh lại thanh tỉnh sau một lát hoảng sợ phát hiện ban đầu thác nước biến mất, thay vào đó là một mảnh cực nóng hỏa hồng nham tương. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy loại chuyện này, Trịnh Nhất đều có chút ngây ngẩn cả người. Đối mặt cái này cực nóng nham tương Trịnh Nhất một nhóm người một điểm cảm giác đều không có. Không có cách nào băng phách điều hòa không khí thực sự quá ra sức, nhưng mà ngoại trừ chính nhất những người khác tại bình yên ngủ say, Ti Nam ngoại lệ chính nhất không biết hắn đến cùng là tỉnh là ngủ. Là đột nhiên chuyển biến một điểm báo hiệu đều không có, có hay không chuẩn xác một điểm thuyết pháp, tương đương với đổi mới. Lập tức nước không có thay vào đó là nham tương, cũng không phải là nham tương đột nhiên từ phía trên chảy xuống. Theo thủy tinh cầu loại thuyết pháp này vậy cái này tình huống thật đúng là khoa trương, trực tiếp đổi mới chẳng cảnh. Đây cũng quá mạnh nữa a. Nếu như là ảo giác đây cũng là được rồi, thế nhưng là đây chính là thật chính nhất chỉ cần nhìn một chút là đủ rồi. Các ngươi xem như may mắn, vừa vặn các ngươi đạt được băng phách lại vừa vặn lấy ra dùng, không phải tại dạng này, nhiệt độ cao hạ các ngươi có thể còn sống người đều là hai chuyện. Ti Nam không biết khi nào đã mở mắt ra nhìn xem chính nhất. Nhìn thấy Ti Nam như thế cái tình huống chính nhất liền biết những sự tình này đều tại Ti Nam trong dữ liệu. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì Thác Nước đột nhiên biến nham tương rồi? Trong thiên địa vạn vật quỷ biện có lường, ngươi làm sao có thể xác định ngươi thấy chính là chân thật? Vì cái gì ngươi không cho rằng đây bất quá là hư vô mở mịt huấn cảnh? Trịnh Nhất chán nản huyễn cảnh cái quỷ, ít giả thần giả quỷ, thật hay giả ta có cái gì không phân rõ. Thi Nam cười khẽ, thật sao? Vậy ngươi nhìn nhìn lại đây có phải hay không là nham tương? Nghe vậy Trịnh Nhất lại một lần nữa nhìn về phía nham tương. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khi Trịnh Nhất lại nhìn về phía nham tương thời điểm hắn phát hiện kia cái gọi là nham tương sớm đã biến mất, mà thay vào đó lại là ban đầu thác nước. Giờ khắc này Trịnh Nhất đều có chút hoài nghi bản thân có phải thật vậy hay không xuất hiện ảo giác, dù hắn có thiên đạo ý chí đều có chút không tự tin hiện tại ngươi cảm thấy cái này thác nước là thật là giả, ngươi còn cảm thấy thật giả ngươi sẽ không nhìn ra được sao? Trình Nhất dung động, chỉ là không bao lâu hắn liền từ trong dung động khôi phục lại. Trình Nhất thừa nhận tin Nam cái này một đợt so trang rất tốt, nhưng là đây là tại hống ai nha? Hắn nhưng là đường đường thiên đạo, thế giới này xác thực sẽ có mê hoặc ánh mắt hắn đổ vật, nhưng là tuyệt đối không phải là trước mắt cảnh tượng như thế này. Nếu như tùy ý đều có thể đụng phải loại này có thể mê hoặc hắn hai mắt đổ vật, như vậy cái này thiên đạo làm sao có thể tính được là thiên đạo? cái gọi là trí cao vô thượng ý chí làm sao có thể xem như trí cao vô thượng thế giới này không có gì đồ vật ta phân không ra hư ảo hoặc là chân thực chương 71, mươi đổ ước thế giới này không có gì đồ vật ta phân không ra hư ảo hoặc là chân thực nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có như vậy hắn trịnh nhất làm bậy thiên đạo đối mặt trịnh nhất kiên định không thay đổi ánh mắt ti nam như mày hắn chẳng thể nghĩ tới trịnh nhất thế mà lại tự tin như vậy chúng ta đánh cược như thế nào đánh có gì liền cực ngươi có thể hay không phân biệt ra được hư ảo hoặc là chân thực đối mặt Ti Nam đột nhiên nói lên đánh cược Trịnh Nhất không hiểu nhưng là mặc kệ hắn Ti Nam có mục đích gì cũng mặc kệ hắn đến cùng tu vi mạnh cỡ nào chính nhất tại đối mặt loại này đánh cược tình huống dưới hắn tuyệt đối sẽ không thua đây là hắn thân là thiên đạo nhất định phải có tự tin đánh cược đều có như vậy không thêm ý đồ Ti Nam cười ha ha xem ra ngươi thật không là bình thường có lòng tin hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng Trịnh Nhất lạnh lùng nhìn xem hắn cũng không muốn nói thêm cái gì đối với loại sự tình này đối phương là không thể nào biết hoặc là nghĩ đến Trịnh Nhất có như thế nào lá bài tẩy đương nhiên Trịnh Nhất cũng sẽ không nói càng không muốn nói, tóm lại hết thể dùng sự thực nói chuyện. người ta tu vi cách xa vì để cho ngươi có thể an tâm cùng ta đánh cược một lần chúng ta có thể ký kết đổ ước. nói ti Nam đưa tay vung lên lập tức một tờ đổ ước xuất hiện ở giữa không trung, lưu lại một giọt tinh huyết đặt thành chói buộc về sau nói ra đổ ước Song Phương đồng ý về sau liền hoàn thành đổ ước ký kết. để thủy tinh cầu xác nhận vụ cá cược này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong về sau Trịnh Nhất liền đưa ra một giọt tinh huyết bay về phía giữa không trung đổ ước bên trên. Thi Nam đồng dạng đưa ra một giọt tinh huyết đang đánh cược hẹn hấp thu hai giọt tinh huyết về sau trong nháy mắt tiêu tán hóa thành tia sáng bay về phía Trịnh Nhất cùng Ti Nam. Theo tia sáng đến Trịnh Nhất có thể cảm giác được thân thể bị những tia sáng này triệt để chói buộc lại, chẳng qua là khi những này tia sáng muốn hướng càng sâu tầng đồ vật chói buộc thời điểm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng bốn phía. Theo tiếng vang xuất hiện Trịnh Nhất thân thể cùng Ti Nam thân thể cũng không khỏi một trận rung động, chính nhất càng là một ngụm máu phun ra. Mà lúc này Trịnh Nhất trên người chói buộc sớm đã biến mất hầu như không còn, không, hẳn là đổ mang tới tia sáng trong nháy mắt tan thành mây khói. Ti Nam không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trịnh Nhất, loại tình huống này hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, nói thông tục điểm chính là vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đây là có chuyện gì? Trịnh Nhất xoa xoa trong miệng máu tươi không khỏi hỏi. Ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Ti Nam có chút tức hỗn hẹn bộ giáng Trịnh Nhất cảm giác thoải mái hơn, bất quá đối với vừa mới sự tình hắn xác thực không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa mới đổ ước chói buộc là từ thân thần hồn ba phương diện tiến hành chói buộc. Đại nhân thân thể là phàm thai cho nên bị trói buộc rất bình thường, nhưng là đại nhân căn bản không có thần cùng hồn có chỉ là ý chí, mà loại ý chí này cũng không phải loại vật nhỏ này có thể trói buộc ở, cho nên phản phệ sụp đổ là chuyện rất bình thường. Nghe Thủy Tinh Cầu giải thích Trịnh nhất có loại bị đùa bỡn cảm giác, Thủy Tinh Cầu đã sớm đã biết loại sự tình này thế mà còn để hắn đi ký kết loại này đổ ước, đây không phải để thân thể của hắn khổ thân a. Mà Thủy Tinh Cầu giải thích là, không thử một chút đối phương làm sao lại tin tưởng vật này trói buộc không ở chính nhất. Về sau nhất cùng Ti Nam tiến hành đơn giản giải thích tóm lại một câu tự thân thiên phú dị bẩm loại vật này đối với hắn cơ bản vô hiệu. Trịnh Nhất giải thích vô căn vô cứ, chính hắn đều không tin. bất quá hắn cũng không có trông cậy vào Ti Nam có thể tin hoàn toàn, chỉ cần có chút khái niệm là được. vật này đối ta vô dụng, như vậy chúng ta còn cược cực vì cái gì không cá cược, đã một tờ đổ ước vô hiệu vậy liền trực tiếp dưới miệng chú đi. đối mặt loại này đổ ước liền mang ý nghĩa song phương đều có thể lỡ hẹn, bất quá Trịnh Nhất là không quan trọng, hắn cũng không cho là mình thất bại về phần Ti Nam có thể hay không lỡ hẹn Trịnh Nhất không có chút nào để ý cung lắm thì chính là cái gì cũng không chiếm được, nhưng là chí ít có thể giết giết Ti Nam nhuệ khí. Không, nếu như Ti Nam lỡ hẹn tuyệt đối không phải giết giết hắn nhuệ khí đơn giản như vậy. Như vậy tiền đánh cược là cái gì? Trước đó nói rõ trên người của ta cũng không có cái gì thứ đáng giá. Ta đường đường thiên tâm các lão bản sẽ để ý những cái kia hữu hình đồ vật. Thế giới này không có cái gì đồ vật có thể đả động ta. Chính nhất cũng cảm giác gia hỏa này là đến quét của. Đã ngươi không muốn đồ vật, vậy ngươi muốn cái gì? Ti Nam cười khẽ. Nếu như ta thua như vậy con đường tiếp theo trình ta tự nguyện làm hộ vệ của các ngươi. Trừ phi ta chết không phải ta liền sẽ toàn lực bảo toàn các ngươi tất cả mọi người. Trịnh Nhất nội tâm cuồng loạn, cái này tiền đặt cược thực tình đáng giá. Bọn hắn hiện tại thiếu chính là cái cường lực phát ra. Mà lúc này đây Ti Nam lại mở miệng, nhưng là nếu như các ngươi thua con đường tiếp theo trình liền phải nghe ta hiệu lệnh không được phản kháng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Không có vấn đề. Trịnh Nhất lại nghĩ tới câu nói kia, vẫn là đụng vào trên họng súng. Các ngươi đang nói cái gì? Đánh cược. Hướng khinh ngữ thanh âm đột nhiên vang lên dọa Trịnh Nhất nhảy một cái. Lúc này Trịnh Nhất mới phát hiện Hướng Vân Tiên ba người bọn họ sớm đã tỉnh lại ngồi ở một bên xem kịch. Trịnh Nhất không biết bọn hắn đến cùng là lúc nào tỉnh lại, cho nên liền đem cả kiện sự tình đại khái nói lượn, dù sao bọn hắn đều là tiền đặt cược một bộ phận có nhất định cảm kích quyền. "Nhưng sau ngươi liền đem chúng ta dạng này bán?" Trịnh Nhất không nghĩ tới Hướng Khinh Ngữ sẽ như vậy lý giải, bất quá giống như rất có đạo lý bộ dáng. "Ta đẹp trai như vậy." "Không đúng, là em gái ta xinh đẹp như vậy đến lúc đó nếu là hắn để cho ta muội làm chút gì cái kia sự tình." "Ai nha." "Ca, ngươi lại nói thử một chút." Hướng khinh ngữ cầm quyền đỏ mặt hung tận đối hướng Vân Thiên nói. Chính nhất cũng là không còn gì để nói cái này hướng Vân Thiên trong đầu đến cùng chứa là cái gì. Mặc dù hướng khinh ngữ bọn hắn không quá cao hưng cứ như vậy bị chỉnh nhất bán, bất quá kết quả là bọn hắn cũng không nhiều lời cái gì. Thời gian đều đến lúc này tất cả mọi người cũng đã không còn cái gì buồn ngủ, từng cái tính tỏa ngồi xuống ngẩn người ngẩn người, chỉ có Trịnh nhất đối trước mắt thác nước là đầy trong đầu nghi hoặc. Thật cái gì đều không thể phân tích ra được. Từ thác nước biến hóa về sau thủy tinh cầu tới bắt đầu giám sát quét hình nơi này, lại đến về sau biến trở về thác nước về sau bắt đầu phân tích cảnh vật chung quanh. Thế nhưng là thời gian qua lâu như vậy hơn nữa còn kinh lịch một lần biến hóa thủy tinh cầu lại là cái gì kết luận đều không thể đạt được. Đại nhân chỉ có thể sơ bộ nhận định là không gian chuyển đổi. Thế nhưng là hết thể chung quanh đều thuộc về bình thường hoàn cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì không gian ba động. Tạm thời không có cách nào phân tích đạt được cụ thể kết luận. Chính nhất thở dài, thủy tinh cầu phân tích không ra nguyên cớ mà Ti Nam lại là một bộ hờ hững dáng vẻ khiến cho hắn hiện tại hoàn toàn không biết vừa mới tràng cảnh biến hóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, kỳ thật ngươi không cần như thế soán suất, cũng không phải là bất luận cái gì tự nhiên dị tượng đều là trọng yếu đồ vật, cũng không phải chuyện gì đều muốn ra kết luận, chỉ cần chúng ta hiểu được lại sẽ lợi dụng nó chẳng phải đủ rồi sao?" Ngạch. Chính nhất đột nhiên cảm giác thủy tinh cầu nói rất có lý, xét đánh trời mưa cái gì đều rất kỳ quái thế, nhưng là loại sự tình này đối chính nhất bọn hắn tới nói một điểm ý nghĩa đều không có, có biết hay không nguyên lý có hiểu hay không cụ thể không có chút nào trọng yếu, càng không tất yếu đi soán Bởi vì coi như biết rõ ràng cũng không có quá nhiều tác dụng. Ý niệm thông suốt sau chỉnh nhất cũng không còn xoắn xuýt, bắt đầu chờ đợi đánh cược đến. Chương 72, vào cửa. Hắc hát Nhật rơi xuống một khắc trên mặt nước sẽ xuất hiện bảy phiến khác biệt cửa, cửa thật giả ta không cách nào phán đoán bởi vì bọn chúng trong mắt ta là giống nhau. Nhưng ta biết trên thực tế bọn hắn là không giống. Con cái nào cánh cửa là đúng liền xem người lựa chọn. Tại Hắc hát Nhật sắp hạ xuống xong ti Nam rốt cục nói ra nội dung đánh cược. Đối mặt không biết tình huống chỉnh nhất có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỉ như cửa sẽ làm sao xuất hiện, có cái gì chú ý hạn mục chờ chút. Nhưng là Trịnh Nhất biết đây đều là nói nhảm chỉ cần đã đến giờ liền cái gì đều hiểu. Hiện tại Trịnh Nhất chỉ có một cái vấn đề trọng yếu nhất, nhìn ra cửa thật giả sau muốn làm thế nào. Trực tiếp nói cho ngươi. Không cần, cửa tồn tại chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ, ngươi cảm thấy cánh cửa kia là đúng sông vào nhập liền tốt. Nhớ kỹ sinh tử từ mệnh tổng thể không phụ trách. Lại là câu nói này, Trịnh Nhất rất muốn nói cho Ti Nam đầu hắn có phải hay không có hố, đều chết sạch hắn còn thế nào chỉ huy bọn hắn. Luyện thôi lỗi. Đơn giản nghĩ quá nhiều. Loại sự tình này Trịnh Nhất cũng liền ngẫm lại hoàn toàn sẽ không mở miệng đi giải thích cái gì. Tất cả mọi người cho là mình là người thông minh đều là lấy bản thân làm trung tâm nhìn sự tình nói nhiều rồi cũng vô dụng, không chừng chọc tới còn cắn người. Đại nhân làm ngươi nghĩ như vậy thời điểm trên thực tế cũng là lấy người làm trung tâm tiến hành luận sự tình, cho nên đại nhân ngươi vẫn là đem ánh mắt buông dài xa một chút, không muốn bởi vì tự thân cảm thụ ảnh hưởng tới tầm mắt của ngươi. Ngươi có chút người khác không có ưu thế, ngươi có thể nhìn thấy người khác không thấy được phương xa. Cuối cùng thủy tinh cầu cười hắc hát hắc, hát, đương nhiên cước đạp thực địa trọng yếu nhất vẫn là trước hết nghĩ biện pháp chuyển chính thức đi, chuyển chính thức, chuyển chính thức về sau có được pháp tác ra thân thiên uy gia trì, thời điểm đó hắn mới xem như ban sơ thiên đạo, loại cảm giác này trịnh nhất trước kia không hiểu, nhưng là trải qua lần trước lôi thủng sự kiện hắn vẫn là có một chút điểm tâm đức, khi đó hắn cảm giác quét ngang toàn bộ thế giới đều không phải là vấn đề, tất cảm giác này không trọng yếu, trọng yếu là chỉ có chuyển chính mới có thể có tuyệt đối bảo hộ, nhưng là chuyển chính thức trước vẫn là phải trước giải quyết chuyện trước mắt, cướp đạp thực địa trọng yếu nhất, ca đến lúc đó ngươi nhưng cảm giác tốt. Chính nhất nếu là chọn sai người đến sớm một chút nhắc nhở không phải mọi người liền cùng một chỗ xong đời. Kinh lịch cửu tử nhất sinh đại trận hướng khinh ngữ liền biết Ti Nam nói sinh tử tổng thể không phụ trách tuyệt đối không phải đùa giỡn. Mặc kệ đồ ước là cái gì nàng đã cảm thấy đối với sinh tử sự tình hẳn là cẩn thận một điểm, dù sao chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Chính nhất nhìn xem hướng vấn Tiên nghĩ thầm loại sự tình này thích hợp để hướng vấn Tiên xuất thủ a. Mặc dù nói sinh tử tổng thể không phụ trách, nhưng này cũng muốn sau khi vào cửa mới như vậy a, đến lúc đó tới cùng a. Bất quá như thế nhắc nhở chính nhất, chuẩn bị ở sau chuẩn bị vẫn là phải có. Bất quá loại này chuẩn bị ở sau chuẩn bị cũng không thích hợp hướng vấn Thiên, duy nhất thích hợp chính là Thủy tinh cầu. Chỉ có thể để Thủy tinh cầu tùy thời tiến hành truyền tống. Chú ý một tới. Theo thi Nam nhắc nhở âm thanh rơi xuống trịnh nhất nhìn thấy vầng sáng kia ánh sáng nhu hòa bắt đầu lại lần nữa giáng lâm đại địa, tại ngày hôm đó quang giao thế thời điểm trên mặt nước xuất hiện sương mù dày đặc. Cái này sương mù tới rất đường đột lại liên tục không ngừng, tại mê vụ vờn quanh bọn hắn thời điểm dưới thác nước trên mặt nước xuất hiện bảy đạo màu sắc khác nhau cửa. Mỗi cánh cửa phía trước đều có một đầu thông hướng bên bờ con đường đồng thời cái này cũng mang ý nghĩa cái này bảy đầu đường cũng có thể thông hướng cái này bảy cánh cửa mê vụ chậm rãi tiêu tán kia bảy cánh cửa cũng càng thêm rõ ràng nhưng là chỉnh nhất lại xoắn xoẹt cái này bảy cánh cửa trong mắt hắn toàn bộ là thật căn bản không có hư hào nói chuyện duy nhất cùng ti nam lợi nói bên trong có xuất nhập chính là đây không phải giống nhau như lúc cửa mà là đỏ cam vàng lục lam tràm tím bảy loại màu sắc khác nhau cửa nơi này có cửa a ta làm sao cái gì đều nhìn không thấy hướng vấn tiên chuyển tầm vài vòng chính là không thấy được cái gọi là cửa hướng khinh ngữ giống nhau là một mặt mở miệng ta ngược lại thật ra thấy được bảy đám sương mù về phần cửa cái gì nhìn không ra liên liên thất dạ đều không thể đại khái nhìn ra cái này bảy cánh cửa ti nam nhìn về phía chính nhất như vậy ngươi thấy được cái gì chính nhất nội tâm thở dài hắn cảm thấy bị ti nam bày một đạo nơi này căn bản không có hư ảo cửa nơi này là bảy phiến chân từ cửa hướng vân thiên kinh ngạc nói thật có cửa nha đừng nói hướng vân thiên kinh ngạc chính là ti nam trong mắt đều hiện lên một tia khó mà phát giác quan mang ta đây liền mặc kệ dù sao ta cũng không nói nơi này là giả tóm lại chọn đúng mới coi như ngươi thắng Bất quá ta có thể trước đó nói cho ngươi vượt qua chính xác cửa chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện tại một cái cửa đa khổng lồ trước mặt, cái khác đều là sai." Trịnh Nhất liền biết ti nam tại hố hắn, huyên cảnh là có, nhưng là huyên cảnh về sau là lựa chọn không phải đơn tuyển đề liền nháo tâm. Thế nhưng là đánh cược đã hạ Trịnh Nhất cũng không có mặt kia mặt hiện tại hất bàn, dù sao từ vừa mới bắt đầu liền không nói không phải lựa chọn. Thủy tinh cầu. Đại nhân đến rồi khảo nghiệm trí tuệ của ngươi thời điểm. Trịnh Nhất thở dài. Hiện tại hắn là liền đã biết đều không có liền muốn đi cầu đáp án, cái này không phải liền là đang liệu vận khí a vừa nhắc tới so vận khí Trịnh nhất liền nhớ lại bản thân năm đó thi đại học vậy sẽ chính là dựa vào tre hoàn toàn đúng tín niệm một đi ngang qua quan trọng tướng giết tiến tuyến hợp lệ, ngoại ngữ. Một năm kia Trịnh nhất dùng hết hắn cả đời tất cả vận khí, mà bây giờ đối mặt bảy cánh cửa. Đừng nói là bốn tuyển biến đổi thành bảy tuyển một, chính là năm đó câu kia 3 dài 1 ngắn tuyển ngắn nhất, 3 ngắn 1 dài tuyển dài nhất khẩu quyết cũng không dùng tới. Được thôi, liền tuyển bên đi. Nói Trịnh nhất liền trực tiếp cất bước đi hướng thứ hai cánh cửa. Từ thứ vừa đến thứ 7 nhan sắc phân biệt chính là đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Mà bây giờ Trịnh Nhất muốn đi chính là thứ hai cánh cửa cam cửa. Khi Trịnh Nhất đối mặt cam cửa con đường kia thời điểm đột nhiên nghi chế hạ. Năm đó hắn nhưng là liều xong tất cả vật khí, hiện tại dùng cái này nữa phương thức đến chọn đây không phải là tương đương chịu chết ta. Ngay tại Trịnh Nhất nghi chế thời điểm trên nước lại một lần xuất hiện mê vụ, quét sạch thoáng quang mang cũng sắp chiếu xạ đến nơi đây. Nghe ngươi không có thời gian, nếu như quang mang chiếu xạ qua đến cửa liền sẽ biến mất, ở trước đó ngươi nếu là còn chưa làm ra lựa chọn ta sẽ cưỡng ép đưa các ngươi đi vào, đồng thời cũng mang ý nghĩa các ngươi đã thua. Thời gian phi thường cấp bách Trịnh Nhất cũng không thể suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng là trong mắt của hắn lại gắt gao nhìn về phía thứ một cánh cửa. Lần này mặc dù có che thành phần nhưng là vẫn có một chút điểm căn cứ. Tuyên định đáp án về sau Trịnh Nhất không do dự nữa, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị hạ Trịnh Nhất đạp trên mặt nước chạy hướng thứ một cánh cửa. Đuổi theo, ta chỗ đi qua địa phương chính là một con đường. Hướng Vân Thiên, hướng Khinh ngữ cùng thất dạ không chút do dự đi theo Trịnh Nhất bộ pháp chạy vào thứ một cánh cửa. Martin nam đồng dạng không có thời gian kinh ngạc, hắn cũng ngay đầu tiên đi theo tiến vào thứ một cánh cửa. Kỳ thật hướng vấn tiên bọn hắn căn bản không nhìn thấy cửa, chỉ là đi theo Trịnh Nhất không hiểu thấu xuyên qua mà thôi. Khi tất cả người đều vượt qua cánh cửa kia thời điểm vầng sáng quang mang rốt cục chiếu xạ đến trên mặt nước, hết thể tất cả tại quang mang phía dưới trong nháy mắt biến mất, vô thanh vô tức chỉ là trong nháy mắt. Chương 73, nhân gian cực hạn. Vượt qua cánh cửa kia Trịnh Nhất đều làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý, cái gì núi đao biển lửa cái gì vô tận vực sâu, tóm lại đến cái gì tiếp nhận cái gì. Nhưng mà bình thường đứng tại trên mặt đất lại hoàn toàn vượt quá Trịnh Nhất lúc trước, còn không có lấy lại tinh thần Trịnh Nhất liền nghe đến thất dạ tiếng kinh hô, oa và... Đại nhân ngươi nhìn là cửa đá. Cửa đá? Khi Trịnh Nhất ngẩng đầu nhìn lại thời điểm xác thực nhìn thấy một cái cửa đá khổng lồ, cái này cửa đá cổ phác mà cổ xưa bất quá cũng không có tản mát ra cái gì khí thế kinh người, đương nhiên quang kia to lớn hình thể liền có thể cho người ta không nhỏ cảm giác áp bách. Nơi này đến tuột cùng là địa phương nào? Hướng Khinh nữ dựng trên người hướng vấn Thiên mới miễn cưỡng ổn định thân hình, ta làm sao có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác? Ca ngươi thế nào? Trịnh Nhất nghi ngờ nhìn về phía Hướng Vân Thiên, lúc này mới phát hiện Hướng Vân Thiên chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Bất quá nhìn nó ánh mắt đờ đẫn hai mắt vô thần trịnh nhất liền biết đây không phải hiện tượng bình thường. Không cần lo lắng chỉ là không cẩn thận lâm vào huyết cảnh mà thôi, còn mấy bàn tay liền tỉnh. Chính nhất nhìn thấy Ti Nam thế mà đi bộ đi hướng bọn hắn, phải biết từ rời đi Thiên Tâm các sau Ti Nam liền không có xuống địa. Thật kỳ quái sao? Đã đều đã thua cuộc còn giả trang cái gì cao nhân phong phạm? Tóm lại về sau chuyện đánh nhau liền bao trên người ta. Ti Nam sảng khoái thái độ làm cho tất cả mọi người cảm thấy hưng phấn. Ti Nam mạnh bao nhiêu bọn hắn vẫn là biết một hai, có hắn tại cơ bản không có nguy hiểm gì. Hừ, ba ha ba Hừ hừ a nha ba ba ba ba chính nhất hướng thiên ngữ tại bọn hắn lực chú ý đặt ở ti nam bên kia thời điểm thất dạ đã động lên bắp chân của nàng tả hữu khai cung đạp hướng hướng vấn thiên mặt nhưng mà một bộ xuống tới hướng vấn thiên không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu quá nhẹ ti nam lắc đầu đi vào hướng vấn thiên trước mặt ti nam ngẩng đầu nhìn góc độ thuận tay chính là một bàn tay hô quá khứ. với anh lần này nhìn ngây người trịnh nhất sợ quá khóc hướng thiên ngữ liền thất dạ đều lang thần bởi vì hướng vấn thiên bay thẳng đến ngoài trăm thước trên cửa đá chính nhất đều cảm giác hướng vấn Thiên có thể hay không trực tiếp biến thành một đống thịt nát. Con thất thần làm gì còn không mau một chút đi qua nhìn một chút hướng vấn Thiên có sao không? Là, lấy lại tinh thần thất dạ chuồn mấy lần liền đạt tới hướng vấn Thiên vị trí, mà hướng khinh ngữ cũng là khóc chạy tới. Không chết được người, lại nói có cái kia thất dạ tại quả thực là không đau không nữa. Đối với mình Kiệt tác Ti Nam không thèm để ý chút nào, bất quá đối với trịnh nhất sự tình hắn vẫn là rất để ý, ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là thế nào cho đúng. Ta tiến đến nhiều lần như vậy đến giờ đều dựa vào vận khí tới. Bởi vì kia nham tương Đối mặt bảy cánh khác biệt cửa Trịnh Nhất duy nhất biết đến chính là trước đó xuất hiện qua một lần nham tương, nếu như nhất định phải chấp nối liền cái này khả năng nhất, mà nham tương là màu gì? Tự nhiên là màu đỏ. Cho nên Trịnh Nhất liền dựa vào đầu này suy đoán trực tiếp tuyển con đường thứ nhất, hiện tại xem ra hắn vận khí vẫn là có thể, tám thành là chết vận khí cũng liền trở về. Nguyên lai bảy cánh cửa là màu sắc khác nhau. Ta hiện tại càng hiếu kỳ ngươi đến tổ cùng là thế nào nhìn tấu. Trịnh Nhất nhún nhún bay, ta đều nói thế giới này không có gì đồ vật là ta phân không ra thật giả hư thực. Các ngươi thật sự là một đám người kỳ quái. Ta liền chưa thấy qua các ngươi dạng này người xuyên Việt. Trịnh nhất cười cười cũng không nói chuyện, nói nhiều tất nói hớ nhất là đối mặt ti nam loại tồn tại này, ai biết hắn có phải hay không đã tâm trí như yêu. Ngậy! Cả của ngươi ra sao? Đi vào trước cửa đá nhìn thấy cùng các kỳ mã bộ dáng hướng vấn tiên trịnh nhất một sát na cũng hoài nghi hướng vấn tiên có phải hay không chết rồi. Hướng khinh ngữ nghẹn nào, còn sống. Chỉ là muốn khôi phục bao lâu cũng không biết. Mà lại anh ta hắn vẫn chưa tỉnh lại dấu hiệu. Hả! Lần này liền ti nam đều giật mình. Dạng này đều vẫn chưa tỉnh lại vậy liền ý vị hướng Vân Thiên vấn đề cũng không phải chúng huyến cảnh đơn giản như vậy. Ti Nam nắm tay đặt ở hướng Vân Thiên trên thân lập tức có một cô ánh sáng dịu dịu truyền khắp trịnh nhất toàn thân. Sau một lát Ti Nam thu hồi quang mang một mặt tâm trầm. Anh ta ra sao? Có thể hay không ra cái vấn đề lớn gì? Cái này, nói đi Nam lại là một mặt quái dị, ta nếu là nói ngươi ca choáng váng ngươi tin không? Chính nhất. Hướng Khinh Ngữ. Đừng nói hướng Khinh Ngữ không tin, chính là chính nhất ta cảm thấy Ti Nam là đang trêu chọc hắn. Thủy Tinh Cầu có quét hình ra cái gì a? Thủy tinh cầu bay đến hướng Văn Thiên trên thân bất đắc gì nói, đại nhân ta công suất không phải rất đủ chỉ có thể thử một chút, bất quá tuyệt đối đừng ôm lấy hy vọng quá lớn, còn có đề nghị đại nhân lần sau trở về làm cái chiến lược thiết bị công nghệ cao. Ti Nam trong nháy mắt sợ ngây người, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thủy tinh cầu, thế nhưng là liền một chút là đủ rồi hắn đủ để nhìn ra thủy tinh cầu là thuộc về khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ngươi đến tận cùng là cái gì văn minh tới? Trong truyền thuyết khoa Huyễn thế giới lại nói ta cái gì đều gặp duy chỉ có chưa thấy qua khoa Huyễn thế giới, các ngươi người ở đó có phải hay không đều đem vũ trụ khi hở hoa viên rồi? có phải hay không động một chút lại mở ra sở tạ cơ giáp lại nói so với nơi này là ai cường đại hơn một điểm đối mặt Ti Nam một đống lớn vấn đề trình nhất cũng không biết trả lời thế nào còn mở ra sở tạ cơ giáp loại sự tình này hắn đến bây giờ đều không có gặp qua chớ nói chi là biết cái nào văn minh mạnh hơn ngươi vẫn là nói cho ta hướng vấn thiên đến cùng là thế nào đi đối ta không phải tới từ khoa Huyễn Thế Giới còn có khoa Huyễn Thế Giới là cái gì thế giới gọi là cao cấp văn minh tóm lại thủy tinh cầu là người khác tặng cho ta mà ta cũng bất quá là phổ thông văn minh thế giới tới mà thôi chính nhất trả lời để Ti Nam có hơi thất vọng tam hồn thất phách nghe qua không tiểu tử này hiện tại ba hồn rời khỏi người cùng cái kẻ lỗ mãng không có cái gì khác nhau còn hắn ba hồn đi đâu Ti Nam không khỏi nhìn về phía cửa đá thế giới này thiếu sức sống hoang vu đến như cùng chất địa mà tạo thành cái kết quả này chính là cái này phiến cửa đá nơi này hết thể năng lượng sinh cơ toàn bộ đều bị cửa đá hấp thụ nếu như hướng Vân Thiên ba hồn rời khỏi người tám chín phần mười là bị cửa đá hấp thu còn kết quả sẽ như thế nào ta cũng vô pháp dự đoán dù sao đến bây giờ ta đều không thể tiến vào cái này phía cửa đá ti Nam nói không sai, thế giới này căn bản không tồn tại sinh cơ, thế giới này không có trời chỉ có địa, nó là thế nào tồn tại liền Ti Nam cũng không biết, chớ nói chi là Trịnh Nhất bọn hắn, nhưng là cái này phiến cửa đá là đặc thù, điểm này bọn hắn đều có thể nhìn ra, bởi vì bất kể thế nào nhìn đều có thể cảm giác ra thế giới này là tại thành toàn, hoặc là nói là tại cung cấp môi dưỡng cánh cửa này, riêng một điểm này bọn hắn liền không thể không đối môn này nhìn với con mắt khác, mà bây giờ hướng vấn thiên ba hồn khả năng tiến vào cửa đá cái này cũng rất để Trịnh Nhất xoắn xoay, đây là không tiến cửa đá không được. Nhưng là bây giờ là có thể hay không tiến đều là hai chuyện. Cái này cửa đá muốn làm sao mở ra? Đi theo ta. Tại Ti Nam dẫn đầu hạ Trịnh Nhất bọn hắn đi vào cửa đá bên cạnh, lúc này Trịnh Nhất nhìn đến đây có một tấm bia đá, trên tấm bia đá có một bộ cỡ nhỏ trận pháp, mà trên trận pháp mặt có một chút xem không hiểu chữ. Nhưng mà người khác xem không hiểu không có nghĩa là Trịnh Nhất xem không hiểu. Nhân gian cực hạ. Chương 74, mở cửa. Nhân gian cực hạ. Tất cả mọi người không hiểu nhìn về phía Trịnh Nhất, chỉ có Ti Nam phản ứng đầu tiên ngươi nhìn hiểu phía trên chữ. Trịnh Nhất không có đi để ý tới Ti Nam kinh ngạc ngược lại càng chuyên chú xem xét trước mắt bia đá. Thiên hai vẫn là nhân họa. Dốc hết tất cả chế tạo duy nhất có yên vui. Nói cách khác cái cửa này phía sau trên thực tế là một ít người chế tạo không gian bí cảnh. Ti Nam có hơi thất vọng, nếu là hắn đã sớm biết trên tấm bia đá viết cái gì liền sẽ không hoa tâm tư như vậy tại cái này trên cửa đá. Chỉ là một phương bí cảnh Trịnh Nhất đối với cái này cũng có chút thất vọng, hắn còn trông cậy vào nơi này có thể trở lại Hàng Vũ đại địa, bất quá bây giờ những này không trọng yếu, hiện tại là không muốn vào cũng phải nghĩ biện pháp tiến. Ai bảo hướng vấn thiên cái này hố hàng không hiểu kéo chân sau mở thế nào cánh cửa này? Ti Nam kinh ngạc ngươi không biết, ngươi không phải có thể xem hiểu phía trên chữ a? Trịnh Nhất vậy cũng phải phía trên có ghi chép, mặc dù nơi này không phải Ti Nam mong muốn như thế nhưng là dù sao cũng là không biết bí cảnh cũng có nhất định thăm dò giá trị, cho nên cũng không nghi ngờ sẽ trực tiếp liền nói cho Trịnh Nhất mở cửa phương thức. Mở cửa phương thức rất đơn giản chính là lợi dụng trên tấm bia đá trận pháp dẫn động cửa đá từ đó mở ra cửa đá. Cần bao nhiêu linh thạch? Địa Nguyên linh thạch không thể a. Cần bao nhiêu linh thạch ta không biết, nhưng là có một vạn 89 phần 10 là đủ rồi, địa nguyên linh thạch sở dĩ không được là bởi vì hấp hát nhật ảnh hưởng. Loại kia vật chất trực tiếp bị nơi này bài xích mang đều không mang vào tới. Chính nhất rất khó tưởng tượng nơi này thế mà còn có bài xích hấp hát nhật cơ chế, bất quá có thể đánh tạo ra dạng này cửa đá cùng bí cảnh liền chú định nơi này không phải người bình thường căn cứ. Chỉ là không biết đối phương vẫn là không sống sót tại cái này bí cảnh bên trong. Chính nhất không có đi xoắn suất quá nhiều vấn đề, trực tiếp để hướng khinh ngự xuất ra linh thạch hướng trên trận pháp thả. Anh ta hắn Hướng Khinh Ngữ nhìn xem một mực ở vào thịt nhau trạng thái hướng Vấn Thiên căn bản không an tâm. Thất Dạ lấy năng lực của ngươi đều không có cách nào để Hướng Vấn Thiên trước khôi phục thân thể. Có thể là có thể nha, nhưng là ta cảm thấy nhìn như vậy lấy dễ chịu. Chính Nhất Lạnh giọng không có thời gian cùng ngươi làm loạn. A, nhìn xem Hướng Vấn tiên chậm rãi khôi phục Hướng Khinh Ngữ rốt cục chịu đem trong lòng căng thẳng buông xuống. Đi vào trước tấm bia đá là trực tiếp đem linh thạch để lên sao? Nhìn thấy Ti Nam gật đầu Hướng Khinh Ngữ mới bắt đầu chậm rãi xuất ra linh thạch hướng trên trận pháp thả. Chính nhất nhìn thấy chỉ cần hướng khinh ngữ đem linh thạch phóng tới trận pháp trước mặt liền sẽ trong nháy mắt bị hấp thu mà hấp thu linh thạch về sau trận pháp cũng bắt đầu phát sáng nhưng là cách khởi động rõ ràng còn có cách xa và dặm nhìn xem trận pháp này chị nhất cũng cảm giác cái này trên thực tế chính là một cái chìa khóa một thanh cần năng lượng chìa khóa cái kia thủy tinh cầu ta có một ý tưởng chính nhất liền lên thủy tinh cầu kênh đột nhiên nói ra người nói trận pháp này là thuộc về cái gì cơ chế có khả năng hay không là cái gì vô tuyến điều khiển đại nhân ngươi muốn nói cái gì có khác tấn công năng a đem cái này trận pháp chạm trổ vào đến sau đó dùng năng lượng của ngươi vì cái này trận pháp bổ sung năng lượng nhưng sau mở ra cửa đá đại nhân làm sao không có chức năng này không kỹ thuật bên trên cũng không có vấn đề nếu quả thật giống đại nhân nói như vậy rất có thể có thể bất quá năng lượng bên trên lại là một vấn đề khả năng đến hy sinh một chút đại nhân hy sinh một chút đại nhân nghe được cái này trịnh nhất liền có chút sợ quả nhiên không tìm đường chết sẽ không phải chết ngươi vẫn là tiếp tục phân tích hướng vấn thiên đi lúc này hướng khinh ngữ đã thả không ít linh thạch tiến vào thế nhưng là trận pháp vẫn là không có quá lớn tiến triển Trịnh nhất không khỏi hỏi, thả nhiều ít. Hướng kinh ngữ cũng có chút lo lắng, đã một ngàn. Đã một ngàn thế nhưng là cái này tiến triển không là bình thường chậm, cứ như vậy xu thế xuống dưới đừng nói một vạn. Chính là hai vạn ba vạn đều không nhất định có thể khởi động trận pháp mở ra cửa đá. Hiện tại trịnh nhất chỉ có thể nhìn về phía ti nam, dù sao một vạn lượng là hắn nói ra. Nhìn ta có làm được cái gì, ta chỉ nói là 89/ phần 10 đây không phải còn có một hai là sai. Trịnh nhất, hắn như thế cũng cảm giác ti nam chính là một hố to. Bất quá Ti Nam đến bây giờ đều không có bị đánh chết thực lực bản thân tuyệt đối không thể khinh thường. Chính nhất trực tiếp đem Ti Nam tính cách xem như cân nhắc thực lực của hắn đơn vị. Người hết thể có bao nhiêu linh thạch? Tăng thêm anh ta hết thể có 13 vạn tả hữu. 13 vạn? Ti Nam kém chút một hơi phun chết, cái này dịch cất dấu cũng quá khoa trương đi. Chính nhất cũng cảm thấy hơi cường điệu quá, bất quá chỉ là hơn 10 vạn theo cái này tiến triển cũng không nhất định có thể khởi động trận pháp. Bất quá chỉ là lại thế nào không có khả năng hướng khinh ngữ cũng sẽ không bỏ qua. Khi đầu ba vạn về sau hướng khinh ngự khóc Bởi vì ba vạn nàng một điểm tiến triển đều không nhìn thấy, hiện tại đừng nói 13 vạn chính là 30 vạn đều không nhất định có thể khởi động trận pháp. Chính nhất không có đi ngăn cản hướng khinh ngữ mà là nhìn xem Ti Nam hỏi, người thấy thế nào? Cái này rõ ràng không bình thường a ân xác thực không bình thường. Ti Nam cao mày, trận pháp cũng không có đang hấp thu linh thạch năng lượng mà là tại chuyển thâu linh thạch năng lượng. Trừ phi cho nó ăn no không phải rất có thể trận pháp này từ đầu đến cuối khởi động không được. Cho ăn no. Đây là một đầu xa không biết điểm cuối cùng con đường bất quá nói lên năng lượng liền không có đạo thiên lưới cho ăn không no, chính nhất thăng nhẹ, thủy tinh cầu trước khác hắn a, đem hẳn là chuẩn bị hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Đối với thủy tinh chạy đến bia đá bên cạnh không có nhiều người nói cái gì, chính là nghi hoặc cũng không có mở miệng đặt câu hỏi. Hồi lâu sau hướng khinh ngữ nắm tay rủ xuống để xuống, chính nhất thấy được nàng một mặt tuyệt vọng. Nếu như hướng Vân Thiên chỉ là thụ thương nàng không có chút nào sẽ lo lắng, có thất giả tại có chính nhất tại chỉ tốt khả năng rất cao, thế nhưng là ba hồn biến mất, cũng chỉ có thể thở dài. Linh thạch của ta sử dụng hết, dòng giá tám vạn Vì cái gì vẫn là khởi động không được. Vì cái gì? Hướng Khinh Ngữ ngồi sổm trên mặt đất lộ vẻ rất bất lực. Đại nhân sẽ có biện pháp, mà lại chỉ cần ta còn tại Hướng vấn Thiên thân thể liền sẽ không có việc. Không khóc không khóc. Thất giả cũng là một mặt vẻ vải an ủi Hướng Khinh Ngữ. Nhìn xem Hướng Khinh Ngữ bất lực ánh mắt trịnh nhất cũng rất bất đắc dĩ, kỳ thật ta cũng chính là thử một chút, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn bất quá ta tin tưởng Hướng vấn Thiên vẫn là không có việc gì. Hắn hiện tại nhưng không có pháp tắc gia thân khả năng xử lý sự tình hoàn toàn phải dựa vào bản thân, làm hết sức mình nghe thiên mệnh tám thành cũng chính là ý tứ này sau đó trịnh nhất nhìn về phía trước tấm bia đá thủy tinh cầu như thế nào sơ bộ tới nói cũng không có vấn đề a ân hết thề theo dự đoán như thế nhưng là chính là không xác định đưa vào năng lượng về sau có thể hay không bị hấp thu trịnh nhất cùng thủy tinh cầu đối thoại làm từng cái đầy đầu sương mù bọn hắn hoàn toàn không biết trịnh nhất sau lưng bọn hắn đều làm những gì việc không thể lộ ra ngoài như vậy đại nhân muốn bắt đầu thử một chút lúc này trịnh nhất nội tâm là cự tuyệt nhưng là có nỗi khổ không nói được a trở xuống chàng cảnh khẩn cầu mời các vị tự động tiến hành chờ đợi ti nam hướng khinh nữ bọn hắn một mặt mờ bước. Sau đó bọn hắn liền thấy thủy tinh cầu hình chiếu ra một phương cùng trên tấm bia đá giống nhau như lúc trận pháp. Nhìn xem trận pháp này trịnh nhất phiền muốn nói, bắt đầu đi. Trong lúc đó tỉnh lực nhiều cái trạng cảnh biến hóa. Chương 75, chiến trường. Tại trịnh nhất vô lực run rẩy hạ cửa đá rốt cục có phản ứng, trên cửa đá xuất hiện vô số quy tắc tia sáng, tia sáng vụ sáng trợn diệt từ dưới lên trên nhanh chóng di chuyển không ngừng động. Cuối cùng tất cả ánh sáng sợi dây gắn kết thành một đầu đỉnh tiên lập địa chùm sáng, tại cái này chùm sáng tiếp theo phiến khoảng 10m cao quang môn xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đi, cửa mở. Không đợi bất luận kẻ nào nghi chê Ti Nam liền vòng quanh tất cả mọi người tiến vào qua môn. Lần này bổ sung năng lượng so trịnh nhất trong tưởng tượng còn muốn quá trường, hắn đột nhiên phát hiện tiên thượng vân đoan bổ sung năng lượng là bực nào ôn du. Lần này đừng nói trịnh nhất chính là thủy tinh cầu đều phát hiện cái này nho nhỏ trận pháp thế mà nuốt hắn như vậy nhiều năng lượng. Thất Dạ đi vào trịnh nhất bên người, đại nhân thân thể của ngươi còn tốt đó chứ? Không có việc gì, chỉ là cảm giác sắp chết. Trịnh Nhất sắp thực cảm giác thân thể nhanh sụp đổ, nhưng là có thất Dạ tại thân thể của hắn khôi phục vẫn là rất nhanh. Nơi này chính là nhân gian cực hạn cõi yên vui đi. Ti Nam nhìn trước mắt cảnh tượng tự lầm bẩm. Chính nhất bọn hắn hiện tại ở vào một chỗ xanh biếp trên thảo nguyên, trời xanh mây trắng liền tại bọn hắn ngẩng đầu ở giữa mặc dù không có núi xanh không có nước biếc nhưng là nơi này so với địa nguyên cùng ngoài cửa thế giới tuyệt đối là nhân gian coi yên vui. Những người này đến tuột cùng là thế nào làm được? Đối mặt loại này tiếp cận hoàn mỹ vòng sinh thái trị nhất không thể không đội phục bọn hắn. Nơi này chỉ là một phương bí cảnh tuyệt đối không thể nào là cái gì tinh cầu, đối với điểm này trịnh nhất vẫn là xác nhận. Mau nhìn anh ta không còn rơi lệ. Hướng khinh ngữ mừng rỡ kêu lên, Hướng Văn Thiên tình huống có cải biến liền mang ý nghĩa hắn ba hồn khả năng ngay ở chỗ này. Hiện tại Hướng Văn Thiên sớm đã khôi phục như cũ bộ dáng, kia đẹp trai đến nổ trên mặt cũng không còn lệ rơi đầy mặt. Hắn hiện tại làm sao cũng coi là cái an tĩnh ngủ mỹ nam. Đại nhân có tin tức ba động, Hướng Văn Thiên ba hồn đúng là trong thế giới này. Liên Thủy Tinh cầu đều nói như vậy vậy liền thật 89 chín phần 10. Ta đối với nơi này cũng là hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi đã có mục đích liền lấy các ngươi làm chủ đạo. Đối ngoại trừ chuyện nguy hiểm những chuyện khác ít đến phiền ta, ta cũng là có việc của mình muốn làm người. Lời còn chưa nói hết ti Nam liền lắc mình biến hóa đổi một thân trang phục. Ban đầu ngắn tay biến thành sau lưng, quần jean biến thành quần bãi biển. Cái này tạo hình vừa ra kinh đi tiểu chính nhất, hắn là muốn nhả rảnh cũng không đủ sức nhả rảnh. Về phần hướng khinh nữ cùng thất dạ cũng là một mặt ngạc nhiên, cái này trang phục cũng không văn nhã cũng không có đủ thưởng thức tính. Cắt. Đối mặt trịnh nhất ánh mắt của bọn hắn ti nam dị thường khinh thường, nói các ngươi cũng không hiểu, đã muốn làm giá không được xuyên thoải mái một chút, lại nói các ngươi liền không cảm thấy cái này tạo hình rất người a. Thua người không thua trận hiểu không? Trịnh nhất biểu thị không hiểu. Hắn đến giờ cũng không biết xuyên quần bãi biển còn có thể mặc ra cái gì khí thế đến, trận này 89 phần 10 là thua định. Xuyên quần bãi biển còn không bằng khoác cái áo khoác. Ti Nam đều nói như vậy, Trịnh Nhất cũng không có ý định nhiều để ý đến hắn, dù sao gặp nguy hiểm hắn liền sẽ bên trên là đủ rồi. Hồi lâu sau Trịnh Nhất thân thể vừa khôi phục liền mang theo bọn hắn bắt đầu hướng về phía trước thảo nguyên tiến lên. Đối mặt cái này vô biên vô tận thảo nguyên, Trịnh Nhất bọn hắn cũng không biết cái nào là chính xác phương hướng, đã cũng không biết cũng chỉ có thể nương tựa theo vào cửa phương hướng tiến lên. May mắn chính là hướng vấn thiên cũng không cần bọn hắn quan đi bởi vì có Ti Nam mang theo hắn tu vi cao thâm trực tiếp để hướng vấn thiên tung bay ở đằng sau đi theo tại trong Thảo Nguyên đi hồi lâu sau chính nhất bất đắc dĩ nếu như là một phương bí cảnh đại khái sẽ có bao nhiêu lớn không gian Ti Nam ngáp một cái không có bất kỳ cái gì tiêu chuẩn có thể lớn có thể nhỏ tiểu nhân có gian phòng lớn nhỏ lớn có thể lớn đến ngươi hoài nghi vậy căn bản chính là cái tiểu thế giới nóng quá đại nhân đó là thật mặt trời sao nhìn thấy thất dạ hô nóng hướng khinh ngự trực tiếp liền đem băng phép đem ra Trung Băng lập tức liền biến mát mẻ rất nhiều Bất quá đầu này trên đỉnh mặt trời đến tột cùng là thật là giả trịnh nhất thật đúng là không biết. Ai biết nó là trời sinh vẫn là nhân công chế tạo? Nha, thật mạnh năng lượng ba động. Xem ra phía trước có người đang đánh nhau. Các ngươi tốt nhất chú ý một chút. Ti Nam lệnh không cô độc nhắc nhở câu. Xác thực có năng lượng ba động, mà lại phạm vi phi thường rộng. Lấy loại mô thức này đến xem, rất có thể là chiến trường. Thủy tinh cầu cũng lập tức nhắc nhở. Chiến trường. Cái này trịnh nhất liền không hiểu. Thế giới này là những cái kia không biết tên người dốc hết tất cả chế tạo nhân gian coi yên vui. Thật vất vả xây xong bọn hắn lại bắt đầu nội chiến. Ở đây không có người có thể lý giải loại sự tình này, nhưng là may mắn chính là thế giới này còn có người tại. Trang khái quát điểm phải nói là sinh vật có trí khôn, dù sao cũng không phải là bất kỳ địa phương nào đều là lấy người vì chủ. Chỉ cần có chỗ này dân bản địa như vậy tìm tới hướng vấn tiên khả năng liền sẽ cao rất nhiều. Đi, đi qua nhìn một chút. Đối chớ nóng vội xuất thủ nhìn tình huống lại nói. Một câu tiếp theo nói là nói với Ti Nam. Ở đây có năng lực chi phối chiến cuộc chỉ có hắn Ti Nam một người. Tây Nam cũng không nói cái gì trực tiếp lại một lần cuốn lên bọn hắn tất cả mọi người hướng chiến trường phương hướng cực tốc tiến lên. Bành. Bành. Càng đến gần chiến trường bọn hắn liền càng có thể cảm nhận được chiến trường tình trạng, tiếng nổ vỡ vụn âm thanh quần quần không dứt thời khắc khiêu chiến lấy bọn hắn tính giác. Về sau trịnh nhất bọn hắn nhìn thấy các loại trùm sáng tán loạn, càng có ánh sáng buộc hướng bọn hắn bên này mà đến, nhưng mà hết thảy đồ vật tại Tây Nam trước mặt đều bị dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới. Chờ nhất bọn hắn đến gần thời điểm mới rõ ràng nhìn thấy cái này toàn bộ chiến trường. Chiến trường trung tâm chính là tại mảnh này trên thảo nguyên. Mà song phương giao chiến là hoàn toàn không giống chủng tộc. Một phe là người, nhưng là lại không phải người bình thường, chính nhất ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy những người này hình thể phổ biến hơi cao. Nếu như nhìn ra không sai bọn hắn thấp nhất cũng có cao 3m, mà tối cao không sai biệt lắm có khoảng 7m. Về phần bọn hắn đối thủ liền lộ ra có chút lộn xộn, thạch đầu nhân người thực vật, thủy hình thái hỏa hình thái phải có lại có. Cái này khiến người ta cảm thấy nhân loại đang cùng thiên nhiên đối chiến, bất quá kỳ thật càng giống cùng yêu tộc khai chiến. Nhân gian cực hạn đột nhiên bổ sung đại lượng năng lượng. Mặc dù đối với chúng ta cũng có chỗ tốt nhưng là đối phương rõ ràng đạt được càng nhiều, trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một cái cao 7 mét nam nhân xông vào chiến trường phía trước nhất giận dữ hét. Tiếng giống giận dữ của hắn truyền khắp toàn bộ chiến trường chính là trịnh nhất bọn hắn đều có thể rõ ràng nghe được. Giết! Một nháy mắt tất cả cự nhân đều không cần mệnh trùng sát, phóng thích ra đặc biệt thuật pháp, cùng không ngừng tiếp thân thực chiến. Tại dạng này không muốn mạng công kích hạ đối phương rất nhanh liền quân lính tan rã, nhưng là cự nhân cũng không chiếm được tốt thậm chí tử thương càng sâu. Uống Những người này mặc kệ tổn thương đa trọng mặc kệ có chết hay không trong mắt bọn họ có vẻ như chỉ có giết địch. Nếu như hiểu được tự bạo, chính nhất cảm thấy bọn hắn trước khi chết đều sẽ trực tiếp tự bạo. Ngay tại lúc thế mà muốn triệt để quyết định hiện trường thời điểm một viên tiểu hỏa cầu đột nhiên từ phương xa bay tới, hỏa cầu đến như là thuốc nổ hù dọa đám kia không muốn mạng cự nhân. Nhanh, tại nhanh lên, giết, không thể lui, một bước cũng không thể lui, ta cho các ngươi tranh thủ thời gian. Cái kia 7 mét cự nhân lại một lần nữa quát mà hắn thì một thân một mình phóng tới viên kia tiểu hỏa cầu. Hắn đang tìm cái chết đây là từ Ti Nam trong miệng nói ra chương 76, mặt dày vô sỉ hắn sẽ chết chính nhất cũng như thế cảm giác mặc dù hắn không biết cái này tiểu hỏa cầu đến cùng có cái gì đặc thù lực lượng nhưng là hắn nghe hiểu được cũng nhìn minh bạch tất cả mọi người đang sợ hãi nó chính nhất nhìn về phía Ti Nam nếu như ngươi xuất thủ sẽ là cái gì kết cục Ti Nam giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính nhất ngươi chọn tốt trận doanh rồi còn có ngươi nghe hiểu được bọn hắn a đi vào cái này địa phương xa lạ mà lại đối phương còn tại khai chiến như vậy thì nhất định phải lâm thời tuyển ra muốn đợi trận duyên Mà tại thời khắc mấu chốt này chính là tuyển ra trận doanh tốt nhất thời kỳ. Trịnh nhất gật gật đầu, liền nhân loại đi. Chí ít bọn hắn mở miệng nói chuyện qua, ta cũng có thể nghe rõ. Trợ giúp nhân loại là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, chí ít đối phương là sinh vật có trí khôn mà những cái kia thạch đầu nhân cái gì xem xét cũng cảm giác là khôi lỗi. Tộta đây là thành kiến, ta luôn cảm giác những nhân loại này chỉ ít ôm lấy tín niệm, mà những cái kia yêu. Hướng khinh ngữ nhìn phía dưới chiến trường nói ra, những cái kia yêu để cho ta cảm giác bọn hắn giống như là bị thúc đẩy đồng dạng. Ti Nam không tiếp tục nhiều lời, nhân loại liền nhân loại dù sao đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng. Tại thu xếp tốt Trịnh Nhất bọn hắn về sau Ti Nam liền hướng trung tâm chiến trường mà đi. Ti Nam bãi các tạo hình Trịnh Nhất xác thực không dám lấy lòng, nhưng là hắn cường đại ngược lại để Trịnh Nhất hâm mộ một năm lớn. Nam nhân lãng mạn chính là nghiền ép về sau lại nghiền ép nhưng sau quét ngang, nhưng mà hắn không bị nghiền ép cùng quét ngang cũng không tệ rồi. Nhìn xem Ti Nam trực tiếp tại song phương thế lực không thể tưởng tượng nổi chú mục hạ cường thế nhúng tay tiểu hỏa cầu cùng người khổng lồ kia ở giữa đọ sức, chỉnh Nhất liền không khỏi cảm thán, ta lúc nào mới có thể có hắn như vậy cường? Chính nhất vừa nói thất dạ cùng hướng khinh ngữ cũng không khỏi nhìn về phía chính nhất, trong mắt của các nàng đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Các nàng hoàn toàn không hiểu chính nhất là thế nào nghĩ, liền người như hắn sẽ còn hâm mộ người khác chiến lực. Chính nhất cũng không có đi chú ý bên người thất dạ cùng hướng khinh ngữ sự chú ý của hắn đều tập trung ở kia tiểu hỏa cầu cùng cự nhân trên thân. Chính nhất nhìn thấy Ti Nam thoáng qua một cái đi trực tiếp liền đem kia tiểu hỏa cầu cùng cự nhân cầm cố lại, tiểu hỏa cầu bộc phát cùng cự nhân cường đại công kích căn bản là không có cách dung chuyển giam cầm vòng mày may. Sau đó kia tiểu hỏa cầu tản mát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Toàn bộ giam cầm vòng bị tiểu hỏa cầu quang mang vào chùm, sau đó cực nóng mà ánh sáng chói mắt trong nháy mắt từ giam cầm vòng tản ra. Năng lượng cường đại từ đầu đến cuối tràn ngập giam cầm vòng nó chiếu xạ mà ra quang mang như là như mặt trời lóa mắt cực nóng. Đối mặt dạng này năng lượng xung kích chính là Ti Nam cũng không khỏi nhíu mày. Bất quá rất đáng tiếc cái này tiểu hỏa cầu từ đầu đến cuối không thể phá vỡ giam cầm vòng. Chênh lệch lời ánh sáng chói mắt trịnh nhất không khỏi nghi đến, khó trách những người này khẩn trương như vậy. Bất quá cái này tiểu hỏa cầu tác dụng không nên chỉ có ngân ấy a nếu như chỉ là đơn thuần bộ phát ra loại cường độ này năng lượng trịnh nhất tin tưởng cái này tiểu hỏa cầu cũng không quá khả năng thay đổi cục diện. bất quá bây giờ tiểu hỏa cầu phát nổ hết thể cũng đã thành nhận số. giết. tại quang mang còn không có biến mất thời điểm cái kia bị giam cầm cự nhân lại một lần chào hỏi người xông pha chiến đấu. ngay tại vừa mới ti nam cho hắn tự do. ta có thể làm cứ như vậy nhiều. chuyện về sau liền dựa vào chính các ngươi. trở về thời điểm ti nam trong tay có thêm một cái than đen. nhìn xem cái này than đen chỉnh nhất có lòng muốn mượn tới nhìn xem. dù sao cái này rất có thể là tiểu hỏa cầu vật lưu lại. Thế nhưng là Ti Nam vừa nói hết câu liền trực tiếp tránh đằng sau nghiên cứu, cho nên Trịnh Nhất cũng không có có ý tốt mà miệng. Chiến đấu đã tới gần hồi cuối, tất cả thạch đầu nhân loại hình sinh linh cơ bản đều bị ngược sát sạch sẽ. Bởi vì tiểu hỏa cầu biến mất cùng cự nhân đánh đòn phủ đầu sau cùng giao chiến cũng không có cho cự nhân mang đến cái gì tổn thất trọng đại. Khi quang mang hoàn toàn biến mất thời điểm trên mặt đất chiến tranh cũng đã kết thúc. Mệnh lệnh xong thủ hạ quét dọn chiến trường về sau cái kia 7 mét cự nhân liền mang theo mấy cái thân tín hướng Trịnh Nhất phương hướng mà tới. Đối mặt lớn như thế thân cao trên Trịnh Nhất biểu thị rất xấu hổ. Vì có thể tốt hơn cùng những người này câu thông trịnh nhất chỉ có thể ở bọn hắn đến trước đó cùng Ti Nam thương lượng để bọn hắn bay lên. ân, Ti Nam rất vô tình cự tuyệt. Rất nhanh những người kêu liền đến đến trịnh nhất trước mặt bọn hắn, chỉ là những người này thoáng qua một cái đến liền trực tiếp quỳ một chân trên đất, đa tạ ở xa tới khách nhân xuất thủ muốn nhờ. Bọn hắn sau khi nói xong ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Ti Nam, có vẻ như chờ mong Ti Nam mở miệng nói chuyện. Thấy cảnh này Trịnh Nhất cũng rất bất đắc dĩ, dù sao mình không phải tin nam cường giả như vậy mà lại cũng không có tự mình xuất thủ cứu qua bọn hắn, bọn hắn chỉ nhận tin nam không nhận hắn cũng là tình có thể hiểu. Chỉ là tại ánh mắt của bọn hắn hạ tin nam liền mí mắt đều không mang theo nhất một chút. Các ngươi không cần nhìn hắn, hắn nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Trịnh Nhất có cái phi thường lợi hại thiên phú đó chính là đối người nào nói cái gì lời nói, hắn chính là vô số ngôn ngữ vật dẫn, chỉ cần hắn nguyện ý chính là đồng thời đối mặt 10 cái người khác nhau, thời điểm hắn cũng có thể làm cho đối phương nghe ra 10 loại khác biệt ngôn ngữ. Thân là thiên đạo cầu thông thiên địa vạn tộc là cơ bản thuộc tính. Nghe vậy cự nhân liền chậm rãi đứng dậy túi lầu nói: Xin hỏi có thể hay không nói cho chúng ta biết ân nhân cần như thế nào báo đáp? Chúng ta sơn tộc đem đem hết toàn lực báo đáp hắn. Trịnh Nhất cảm giác nói chuyện với bọn họ mệt mỏi quá, đầu này nhức để cho người ta lo lắng. Bất quá bọn hắn đã muốn báo đáp. Tiêu Trịnh Nhất liền không khách khí. Chúng ta có người bằng hữu tại đi vào nhân gian cực hạn thế giới bên ngoài thời điểm ngoại ý muốn đã mất đi ba hồn. Theo chúng ta biết hắn ba hồn đến nơi này, không biết các ngươi có thể hay không hỗ trợ tìm tới hắn ba hồn. Những người khổng lồ kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi giống như đang trao đổi cái gì. Mà Trịnh Nhất bên này, ngoại trừ Trịnh Nhất, những người khác cũng là một mặt một bức. Trịnh Nhất thế nhưng là một đối một cùng bọn hắn giao lưu cho nên hắn nói là đối phương ngôn ngữ, hướng khinh ngữ bọn hắn không hiểu rất bình thường. Về phần thất giả, trên lý luận nàng thân là thiên đạo sứ đồ cũng hẳn là có vạn tộc ngôn ngữ năng lực. Thế nhưng là lấy sứ đồ quyền hạn tạm thời chỉ có thể hiểu được tự thân thế giới bất luận cái gì ngôn ngữ. Nơi này là Trịnh Nhất thế giới thất dạng nghe không hiểu đối phương nói cái gì cũng rất bình thường trừ phi đối phương là ID 112233 thiên xuyên qua. Các ngươi đều nói cái gì? Hướng Khinh ngữ nghi ngờ hỏi, chỉ là hỏi bọn hắn có thể hay không hỗ trợ tìm hướng vấn Thiên Ba Hồn, nhìn xem những người kia vẻ khó khăn, chính nhất không khỏi lắc đầu, hiện tại xem ra là không có gì hy vọng, chỉ cầu ta khác đứng sai bên, không phải tìm ra được liền phiền toái. Nhân gian cực hạn hấp thu Hướng vấn Thiên Ba Hồn thấy thế nào cũng không giống là sự kiện ngẫu nhiên, mà đã nhân gian cực hạn có thể hấp thu ba hồn như vậy thì có nhất định khả năng nắm trong tay những công năng này. Hiện tại những người này vẻ khó khăn nhất đã cảm thấy bọn hắn cũng không có trưởng khống loại công năng này, như vậy Trịnh Nhất chỉ có thể cầu nguyện loại công năng này cũng không tồn tại trưởng khống nói chuyện. Không phải khai chiến một phương khác có chức năng này đây không phải là ngột ngạt à. Đối với bọn hắn thảo luận kết quả Trịnh Nhất có nhất định suy đoán, bất quá bọn hắn nói ra đáp án ngược lại để Trịnh Nhất có chút ngoài ý muốn. Mặc dù rất khó khăn nhưng là chúng ta nguyện ý trợ giúp các người, bất quá chúng ta có cái yêu cầu nho nhỏ. Ha ha. Từ báo ân trực tiếp liền biến thành trợ giúp. Những người này thật đúng là đủ mặt dày vô sỉ. Chương 77, phiên dịch đối với những người này mặt dày vô sỉ Trịnh Nhất cũng không nhiều làm xoăn xùi, bất quá có một chút ngược lại để hắn cảm giác kinh ngạc. Đó chính là những người này đến tột cùng là lấy cái gì làm cơ sở tín nhiệm bọn họ thậm chí muốn cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Nếu như cũng bởi vì Ti Nam cứu vậy có phải hay không quá qua loa? Vấn đề này Trịnh Nhất tạm thời không nghĩ ra, cho nên hắn trực tiếp đem nguyên nhân quy công cho bọn hắn dân phong chất phác. Các ngươi có thể giúp chúng ta, có cụ thể một chút tin tức sao? Còn có các ngươi yêu cầu là cái gì? Để tỏ lòng thành ý bọn hắn rất tự giác trước tiên là nói về liên quan tới hướng vấn thiên tin tức. Các người vị bằng hữu nào rất có thể là bị nhân gian cực hạn thần dẫn đón đi. Nếu như muốn cứu trở về hắn biện pháp duy nhất chính là đánh bại vị kia thần. Chính nhất bị bọn hắn nói lời chấn sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không rõ cái gọi là thần đến tuột cùng là cái gì. Còn có theo bọn hắn ý tứ này hình như là muốn giúp bọn hắn xử lý cái này thần. Thông qua chiến tranh phương diện tiến hành phỏng đoán trịnh nhất rất thống khổ phát hiện bọn hắn thật chọn sai trận doanh đứng sai bên cạnh. Giống như là biết trịnh nhất đang suy nghĩ gì, người khổng lồ kia lại mở miệng nói, vị tia thần cự tuyệt hết thảy minh hữu, hắn là không thể nào cùng bất luận kẻ nào làm bạn bởi vì trong mắt hắn chúng ta đều là sâu kiến, chỉ có hắn mới là trí cao vô thượng. Tốt ta, chính nhất cảm thấy hắn vẫn là không có đứng sai bên cạnh. Vậy ngươi yêu cầu là giúp các ngươi giết chết cái kia thần. Ngươi khổng lồ kia lắc đầu, thần không thể chết. Một khi hắn chết thế giới này đem khả năng đổ sụp, mặc dù rất không tình nguyện nhưng là ý nghĩ của hắn không sai, hắn chính là cái này thế giới chi cao vô thượng tồn tại. Thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà kiện toàn. Nếu như hắn chết thế giới này sẽ xuất hiện thiếu hụt từ đó đổ sụp hủy diệt. Chính nhất nhiên, thế giới này bởi vì hắn tồn tại mà tồn tại. Đây là tồn tại gì? Hán thân là thiên đạo cũng không thể có dạng này ưu đãi cùng quyền hạ. Thế giới cơ sở quy định là pháp tắc, chỉ có pháp tắc vỡ vụn thế giới mới có thể xuất hiện thiếu hụt. Hán cố nhiên là thiên đạo có thể trưởng không thế giới, nhưng là dưới tình huống bình thường duy trì thế giới vận chuyển chỉ là pháp tắc. Về phần thiên đạo cùng pháp tắc quan hệ liền rất mâu thuẫn, không có pháp tắc ra chỉ thiên đạo chỉ là hữu danh vô thực thiên đạo, nhưng là chỉ cần đến một bước tiên nếu như không phải thiên đạo thừa nhận pháp tắc liền không thể trở thành thế giới này pháp tắc. Thiên đạo có được trưởng không pháp tắc năng lực cũng có thể thuyết pháp thì chính là thiên đạo một bộ phận nhưng là thiên đạo có chết hay không hoàn toàn không ảnh hưởng tới pháp tắc phải chăng có thể vận chuyển bình thường chính là như thế cái lúng túng tình huống cho nên đang nghe cái này thần tình huống thời điểm hắn khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận bất quá đã không phải muốn giết chết cái kia bọn hắn muốn làm gì chúng ta nghĩ biến mất thần ý thức chỉ có vô thần thần mới có thể hoàn mỹ trưởng không thế giới này nói cách khác cái này thần trên thực tế xem như thế giới này pháp tắc đương nhiên trịnh nhất biết đó cũng không phải thật pháp tắc chỉ là cùng pháp tắc làm lấy tương tự sự tình chỉ là nhỏ vô số lần vậy hắn có hình thái a cần như thế nào mới có thể biến mất ý chí của hắn? Bất quá ta quan tâm hơn chính là bọn ngươi dự định làm sao cứu ta bằng hưu để chính chúng ta đi đánh nhưng sau cứu trở về. Nếu quả như thật là như thế này, Trịnh Nhất vẫn cảm thấy cùng vị kia thần tiếp xúc một chút tương đối tốt, dù sao thân phận của hắn cũng không phải những người này có thể so sánh được. Loại sự tình này cần cùng chúng ta vương giao lưu, chỉ có hắn mới có thể làm ra cái này quyết định trọng đại. Bất quá ngươi yên tâm chúng ta không có khả năng cái gì đều không làm chỉ cung cấp tin tức. Ngươi khổng lồ này trả lời miễn cưỡng vẫn là qua đi. Đã muốn gặp đối phương Vương Trịnh Nhất cũng không có quá lớn mâu thuẫn, hiện tại bọn hắn một đám có phát ra có sữa không có gì có thể lo lắng. Tại Trịnh Nhất đáp ứng về sau liền theo cự nhân tiến về bọn hắn Vương thành. Kỳ thật trên đường trở về Trịnh Nhất hắn rất lúng túng, đối phương cũng không có khổng lồ như vậy chạm trên người bọn họ rõ ràng không hợp thực tế, để bọn hắn đả rõ ràng cũng không tốt. Cuối cùng Trịnh Nhất bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Mặc dù nghiêm trọng kéo xuống bọn hắn hành quân tốc độ nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo Tê Nam không chịu xuất thủ. Trên đường tất dạ bất man nói Đại nhân có hay không biện pháp để chúng ta học được tiếng nói của bọn họ? Không phải liền nghe các ngươi ở bên kia viên thuyên nói một đống nhiều khó chịu. Hướng khinh ngữ cũng không để ý những này, bọn hắn nói thần đến cùng là cái gì? Anh ta tại cái kia bên cạnh có thể bị nguy hiểm hay không? Chúng ta muốn làm thế nào mới tốt? Ti Nam ta nhiều hứng thú nói, trên đời còn có điều vị thần tồn tại. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút thế giới này thần đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nói lên cái này thần Hướng khinh ngữ liền sẽ không hiểu nhớ tới trước nhất, khi đó chính nhất chỉ cần mở miệng nói cho nàng hắn là thần, Hướng khinh ngữ tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không có chút chất vấn. Ta còn là hỏi một chút nhìn có hay không biện pháp giải quyết các người ngôn ngữ vấn đề à, dạng này xác thực không phải chuyện gì. Nhiều khi một câu mời người nghe có thể nghe ra 10 loại khác biệt ý tứ, mà bây giờ chỉ dựa vào trịnh nhất một người trịnh nhất đều không có lớn như vậy tự tin. Ngôn ngữ? Cái này có chút khó khăn. Dù sao chúng ta cũng không có phương diện này hoang mang. Cự nhân trả lời để trịnh nhất cảm thấy có điểm cái gì, một cái có được chế tạo dạng này thế giới cùng sáng tạo ra vị kia thần tồn tại văn minh nói với hắn không có ngôn ngữ bao thứ này, hắn làm sao lại là không tin đâu. Không có. Vậy làm sao bây giờ ta cảm giác đều muốn ngất chết, hướng vấn thiên hết lần này tới lần khác lại tại lúc này xảy ra vấn đề, đánh hắn đều trở nên không có ý nghĩa. Kỳ thật lấy các ngươi năng lực hẳn là học rất nhanh mới đúng, thực sự không được liền học một ít đi. Đối với trịnh nhất câu nói này Ti Nam nhất có ý kiến, phải biết hắn học tập ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì thiên phú, học nào có nhanh như vậy. Bất quá hắn cũng dùng phương thức của mình thử qua phát hiện chính là dùng truyền âm nhập mật đối phương đều nghe không hiểu, trực tiếp dùng linh thức giao lưu đối phương vẫn là không có phản ứng, hắn cảm thấy song phương sóng điện não tần suất tuyệt đối tồn tại nhất định khác biệt. Ta cũng không cần cầu nói ra được, chỉ cần nghe đã hiểu là đủ rồi, ta chỉ muốn nghe rõ các ngươi đến cùng đang nói cái gì. Hướng Khinh Ngữ gật đầu biểu thị đồng ý, thật giả dù sao đều nhảm chán có thể nghe hiểu trò chuyện cái gì đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chính nhất cảm giác khiến cho là bản thân thiếu bọn hắn giống như. Lạc Đầu Trịnh Nhất liền lấy ra thủy tinh cầu, có thể phiên dịch ra. Có thể liền mở cửa sổ đánh chữ cho bọn hắn nhìn, những người này nếu là cảm thấy phụ đề nhìn khó chịu ngươi liền niệm cho bọn hắn nghe. Không có vấn đề, loại sự tình này ta lành nghề. Nói thủy tinh cầu liền rất hạ tỷ hình chiếu ra một cái nói chuyện phiếm cửa sổ cửa cửa sổ bên trái ghi chú lấy cự nhân, bên phải thì viết đại nhân hai chữ. cái này cửa sổ nhìn tất cả mọi người sừng sốt một chút, chính nhất đều không nghĩ tới thủy tinh cầu biết lái ra như thế thường quy khung chích chát, cái này khiến hắn không khỏi cảm giác được xấu hổ. cái này nhìn có một loại bị nhìn trộm nói chuyện phiếm ghi chép đổi chân. mấy vị tốc độ như vậy quá chậm, theo tốc độ như vậy chờ chúng ta đến vương thành thời điểm bằng hữu của các ngươi có lẽ liền gặp nạn. người khổng lồ này môi nói một câu tại thủy tinh cầu cửa sổ bên trên liền sẽ có một câu phiên dịch, chính nhất không thể không đội phục thủy tinh cầu phiên dịch công năng cường đại. liền tây năm cũng không khỏi kinh hô. Nói thật cũng không phải là rất thích cầu phiếu loại hình, dù sao thành tích cũng không tốt, thế nhưng là ta bây giờ còn đang để cử vị bên trên, cho nên lại cầu cái phiếu để cử đi. Cầu phiếu. Chương 78, hợp tác. Ngươi cái này thủy tinh cầu bán không? Nếu không đổi cũng được, ta cầm thiên tâm các đổi với ngươi. Đây là Ti Nam phản ứng đầu tiên, cự nhân nói cái gì hắn đều chẳng muốn quản. Trịnh nhất trận nhìn Ti Nam một chút chỉ vào thủy tinh câu nói, ta là không có vấn đề gì, ngươi hỏi hắn a hắn đồng ý là được. Nghe Trịnh nhất kiểu nói này, Ti Nam đương nhiên sẽ không lóc lóc đi chờ mong thủy tinh câu đáp ứng. Hắn cũng không phải nhược trí. Ti Nam thở dài một tiếng cuốn lên Trịnh Nhất bọn hắn chính là bay về phía trước chỉ, để bọn hắn di động nhanh nhất ở phía trước dẫn đường đi. Ta không muốn lãng phí thời gian chờ bọn hắn. Ti Nam hoặc là liền bất động hoặc là liền đến nhanh nhất, để hắn chờ cái này mấy vạn đại quân còn không bằng để hắn trực tiếp quét ngang những người này. Cuối cùng cái kia cầm đầu cự nhân tự thân vì Ti Nam dẫn đường, hắn cái đầu không tính lớn nhất nhưng là không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Về phần có phải hay không nhanh nhất liền không ai có thể xác định. Tự mình dẫn đội khả năng chính là đồ cái tình cảm bại a. Dù sao người ta đường đường tướng quân tự mình mang cho ngươi đội các ngươi không soát điểm hảo cảm ra xứng đáng ăn a. Nhìn xem phía trước chạy cự nhân Ti Nam rất bất mãn, tốc độ này rất bình thường a. Chính nhất thật vì tướng quân này cảm thấy tiếp nối cái này bài có vẻ như đánh nhầm. Tốc độ của ngươi còn có thể lại nhanh sao? Chỉ cần chỉnh nhất một cùng bọn hắn đối thoại thủy tinh cầu liền sẽ tự giác bắt đầu phiên dịch. Ta gọi Bố Đông, sau đó hắn mang theo lung tung nói, phương diện tốc độ ta rất xin lỗi. Ý tư nói đúng là đây là hắn tốc độ nhanh nhất. Để hắn chỉ đường đi. Ti Nam lời còn chưa dứt Bố Đông cũng trong nháy mắt bị cuốn lên. Về sau Trịnh Nhất một đám người như một vệ ánh sáng trong nháy mắt hiện lên. Thoát ly Thảo Nguyên Trịnh Nhất bọn hắn liền đến đến một tòa cự đại vô cùng cửa thành, đến chính là chỗ này. Lúc này bố Đông đối Ti Nam tràn đầy kính sợ. Dưới tình huống bình thường bọn hắn muốn hành quân một tháng mới có thể trở về đến Vương Thành, thế nhưng là Ti Nam chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian. Tốc độ như vậy đơn giản làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu như Ti Nam có ý đồ như vậy hắn chính là tại dẫn sói vào nhà. Bố Đông ở chỗ này vẫn là có nhất định nói chuyện quyền, bọn hắn bất đi tất cả quá trình trực tiếp gặp mặt bọn hắn Vương liên liên dị thế phong tình bọn hắn đều không có thời gian quan thưởng tướng quân vương cùng chư vị đại thần đã ở bên trong chờ một vị binh sĩ đem trịnh nhất bọn người dẫn tới một ngôi đại điện phía trên hình thể trên lệch bên trên trịnh nhất bọn hắn không thể không từ đầu tới cuối duy trì bay lên không trạng thái không phải thực sự rất không tiện nơi này hết thể kiến trúc đều là lấy bọn hắn hình thể tiến hành dựng cho nên nơi này hết thể đối trịnh nhất bọn hắn từ đầu đến cuối đều là lớn ly kỳ tiến vào đại điện về sau trịnh nhất nhìn thấy chính là bảy người ngồi vây quanh tại trên bàn vương mà ở giữa nhất không cần nghĩ cũng biết đối phương chính là chỗ này vương Vượt quá trình nhất đoán trước cái này vương vô cùng tuổi trẻ. Nếu như theo Trịnh Nhất biết tuổi tác tiến hành suy đoán, cái này vương khả năng còn chưa trưởng thành. Bố Đông không cần đa lễ trực tiếp thỉnh khách nhân bên trên. Lên bàn đi. Tại Bố Đông hành lễ trước đó cái kia vương liền trực tiếp miễn đi đây hết thảy. Mà Trịnh Nhất bọn hắn xác thực chỉ có thể lên bàn. Mặc dù không lễ phép nhưng là thượng tọa vậy thì cái gì đều không cần nói chuyện. Chuyện của các ngươi ta đã đại khái hiểu rõ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ta sơ tộc. sắp di tộc. Vương nhìn thẳng Trịnh Nhất nói ra khiến cho mọi người khiếp sợ sự tình liên liên tại ngồi đại thần đều là vương ngài kia vương nhấc nhấc tay ý bày ra bọn hắn yên tĩnh chúng ta lúc đầu nghĩ bình đẳng hợp tác với các ngươi nhưng là hiện tại ta nghĩ khẩn cầu chư vị cứu vớt ta sơn chi nhất tộc một cái vương khẩn cầu vốn hẳn nên để cho người ta cảm động nhưng là cái này ở trong mắt trịnh nhất căn bản không phù hợp thực tế vẫn là câu nói kia những người này đối bọn hắn ở đâu ra tín nhiệm quan thi nam một bản lĩnh căn bản hoàn toàn không đủ bản thân có bao nhiêu cân lượng trịnh nhất nên cũng biết hắn tự tin hắn hiện tại không có vương bát chi khí càng không có bất kỳ vật gì có thể chinh phục những người này Cho nên đối với cái này cả kiện sự tình trịnh nhất bảo trì chất vấn thái độ. Thất giả biết trịnh nhất thân phận, rất tự nhiên liền đưa vào cho nên đối với những người này khẩn cầu cũng không có quá nhiều chất vấn, dù sao cầu trịnh nhất hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nhưng là Ti Nam cùng Hướng Khinh Ngữ liền cũng sẽ không cho rằng như vậy. Ti Nam cũng không ngẩng đầu lên cười nói, những người này có chuyện ẩn ở bên trong, các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Hướng Khinh Ngữ cũng cho là như vậy, chúng ta vẫn là nhìn xem như thế nào mới có thể cứu ta ca, chuyện của bọn hắn ta luôn cảm giác là lạ. Trịnh Nhất than nhẹ, xem ra những người này dân phong không có chút nào chất phác. Loại sự tình này thôi được rồi, chúng ta vẫn là nói chuyện hợp tác đi. Nếu như các ngươi cho ra đầy đủ thành ý không phải cùng dạng có thể được đến các ngươi kết quả mong muốn. Nghe Trịnh Nhất Kiểu nói này hướng khinh ngự rốt cuộc biết nàng vì cái gì cảm giác là lạ. Rõ ràng chỉ cần đi bình thường hợp tác lộ tuyến liền có thể đạt được kết quả mong muốn tại sao phải đến vừa ra Vương Cần Cầu. Cái này không chỉ có không phù hợp lẽ thường còn kéo xuống hợp tác với mình thân phận. Hồi lâu sau, đàm định hợp tác rất đơn giản đối phương cũng cho ra đầy đủ thành ý, đó chính là nghĩ biện pháp trước cùng hướng vấn thiên câu thông. Vậy phân loại chuyện này muốn làm thế nào đến cũng không phải là Trịnh Nhất nên lo lắng. Đối phương có gan mở ra điều kiện như vậy đã nói lên bọn hắn có đầy đủ lòng tin, không phải hợp tác còn có cái gì ý tứ. Cùng hướng vấn thiên ba hồn câu thông liền mang ý nghĩa xác định hướng vấn thiên an toàn. Cho nên loại sự tình này hướng khinh ngữ là không thể nào đợi đến hôm sau. đã các vị đợi không được như vậy cho chúng ta chút thời gian chuẩn bị một chút. Lúc trạng vạn tối tại thiên thuật nghiên cứu tháp tiến hành câu thông. Có vương xác nhận hướng khinh ngữ cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể trước xác nhận hướng vấn thiên không có việc gì như vậy nàng cũng không trở thành thời khắc lo lắng đến. Vương lại nói, như vậy thì lấy chuyện này là điều kiện tiên quyết đến xác định quan hệ hợp tác của chúng ta đi. Trịnh Nhất cũng cười nói, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chờ Trịnh Nhất bọn hắn sau khi đi những cái kia nguyên bản trầm mặc đại thần mở miệng, vương ngài hồ đồ rồi sao? Đúng vậy a vương, chúng ta vì sao cần biểu hiện như thế hèn mọn? Coi như chúng ta muốn cầu cạnh bọn hắn ngài cũng không cần thiết hạ mình. Vương đại biểu toàn bộ sơn tộc mặt mũi, vương khẩn cầu chẳng khác nào sơn tộc khẩn cầu, vương mặt mũi bị hao tổn liền mang ý nghĩa sơn tộc mặt mũi bị hao tổn, cho nên cái này từng cái đại thần cũng không đồng ý vừa mới vương cách làm. Vương nhắm mắt lại lắc đầu than nhẹ, các ngươi chẳng lẽ quên nửa ngày trước thế giới sao? Giờ khắc này tất cả mọi người trầm mặc. Thế nhưng là bọn hắn dựa vào cái gì có thể chiến thắng vị kia thần? Ai? Vương cảm giác được vô cùng thất vọng, các ngươi tốt xấu cũng là vua ta thành đại thần, chẳng lẽ liền chuyện đơn giản như vậy đều không nghĩ ra sao? Bọn hắn là từ lâu tới. Lập tức có người trả lời, nhân gian cực hạn bên ngoài. Sau đó thì sao? Tất cả mọi người lại một lần nữa trầm mặc. Vương trên mặt lộ ra từng tia từng tia cười thảm, ta sơn tộc là không có tình có thể hiểu, đây hết thảy đều là trách nhiệm của ta. Cái này vương ta nhận lấy thì ngại. Sau đó vương khởi người đeo đối tất cả mọi người, đây chính là vì cái gì Bố Đông có thể gánh vác chức trách lớn vì ta sơn tộc Bắc một chút hy vọng sống nguyên nhân chủ yếu. Trở về lật qua lão tổ tông vật lưu lại a, khi đó các ngươi liền biết vì cái gì ta chỉ có thể ký thác bọn hắn cứu vớt chúng ta sơn tộc. Chương 79, ngươi cầm rồi. Bây giờ cách trạng vạn tối còn có một chút thời gian, đối trịnh nhất bọn hắn tới nói hiện tại rất thích hợp thể nghiệm một chút dị thế phong tình. Bất quá trình nhất bọn hắn hình thể quá mức đặc thù muốn ở chỗ này, bình thường dạo phố rõ ràng rất không có khả năng cho nên bố Đông liền toàn bộ hành trình làm bạn. Ra hoàng cung Trịnh Nhất bọn hắn liền đến đến đường lớn bên trên. Chỉ là trên đường trạng thái để Trịnh Nhất cảm thấy kinh ngạc. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là tại trụ cột trên đường phố nhưng là Trịnh Nhất bọn hắn liền cái cửa hàng cũng không thấy, chỉ có thưa thất mấy người đi ngang qua nơi này. Trịnh Nhất không khỏi hỏi, các ngươi vương thành không ai rồi? Có. Bố Đông nhìn xem đường phố thở dài nói, nhưng là chúng ta kinh tế hệ thống cũng sớm đã sụp đổ. Tất cả mọi người không hiểu bố Đông nói là có ý gì, kinh tế hệ thống sụp đổ là hẳn là lý giải ra sao? Rất nhanh Bố Đông liền giải thích nói, thế giới của chúng ta đã không có bất luận cái gì tài nguyên có thể tiến hành giao dịch, thế giới đã cạn cỗi chỉ còn lại thổ địa. Lần này Trịnh Nhất bọn hắn càng không hiểu, thế giới này sinh cơ bừng bừng làm sao có thể không có tài nguyên, coi như không có tài nguyên vậy cũng cùng cạn cỗi không hợp đi. Lần này Bố Đông không tiếp tục làm nhiều giải thích, tóm lại hiện tại toàn bộ vương thành chính là như thế cái tình huống. Trịnh Nhất bọn hắn đi dạo nguyên một vòng cũng không thể nhìn thấy mấy người, bất quá xem bọn hắn thần sắc có vẻ như đều thật vui vẻ. Cuối cùng Trịnh Nhất bọn hắn không thu hoạch được gì trở lại hoàng cung. Căn cứ Bố Đông nói tới thiên thuật nghiên cứu tháp chính là trong vương cung. Các ngươi có hay không cảm thấy nơi này người không chỉ có ít hơn nữa còn khuyết thiếu sinh khí? Tiến về nghiên cứu tháp trên đường hướng khinh ngự không khỏi mở miệng hỏi, coi như nơi này sinh cơ bừng bừng thế nhưng là ta cũng không nhìn thấy một tòa thành hẳn là có diện mạo, mặc dù nhìn thấy người không nhiều nhưng là ta nhìn thấy bọn hắn liền xem như cười nhưng trong mắt căn bản không có hi vọng. Kỳ thật điểm này trịnh nhất cũng có chỗ phát giác, hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy cái kia vương có lẽ cũng không hề nói dối, bọn hắn khả năng thật muốn di tộc. Nhưng là trịnh nhất hay là không hiểu bọn hắn vì sao lại di tộc? ngoài có cường binh bên trong có sinh cơ giạt rào nội địa không có lý do sẽ có diệt tộc nguy hiểm nhiều lắm là cùng vị kia thần đánh nhau thua bị diệt tộc nhưng là bọn hắn thấy thế nào cũng không giống là thời gian ngắn giao thủ không có lý do sẽ là lo lắng bị thần diệt tộc ở trong đó nguyên do bọn hắn không nói trịnh nhất là không thể nào đoán được chính là ti nam cũng không thể nghĩ rõ ràng ti nam cười nói kỳ thật muốn biết chuyện gì xảy ra chỉ là về thời gian vấn đề nếu như chờ không được liền đáp ứng bọn hắn cứu vớt bọn họ liền tốt đến lúc đó bọn hắn không chừng liền cái gì đều nói hướng khinh ngữ vội nói ta chính là không hiểu điều ấy Chúng ta hợp tác chẳng lẽ không coi là cứu vớt bọn họ à?" Trịnh Nhất cũng thêm một câu, vấn đề là tại sao là cứu vớt? Xóa bỏ vị kia thần nhiều lắm là tính giúp bọn hắn kết thúc chiến tranh a. Nói cứu vớt có phải hay không có chút quá khoa trương. Ti Nam bất đắc dĩ, hắn cảm giác cùng Trịnh Nhất bọn hắn thảo luận chính là sai lầm, một kiện đơn giản vấn đề rất có thể bị bọn hắn nào bổ vô cùng phức tạp. Ti Nam cũng sẽ không đi cân nhắc nhiều như vậy vô dụng vấn đề, hắn thích trực kích bản chất nhất vấn đề. Đó chính là chiến tranh cho bọn hắn mang đến cái gì, mà lại từ đầu đến cuối bọn hắn đều chưa nói qua chiến tranh nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên loại sự tình này thì Nam vẫn là trực tiếp nói cho Trịnh Nhất bọn hắn, dù sao chỉ có Trịnh Nhất có được cầu thông năng lực. Trịnh Nhất gật gật đầu, ngươi tiểu nói này thật đúng là có chút đạo lý, đối với chiến tranh chúng ta thật đúng là cái gì cũng không biết. Về sau Trịnh Nhất bọn hắn cũng không có tiếp tục thảo luận, không nói nghiên cứu tháp muốn tới, càng nhiều hơn chính là bọn hắn thảo luận không ra kết quả, đến lúc đó trực tiếp hỏi chính là. Lúc này bọn hắn phát hiện ngôn ngữ không thông vẫn có chút chỗ tốt, đó chính là thảo luận hoàn toàn không lo lắng bị đối phương nghe được. Nếu như đều sẽ đối với phương ngôn ngữ như vậy dùng đúng phương nghe không hiểu ngôn ngữ thảo luận nghe xong liền biết là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Cũng không lâu lắm Trịnh nhất liền biết đạo tiên thuật nghiên cứu tháp đến, đây là một tòa rất cao tháp, cái này tháp hết thể có 9 tầng, mà bọn hắn muốn đi chính là cao nhất tầng thứ 9. Câu thông hướng vấn thiên cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, có thể chống đỡ chuyện này chỉ có tầng thứ 9 đồ vật. Bố đông khách khi nói, lúc trạng vạng tối không sai biệt lắm đến nếu như các vị không có chuyện khác có thể hiện tại liền đi lên. Nhìn hướng khinh ngữ một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng chính là hắn Trịnh Nhất muốn làm điểm khác nàng cũng sẽ không đáp ứng đi. Cuối cùng Trịnh Nhất một nhóm người tại Bố Đông dẫn đầu xuống tới đến Tiên thuật nghiên cứu đỉnh tháp tầng. Khi Trịnh Nhất bọn hắn đi lên thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện bọn hắn Vương Thế mà đã tới trước. Bố Đông lập tức hành lễ nói, "Vương ngài sao lại tới đây?" Để Bố Đông miễn lễ về sau Vương liền đến đến Trịnh Nhất trước mặt, đối với Trịnh Nhất bọn hắn không hành lễ Vương cũng không có nửa điểm không vui, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nhìn thấy Vương tới Trịnh Nhất mặc dù không biết hắn muốn làm gì, nhưng là vẫn rất thản nhiên chờ hắn mở miệng. Nếu như ta nói là nếu như, Vương nói rất cẩn thận, tại Trịnh nhất bọn hắn không hiểu thấu tình huống dưới hắn nói tiếp, nếu như các ngươi như vậy bằng hữu đã nộ hại. Không có khả năng, Hướng Khinh Ngữ kích động hô to, anh ta là không có việc gì. Vương bị Têu sửng sốt một chút, bất quá hắn hoàn toàn nghe không hiểu, thế nhưng là lấy trí tuệ của hắn qua nét mặt của Hướng Khinh Ngữ cùng trong thần thái vẫn có thể đoán ra ý tứ lại khái. Bất quá nghe Vương tiểu nói này Trịnh nhất lại rực rỡ hiểu ra, ta rốt cuộc biết hắn ngay từ đầu vì sao lại khẩn cầu chúng ta. Ti Nam cũng cảm khái, xác thực, suy nghĩ của chúng ta chưa từng có hướng vấn thiên ngộ hại nói chuyện cho nên chúng ta suy nghĩ phương hướng từ đầu đến cuối duy trì tại hắn còn an toàn còn sống tình huống tiến hành suy đoán thế nhưng là hướng vấn thiên hắn không phải vốn là không có chuyện gì sao thủy tinh cầu không phải thời thời khắc khắc đều tại phân tích hắn a Thất dạng cũng có chút lo lắng nói nàng gần nhất mới nhậm chức vũ em cho nên không hiểu nhiều lắm những thứ này hiện tại hướng vấn thiên vẫn luôn duy trì lấy trạng thái trôi nổi mà thủy tinh cầu liền ở trên người hắn đồng dạng khung chít chắc cũng liền phía trên hướng vấn thiên lúc này cửa sổ bên trong đột nhiên nhiều một câu yên tâm đi hướng vấn thiên khỏe mạnh đâu có chuyện gì ta sẽ trước tiên hồi báo nhìn xem thủy tinh cầu ba chữ ghi chú trịnh nhất bất đắc dĩ người cầm rồi thủy tinh cầu lúng túng mở miệng quen thuộc quen thuộc nhìn thấy thủy tinh cầu kết luận hướng khinh ngữ mới không có kích động như vậy thật xin lỗi cho các ngươi mất mặt thất dạ hào sảng nói không có việc gì đại nhân chính mình cũng ném đi vô số lần không thèm để ý ngươi lần này hai lần trận nhìn những người này một chút trịnh nhất liền đối vương đạo không có ý tứ bằng hữu của ta có chút kích động bất quá ngươi yên tâm ngươi nói loại tình huống kia sẽ không tồn tại hắn gặp không có nộ hại chúng ta rất rõ ràng vương đột nhiên vui mừng thật chứ chính nhất không thể phủ nhận gật đầu hắn biết cái này vương đến tột cùng tại cao hứng cái gì, bất quá đối phương rất cần bọn hắn lực lượng ngược lại là thật. còn có một điểm chính là cái này vương cũng xác thực không đơn giản. từ vừa mới bắt đầu hắn liền suy tính hướng vân thiên khả năng đã ngộ hại sự tình, từ đó vừa thấy mặt hắn chỉ hy vọng trịnh nhất cuối cùng khác bởi vì hướng vân thiên chết từ bỏ cùng bọn hắn hợp tác. chương 80 hàng vũ kết cấu. vương sắc mặt rõ ràng so vừa mới bắt đầu đã khá nhiều, nhìn xem đã đi làm việc lấy chuẩn bị câu thông sự kiện vương trịnh nhất không khỏi lắc đầu, bọn hắn vẫn là không hiểu vương đối bọn hắn tín nhiệm cơ sở là cái gì bất quá cái này hoàn toàn không trở ngại bọn hắn một nhóm người tâm tình kỹ cao người gan lớn cộng thêm hướng vấn thiên không có việc gì xác thực không có gì đáng giá bọn hắn đặc biệt quan tâm về phần về sau cứu hướng vấn thiên loại phiền toái này sự tình liền chờ sau này hay nói đi vương đô tự mình cầm đao chuẩn bị bố đông tự nhiên cũng không dám đứng ở một bên quan sát lại nói hắn hết mấy vạn đại quân còn tại trên thảo nguyên chạy nhanh hắn lại không có chút nào lo lắng mà lại những người này ngậm miệng không nói chiến tranh sự tình giống như chiến tranh thắng bại không có chút nào trọng yếu Bố Đông Tốt xấu đánh một trận thắng chiến thế, nhưng là vương lại một điểm biểu thị đều không có. Bất quá đây là chính bọn hắn việc nhà Trịnh nhất tạm thời là không có ý định đúng vào, chưa đến thời điểm hắn không muốn nhiều treo chọc thị phi. Bọn hắn là đang làm gì? Hướng Kinh Ngữ nhìn thấy bọn hắn không ngừng vẽ lấy chính là không nhìn thấy đồ vật. Ngươi ở chỗ này có từng thấy loại lực lượng này sao? Hướng Kinh Ngữ hỏi được là Ti Nam. Dù sao hắn tại địa nguyên cũng sinh sống mấy chục năm, thân là địa nguyên kim tự tháp đỉnh cao nhất một nhóm người kiến thức của hắn hẳn là vượt quá tưởng tượng. Chính nhất cũng không khỏi phải xem hướng Tuyên Nam. Tuyên Nam bất đắc dĩ vì cái gì các ngươi đều thích dùng loại ánh mắt này nhìn ta hoàng đế bọn hắn dạng này các ngươi cũng dạng này còn có ai nói cho các ngươi biết bọn hắn là địa viên người thiên lôi đế quốc những người kêu ủy lại ti nam là bởi vì ti nam có vượt mức quy định tư duy cùng thực lực siêu cường mà trịnh nhất những người này biết hỏi thăm hoàn toàn là bởi vì hắn đối địa viên tương đối quen trên thực tế ngoại trừ nơi đó tin tức không bằng ti nam phương diện khác trịnh nhất một nhóm người tuyệt đối càng hơn ti nam mấy lần đương nhiên tu vi không tính ở bên trong dù sao lấy thất dạ trước kia kiến thức cùng thực lực bây giờ tăng thêm trịnh nhất thân phận cùng mang theo người thủy tinh cầu cũng coi như thật kiện hướng khinh ngữ cùng nằm thi hướng vấn thiên. Loại này đội ngũ ngoại trừ thực lực cùng trí thông minh không phải rất cao bên ngoài có vẻ như rất cường lực. Lại nói có thực lực có trí thông minh cũng không nhất định có thể cùng trịnh nhất cân nhắc. Dù sao trịnh nhất có thể làm được sự tình cũng không phải là ai cũng có tư cách liên quan đủ. Đương nhiên hiện tại vẫn là phải nói chuyện thế gian này cực hạn thế giới đến cùng là cái nào. Ti Nam nghiêm mà nói, có một chút không biết các ngươi thành không rõ ràng, đó chính là địa nguyên kỳ thật có rất nhiều người xuyên việt. Phát đế quốc không đối ứng nên nói là ban đầu thánh giáo chính là bảy xuyên qua thêm ngươi cùng ngươi lầu nhỏ còn có chúng ta ba cái. Trịnh Nhất đếm nhân viên nói, ngoại trừ những này còn có người khác sao? Các ngươi còn biết mỏ phạt đế quốc là xuyên qua tới. Ti Nam đầu tiên là kinh ngạc hạ nhưng sau ngạc như nói, các ngươi không phải bốn người à? Thất Dạ chủ động mở miệng, ta là cùng mỏ phạt tà giáo cùng đi đến, khi đó ta ngay tại nệ bọn hắn toàn bộ. Ti Nam há to một một mặt không thể tưởng tượng nổi, câu nói này hắn không phải lần đầu tiên nghe Thất Dạ nói, thế nhưng là lần này hắn cảm thấy tên tiểu nhân này khả năng nói là sự thật, cho nên Ti Nam không khỏi thốt ra, ngươi làm như thế nào? Ta biết rất nhiều nền văn minh bằng hữu nha, ta để bọn hắn hỗ trợ đánh cái giá bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lại nói chúng ta đại nhân đối loại sự tình này đến giờ đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không quá phận liền tốt. Thất Dạ nói rất nhẹ nhàng nhưng là hướng khinh ngữ cùng Ti Nam lại nghe lấy hái hùng kiếp vía. Nhưng sau Ti Nam hỏi cái rất có khái niệm vấn đề, như thế nào mới tính một cái nền văn minh? Địa Uyên tính một cái sao? Chính Nhất không chút nghĩ ngợi trả lời, Địa Uyên chỉ là tính phụ thuộc văn minh a, dù sao toàn bộ văn minh chủ yếu người gánh chịu là Hán Vũ. Chính Nhất nói với Thất Dạ là một cái so một cái nhẹ nhõm. Nhưng là hướng khinh ngữ cùng Ti Nam nghe là một cái so một cái kinh hãi. Toàn bộ địa viên thế mà chỉ là phụ thuộc, cái này lệnh Ti Nam có chút khó mà tiếp nhận, thế nhưng là hàng vũ là đây. Hắn không chỉ có không có đi qua thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua. Hàng vũ đại địa, nơi này cũng là thuộc về hàng vũ đại địa địa giới. Kỳ thật hướng khinh ngữ vẫn cho là nàng đi thế giới khác, ta liền nói làm sao kỳ quái như thế. Rõ ràng có ngôn ngữ phân chia tại sao tới đến nơi đây ngôn ngữ của chúng ta sẽ là tương thông. Thế nhưng là cuối cùng là chuyện gì xảy ra lần này Ti Nam thật không thể không đi nhiều tin tưởng Trịnh Nhất bọn hắn một điểm, hắn đột nhiên phát hiện Trịnh Nhất tầm mắt cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, mà lại theo thất giả nói tới tiến hành so sánh, nàng thất giả có thể điều động nền văn minh cường giả đi làm giá, mà nàng nhân đại là mở một con mắt nhắm một con mắt, nói cách khác những này nền văn minh ngay tại nàng đại nhân dưới mắt, mà thất giả cũng tương tự gọi Trịnh Nhất đại nhân, đồng lý đạt được Trịnh Nhất cũng hẳn là nhìn chăm chú lên nền văn minh, nhưng sau Ti Nam nghĩ đến cái gọi là thần, đây quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Đối với cái này Ti Nam chỉ có thể cưỡng chế lấy rung động đối với cái này lại một lần nữa cưỡng ép bảo trì chất vấn thái độ. Về phần hướng Khinh Ngữ nàng không có nhận qua khoa học giáo dục cũng không quá rõ ràng vũ trụ khái niệm, bất quá lấy nàng có chút thông tuệ đại nào vẫn là có thể liên tưởng ra Ti Nam liên tưởng kết quả. Bất quá hướng Khinh Ngữ tin. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt trải nghiệm qua. Thủy tinh cầu cho bọn hắn giảng giải một chút hàng vũ đại địa cụ thể kết cấu, có hình nổi không? Có trực tiếp hình chiếu ra nói rõ ràng giảng cái minh bạch. Sau đó đang tán gẫu cửa sổ bên cạnh xuất hiện hàng vũ tinh cầu hình chiếu. Tại hàng vũ trên dưới phương đều có một chỗ nhỏ âm ảnh, ta có thể chỗ địa nguyên ở chỗ này. Theo thủy tinh cầu giảng giải phía dưới âm ảnh liền phát sáng lên. Nhưng sau chính là hướng khinh ngữ các loại kinh hô cùng các loại vấn đề, tỉ như hàng vũ đại địa tại sao là tròn, người vì cái gì sẽ không rơi xuống vân vân. Về phần ti nam liền bình tĩnh nhiều người ta đối với mấy cái này tuyệt đối không xa lạ gì. Kể xong hàng vũ cơ bản kết cấu hướng khinh ngữ lại để cho thủy tinh cầu giảng thế giới cùng nền văn minh định nghĩa cùng phạm vi bao trùm. Hướng khinh ngữ học rất chân thành. Đồng thời nàng Tam quan cũng từ ngày này trở đi đổ sụp xây lại. Nàng rất hưng phấn, trước nay chưa từng có hưng phấn, nàng cảm thấy thế giới này so với nàng tưởng tượng không giống rất rất nhiều. Trịnh Nhất Lắc Đầu, hắn cảm thấy Hướng Vân Thiên nếu là một tốt hướng khinh ngữ tuyệt đối sẽ ở trước mặt hắn khoe khoang. Trực tiếp chấn vỡ người khác tam quan sự tình không đi làm kia rất không cảm giác thành hiểu, nhưng là chuyện này lại không thể nói lung tung, cho nên Hướng vấn Thiên là hướng khinh ngữ lựa chọn duy nhất. Tại sao muốn nói cho ta những này? Những vật này đối Ti Năm mà nói cũng không có mang đến tam quan bên trên rung động, nhưng là kinh ngạc là khó tránh khỏi. Mà lại hắn càng ngày càng xem không hiểu Trịnh Nhất, càng ngày càng suy nghĩ không thấu Trịnh Nhất người này. Trịnh Nhất lơ đến, đối ngươi mà thôi đó cũng không phải cái gì đại bí mật, nhiều lắm thì để ngươi biết hiện tại cơ bản tình cảnh mà thôi. Ngươi là thế nào biết đến? Toàn bộ địa viên ngoại trừ ngoại trừ hoàng đế không ai biết chuyện này. Đối với Vũ trụ khái niệm hắn liền cùng hoàng đế một người nói qua, mà hoàng đế còn không tin. Hiện tại Trịnh Nhất trực tiếp liền nói ra hắn biết này làm sao có thể để cho hắn không kích động không kinh ngạc. Chương 81, quyền hạn tối cao. Kỳ thật đối với Ti Nam biết vũ trụ sự tình sớm tại nhìn thấy thủy tinh cầu thời điểm Ti Nam liền đã nói lỡ miệng, chỉ bất quá đám bọn hắn đều không để ý đến mà thôi. Mà bây giờ đối trịnh nhất tới nói rất nhiều chuyện xin cho hướng khinh ngữ bọn hắn biết cũng không quan trọng, ngoại trừ thân phận chân thật của hắn không thể nói rõ bên ngoài cũng không có gì đặc biệt cơ mật. Lại nói hướng khinh ngữ nàng mặc dù đã gặp trịnh nhất pháp tắc gia thân nhưng thì tính sao, nàng lại không biết đó là cái gì ý tứ, nhiều lắm là chính là xem như cái gì thần tích, nàng cũng không thể liên tưởng đến thiên đạo trên thân đi. Những người này có hay không thiên đạo khái niệm đều là hai chuyện, huống chi bọn hắn hay thông báo đạo thiên đạo đến tột cùng là làm gì a? Biết đạo thiên đạo người đơn giản chính là cho rằng thiên đạo vô tình trưởng quản thế giới hình phạt vân vân cho nên chính là thất dạ nói như vậy rõ ràng trịnh nhất đều không lo lắng gì, bọn hắn nếu có thể liên tưởng đến coi như hắn trịnh nhất thua, nghĩ thông suốt những này trịnh nhất cũng liền bình thường trở lại. cho nên đối với ti nam trịnh nhất cũng không có ý định kéo một đống hoảng để che giấu cái gì, cho nên trịnh nhất nói thẳng, ta muốn nói ta là địa cầu người ngươi tin không? ti nam sững sốt một chút vui mừng mà nói, ngươi nói, ngươi nói ta liền tin. đại nhân, các ngươi có phải hay không lạc để rồi? hơn nữa còn chạy rất nghiêm trọng. thất dạ kiều nói này tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn vừa mới hình như là đang thảo luận sơn tộc sự tình, bất quá cái này cũng quái thất giả chính là nàng mang sai lệch chủ đề. Vừa mới sự tình cũng coi như đi qua, chỉ là cho Ti Nam cùng hướng khinh ngữ mang tới hiệu ứng là không thể xóa nhòa. Ti Nam suy tư hạ, bọn hắn xác thực không giống như là địa nguyên người, mà lại địa nguyên chỉ có một loại ngôn ngữ. Cho nên ta hoài nghi bọn hắn có nhất định khả năng cũng là xuyên qua tới. Xuyên qua một người tới hoặc là một đám người tới trịnh nhất đều có thể tiếp nhận, nhưng là ngươi nói cho hắn biết xuyên qua một cái thế giới tới, đây có phải hay không là có chút giật. Thủy Tinh Cầu có cái gì tài liệu tương quan a? hoặc là phát biểu hạ cái nhìn của ngươi. Đại nhân xuyên qua khả năng rất lớn, chỉ là không biết nhân gian cực hạn bên ngoài thế giới là dấu ở trong hư không vẫn là dấu ở hiện thế bên trong. Về sau thủy tinh cầu lại cùng tất cả mọi người giảng giải hạ nhân ở giữa cực hạn bên ngoài thế giới, nói đơn giản đó chính là một mảnh tàn phá thế giới, kỹ càng một chút nói chính là khả năng này là từ một khối hoàn chỉnh thế giới bên trong kéo xuống tới thế giới mảnh vỡ. Ngạch, khả năng chỉ là tinh cầu mảnh vỡ. Về phần về sau là thế nào hình thành hiện tại cách cục liền không ai biết. Thế nhưng là đối mặt khủng bố như thế xuyên qua Trịnh Nhất lại không thể không khiến Thủy Tinh cầu lập hồ sơ, trên thực tế hắn đều có chút muốn đánh điện thoại đi hỏi một chút loại sự tình này đến cùng bình thường hay không bình thường. Loại vấn đề này hỏi Thủy Tinh cầu đã không đáng tin cậy. Cuối cùng Trịnh Nhất vẫn là phát tiêu tan gọi điện thoại suy nghĩ, cái này còn không có xảy ra chuyện gì liền gọi điện thoại cầu cứu nếu là thật có sự tình coi như xong, nếu là bình thường vậy liền lớn rồi. Sự tình đều nói đến đây cái phân thượng kia sơn tộc người xuyên việt thân phận cũng coi như dự định ngồi vững. Chờ bọn hắn triệt để an tĩnh lại thời điểm Vương lại tới về phần vừa mới hết thể hắn kỳ thật cũng nhìn thấy nhưng là hắn sẽ không nốc nốc đến hỏi các vị hết thể chuẩn bị sẵn sàng có thể bắt đầu loại sự tình này để một vị vương tự mình thông chi chính là trịnh nhất bọn hắn cũng cảm giác không lạ có ý tốt tại vương dẫn đầu hạ trịnh nhất bọn hắn đi vào lớn chừng bàn tay bi trắng trước theo vương sở nói đây là có thể câu thông thế giới này tất cả có ý thức sinh linh đồ vật về phần danh tự tựa như là kêu cái gì nhân gia tâm dù sao không phải cái gì tốt danh tự về sau vương để trịnh nhất đem hướng vấn thiên để tay trên nhân gia tâm Làm xong đây hết Thệ Vương cùng ở đây mấy vị thiên thuật sư liền bắt đầu vận chuyển Nhân Gian Tâm. Theo Nhân Gian Tâm khởi động chung quanh xuất hiện rất xem thêm không hiểu phù văn. Thế nhưng là, thế nhưng là đây chỉ là nhằm vào Trịnh Nhất bên ngoài người. Nhìn xem phía trên phù văn Trịnh Nhất lộ ra biểu tình của quái, hắn hiện tại cũng có chút không quá tin tưởng mình ánh mắt. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không cái này Nhân Gian Tâm khởi động phương thức sai. Trịnh Nhất thấy rõ ràng cái gọi là phù văn trên thực tế là một loại văn tự. Trên xuống viết. Quét hình hàng mẫu tin tức. Thành công thu hoạch hàng mẫu tin tức ngay tại lục soát nhân gian cực hạn trong hệ thống tướng xứng đôi tin tức tin tức lục soát thất bại nguyên nhân thất bại quyền hạn không đủ không phải người ở giữa cực hạn trụ dân cần quyền hạn tối cao Trịnh nhất trợn mắt hốt mồm cái này có chút hoa huyết nha tại tiên giới thời điểm hắn chỉ là đem thần thụ ví von thành phục vũ khí mà bây giờ toàn bộ thế giới có vẻ như chính là một cái hệ thống mặc dù chỉ là bí cảnh loại không hoàn chỉnh thế giới nhưng là cái này thực tình vượt ra khỏi hắn nhận biết chậm chạp không thấy được phản ứng hướng khinh ngữ không khỏi hỏi còn muốn thật lâu sao Nhìn xem tiên thuật sư từng cái đầu đầy mồ hôi cùng một mặt mờ mịt Trịnh Nhất liền biết những người này đối nhân gian tâm nhận biết quá ít. Cuối cùng Trịnh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, "Dừng lại a, đã thất bại." Vương không có cam lòng nói, "Tại cho chúng ta chút thời gian khẳng định có thể." "Thật không cần thiết." Nói Trịnh Nhất liền đưa tay đem Nhân Gian Tâm lấy đến trong tay, "Tha thứ ta nói thẳng các ngươi căn bản không hiểu rõ vật này." Nhìn thấy Trịnh Nhất dễ như trở bàn tay cầm đi Nhân Gian Tâm tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Vương bối rối nói, "Quý khách Nhân Gian Tâm không thể dùng hai tay đụng vào, nếu như..." Về sau Vương ngậm miệng bởi vì hắn nhìn thấy nhân gian tâm tại trịnh nhất trong tay thế mà không cần người ra chỉ liền có thể nhanh chóng vận chuyển, đó căn bản là không thể nào sự tình. Ti tì Nam nhìn xem biểu tình của tất cả mọi người cùng trịnh nhất trong tay nhân gian tâm không khỏi hỏi, nhà các ngươi đại nhân trước kia đều đã làm gì sự tình? Chúng ta gặp được trịnh nhất thời gian không dài, cùng hắn đồng hành sau hắn chỉ làm chuyện lớn. Treo sâu Ti Nam khẩu vị sau hướng khinh ngữ nói tiếp, trịnh nhất trực tiếp đem tiên giới làm hỏng, nhưng sau luôn miệng nói trăm năm sau để tiên giới tái hiện nhân gian. Hướng khinh ngữ trong lòng tự nhủ ta cũng không có nói dối ta nói thế nhưng là thiên chân vạn sắc. Ti Nam thật thật là muốn đem những người này trực tiếp xem như bệnh tâm thần, thế nhưng là hắn hiện tại phát hiện có vẻ như bản thân cũng nhanh bệnh, mà bây giờ Trịnh Nhất trong lòng cũng là sóng cả máy liệt. Hắn cầm qua nhân gian tâm kỳ thật chỉ là nghĩ giải thích một chút, không muốn lãng phí thời gian. Song khi hắn cầm nhân gian tâm thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện phía trên chữ lại thay đổi, mà lại nhân gian tâm thế mà còn tăng nhanh vận hành. Một lần nữa xác nhận quyền hạn bên trong, xác nhận quyền hạn là cao nhất quyền hạn. Ngay tại lục soát nhân gian cực hạn trong hệ thống tướng xứng đôi tin tức, giờ khắc này Trịnh Nhất ngây ra như vỡng, hắn có được quyền hạn tối cao. Hắn dám xác định nhân gian cực hạn căn bản không có quan hệ gì với hắn, mà lại có vẻ như cũng không phải thế giới này đồ vật. Như vậy vì cái gì hắn sẽ có được nhân gian cực hạn quyền hạn tối cao? Chỉ có một khả năng, hệ thống trúng độc. Tốt đã loại khả năng này cơ bản là không, nhưng là quyền hạn rõ ràng không giống như là làm giả. Mặc dù không biết nhân gian tâm cụ thể là cái gì, nhưng tuyệt đối cũng là công nghệ cao. đã như vậy kia liền càng không có lý do dễ dàng như vậy hỏng. Chính nhất còn muốn hỏi hỏi thủy tinh cầu là chuyện gì xảy ra nhân gian tâm liền xuất hiện mới phản ứng. Lục soát hoàn tất phát hiện cùng hàng mẫu giống nhau tin tức. Hiện tại bắt đầu kết nối tin tức. Cái này nhân gian tâm há miệng ngậm miệng liền nói là tin tức, xem ra ba hồn trong mắt bọn hắn cũng chính là số liệu tin tức loại đồ chơi này. Đè xuống một đống vấn đề chỉnh nhất sẽ chờ cùng hướng Vấn Thiên Vân An, hướng khinh ngữ cũng đã thông tri tốt, nàng cũng là một mặt mong đợi chờ lấy hướng Vấn Thiên xuất hiện, nàng có thật nhiều muốn nói với nhà mình, ca nói một chút. Chương 82, một niệm ở giữa. Nghe ta không sai a, ta đẹp trai như vậy hắn làm sao dám xuống tay với ta? Lại nói ta là người như thế nào, trải qua tiên giới xuống địa nguyên lật tay mẫn diệt chúng tiên một kiếm hàng phục tất. Cầm thánh đồ tiến thiên lôi một đường chắp tay mà qua như vào chỗ không ngợi, nếu không phải ngủ gật ta sẽ đến nơi này. Bất quá cũng không có việc gì lần này chúng ta tới rất nhiều người mặc dù không có ta mạnh như vậy nhưng là tất cả bất phàm. Bọn hắn tám thành bắt đầu tiếp ứng ta, mà lại hắn đã như thế suy yếu hiện tại không giết ra ngoài chẳng lẽ các ngươi liền muốn trở lấy bị giết sao? Nói cho ta có nguyện ý không cùng ta giết ra ngoài. Ta nguyện ý đi theo người. Ta cũng đi. Chúng ta cũng đi. Nhìn xem hướng vấn thiên kích động lấy một đám quang cầu trịnh nhất ngây ngẩn cả người tại nhân gian tâm kết nối sau khi thành công trực tiếp liền cho thấy hướng vấn tiên hình tượng hiện tại hướng vấn tiên chính hăng hái đứng tại đông đảo quan cầu trước Trịnh nhất ngơ ngác nhìn hướng kinh ngữ ca của ngươi như thế điêu hướng kinh ngữ xấu hổ kỳ thật hắn vẫn luôn là dáng vẻ như vậy chỉ là làm việc xưa nay không trải qua suy nghĩ ngay lúc này màn sáng bên trong hướng vấn tiên mang theo một đám quan cầu trùng trùng điệp điệp nói tốt hiện tại chúng ta chia ba đội đội thứ nhất chính diện dụ địch đội thứ hai tấn công chính diện đội thứ ba chính diện nghiền ép giết giết giết hướng kinh ngữ trình nhất ti nam thật dạng quả nhiên mưu kế hay hướng khinh ngữ đầu đã thấp không thể lại thấp nàng lại hối hận cùng với nàng ca đi ra cùng với khắc nghiên cứu hướng vấn thiên ngay thẳng đầu óc nhìn xem bọn hắn lấy lại tinh thần thủy tinh cầu lại nói các ngươi có thể hay không thấy rõ một chút tình thế đầu tiên vì cái gì bọn hắn là quang cầu hướng vấn thiên thật là hình người tiếp theo vì cái gì quang cầu cũng là giảng địa viên quả nhiên là một câu bừng tỉnh người trong ngọng không để y vương bọn hắn chấn kinh trịnh nhất trực tiếp hỏi làm sao cùng bọn hắn tiến hành câu thông sau đó tại thiên thuật sư khẩn trương run rẩy thao tác dưới lại xuất hiện một thằng chữ đang tiến hành toàn phương vị kết nối, liên tiếp thành công. Trịnh Nhất quát, "Hướng Vân Thiên ngươi đang làm gì?" "Ngươi nào?" Hướng Vân Thiên giật mình kêu lên trong nháy mắt quyền hướng bắt phương, có loại ra đơn đấu. Hướng Khinh Ngữ bây giờ nhìn không nổi nữa, "Ca là chúng ta, ngươi có thể hay không đừng mất mặt như vậy." "Muội." Hướng Vân Thiên trong nháy mắt đại hỉ, lập tức đôi quang cầu nói, "Người của ta đã liên hệ ta, chúng ta giết ra ngoài cùng bọn hắn tụ hợp." "Giết?" "Ca, ngươi có thể đừng làm rộn đằng sao?" Về sau Hướng Khinh Ngữ liền đem tất cả trải qua nói cho Hướng Vân Thiên Tình cảnh cùng thế giới cùng phải đối mặt địch nhân đều giản lược nói một lần. Hướng vấn tiên năng lực tiếp nhận vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra. Nhưng mà hiểu thì hiểu hắn hỏi vấn đề thứ nhất chính là, vậy phải làm thế nào? Có thể bất động não hắn chưa từng động não, có thể mở hỏi làm sao bây giờ đã không dễ dàng. Chính nhất bất đắc dĩ, ngươi Hưng sư động chúng vừa nhìn liền biết có phát hiện, ngươi chẳng lẽ liền không thể trước tiên nói một chút người bên kia là thế nào cái tình huống. Ta bên này tình huống rất đơn giản, có người nhốt chúng ta hắn hiện tại rất yếu ta đang định giết ra ngoài. Thông tục dễ hiểu cộng thêm thô bạo đơn giản. Thất Dạ cả giận, hướng vấn Thiên nguyên là đầu góc heo sao? Không hỏi thăm một chút cụ thể tình báo coi như xong, ngươi thế mà liền hậu quả cũng không đi nghĩ, ngươi cho rằng ngươi là đại nhân? Ngươi đang biến tướng mắng trịnh nhất sao? Cho nên nói hướng vấn Thiên đại não kỳ thật thẳng rất có cá tính, nhưng là trịnh nhất rất không thích, hắn là nằm chúng đạn. Vứt bỏ hết thể ti nam hoàn toàn xem không hiểu những người này đến tột cùng là thế nào sống đến nơi này. Cái này giao lưu lệnh trịnh nhất rất lòng chữa sót, hỏi trước một chút cụ thể chuyện gì xảy ra, muốn nhau nhau trở về lại nhau nhau. Hướng vấn Thiên, hỏi ai? Hỏi ngươi thủ hạ? hỏi một chút nhìn nơi đó là địa phương nào còn có các ngươi trong miệng hắn là ai hướng vân thiên làm việc cũng nghiêm túc hắn tại chỗ hỏi trịnh nhất bọn hắn cũng tại chỗ nghe được cuối cùng kỳ thật cái gì cũng không hỏi ra đến những người này hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ biết mình không hiểu thấu liền biến thành quang cầu xuất hiện ở nơi đó mà hướng vân thiên lại là vẫn cho là bản thân là xuyên qua cửa đi vào nơi đó mà hắn sở dĩ biết trịnh nhất bọn hắn không có ở nơi đó là bởi vì cái kia hắn nói cho hướng vân thiên chỉ một mình hắn tới nơi này như vậy vấn đề là cái kia hắn đến tận cùng là ai hay là cái gì thế mà một người cũng không biết về phần tại sao hướng vấn thiên nói hắn rất suy yếu, nguyên nhân rất đơn giản chính là nghe khẩu khí nghe được. cuối cùng trịnh nhất thở dài hắn cảm giác mọi thứ biết hắn tồn tại bên ngoài không có một đầu tin tức hữu dụng. hướng kinh ngữ đột nhiên nói, ca ngươi hỏi một chút bọn họ có phải hay không địa viên. đạt được đáp án là, toàn bộ đều là. giờ khắc này tất cả mọi người giật mình, nói cách khác có nhiều người như vậy ngộ nhập nhân gian cực hạn. đương nhiên không thể lấy hiện tại nhân số kết luận, mà là tăng thêm xác suất vấn đề. dù sao bọn hắn 5 người chỉ có một người trúng đầu. cuối cùng để hướng vấn thiên khác hành động thiếu suy nghĩ về sau trịnh nhất liền trèo thông tin. Đem nhân gian tâm trả lại tại chỗ về sau vương bọn người mới chậm rãi từ trong lúc hiếp sợ chậm tới. Chính nhất có điểm tâm hư nhìn xem bọn hắn, quyền hạn tối cao sự tình hắn cũng thật bất ngờ, thế nhưng là hắn chính là không giải thích được. Vạn nhất bị đã nhận ra ai biết những người này có thể hay không nổi điên làm gì. Về chúng ta sự tình đã không sai biệt lắm, như vậy phía dưới phải nên làm như thế nào? Hợp tác tiền đề đã hoàn thành, như vậy đằng sau chính là bắt đầu hợp tác kế hoạch cụ thể, bất quá trình nhất cũng sẽ không ngốc đến người khác nói cái gì hắn liền làm như thế đó. Thực sự không được hắn đều dự định trực tiếp tuyên binh bạt chủ. Dù sao có Ti Nam tại không có gì là không thể nào. Vương Miễn Cưỡng Chấn Định nói, chư vị, hôm nay là ta sơn tộc khó được thời gian, ban đêm trên đường phố hẳn là sẽ tương đối náo nhiệt, có rảnh rỗi có thể ra ngoài dạo chơi. Về phần hợp tác cụ thể kỳ thật đã không còn gì để nói, chúng ta cung cấp tình báo làm thế nào liền trực tiếp nhìn các ngươi, chúng ta toàn bộ hành trình phối hợp. Nói cách khác hết thể lấy Trịnh Nhất bọn hắn một đám làm chủ đạo, như thế để bọn hắn lại ăn một cân. Cái này Vương nhiệt tình có chút quá, người chính là hèn như vậy đối ngươi tốt ngươi liền hoài nghi, không tốt với ngươi ngươi liền không cao hứng cuối cùng đã không còn gì để nói lần này nếu như sơn tộc không co âm u như vậy thật sự chính là có đủ thành ý hợp tác chờ trịnh nhất bọn hắn sau khi đi một mặt chấn định vương trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ngoại trừ vương những người khác không sai biệt lắm đồng dạng Bố đông càng là một mặt hoảng sợ cùng tính sợ từ giờ khắc này hắn mới phát hiện trịnh nhất mới là tồn tại đáng sợ nhất nghĩ đến trên đường đi bản thân cơ bản xem nhẹ trịnh nhất trong mắt chỉ có thi nam hắn liền một mặt nghĩ mà sợ một vị thiên thuật sư run rẩy nói vương hắn hắn đến tột cùng là ai vương lắc đầu sau đó hạ lệnh Thiên thuật nghiên cứu tháp từ hôm nay trở đi đình chỉ hết thể nghiên cứu toàn lực lật sách cổ tịch, bố đông lần này y nguyên từ ngươi xuất trình, nhớ kỹ toàn lực phối hợp bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào tuyệt không thể làm ra bất luận cái gì khác người sự tình. Sống hay chết liền nhìn các ngươi. Hết thể sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Chương 83, xuất phát bờ bên kia. Ta phát hiện ngươi ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước nha. Từ Thiên thuật nghiên cứu tháp sau khi đi ra Ti Nam không hiểu thấu nói. Nhìn xem Trịnh nhất một mặt không hiểu Ti Nam lại bổ sung Tại ngươi cầm lấy nhân gian tâm về sau, ở đây sơn tộc đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoảng sợ e ngại nhìn xem ngươi, rất rõ ràng cầm lấy kia nhân gian tâm cũng không phải là một kiện bình thường sự tình. Ti tì Nam nói những sự tình này, chính nhất thật đúng là không có chú ý tới, khi đó sự chú ý của hắn đều trên người nhân gian tâm, đối với người khác là biểu tình gì thật đúng là dẫn không dậy nổi chú ý của hắn, trừ phi là thẩm mỹ nữ. Lúc này Hướng Khinh Ngữ cũng lại gần nói, nhìn ngươi so với bọn hắn còn hiểu hơn nhân gian tâm, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Cái này? Vấn đề này cùng Ti Nam giải thích khả năng không có gì nhưng là cùng hướng khinh ngữ có vẻ như hoàn toàn giải thích không đến, lại nói trịnh nhất nhất thời cũng không biết thứ này hẳn là tính là gì, máy chủ điều khiển màn hình có vẻ như đều không giống, cuối cùng trịnh nhất trực tiếp nói cho bọn hắn kia là cái giản dị thao tác dụng cụ, về phần thao tác cái gì hẳn là dùng để kết nối khống chế nhân gian cực hạn hệ thống đi. nghe trịnh nhất nói xong ti nam lâm vào trạng thái đầu đẫn, mà hướng khinh ngữ chính là không giải thích được, nàng hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. sau đó hướng khinh ngữ đem thủy tinh cầu nữa đi, nàng muốn bổ sung tri thức tại dạng này xuống dưới trịnh nhất đều lo lắng hướng khinh ngữ có thể hay không quên bản thân là cái tu tiên giả trịnh nhất biết những người này nhận biết có hạn cho nên hắn trực tiếp hỏi thất giả, tại đại nhân các ngươi thế giới sẽ có loại sự tình này sao hoặc là nói các ngươi văn minh làm qua cái này sự tình sao thất giả lắc đầu chúng ta kia chưa từng thấy cái nào văn minh có thể sáng tạo thế giới trịnh nhất khẽ giật mình mặc dù nơi này không tính là thế giới thế nhưng là vòng sinh thái có vẻ như rất hoàn thiện mà lại nơi này còn có vị kia thần tồn tại cùng loại pháp tắc hoặc là thiên đạo tồn tại mặc dù khả năng chỉ là nhân gian cực hạn quản lý tự động viên Thế nhưng là pháp tắc cùng thiên đạo không phải cũng không sai biệt lắm à. Trịnh Nhất nghĩ như vậy thế giới này còn giống như thật là tại mô phỏng hoàn chỉnh thế giới, chỉ cần hệ thống định hình vòng sinh thái hoàn thiện nơi này hoàn toàn có thể độc lập ra ngoài trở thành một phương thế giới. Sau đó Trịnh Nhất lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, nơi này nghĩ thật tự thành một giới căn bản là không thể nào, mặc dù không hiểu nhiều lắm nhưng là hắn cũng biết sáng tạo thế giới cũng không để ý gì tới luận bên trên đơn giản như vậy. Lại nói chúng ta thân ở vũ trụ có thể hay không cũng là một loại hệ thống. Chúng ta có thể hay không cũng chính là một chuỗi số lượng. Ti Nam nhẫn nhịn nửa ngày liền biệt xuất một câu như vậy để Trịnh Nhất kinh hãi. Cái này liên tưởng hoàn toàn hợp tình hợp lý, mà lại đều nhanh tiếp cận chân tướng. Dù sao mặc kệ là nhân gian tâm hay là thủy tinh cầu đều trực tiếp đem người nói thành tin tức. Tin tức là cái gì? Tam thành chính là số liệu. Như vậy số liệu không phải liền là số lượng à? Hỗn hổ thế giới chỉnh thể không phải liền là một cái hoàn chỉnh hệ thống A. Mặc dù tính chất khác biệt, nhưng là không thể phủ nhận Ti Nam đoán là đúng, nhưng cùng lúc cũng không đúng. Trịnh Nhất thản nhiên nói, không phải như ngươi nghĩ. Cuối cùng Trịnh Nhất có nói câu, đừng hỏi ta, hỏi ta cũng hỏi không ra đáp án. Cuối cùng tất cả mọi người mang theo riêng phần mình vấn đề tiến về riêng phần mình gian phòng, chính nhất đối người ở giữa cực hạn kỳ thật thật tò mò, nhất là cái kia quyền hạn tối cao. Hắn cảm thấy có thời gian rảnh có cần phải hỏi một chút nhân gian cực hạn đến tuột cùng là ai chế tạo. Còn nhân gian cực hạn hệ thống loại sự tình này hắn liền không có ý định hỏi cái này một số người, liền nhân gian tâm đều không dùng đến hỏi tuyệt đối cũng là hỏi không. Loại vấn đề này kỳ thật hỏi vị kia thần là thích hợp nhất. Vừa nghĩ đến đây chỉnh nhất liền định đi ngủ, có thi nam tại căn phòng cách vách hắn cũng không lo lắng. Một đêm bình an vô sự. Trịnh Nhất lúc tỉnh lại đều đã phơi nắng ba xảo. Thân là một cao cấp nhân viên chính phủ chính trị nhất hành vi cảm thấy hổ thẹn. Thủy Tinh Cầu là đúng, để Trịnh Nhất tu luyện thật không cần thiết. Liên cái này tâm tính là đến tốn bao nhiêu thời gian mới có thể luyện thành cường giả tuyệt thế. Những người khác tỉnh rồi sao? Thủy Tinh Cầu tại hướng Khinh Ngữ kia cho nên Trịnh Nhất chỉ có thể kết nối hắn kinh nói chuyện. Thủy Tinh Cầu trả lời để Trịnh Nhất cảm giác lệ quy đạo, đại nhân nếu là làm hoàng đế tuyệt đối là cái hôn quân. Hắn không có việc gì khi cái gì hoàng đế, có bệnh không có bệnh. Ngay tại Trịnh Nhất muốn mắng lại thời điểm Thủy Tinh Cầu lại nói: Đây là Ti Nam buổi sáng đối ngươi đánh giá, ta cảm giác ngươi hôm qua mang đến cho hắn rung động bị ngươi dứt thẳng xóa sạch. Hợp lấy hắn hôm qua làm nhiều chuyện như vậy còn không bằng một lấy lại sức. Trịnh Nhất cũng không có ý định tại loại này không có dinh dưỡng vấn đề bên trên xoắn xui, hỏi một chút bọn hắn người ở đâu Trịnh Nhất liền vô cùng lo lắng quá khứ. Có thể không đổi sao? Bọn hắn đều đang dùng cơm mà lại mau ăn xong. Chờ Trịnh Nhất qua khứ hắn phát hiện tại to lớn trên bàn cơm còn có hai người, một cái vương một cái khác chính là bố Đông. Bọn hắn có vẻ như đang tán gẫu còn dáng vẻ rất vui vẻ và đầu trịnh nhất còn tưởng rằng bọn hắn một đêm khai khiếu lập tức tinh thông sơn tộc nữ luôn chờ hắn được đưa đến mặt bàn thời điểm mới phát hiện là thủy tinh cầu tại sung làm phiên dịch chính nhất xuất hiện đánh gãy trên bàn cơm sung sướng khí phân chính nhất cái gì cũng không làm cũng không nói chuyện thế nhưng là chính là không hiểu thấu thành bọn hắn vui sướng trò chuyện kẻ hủy diệt nhìn xem bọn hắn từng cái trịnh nhất cũng cảm giác rất xấu hổ cái kia còn có ăn không vương lập tức trở về nói có có xin chờ chút lát nói thật bữa cơm này trịnh nhất ăn rất xấu hổ tất cả mọi người đã đã ăn xong nhưng là đều không có có cách bàn ý tứ từng cái lại không nói chuyện hiếm, cho nên đủ kiểu nhảm chán hạ bọn hắn toàn bộ hành trình quan sát Trịnh Nhất ăn cơm Anh Tư buổi chiều Trịnh Nhất bọn hắn tính cả bố Đông cùng Vương Thành còn sót lại 5 vạn đại quân tụ tập ở ngoài thành vì không lãng phí thời gian cho nên liền đem xuất phát thời gian định vào hôm nay buổi chiều. Bất quá bọn hắn cảm thấy sớm một chút xuất phát là vì không lãng phí thời gian, thế nhưng là Ti Nam lại cảm thấy mang nhiều người như vậy xuất phát mới là lãng phí thời gian. Phải biết mục đích của bọn họ là tại Thảo Nguyên đối diện, mà những người này tiến về lần trước chiến trường cần một tháng, nếu như mang lên bọn hắn toàn bộ hành trình xuống dưới cần 2 tháng. Hai tháng lộ trình tại Ti Nam Thủ Hạ lại chỉ cần một ngày. Lần này cao thấp lập phán, cho nên cuối cùng Trịnh Nhất bọn hắn xin miễn Vương Hảo ý liền mang theo bố Đông cùng hai vị Thiên Thuật Sư liền xuất phát. Về phần kia chiến đấu bộ đội sớm tại hôm qua bọn hắn liền để những người kia hướng Thảo Nguyên bờ bên kia mà đi. Đáng tiếc bọn hắn chính là dẫn trước nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ti Nam vài phút liền có thể đuổi tới bọn hắn, mà lại đến cuối cùng khả năng cũng không tới phiên bọn hắn ra sân. Nhìn rõ hết thể bố Đông tiếp mới lắc đầu, đến cuối cùng chúng ta cơ bản cái gì cũng không thể đến giúp chứ vị làm hợp tác đồng bạn ta cảm thấy rất xin lỗi. Chính nhất cũng cảm giác bọn hắn thật có lỗi là, là là, phải biết suy nghĩ của hắn thế nhưng là mang theo đại quân giết đi vào, hiện tại chính là một tiểu đội làm tập kích, thất bại liền ý vị không có gì thành công khả năng. Ngoa tào. Chính nhất đột nhiên ngảy dựng lên tiếp nối nói, quên đem nhân gian tâm cho mượn tới, không phải có thể tùy thời cùng hướng vấn thiên liên hệ. Đáng tiếc. Chương 84, Khô Kiệt khôi phục. Chính nhất đối cái kia nhân gian tâm vẫn là nhớ mãi không quên, đồ chơi kia dùng xác thực thật thuận tiện. Bất quá hắn ý tưởng này coi như khổ bố đông bọn hắn, cái này từng cái lo lắng thụ sợ liền sợ hai chính nhất giết trở về muốn nhân gian tâm. Đến lúc đó đến cùng là cho vẫn là không cho. Vấn đề này đừng nói Bố Đông chính là hỏi Vương vậy cũng phải xoắn suất một trận. Bất quá may mắn chính là Ti Nam cự tuyệt lại trở về, dung hắn tới nói chính là lãng phí thời gian. Không còn động nhân gian tâm tâm tư sau Trịnh Nhất nói với Bố Đông, các ngươi gặp qua vị kia thần a? Bố Đông lắc đầu, chưa bao giờ thấy qua. Bất quá các ngươi đừng hiểu lầm vị kia thần không phải chúng ta giả tưởng tồn tại, hắn là chân thật chí ít hắn đã từng nói với chúng ta nói chuyện. Trịnh Nhất cùng hướng khinh nữ bọn hắn liếc nhau một cái, nghĩ thầm là thời điểm hỏi rõ ràng tình huống cụ thể. Nếu như ngay cả nơi này tình huống căn bản cũng không biết như vậy con đường tiếp theo coi như không dễ đi. Có thể hay không nói cho chúng ta biết hết thể từ đầu đến cuối?" Sau đó Trịnh Nhất lại tăng thêm một câu, "Ta hy vọng các ngươi có thể nói lời nói thật mà lại tốt nhất kỹ càng một chút." Coi như Trịnh Nhất không có đặc địa mở miệng nhắc nhở Bố Đông cũng không có ý định nói một câu lời nói dối, đối với Trịnh Nhất tồn tại, hắn lòng con sợ hãi. Chiến tranh bộ phát thời gian là tại 100 năm trước Tả Hữu, khi đó nguyên bản an nhàn sinh hoạt chúng ta đột nhiên nhận được tâm linh truyền lời, Bố Đông đặc địa nhớ một chút, hắn nói với chúng ta hắn là thế giới này thần. Hắn hạ lệnh từ nay về sau bất luận kẻ nào không cho phép vượt qua thảo nguyên đi vào bờ bên kia. Thất Dạ lập tức truy vấn, vậy các ngươi là phản ứng gì? Cầm vũ khí chính là làm. Hiện tại bố Đông bọn hắn cũng có thể nghe hiểu thất Dạ bọn hắn nói chuyện, không sai thủy tinh cầu lại mở cái cửa sổ. Chính Nhất Trận nhìn thất Dạ một chút, Tiểu Hai Tử ra ra nói chuyện thô bạo như vậy, sau đó lại ý bày ra bố Đông tiếp tục. Thời điểm đó tâm linh truyền lời hù dọa chúng ta toàn bộ vương thành, vị kia thần tồn tại nhưng thật ra là chúng ta lần thứ nhất biết, cuối cùng đang sợ hai điều khiển chúng ta lựa chọn thỏa hiệp. Nói những này thời điểm bố đông cảm xúc mang theo không cam lòng cùng hối hận chỉ là cuối cùng lại hóa thành thở dài một tiếng, thời điểm đó chúng ta xác thực rất sợ hãi. Cắt. Thất Dạ đầy vẻ khinh bỉ, loại sự tình này ta đều làm thật nhiều lần, liền không gặp có ai như vậy sợ hãi qua, người ta mỏ phạt, tà giáo còn nhảy dựng lên cùng ta đối nghịch. Câu nói này thủy tinh cầu rất tự giác không có phiên dịch, ngược lại tại bọn hắn bên này không chích chát cho thấy một câu không giống với vực sâu văn tự, cái này cần thuộc về ID 112233 văn tự, trên đó viết: Thất Dạ loại này nghiêm trọng bao hàm thân phận tin tức nói tốt nhất nói ít. Lời này là Trịnh Nhất để thủy tinh cầu truyền đạt, tình huống khác Hạ nói một chút còn chưa tính, thế nhưng là lần này thất dạ là trực tiếp đem bản thân ví von thành vị kia thần, cái này không phải liền là tương đương trực tiếp nói cho người khác biết thân phận mà. Trịnh Nhất chính là lại lớn đầu cũng không dám như thế quá mức a, hắn hiện tại quyền hạn còn chưa đủ a. Thất dạ túi đầu xuống cái gì cũng không dám nói, vừa mới vinh vang đắc ý khí chất cũng lập tức yên. Ti Nam vô tình hay cố ý nhìn nhiều mắt câu nói kia, trong mắt của hắn lóe ra một đạo khó mà phát giác tinh quang. Vậy phần hướng khinh nữ khẳng định lại biết bọn hắn đang nói bí mật. Nhìn xem về sau cũng không thèm để ý. Xem bọn hắn khí phân không đúng bố Đông thử hỏi, vậy ta tiếp tục. Khi lấy được Trịnh Nhất nhận lời về sau bố Đông nói tiếp, từ ngày đó trở đi chúng ta cũng rất ít xâm nhập Thảo Nguyên, càng chưa từng nghĩ tới muốn đi đối diện, cho tới nay chúng ta đều là trải qua cuộc sống trước kia. Thẳng đến có một ngày, tại bố Đông kể rõ về sau Trịnh Nhất cũng coi như hiểu rõ đại khái, đơn giản tới nói chính là đột nhiên bọn hắn phát hiện lá cây bắt đầu khô, động vật bắt đầu trở nên thưa thớt, lương thực tài nguyên thế mà toàn diện bắt đầu giảm dần mà lại là chuyện trong một đêm. Khi đó bọn hắn càng thêm khủng hoảng liên tục do dự về sau vương quyết định phái người tiến về thảo nguyên đối diện xem xét nhưng mà vừa đến nửa đường bọn hắn liền bị chặn lại chính là những cái kia các loại yêu quái cản đường khiến người ngoài ý là bọn hắn chỉ là khuyên lui nếu như không nghe mới có thể khai chiến đột nhiên xuất hiện sinh vật cùng chiến tranh khí tức làm bọn hắn không biết làm sao Thẳng đến tình thế càng ngày càng nghiêm trọng bọn hắn mới quyết định toàn diện khai chiến theo thời gian trôi qua bọn hắn đã cho rằng chỉ có giết tới đối diện biến mất vị kia thần ý chí mới có thể có thể cứu thế giới chỉ là đánh lấy đánh lấy thế giới liền khốc kiệt thế giới này đã sắp phá nát Trịnh Nhất cảm giác có chút khó nha, hắn che lấy đầu đối ti nam bọn họ nói, ta vẫn luôn không cảm thấy bản thân có bao nhiêu thông minh, nhưng là lần này tại sao ta cảm giác bản thân cùng một đám náo tàn tại họ tác? Các ngươi có thể nói cho ta hạ chuyện gì xảy ra sao? Lần này tất cả mọi người là nghĩ như vậy, xa không nói a liền nói cái này, thần rất rõ ràng hắn căn bản không có khai chiến ý nguyện, mặc dù không biết thế giới này làm sao vậy, nhưng là hắn chỉ là không muốn người khác tới gần đối diện, nói cách khác đối diện khẳng định xảy ra chuyện. Nếu như nhất định phải nói kia là hắn muốn chiếm cứ lãnh thổ đám người cũng không lời nói. Nhưng là Trịnh Nhất chạy đến thế giới của mình đoạt địa bản sao? Rõ ràng không có khả năng. Không chỉ như vậy, Trịnh Nhất còn cảm giác sơn tộc không chỉ có sợ còn rất cố chấp, bọn hắn giống như đối loại sự tình này chưa hề tiến hành suy nghĩ qua, tóm lại chính là đánh chính là biến mất ý chí. Phong cách này đơn giản chính là hướng vấn thiên, nhưng là một chủng tộc a. Làm sao có thể mỗi người cũng giống như hướng vấn thiên mà lại bọn hắn nhìn xem không hề giống dạng này người? Bọn hắn nói dối, đây là tất cả mọi người tại trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Thế nhưng là tại Trịnh Nhất liên tục hỏi tham hạ bố Đông đều thể, cứ như vậy đa tình báo tuyệt đối không có nói láo chính nhất trước mặt mọi người hỏi vậy ngươi nói thần cự tuyệt hết thể minh hiếu loại sự tình này đâu ta thế nhưng là nhớ kỹ các ngươi cũng không cùng hắn trao đổi qua a bố đông túi đầu xấu hổ biểu thị rất xấu hổ chính nhất xem như biết những người này không chỉ có không phải não tàn còn tinh đây đây là đem hắn lừa gạt tới làm minh hiếu Nam hiếu kỳ hỏi ngươi không phải nói thế giới khô kiệt sắp phá nát ta cuối cùng Nam nhìn trung quanh còn nói nhìn tình huống này không hề giống vấn đề này bọn hắn hôm qua liên hỏi chỉ là bố đông không nói lần này bố đông không chút do dự nhưng thật ra là hôm qua mới khôi phục ngay tại thế giới tài nguyên sắp khô kiệt thời điểm đột nhiên có một cỗ năng lượng to lớn tẩm bổ toàn bộ nhân gian thực hạn trong chớp nhoáng này tất cả mọi người nhìn về phía trịnh nhất sự tình chính là trùng hợp như vậy cỗ này năng lượng cường đại chính là trịnh nhất đưa tới nói cách khác trịnh nhất gián tiếp tính tạm thời cứu được thế giới này hướng khinh ngữ đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra chúng ta đến từ ngoài cửa mà mở cửa điều kiện tất yếu chính là bổ sung năng lượng cho nên cái này có nhất định khả năng chính là bọn hắn tín nhiệm chúng ta cơ sở không đối ứng nên cầu cứu cơ sở cũng không thể nói bọn hắn không biết vào cửa loại sự tình này đi Tốt ta. Tuấn Khinh ngữ là đúng, nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn hoàn toàn không trông cậy được vào sơn tộc, con đường tiếp theo cơ bản đều muốn dựa vào chính mình. Sơn tộc duy nhất ưu thế chính là nhiều người, nhưng là ưu thế này đối bọn hắn hiện tại tới nói không thể nghi ngờ là nghiêm trọng nhất chân sau, không ném cũng đừng nghĩ quá quan. Cái này hợp tác làm cho tất cả mọi người đều có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Chương 85, nghĩ tiếp nhận. Đối với lần này hợp tác sơn tộc cung cấp trợ giúp kỳ thật rất có hạn, bất quá liên hệ hướng vấn Thiên đúng là khó đựng nhất, về phần đối với thần tình báo thật đúng là ít đến tương cảm. Thế mà từ đầu tới đuôi liền biết đối phương nói một câu nói, cái này đã không tính là tình báo. Bất quá ở trong đó vẫn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như vì cái gì tinh như vậy sơn tộc người sẽ như vậy chết đầu góc đánh nhau, đánh nhau coi như xong vì cái gì vẫn là tụ tập đánh nhau, chia ra hành động cũng đều không hiểu, mà lại ánh mắt của bọn hắn cũng có vấn đề, người khác là tầm nhìn hạn hẹp bọn hắn là cái gì? Một vệt ánh sáng. Đối với sơn tộc dị thường trịnh nhất biểu thị rất xin lỗi, hắn đầu góc không đủ dùng sẽ không đem tế bảo náo lãng phí trên người bọn hắn. Vì để cho mọi chuyện đơn giản hóa, Trịnh Nhất liền lưu lại cái hướng vấn thiên cùng thần vấn đề, cái khác ném đi không còn một mảnh. Hiện tại Trịnh Nhất nghĩ rất đơn giản, tìm tới thần. Trịnh Nhất tin tưởng chỉ cần tìm được hắn liền biết tất cả mọi chuyện, về phần có thể hay không giải quyết vấn đề có cần hay không khai chiến như vậy đều sau này hay nói. Ti Nam nghe Trịnh Nhất ý nghĩ biểu thị đồng ý, vị kia thần hẳn là ở phía đối diện, coi như tìm không thấy hắn đối diện hẳn là cũng có dẫn xuất biện pháp của hắn. Vị kia thần hẳn phải biết chúng ta đến a? Nhìn xem Trịnh Nhất không hiểu nhiều lắm hướng khinh ngữ lại nói, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản sơ tục. Vậy các ngươi nói hắn có thể hay không tại trên thảo nguyên ngăn cản chúng ta? Liên chút vấn đề nhỏ này, Trịnh Nhất cười nói, "Không sợ, Ti Nam tốc độ nhanh cơ bản không có khai chiến khả năng, lại nói ta cảm giác nơi này có thể bay cũng không có mấy cái." Trịnh Nhất nói tuyệt đối là lời nói thật. Nơi này cơ bản không ai biết bay. Nghe Trịnh Nhất nói xong tất cả mọi người trong lòng đại định, cẩn thận một chút có năng lượng cường đại ba động, là từ chính diện tới, hẳn là đến ngăn cản chúng ta. Trịnh Nhất dựa vào. Trịnh Nhất trong lòng thầm mắng một tiếng hắn cảm thấy Ti Nam là cố ý Địch nhân sớm không phát hiện, muộn không phát hiện hết lần này tới lần khác, chờ hắn nói mới phát giác được. Cụ thể tình huống như thế nào, ti nam không chịu nói, chính nhất chỉ có thể hỏi thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trả lời ngay nói, năng lượng ba động phạm vi rất nhỏ, không đúng là chỉ có một cái năng lượng ba động. Đối phương liền đến một người, mà lại tốc độ rất nhanh. Tốc độ rất nhanh. Như thế dọa chính nhất nhảy một cái, có bao nhanh? Lấy ti nam tốc độ bây giờ suy tính có ti nam một nửa. Chính nhất nhíu mày, tốc độ của đối phương đối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất nhanh, nhưng là tại này nhân gian cực trí trung tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng tốc độ. Vì lý do an toàn chỉnh nhất đặc địa hỏi tham Bố Đông, đạt được đáp án là chưa hề ở nhân gian cực hạn xuất hiện qua tốc độ như vậy. Trịnh nhất hỏi hướng Khinh Ngữ các nàng, các ngươi thấy thế nào? Hướng Khinh Ngữ cái thứ nhất mở miệng, ta cảm thấy hắn là hướng chúng ta tới, Bố Đông đều biết giá trị của chúng ta vị kia thần không có lý do không biết, cho nên từ hôm qua chúng ta vừa tiến đến hoặc là vừa xuất hiện vị kia thần nên phái người tới. Lấy tốc độ của hắn về mặt thời gian nhìn rất giống. Thất giả lại nghi ngờ nói, thế nhưng là thần nếu như muốn tìm chúng ta vì cái gì không dùng tâm linh đối thoại? Hắn không có việc gì hoa thời gian dài như vậy phái người tới làm gì? Tốt à, hai người kia nói đều rất có đạo lý, cho nên trịnh nhất tính toán đợi người kia tới hỏi lại rõ ràng. Tới, nghe được ti Nam nhắc nhở tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cái này xem xét xác thực khó lường, nhất là bố đông bọn hắn hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Người đến là một người không đối ứng nên nói là một cái sơn tộc người. Người này cũng không có bố đông cao lớn như vậy chỉ có chừng 5 mét thế nhưng là trên người hắn tán phát khí chất lại là bố đông xa không thể thành. Bố đông run rẩy nói, vương, vương, đám người không thể tưởng tượng nổi mà lúc này người kia từ lâu dừng lại do xét trịnh nhất bọn hắn nghe được bố đông tiêu to hắn nhẹ nhàng cười một tiếng là bố đông à những năm này vất vả ngươi bố đông kích động vương thật là ngươi cái này vương là trung niên bộ dáng cùng trong vương thành cái kia vương tuy có chỗ tương tự nhưng là hoàn toàn là hai người hắn đôi bố đông gật gật đầu liền nhìn về phía chính nhất ta là sơn tộc đời trước vương gọi ta chiến là được chiến danh tự này cùng bố đông thế nhưng là hai loại phong cách bất quá cũng không ai đi so đo cái này vấn đề nhỏ hiện tại có thể nói ngươi là tới làm gì sao Nếu là đánh nhau, mời sớm làm chúng ta bên này người nào đó cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Ti Nam, hắn nghĩ một bàn tay hút chết Trịnh Nhất. Bất quá Trịnh Nhất nói một chút cũng không sai, hắn là thật không có kiên nhẫn, lại nhiều điểm nói nhảm hắn không chừng liền trực tiếp hạ thủ. Chiến đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta nghĩ tiếp nhận sơn tộc tiếp tục hợp tác với các ngươi, ta biết tình báo tuyệt đối không phải hiện tại sơn tộc có thể so sánh được. Cuối cùng hắn có đối bố Đông nói, các ngươi chuẩn bị trở về đi, chuyện sau đó không phải là các ngươi tưởng tượng như thế, càng không phải là các ngươi có thể liên quan đủ. Tiên tâm đi, chúng ta sẽ dùng hết hết thể bảo trụ nhân gian cực hạn bảo trụ sơn tộc truyền thừa. Bố Đông nghĩ chống lại nhưng lại không cách nào chống lại. Nếu không phải Trịnh Nhất mở miệng mà lại Cam đoan đem hết toàn lực hỗ trợ hắn căn bản sẽ không hết hy vọng rời đi. Tại Bố Đông sau khi đi chiến mở miệng nói, thật cao hứng các ngươi tin tưởng ta cùng nguyện ý cùng ta tiếp tục hợp tác. Trịnh Nhất lắc đầu, ta chỉ hy vọng lần này các ngươi không nên quá làm chúng ta thất vọng. Ta có cái vấn đề nhỏ. Thi Nam mở miệng hỏi, ngươi đã chết ta? Thế nhưng là đối với ngươi xuất hiện Bố Đông bọn hắn vì cái gì không hỏi lại không chất vấn? Ngươi xuất hiện không phù hợp lẽ thường, bố Đông biểu hiện cũng không phù hợp lẽ thường. Chiến thắng nhẹ, phải thần. Hắn đối hiện hữu Sơn tộc tiến hành tư duy hướng dẫn, đối với chuyện khác suy nghĩ của bọn hắn là bình thường, chỉ có đối đại những sự tình này, suy nghĩ của bọn hắn liền sẽ trở nên thống nhất. Nói đơn giản chính là liền suy nghĩ đều không nhất định hội. Trăm năm qua có thể từ dạng này tư duy hướng dẫn bên trong thoát khỏi ra chỉ có ta. Nói nói liền thổi lên như bước tới. Đây là trịnh nhất cảm giác. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch sơn tộc những người kia toàn cơ bắp là ai dỡ trò quỷ. Vậy phần mục đích là cái gì cũng không nhiều người hỏi. Bất quá có một vấn đề trịnh nhất vẫn là phải hỏi ngươi là một bên nào. Nhìn ngươi dạng này có vẻ như không phải sơn tộc bên kia, thế nhưng là lại hình như tại giúp sơn tộc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thân ở tào doanh lòng đang hán? Thi nam lệnh không cô độc nói, hắn cái này gọi nội ứng. Hướng kinh Ngữ cũng nói, có phải hay không nội gian ý tứ? Thất dạ gật đầu, ân, chính là phản đồ ý tứ. Chiến một mặt hát tuyến, những người này đều nói là lời gì? Cho nên chiến nổi giận, bản vương quang minh lỗi lạc không bao giờ làm loại này cậu thả sự tình. Giống xong chiến liền hối hận nhất là nhìn thấy trịnh nhất bọn hắn vô cùng ngạc nhiên bộ dáng thì càng hối hận, là tại hạ lỗ mãng, mời các vị thông cảm nhiều hơn. Chính nhất lúng túng cười cười đối Thủy Tinh Cầu cả giận nói, ai mẹ nó bảo ngươi đem bọn hắn những lời kia phiên dịch ra tới. Thủy Tinh Cầu, lỗi của ta lạc. Là... Rất nhanh bọn hắn liền trở lại chuyện chính, chiến nói ra, chúng ta không có cái gọi là một bên nào nói chuyện, trên thực tế chúng ta đều chỉ có một cái địch nhân chung, về phần đến cùng là thế nào cái tình huống ta muốn nói không bằng trực tiếp nhìn, khi các ngươi hiểu rõ hết thể thời điểm ta liền mang các ngươi đi tìm các ngươi bằng hữu. Chương 86, địch nhân Căn cứ chiến nói tới Trịnh Nhất mới cảm giác lần này là hợp tác đúng người, trong vương thành người bất quá là bị khống chế nuôi thả ra hỏa. Coi như bọn hắn phản kháng nhiều năm như vậy cũng vẫn tại thần trong khống chế. Về phần đây hết thể nguyên do Trịnh Nhất liền không muốn quản, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc sau đó không lâu đối phương khả năng liền sẽ nói. Hiện tại vẫn là trước cứu trở về hướng vẫn tiên mới là chủ yếu. Trên đường đi chiến không còn có nói nhiều, tốc độ của hắn không thể so với Ti Nam cho nên hắn cũng là bị Ti Nam mang theo đi. Lấy Ti Nam tốc độ vào lúc ban đêm bọn hắn liền vượt qua thảo nguyên đi vào trong núi lớn. Chỉ là vừa đến nơi đây tất cả mọi người liền đều cảm giác được không đúng, nơi này cùng đối diện Vương Thành Sơn thủy không giống, cũng không phải là địa thế khác biệt mà lại sinh cơ. Nơi này tất cả đại sơn không có một chút sinh cơ, chuẩn xác mà nói là một ngọn cây cỏ đều không có, khô bại chỉ còn lại đỉnh núi. Nghiêm trọng như vậy tương phản làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sửng sốt một chút, thẳng đến Chiến nói câu tiếp tục thâm nhập sâu ti nam mới lấy lại tinh thần bay vào bên trong chỉ. Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác không có sinh cơ thế, nhưng là càng đi bên trong liền chậm rãi xuất hiện tử khí mà lại càng ngày càng nhiều trong lúc hành tẩu như là đạp ở tiến về âm phủ trên đường loại cảm giác này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm chế những này chàng cảnh như là bóng ma đặt ở bọn hắn trong lòng quả nhiên không cho những người kia tới đây hoàn toàn là đúng ở chỗ này sẽ cho người cảm giác được tuyệt vọng không biết qua bao lâu cũng không biết xâm nhập bao xa trịnh nhất bọn hắn rốt cục thấy được một tòa thành một tòa to lớn vô cùng cự thành nhưng là khiến người ngoài ý chính là tòa thành này Tưởng thành cũng không phải là vây quanh cự thành xây lên ngược lại như là hai tay hướng về phía trước huyết chương thành lập đến không cần chiến mở miệng chỉnh nhất cũng biết đến không có cái gì địa phương đột nhiên xuất hiện một tòa thành ai cũng biết tòa thành này không đơn giản sau đó chiến bắt đầu ở phía trước dẫn đường hắn bay cũng không nhanh trong thần sắc cũng không có đặc biệt sát thái đối mặt chung quanh tử khí càng là một chút cảm giác đều không có trên đường đi ai cũng không nói chuyện ngay tại lúc này bọn hắn cũng là an tĩnh đi theo chiến đằng sau nơi này tức chết trùng tiên bốn phía càng tiêu không một tiếng động nhưng là càng yên tĩnh cũng là người ta cảm giác càng kiềm chế rất nhanh chiến vòng qua cự thành đi vào trên tường thành khi rơi vào tường thành nhìn xuống thời điểm tất cả mọi người cứng đờ Trong mắt của bọn hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi càng có thật sâu rung động. Dưới tường thành ngay tại phát sinh một trận chiến đấu, không hẳn là chiến tranh chiến tranh chân chính. Dưới tường thành phô Thiên Cái địa, hai quân số lượng vô biên vô hạn nhìn không thấy cuối. Có sơn tộc có thạch đầu nhân có hỏa nhân, nhưng là những người này đều là cùng một bọn, bọn hắn có cùng chung địch nhân, giáp sát trùng. Giáp sát trùng chỉ là vẻ ngoài, nhưng là trịnh nhất thấy rõ kia là trùng bất quá là trùng cơ giới không đối ứng nên máy móc trùng, những này trùng đối sơn tộc tới nói cũng không lớn, đại khái chỉ có cao một thước nhưng là số lượng tuyệt đối càng sâu sơn tộc bọn hắn mấy lần thậm chí gấp 10. Chính nhất đó có thể thấy được thảo nguyên chiến tranh cùng cái này so sánh quả thực là tiểu đả tiểu nháo. Lúc này chiến mới lạnh lùng nói ra, cái này mới là chúng ta chân chính địch nhân. Thất giả cũng là thấy qua việc đời, cho nên nàng cái thứ nhất tỉnh táo lại nghi ngờ nói, vì cái gì một điểm thanh âm đều không có. Lúc này tất cả mọi người mới đều lấy lại tinh thần, nghe Thất giả tiểu nói này thật sự chính là một điểm thanh âm đều không có. Trong chiến trường từng cái diện mục dữ tợn kêu đánh tiêu giết, nó chiến trận càng là hỏa lực không ngớt nhưng mà lại không có tiếng âm chuyển lên liền không phù hợp lẽ thường. Chiến thẳng như nói, phía dưới là khu vực chân không. Trịnh Nhất cùng Ti Nam chăm miệng một lời cả kinh nói, làm sao có thể. Sau đó Trịnh Nhất nói tiếp, ta mặc dù ít đọc sách nhưng là trong chân không khuyết thiếu dưỡng khí người bình thường không có khả năng sống sót, coi như các ngươi lợi hại rất nhiều người a, thế nhưng là cũng không trở thành nhiều người như vậy đều lợi hại như vậy à. Ti Nam cũng là ý tứ này, phía dưới rất nhiều người tu vi cũng không cao. Chiến đôi Trịnh Nhất ngôn từ cũng không có quá nhiều biểu lộ. Hắn cũng minh bạch chân không là chuyện gì xảy ra đồng thời cũng biết dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng không có bao nhiêu người có thể làm được tại trong chân không tùy ý khai chiến. Nhưng là bọn hắn sở dĩ làm đến nguyên nhân chủ yếu là ta tử vừa mới bắt đầu liền chưa nói qua ta là sống lấy người a. Ở đây từng cái tất cả đều khe giật mình. Chính nhất lập tức hỏi thủy tinh cầu là chuyện gì xảy ra. Thủy tinh cầu rất có huyền diệu nói đại nhân còn sống cùng người sống hoàn toàn là hai loại khái niệm. Bọn hắn là sống lấy nhưng là bọn hắn không phải người. Có thông tục dễ hiểu sao? Liên lấy hướng vân thiên làm đọ rụ đi. Các ngươi gặp qua hắn ba hồn hình thái đi. Cái kia hướng vấn thiên ngươi chỉ có thể nói hắn còn sống. Loại này còn sống chỉ là đơn thuần có được sinh linh quy tắc, mà hoàn chỉnh hướng vấn thiên không chỉ có còn sống vẫn là còn sống người. Lúc này hắn không chỉ có sinh linh quy tắc còn có sinh mệnh quy tắc. Đại khái chính là cái này ý tứ. Trịnh Nhất cũng đại khái hiểu. Mặc dù chỉ là đại khái, Thi Nam lập tức hỏi, vậy bọn hắn là tình huống gì? Không cần phải nói trực bạch như vậy ta không giống Trịnh Nhất như vậy chuẩn. Trịnh Nhất, ngoa tao, giờ khắc này Trịnh Nhất có một loại đem ti Nam đẩy xuống xúc động mà lại thủy tinh cầu là hắn dựa vào cái gì? Ti Nam mở miệng hỏi liền nhất định phải trả lời. Cụ hiện hóa, không có, không có. Ti Nam trợn tròn mắt, đây cũng quá mẹ nó đơn giản a, ngươi có thể nói, kỹ càng một chút. Chính nhất cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Đáng đời. Cụ hiện hóa cơ sở là tồn tại quy tắc, mà năng lượng bản thân liền có tồn tại quy tắc, lấy thần năng lực lợi dụng năng lượng to lớn cụ hiện hóa ra những người này thân thể cũng không khó khăn, chỉ là bọn hắn chỉ là tồn tại lại cũng không là chính thật người sống, cho nên bọn hắn chỉ có thể coi là con sống cho nên thật không thật đối không bọn hắn tới nói hoàn toàn không có cái gì ảnh hưởng, mà đối phương chính là người máy càng không có ảnh hưởng tới. đối với chiến những người này cụ hiện hóa ra năng lượng thể kỳ thật có cái chí mạng điểm rơi, đó chính là năng lượng hao hết chỉ còn lại hồn thời điểm cũng rất dễ dàng tiêu tán ở trong thiên địa. đương nhiên nếu như đem bọn hắn đặt ở tầm bổ hồn phách địa phương liền cơ bản bất tử, bất quá tuyệt đối không có gì chiến lược. hướng khinh Ngữ lập tức gánh thầm nghĩ, vậy anh của ta sẽ có hay không có sự tình? yên tâm đi, hướng vân thiên cũng chưa chết chỉ là ba hồn lý thể mà ba hồn ly thể với hắn mà nói trên thực tế chính là tin tức không hoàn chỉnh, tại tin tức không hoàn chỉnh tình huống dưới còn có thể hiện hiện hình người đủ để chứng minh hắn thiên phú dị bẩm, khó trách hắn có thể. Ha ha, cái kia đại nhân không có việc gì các ngươi liền tiếp tục ta tiếp lấy xung làm phiên dịch. Chính nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm thủy tinh cầu, vừa mới nếu là bỏ mặc hắn nói tiếp hướng vấn thiên đồ thiên giả thân phận tám thành cũng liền lộ hết, đến lúc đó làm như thế nào giải thích? Bất quá hướng vấn thiên đúng là thiên phú dị bẩm, ngoại trừ đầu óc thẳng điểm phương diện khác thật không lời nói, hơn nữa nhìn hắn lắc lư đám kia quang cầu bộ dáng rất có truyền cái kia tiềm chất đi bất quá loại tình huống kia hắn cũng không tin hướng vấn Thiên động não, tám Thành lại là cái gì gần gã thiên phú đang tắc quái. Mặt ngoài sự tình bọn hắn cũng nhìn, hiện tại cũng hẳn là nói một chút nội hàm, đã những người này dự định để chỉnh nhất hỗ trợ cũng không thể cái gì cũng không nói. Tất cả mọi người đang chờ chiến mở miệng nhưng mà chiến lại ngoài ý muốn nói với bọn hắn, ta mang các ngươi đi tìm các ngươi bằng hữu. Chương 87, cùng ta sông. Dẫn bọn hắn đi tìm hướng Vân Thiên. Lời nói này để bọn hắn có chút kinh ngạc, lúc này mới vừa tới còn không biết tình huống cụ thể thì giúp một tay tìm người rồi mà lại lấy tình huống hiện tại xem ra cái gọi là đánh bại thần biến mất ý chí của hắn rõ ràng đã không phải là hợp tác mục đích dẫn bọn hắn tới đây nói cho bọn hắn chân chính địch nhân không phải liền là nói rõ đổi mục tiêu a hiện tại lại trực tiếp nhảy qua chuyện này trực tiếp tìm hướng vấn thiên trịnh nhất là nghị không thông Chính người này làm việc cũng là lôi lệ phong hành cũng không để ý trịnh nhất bọn hắn nghị như thế nào trực tiếp liền dẫn đường tiến lên lúc đầu trịnh nhất muốn hỏi một chút hắn có thể hay không nhìn một chút vị kia thần thế nhưng là chiến chẳng thèm để ý trịnh nhất hiện tại người cũng đã tuân thành dạng này rồi trịnh nhất tức giận bất bình bất quá cuối cùng cũng không có làm xảy ra chuyện gì tới hắn đã nghĩ kỹ linh xong hướng vấn thiên liền rời đi bọn hắn đã như vậy chảnh liền để bọn hắn tiếp tục tốn đi thôi chính nhất tính toán trong nội tâm đương nhiên sẽ không để người khác biết bất quá hắn đã có kinh nghiệm chính là không nói lời nào hoặc là ít cùng những người kia nói chuyện tình mình mất mặt chiến đi từ từ đến kia to lớn trong thành trong thành cũng không có người nào bất quá gian phòng bên trong ngược lại là có không ít người trong đó những người kia tò mò nhìn chính nhất bọn hắn chính nhất bọn hắn cũng tò mò nhìn xem những người kia những người này cơ bản đều là sơ tộc mà lại có nam có nữ, tại trên mặt bọn họ không nhìn thấy bất luận cái gì sướng vui giận buồn phảng phất bọn hắn đều đã chết lặng. Cuối cùng chiến mang theo Trịnh Nhất đi vào một ngôi đại điện, đại điện này rất kỳ quái, tại đại điện vụ cận toàn bộ đều là một chút để cho người ta xem không hiểu thiết bị dụng cụ, mà lại toàn bộ đều là sản phẩm công nghệ cao. Tại những thiết bị này xung quanh Trịnh Nhất càng nhìn thấy vô số quy tắc quay chúng quanh chúng nó đây, Trịnh Nhất dám khẳng định chính là cái này thế giới nát những thiết bị này khả năng đều sẽ bình yên vô sự. Dù sao có thể bị Trịnh Nhất nhìn thấy quy tắc tuyệt đối đều là bước vào siêu phàm hàng ngũ quy tắc. Thằng đến Trịnh Nhất nhìn thấy đại điện trên đỉnh chữ thời điểm hắn mới biết được những thiết bị này đến tuột cùng là cái gì. Nhân gian cực hạn máy chủ, máy chủ thế mà liền để ở chỗ này không ai biết người sáng tạo là tự tin vẫn là đại điều. Chiến một đường đem Trịnh Nhất bọn hắn mang vào đại điện, tiến đại điện chiến liền cung kính nói người đã dẫn tới. Trịnh Nhất ngạc nhiên, hắn nhìn một chút đại điện chống trải hoàn toàn không biết chiến đến tuột cùng đang cùng ai nói chuyện, mà lại đại điện nội ra đồ bốn vách tường liền phòng ngủ đều không có làm sao có người trốn đi. Ngay tại Trịnh Nhất lẩm bẩm thời điểm một đạo chống trải thanh nhem đột nhiên tại trong đại điện vang lên, vất vả đi làm việc của ngươi đi. Chiến lên tiếng liền lui ra ngoài. Nghe được thanh âm này, Trịnh Nhất trong lòng xem thường, ta đã nói rồi cái gì cũng không nói liền dẫn chúng ta tìm hướng vân thiên, tình cảm chỉ là lĩnh tìm đến chính chủ. đúng thế. Tại Trịnh Nhất nghe được thanh âm này, thời điểm hắn liền xác định thanh âm này thuộc về vị tia thần. rất nhanh chóng trải thanh âm lại nói, bằng hưu của các ngươi tại số liệu không gian bên trong, cho ta tin tức của hắn ta có thể dẫn xuất hắn. liên tự giới thiệu đều không có liền trực tiếp muốn giúp đỡ thả hướng vân thiên, đối với cái này hướng khinh ngự vẫn là rất cảm động. Chẳng qua là khi hắn đem hướng vấn Thiên nâng đỡ dự định giao cho vị kia thần thời điểm phát hiện nơi này căn bản không ai, cho nên làm sao giao cho hắn liền biến thành một vấn đề. Hướng Khinh Ngữ nhìn về phía Trịnh Nhất, Trịnh Nhất nhìn về phía Thất giả, Thất giả giả bộ như không nhìn thấy. "Ti Nam, lần này vì cái gì không nhìn ta?" Trịnh Nhất cùng Hướng Khinh Ngữ trăm miệng một lời, "Ngươi biết?" "Không biết." "Thôi đi, cho nên loại sự tình này chưa hề liền không có trông cậy vào qua ngươi." Ti Nam cảm giác rất lúng túng. Đang lúc chính Nhất muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm đột nhiên trên đại điện xuất hiện tại một vị nữ tử áo trắng. Nàng mới vừa xuất hiện liền yếu ớt nói, "Ta đã không chịu nổi, tìm một chỗ đem bọn hắn thả ra đi, tùy tiện tìm một chút đồ vật để bọn hắn phụ thân đi, lại xuống đi ta sẽ điên mất." Chính nhất bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem nữ tử này, tất cả mọi người tự giác đem nàng cùng vị kia thần tiến hành trung hợp, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều không khớp tưởng tượng của mình. Lúc này nữ tử áo trắng kia cũng phát hiện chính nhất bọn hắn, "A, các ngươi là ai? Thân cao cùng ta không sai biệt lắm. Đây là nhân tộc bình thường. Chính nhất hiện tại có chút mơ hồ, nghe cô gái này khẩu khí rõ ràng không phải vừa mới vị tia Như vậy hai vị này đến cùng vị kia mới là thần. Không đợi Trịnh Nhất bọn hắn phản ứng cái kia nữ vừa sợ ngạc như nói, cái này đáng đâm ngàn đao sao lại ra làm gì? Đáng đâm ngàn đao? Tất cả mọi người nhìn về phía hướng khinh ngữ bên người Hướng vấn Thiên, bởi vì cái kia nữ chỉ chính là hắn. Trịnh Nhất nhìn một chút nữ tử áo trắng, cái này nữ hoàn toàn chính xác thực có chút hư nhược bộ dáng, mà Hướng vấn Thiên có vẻ như cũng đã nói hắn rất suy yếu cho nên muốn thừa cơ tạo phản. Trịnh Nhất gật gật đầu nghĩ thầm 89 phần 10 chính là cùng là một người. Lúc kia Trịnh Nhất vẫn cho là Hướng Vân Thiên nói cái kia hắn chính là thần hiện tại xem ra cái kia hắn là nàng. lúc này cái kia chống chải thanh âm rốt cục lại mở miệng. bằng hữu của ngươi ở bên trong gây tương đối nghiêm trọng, hiện tại xem ra cũng không cần đặc biệt dẫn xuất, trực tiếp đem bọn hắn đều phóng xuất là được rồi. biết bọn hắn nói là hướng vấn thiên hướng khinh ngữ cũng cảm giác tốt xấu hổ, nàng thật không nghĩ tới hắn ca thật ở bên trong thể phải giết ra. thật xin lỗi, anh ta cho các ngươi thêm phiền thoái. ai ngờ nữ tử áo trắng kia gật gật đầu, xác thực cho ta tăng thêm rất nhiều phiền phức, nếu không phải quyền hạn không đủ ta đều muốn xóa hắn. lần này hướng kinh ngữ lung túng hơn, đồng thời cũng may mắn hắn ca trốn qua một tiếp. Bất quá nâng lên quyền hạn Trịnh Nhất liền nghĩ đến hắn cái kia quyền hạn tối cao. Có một vấn đề muốn hỏi một chút các người, các ngươi quyền hạn cấp bậc là tính thế nào? Ta nói là đối với nhân gian cực hạn hệ thống quyền hạn. Đột nhiên nữ tử áo trắng sắc mặt đại biến, ngươi là thế nào biết đến? Trịnh Nhất một mặt vô tội, không phải liền là hỏi một chút giá về phần trở mặt trở nên nhanh như vậy a? Bất quá mặt mũi này trở nên quả thật có chút kỳ quái. Trống trải thanh âm rõ ràng không có quá nhiều cảm xúc, ngươi biết nơi này địa phương nào? Trịnh Nhất trong lòng tự nhủ không phải liền là nhân gian cực hạn a, nơi này có ai không biết? Sau đó trịnh nhất sửng sốt một chút, hẳn là nghĩ tới điều gì sau đó thử nói ra, các ngươi nói là nơi này là nhân gian cực hạn máy chủ sự tình. Nữ tử áo trắng lại là biến đổi mặt, bất quá vị kia thần lại trả lời trịnh nhất vấn đề, quyền hạn hết thể có cấp 3, ta là thế giới này thần có một cấp quyền hạn, có thể điều động toàn bộ thế giới tài nguyên ngươi cũng có thể hiểu thành đây là thế giới của ta, tiểu bạch quản lý số liệu không gian có cấp 2 quyền hạn, sơn tộc trong tay có cái nhân gian tâm có được cấp 3 quyền hạn. Trịnh Nhất cảm thấy rất bất đắc dĩ, ấn thần nói tới nơi này càng vốn không có quyền hạn tối cao nói chuyện, bất quá hắn mặc dù có được quyền hạn tối cao lại một chút cũng cảm giác không thấy hắn có thể khống chế thế giới này, nếu như cũng giống hắn chức vụ như thế hữu danh vô thực. Vậy còn không như không muốn loại này quyền hạn. Cho nên vì không mất mặt Trịnh Nhất cũng không tính nói cho bọn hắn quyền hạn tối cao sự tình. Ta không có vấn đề gì, vậy có phải hay không có thể đem bằng hữu của ta phóng xuất rồi? Không có vấn đề. Sau đó tại trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo cổng không gian, môn này mở ra một nháy mắt Trịnh Nhất bọn hắn liền nghe đến to lớn tiếng hò hét cùng ta xông, ta nhìn thấy đi ra cửa. chương 88 cụ thể. tiêu đánh tiếng la giết từng tiếng không thôi đinh thai nhức óc, bất thình lình tình trạng khiến trịnh nhất bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. hắn đã liên tục căn dặn hướng vấn thiên đừng làm chuyện cuối cùng vẫn là dạng này. hướng khinh ngữ cũng không biết là xấu hổ bao nhiêu lần, bất quá nhìn thấy hướng vấn thiên y nguyên sinh long hoạt hổ vẫn là không khỏi cao hứng. bất quá hướng vấn thiên ở bên trong có vẻ như gây hoàn toàn chính xác thực có chút nghiêm trọng, số liệu tạo lên phản đến thế mà có thể đem người quản lý ép nội điên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. câu nói kia nói thế nào? Trời sinh phản cốt, cái này phản cốt nói không phải tính cách mà là căn cốt. Hướng Vấn Thiên chính là có phương diện này thiên phú, đồ thiên giả tên tuổi cũng không phải cho không. Rất nhanh Hướng Vấn Thiên dẫn đầu bước ra cổng không gian. Cổng không gian là chính đối Trịnh Nhất bọn hắn mở cho nên Hướng Vấn Thiên vừa ra tới đập vào mắt cái thứ nhất hình tượng chính là Trịnh Nhất những người này. Hướng Vấn Thiên đột nhiên khẽ giật mình sau đó cười to, ta liền nói, a, Chính Nhất là tận mắt nhìn thấy một mặt ý cười Hướng Vấn Thiên hóa thành lấm ta lấm tấm cuối cùng tràn vào thân thể của hắn. Sau đó Hướng Vấn Thiên đột nhiên run lên trong nháy mắt nhảy dựng lên, ha ha ha. Ta ra, ta liền nói ba. Một tiếng vang thật lớn, tùy theo mà đến chính là phanh một tiếng va chạm. Nữ tử áo trắng phủi tay thư thầm nghĩ, rốt cục an tịnh thật sự là ồn ào quá. Chính nhất bọn hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đã khẳng tại trong tường hướng vấn thiên trong lòng mặc niệm 3 giây đồng hồ. Thật đúng là đừng nói đập song hướng vấn thiên về sau xung quanh sắc thực an tĩnh rất nhiều, bất quá cô gái mặc áo trắng này cũng là đủ hung ác không có chút nào lo lắng đem hướng vấn thiên trục chết. Tại thất dạ xác nhận hướng vấn thiên không có gì đáng ngại thời điểm tất cả mọi người liền không còn quan tâm hắn, liền liền hướng khinh ngữ cũng không thế nào lo lắng chính nhất cũng không quanh co lòng vòng nói ra, hiện tại có thể nói một chút chuyện của các ngươi à, còn có ngươi không thể đi ra cùng chúng ta gặp mặt cái gì? thân biểu thị thật đáng tiếc hắn được sáng tạo ra thời điểm liền vô hình không thể, đồng dạng càng là ở khắp mọi nơi. đương nhiên muốn chân chính ở khắp mọi nơi là cần năng lượng thật lớn, cho nên vì không lãng phí năng lượng hắn cũng chỉ phải một mực nút ở nơi này. đang nói chuyện của chúng ta thời điểm ta muốn xác định một sự kiện, hôm qua chúng ta đột nhiên nhận được một cỗ cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này là các ngươi tặng a vấn đề này vừa ra thần là biểu tình gì bọn hắn là không nhìn thấy nhưng là nữ tử áo trắng kia lại có chút chờ mong lại rất khẩn trường, phức tạp như vậy cảm xúc trịnh nhất là không nhìn thấy nàng là thế nào nghĩ trịnh nhất nói ra chúng ta sắp thực đưa một cỗ năng lượng nếu như trong lúc đó không có người khác tặng nói như vậy tám thành chính là chúng ta nữ tử áo trắng kích động nói vậy các ngươi còn gì nữa không tiểu bạch lui ra không đợi trịnh nhất dù sao thần liền quát sau đó y nguyên lấy chống trải thanh em đối trịnh nhất bọn hắn nói ra rất cảm tạ các vị khẳng khái giúp đỡ bất quá chị ngọn không chị gốc ta nghĩ lại mời các vị giúp chúng ta một chuyện trịnh nhất không có lập tức trả lời mặc dù hắn đã đại khái đoán được là chuyện gì, bất quá cái gì cũng không biết tình huống dưới liền làm ra đáp lại rất dễ dàng dẫn đến đoàn diệt. đạt được chỉnh nhất ý bày ra sau thần nói tiếp, thêm lời thừa thái ta cũng không nhiều lời, nói thẳng hiện tại tình trạng đi. chính nhất bọn hắn toàn bộ đều rửa tai lắng nghe, mặc dù nghe vương thành vương cũng đã nói, nhưng là hoàn toàn không phải một cái khái niệm càng sẽ không là một loại phiên bản. trăm năm trước nhân gian cực hạn thế giới xuất hiện một chỗ lỗ thủng, chuẩn xác mà nói là bị phá ra một cái lỗ thủng, thế giới lỗ thủng vừa xuất hiện liền có vô số trùng cơ giới chen chúc mà tới. Thực tế tại cái kia động phá vỡ một nháy mắt ta liền đã nhận ra, trải qua tính toán ta biết đây là hủy diệt tính hai nạn, tại thời điểm này ta rút ra đại lượng năng lượng ngăn cản những này trùng cơ giới xâm lấn, mặc dù chỉ có trong chốc lát. Chính nhất không khỏi nhíu mày hắn làm sao lại cảm giác giống như thật là muốn tiến hành sở tạ cơ giáp, không phải làm sao lại xâm lấn thế giới, mà lại thế giới phá vỡ là thông hướng địa phương nào? Hư không? Vẫn là cái gì? Về sau chỉnh nhất lắc đầu. Hắn biết nơi này không thể tính thế giới chân chính coi như phá vỡ trên lý luận cũng là kết nối địa nguyên bên ngoài hư không cũng chính là hàng vũ hư không bí cảnh nếu như là phía ngoài cái kia hư không như vậy căn bản sẽ không xuất hiện cao cấp như vậy máy móc trùng chính nhất còn không có nghĩ rõ ràng thần liền tiếp tục nói ra tại trong chốc lát ta giết chết sinh hoạt tại hoàng thành tất cả sơn tộc người đồng thời vì bọn họ sáng tạo ra năng lượng thể chất ngay tại lúc đó càng thành lập cách ly tường thành cuối cùng đem những cái kia bị ta giết chết cải tạo sơn tộc người ném xuống tiến hành chiến đấu chính nhất cảm giác phía sau lạnh lẽo ló ra không thể không thừa nhận cái này thần thật mẹ nó hung ác Một thành người nói giết liền giết nói cải tạo liền cải tạo, quả nhiên có thiên đạo phong cách hành sự. Chính nhất cảm giác hắn cho thiên đạo tổ chức mất thể diện. Chuyện sau đó liền đơn giản, xâm Lấn xem như bị miễn cưỡng đè xuống tới, nhưng là kia một thành người từ bị giết thêm cải tạo cuối cùng đầu nhập chiến đấu quá trình này cũng bất quá trong chốc lát, còn không có từ mộng bức trạng thái quay lại đến liền bị đánh trở tay không kịp. Về sau dần dần đứng vững chân giải quyết xong lại khuyết thiếu huyết tính căn bản không có gì chiến lực, cho nên thần liền đem chú ý đánh tới đối diện Vương Thành trên thân, đơn giản tới nói chính là bồi dưỡng chiến đấu của nhân, hoặc là có được thiên phú chiến đấu người. Tóm lại chính là động một chút lại đánh một trận, mà mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đi thu hoạch một lần, thu hoạch tín hiệu chính là tiểu hỏa cầu. Tiểu hỏa cầu có được năng lượng to lớn nó sẽ giết chết một phần nhỏ người đồng thời vì bọn họ tạo nên thân thể lại đem bọn hắn ném đến phía trước chiến trường. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Thất giả kéo lấy hướng vấn tiên thi thể không khỏi hỏi, các ngươi giết nhiều năm như vậy còn không có đem côn trùng giết hết. Tiểu Bạch phải phải nói, đâu chỉ giết không hết quả thực là học giết càng nhiều, thật không biết bọn chúng ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên năng lượng, nhân gian cực hạn thế nhưng là đang không ngừng hấp thu thi thể của bọn nó. Thế nhưng là cũng không đổi kịp tiêu hao. Loại này cùng công nghệ cao dính vào bên cạnh hướng khinh ngữ là không hiểu, chính là Ti Nam cùng Trịnh nhất đều không thế nào minh bạch. Hẳn là có mẫu xảo, nó có thể vô hạn lượng cung cấp những cái kia chủng, về phần tài nguyên. Trên thực tế rất nhiều cao cấp văn minh cũng sẽ không vì tài nguyên buồn rầu, mặc dù không phải là cao đẳng tài nguyên nhưng là không thiếu vẫn là rất bình thường. Thất dạ là Thiên đạo sứ Đồ Du tẩu qua rất nhiều nền văn minh, lời nàng nói có độ tin cậy rất cao. Chỉ là vì cái gì nàng sẽ vừa nói chuyện vừa cùng đạp hướng vẫn tiên mặt Vốn phải là vấn đề nghiêm túc bị nàng làm thành như vậy liền bầu không khí đều trở nên rất xấu hổ. Thân khó có thể tin, không thiếu tài nguyên, bọn hắn là thế nào làm được? Thất giả hảo hảo giấm lên hướng vấn thiên mặt nhìn xem tiểu bạch nói, kỳ thật ta cũng không phải rất hiểu các ngươi, nhưng là dù sao nơi này chỉ có thể coi là bí cảnh loại hình, nói tới nói lui vẫn là cách cục quá nhỏ, cho nên các ngươi không rõ rất bình thường. Thất giả nói không sai, xác thực có vật như vậy, cũng tỉ như cái này, nó liền xưa nay không thiếu năng lượng. Chính nhất nói liền cầm lên thủy tinh cầu cho bọn hắn nhìn, bất quá Trình nhất nghĩ nghĩ lại nói ra. Bất quá vật này các ngươi bắt trước không đến, hắn cùng các ngươi không giống hắn có thể làm được, nhưng là các ngươi làm không được. đương nhiên ta dám cược cái kia mẫu xào cũng làm không được. Về phần mẫu xào làm sao làm được không thiếu tài nguyên, chỉ có thể nói phương thức khác biệt kết quả lại giống nhau. Chương 89, rời đi. Thủy tinh cầu là thiên đạo trợ thủ cũng coi là thiên đạo cục quản lý đồ vật, hắn có thể kết nối đạo thiên pháp tắc lưới không hạn chế hấp thụ năng lượng, nhưng là phương pháp này là không thể đủ phòng chế. Về phần cái kia mẫu xào chỉnh nhất chưa từng cho rằng sẽ là đạo thiên cục quản lý đồ vật, nếu như là vậy thì dễ làm rồi đến lúc đó liền có thể quang minh chính đại thỉnh cầu chi viện là ai tìm ai nhiều nhẹ nhõm Trịnh nhất lại nói ra nói nhiều như vậy nguồn năng lượng mới là các ngươi căn bản vấn đề a bởi vì cái này thời điểm tiểu bạch con mắt không ngừng phát ra ánh sáng con mắt của nàng nhìn chòng trọc vào thủy tinh cầu giống như muốn đem hắn ăn lượng la thủy tinh cầu đều bị tiểu bạch nhìn đều có chút sợ hãi nấm lạnh có chuyện hảo hảo nói tất cả mọi người là một loại người đừng nhìn ta như vậy được chứ thủy tinh cầu vĩnh viễn không khô cạn năng lượng xác thực khiến thần cảm thấy rung động nhưng là đây không phải hắn muốn Nói tới nói lui đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc cũng không thể có thể chiến tranh đĩnh vô chỉ cảnh kéo dài tiếp đi. Thân ngăn trở tiểu bạch mở miệng xúc động, nói ra, nguồn năng lượng sự tình chúng ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp, nhưng là đây không phải chân chính căn bản, trước kia ta cũng không biết căn bản nhưng là người đã của các ngươi có phần ra, căn bản hẳn là cái kia cái gọi là mẫu sao. Lúc này ti nam cũng mở miệng nói, các ngươi có càng nhiều tin tức sao? Hoặc là nói các ngươi vượt qua thế giới lỗ thủ sao? rất nhanh tiểu bạch liền lộ ra thân sắc khó khăn nhìn tình cảnh này trịnh nhất cũng biết không được bọn hắn căn bản không có năng lực ra ngoài xem xét liền tự vệ cũng thành vấn đề làm sao có thể có thừa lực tiến về hư không trịnh nhất thở dài hướng vấn thiên là ngươi cho chúng ta nếu là hợp tác chỉ cần năng lực phạm vi bên trong chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát hiện tại ngươi liền trực tiếp nói cần chúng ta làm cái gì đi được thì được không được chúng ta liền lăn chứng trịnh nhất ngay thẳng như vậy ngược lại để tất cả mọi người đều có điểm xấu hổ dù sao cái gì gọi là không được liền làm chứng đây ý là nói không làm được liền không làm vậy có phải hay không quá sợ quá không nói đạo nghĩa tiểu bạch tự nhiên cũng nghe minh bạch một mặt xem thường cảm giác cái này cũng giống như nhau làm cho người chán ghét bất quá thần ngược lại là không có chút nào để ý trịnh nhất nói lời thế giới lô thủng cho ta thời gian ta có thể bổ sung nguồn năng lượng mặc dù là vấn đề nghiêm trọng nhưng là chân chính uy hiếp thế giới chính là những này trùng ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta triệt để trừ bỏ bọn chúng ta biết cái này rất khó chí ít chúng ta làm không được cho nên mặc kệ ngươi là đi vẫn là lưu thế giới này cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi đây là ta thân là thần hứa hẹn Kết quả này Trịnh Nhất cũng sớm đã nghĩ đến, bất quá cũng là hắn không nguyện ý nhất làm. Nếu như thần muốn năng lượng Trịnh Nhất nhiều lắm là vẻ mặt đau khổ, nhưng là xử lý những cái kia trùng tiên là nếu lấy tâm nha. Có thể hay không chết cái này khác nói, chỉ riêng làm thế nào hoặc là đối phương cụ thể có bao nhiêu khó khiến cho cũng không biết, càng hố tra chính là những này trùng đại bản doanh hay là trong hư không, hư không là cái nào hư không cũng không có làm rõ ràng không để ý cũng rất dễ dàng trực tiếp rơi không có. Cái này rất treo a, việc này không chỉ có treo còn nguy hiểm, chết khả năng còn rất cao. thất dã đem hướng vấn tiên làm tỉnh lại chúng ta đi thôi nói xong trịnh nhất quay đầu liền dự định rời đi tiểu bạch cứ như vậy không cam lòng nhìn xem bọn hắn một nhóm người rời đi đại điện hung hăng dầm chân mấy cái cuối cùng cũng không nói cái gì thần nói rất đúng đây chính là tại ép buộc sau khi ra ngoài hướng khinh nữ không khỏi hỏi trịnh nhất ngươi thật dự định mặc kệ ân đã suy nghĩ kỹ mỗi chớ nói chuyện hướng vấn thiên đi tại trịnh nhất bên người cười nói ta có thể giúp ngươi thật ngươi cũng biết ta lợi hại như vậy mà lại hướng vấn thiên nhìn chung quanh ghé vào trịnh nhất bên tai nói khẽ ta đem bên trong đại quân mang ra ngoài bọn hắn liền trên người ta Về sau ta chính là tùy thân mang theo mấy vạn đại quân người. Trịnh Nhất kinh ngạc nhìn cái này, Hướng Vấn Thiên không nói hắn vừa mới bắt đầu nói mấy câu ý tứ đi, liền vẹn vẹn hắn có thể đem nhiều như vậy quang cầu mang ở trên người liền làm hắn cảm thấy chấn kinh. Trọng điểm là hắn làm sao làm được? La là áp xúc, thủy tinh cầu mở miệng giải thích. Tại Hướng Vấn Thiên rời đi, số liệu không gian thời điểm vì giảm bất năng lượng truyền thâu cái kia tiểu bạch trực tiếp đem toàn bộ quang cầu áp xúc đến Trịnh Nhất Ba hồn bên trong. Vậy phần muốn cái gì thời điểm giải ép ra liền nhìn Hướng Vấn Thiên ý nguyện, bất quá giải ép ra liền không khả năng đệ thêm theo lại. Chính Nhất nún vai đối với chỉ là duy nhất một lần đổ vật hắn cũng không ưa, cũng không phải pháp tắc lôi thủng loại này nghịch thiên thần kỹ. Thông qua thủy tinh cầu Chính Nhất hiểu rõ đến muốn ra ngoài còn được đến tiến đến cái chỗ kia. May mắn là ra ngoài không cần lại giao năng lượng càng may mắn hơn là thủy tinh cầu có thể mở ra cánh cửa kia. Chính Nhất có tự mình hiểu lấy loại sự tình này hắn căn bản không làm được, cho dù có Ti Nam ở đây cũng không có khả năng làm đến. Chính là Ti Nam có thể một chiêu giải quyết thế giới này tất cả người xâm nhập thế nhưng là đối mặt mẫu xảo cũng không có khả năng làm định. Người ngu đi nữa cũng hiểu cho mình bên người Lưu Cường đại thủ vệ đi về phần hướng Vân Thiên tự cho là đúng coi là trịnh nhất muốn vụng trộm làm chút gì, chính nhất rất muốn khinh thường nói cho hướng Vân Thiên. Cái này đều mẹ nó bị ngươi phát hiện. Chính nhất liền không rõ hướng Vân Thiên đến cùng là thế nào biết đến, hắn xác thực không muốn giúp thế nhưng là nơi này tốt xấu là thế giới của mình dẫy rủa một chút vẫn là có thể, về phần làm sao dẫy rủa, đó chính là gửi cái tin nhắn đến Thiên Đạo Bang tấn công cộng hỏi cái này nhân gian cực hạn đến cùng là ai. Dù sao hắn có thể trở thành nơi này người quyền hạn cao nhất tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đương nhiên cái này mẫu xảo tốt nhất cũng hỏi thăm, vạn nhất được chúng thưởng Về phần hướng Văn Thiên bọn hắn Trịnh Nhất Dự định trước tiên đem bọn hắn đưa trở về. Nếu như cuối cùng không thể may mắn cùng nào đó đồng nghiệp dựng vào bên cạnh Trịnh Nhất Dự định tự mình đi ra xem một chút. đương nhiên đây không phải nói Trịnh Nhất không sợ chết mà là hắn muốn trở về một chuyến. Đến lúc đó chỉ cần gặp nguy hiểm hắn liền định mở ra vòng xoáy thuật trực tiếp về Thiên Đạo Hành Cung. Lần này trở về hắn muốn đi tìm Đạo Thiên muốn cái bình thường hộ thân bảo vật. Sau đó lại đi Thiên Đạo cục quản lý đem thân thể cường hóa một chút. Khi đó lại đến thời điểm hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ tay trói gà không chặt. Về phần sẽ có hậu quả gì vậy liền thật đến lúc đó lại nói mặc dù trở về cũng không tốt mà lại nghĩ lại đến cũng không có nhanh như vậy nhưng là không quay về rất dễ dàng biến thành nhân mà lại hắn tự thân không đủ thực sự nhiều lắm liên lại lúc này hướng vấn thiên lại một lần mở miệng ngươi còn không có nói cho ta ngươi rốt cuộc muốn làm thế nào bằng vào ta hiện tại năng lực giúp ngươi vẫn là có thể a hướng khinh ngữ là đã hiểu chính nhất ngươi dự định em thầm giúp bọn hắn là len lén giúp a thi nam cũng nói ngươi định đem chúng ta đưa ra ngoài mình lưu lại ta rất kỳ quái bằng thực lực của ngươi có thể làm cái gì thi nam nói lời mặc dù không dễ nghe nhưng là xác thực rất chân thực Đây chính là Trịnh Nhất cuối cùng quyết định muốn trở về trọng yếu lý do một trong. Thất giả một mặt lo lắng nói ra, đại nhân bọn hắn là người ngoài thế, nhưng là ta không phải nha, ta lưu lại giúp đại nhân. Thôi đi, các ngươi có bị bệnh không? Ta không sao làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình làm gì? Trịnh Nhất chỉ vào hướng Vân Thiên, lại nói ngươi dựa vào cái gì muốn cho rằng như vậy? Ta nhìn giống loại kia là người tốt ta. Đừng nói đây cũng là ngươi phá thiên phú. Chương 90, lời này ta đồng ý. Từ vừa mới bắt đầu Trịnh Nhất liền biết sơn tộc hợp tác điều kiện là rất khó hoàn thành mặc kệ là lúc trước xóa bỏ thần ý chí vẫn là hiện tại hủy diệt máy móc trùng mẫu xảo đều có chút siêu việt chỉnh nhất bọn hắn một nhóm người phạm vi năng lực bây giờ có thể bình thường đi qua khu vực chân không tiến về hư không chỉ có thất dạ cùng ti nam hai người thất dạ là siêu cấp vũ em cùng ti nam phối hợp mặc dù rất thích hợp nhưng là chỉnh nhất chưa từng cho rằng bọn họ sẽ thành công mẫu xảo là một chuyện nhưng càng quan trọng hơn là nó ít nhất đều là đến từ cao cấp văn minh ai có thể biết bên kia đến cùng là thế nào mạng bụi xuất kích cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào vậy phần tìm hiểu cái gì thôi được rồi Như thế liền lại cự tuyệt thần rời đi thì càng khó khăn, mà lại vạn nhất liền trực tiếp chết tại thăm dò bên trên làm sao bây giờ? Kia chẳng phải thật là không tìm đường chết sẽ không phải chết, loại sự tình này vẫn là trực tiếp tình lượng thích hợp nhất, cho nên trịnh nhất là không thể nào khiến cái này người mù chịu đựng. Về phần chính trịnh nhất mặc kệ tại tình vẫn là tại lý nhất định phải thích hợp một chút, lại nói hắn cũng không phải mãng phu cũng không nốc tổng sẽ không nói thẳng chạy tới tặng đầu người. Tốt đa trịnh nhất chỉ là muốn đi trở về. Đối mặt trịnh nhất chất vấn hướng vấn thiên nhún nhún vai nói, ta không có loại thiên phú này. Bất quá đây đều là ta những bằng hữu kia nói cho ta biết, bọn hắn còn nói với ta rất nhiều, thì như làm sao hữu hiệu lợi dụng bọn hắn tránh né các loại nguy cơ các loại, dù sao bọn hắn rất hữu dụng chính là. Nhìn xem hướng Vân Tiên chỉ mình thân thể chỉnh nhất liền một trận ác hàn, hắn những cái kia bằng hữu chỉ không phải là những cái kia quang cầu đi, những cái kia quang cầu có vẻ như có mấy vận a. Theo hướng Vân Tiên tiểu nói này, hắn còn có thể cùng những người này câu thông. Chính nhất một mặt hiếu kỳ nói, ngươi liền chưa phát giác ngươi sẽ đến bệnh tâm thần. Ngươi vẫn là sớm một chút đem bọn hắn thả ra đi. Hướng Văn Tiên lơ đến lại nói hắn thật đúng là không hiểu Trịnh Nhất nói là có ý gì, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là bọn hắn những bằng hữu kia đến cùng nói rất đúng không đúng. Thì Nam lập tức nói, ngươi đến tuột cùng là thế nào nghĩ? Nếu như muốn nhúng tay không có lý do không cho ta tham dự, bằng vào ta thực lực đối phó phía dưới những cái kia đồng nát sắt vụn vẫn là dư sức có thừa, mặc dù ta không nhất định sẽ ra tay thế, nhưng là nếu như ngươi thật muốn giúp bọn hắn không có lý do không tới hỏi hạ ta đem. Cũng không thể ta đều cho ngươi cản trở rồi. Nơi này ngoại trừ Trịnh Nhất không có người có thể cùng bọn hắn câu thông. Cho nên chính là muốn giúp bọn hắn cũng không nhất định giúp, câu thông là to lớn chướng ngại, lúc này liền có thể thể hiện ra sẽ một môn ngoại ngữ tầm quan trọng. Bất quá trình nhất xác thực không biết Ti Nam rốt cuộc mạnh cỡ nào, thế nhưng là hắn cùng Ti Nam cũng không quen mặc dù rất khó chịu hắn nhưng là hại chết hắn cũng quá bụng dạ hở hỏi. Đúng, trịnh nhất đánh trong lòng cho rằng Ti Nam không phải là bên ngoài cái kia mâu xào đối thủ, cho nên không có gì tốt giải thích. Đại nhân ta mặc kệ, bọn hắn đều là ngoại nhân không nên biết không thể biết, nhưng là ta không phải nha, ta biết tất cả mọi chuyện. Hướng khinh nữ cũng không cam chịu yếu thế nói, ta biết rất nhiều chuyện chúng ta không thể biết nhưng là khi đó người ta đều tận mắt thấy còn có cái gì không thể nhìn chúng ta cũng sẽ không hỏi lời nói này để Trịnh Nhất đều cảm thấy xấu hổ cái gì gọi là thời điểm đó ngươi cũng đã nhìn cái gì gọi là còn có cái gì không thể nhìn rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm được chứ mặc dù Trịnh Nhất biết hướng khinh ngữ nói là hắn pháp tác ra thân thời điểm thế nhưng là đối mặt như vậy hắn khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều một chút điểm sau đó Trịnh Nhất lại là khe than thở một tiếng hắn cảm giác mình đơn giản sủn phát nổ một kiện phá sự để hắn làm phiền toái như vậy đi đừng nói nữa sau đó Trịnh Nhất còn nói Đừng quản ta muốn hay không giúp bọn hắn cũng đừng quản ta muốn làm gì, ta phải đi về, hiểu. Thất Dạ khẽ giật mình tiếp lấy liền túi lầu xuống, chính nhất muốn trở về nàng không thể cùng, chỉ ít không thể như thế đi theo. Nàng mặc dù là thiên đạo sứ đồ thế nhưng là cũng không phải là thế giới này thiên đạo sứ đồ, không chỉ có không phải vẫn là lén qua tới, mặc dù thiên đạo cục quản lý quản lý thưa thất bình thường nhưng là vạn nhất đi lên bị bắt vậy liền không dễ chơi. Đương nhiên nàng có thể hay không đi lên kỳ thật vẫn là chính nhất chuyện một câu nói. Loại này quyền hạn chính nhất vẫn phải có thế nhưng là trịnh nhất không có mở miệng nàng nào dám tranh cãi muốn lên thiên đạo hành cung dù sao trịnh nhất cũng không phải nhà nàng đại nhân nhưng mà thất dạ hiểu thế nhưng là những người khác căn bản không hiểu bất quá bọn hắn nhìn thấy thất dạ đều như vậy liền biết cái này trở về không có chút nào đơn giản hướng kinh ngữ há hốc mồm thế nhưng là cuối cùng vẫn là không nói ra cái gì trịnh nhất còn nói ta một khi đi liền mang ý nghĩa các ngươi đến mượn nhờ bọn hắn mới có thể ra ngoài lấy bọn hắn tình huống hiện tại nếu như bọn hắn thỉnh cầu các ngươi lưu lại hỗ trợ đâu đến lúc đó các ngươi không lưu lại hỗ trợ cũng không thể cho nên hiện tại liền đi đi thôi ti nam trao mày Trịnh Nhất câu nói này nói rất có lý. Khi đó không phải cùng sơn tộc đồng quy, vu tận chính là cùng những cái kia máy móc cá chết lưới rách. Hướng Khinh ngữ nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi còn tới a? Thất Dạ cùng Hướng Vấn tiên mong đợi nhìn xem Trịnh Nhất. Trịnh Nhất than nhẹ, hắn cũng rất mâu thuẫn lấy hắn thực tập về mặt thân phận đến xuống dưới cũng không có dễ dàng như vậy, cũng không thể như vậy tùy ý. Hắn vòng xoáy thuật cũng không phải nói dùng liền có thể tùy tiện dùng. Đi thôi, trước đưa các ngươi ra ngoài đi. Chuyện sau này sau này hay nói đi. Chỗ nào tiến đến liền phải từ nơi nào ra ngoài. Tất cả hiện tại bọn hắn phải đi tiến đến cái chỗ kia. Rời đi nơi này tiến về tiến đến cái chỗ kia vẫn là đến rửa vào Ti Nam Mang, Ti Nam đối trịnh nhất trở về cũng cảm thấy nghi hoặc bất quá hắn không thể bị vây ở chỗ này, cho nên hiện tại trịnh nhất muốn đưa bọn hắn ra ngoài hắn cũng không phản đối. Lúc rời đi Ti Nam tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm bọn hắn liền trở lại vừa mới tiến lúc kia phiến trên Thảo Nguyên, cái này Thảo Nguyên liền cái vật tham chiếu đều không có cũng thua thiệt Ti Nam có thể tìm tới. Hướng khinh ngữ có chút để bại, thật không phải đi không thể sao. Đi, sao có thể không đi đâu, để cho người ta kinh ngạc là lời này là Hướng vẫn nói Hắn không lọt vào mắt ánh mắt mọi người tiếp tục nói, nữ hài tử ra nhà không có việc gì xem náo nhiệt gì, không, có việc gì cái khác giao cho ca. Chính nhất thật muốn một cước đạp chết hắn, đây không phải không có việc gì mù thêm phiên a. Hướng vấn Thiên có ý tứ gì trịnh nhất làm sao có thể không biết, con hàng này một cái thẳng tới thẳng lui đầu góc căn bản là không có nghĩ tới rời đi, hắn liền quyền đương đến đưa hướng khinh ngữ cùng thất dạ bọn hắn rời đi. Bất quá hắn có rời hay không căn bản không phải do hắn, rời đi quyền hạn cùng người rời đi tuyển toàn bộ đều tại thủy tinh cầu trong khống chế. Thủy tinh cầu hết thảy đưa bọn hắn rời đi. Tại thất giả cùng hướng khinh ngữ còn muốn nói gì nữa thời điểm thân hình của các nàng liền bắt đầu mơ hồ biến mất ngay tại Ti Nam cũng muốn biến mất thời điểm Trịnh Nhất đột nhiên nói với hắn mặc dù ta đối với ngươi rất khó chịu nhưng là vẫn hy vọng ngươi hỗ trợ chiếu khán một chút bọn hắn Ti Nam vẫn là một bộ không nhịn được biểu lộ bất quá lại đối Trịnh Nhất không thể phủ nhận cười hạ nhìn thấy Ti Nam dạng này hắn vẫn có chút cảm động vừa nghĩ tới mình tiểu buồn buồn còn nhớ Ti Nam Trịnh Nhất lập tức phân phó nói thủy tinh cầu đem cuốn sổ bên trong liên quan tới Ti Nam hạ ngục công việc ghi chú một chút liền ghi chú trì hoãn mấy ngày đi đại nhân ngươi dám có chút tiền đổ a lời này ta đồng ý. Hả? chương 91, siêu phàm. dưới tình huống bình thường hiện tại ngoại trừ trịnh nhất cùng thủy tinh cầu không nên xuất hiện loại thứ ba thanh âm mới đúng thế nhưng là kia rõ ràng không phải thủy tinh cầu thanh âm ngoại tào vì cái gì ngươi còn ở nơi này chính nhất quay đầu nhìn thấy chính là một mặt lạnh nhạt hướng vấn tiên nhìn hắn biểu tình kia giống như thật là đến tiên hắn muội cùng thất dạng không đối hắn hiện tại chính là đưa song hướng khinh ngữ cùng thất dạng hướng vấn tiên một mặt vô tội ta vì cái gì không thể ở chỗ này ta vừa mới từ cái kia địa phương rách nát ra lập tức liền trở về kia nhờ có chính nhất Đây là thua thiệt không lố vấn đề a, đại ca ngươi liền không thể động não sao? Nhìn xem bình yên vô sự đứng ở chỗ này hướng vấn thiên trịnh nhất liền không hiểu được, gia hỏa này đến cùng làm sao làm được? Theo lý thuyết thủy tinh cầu đã đem hắn đưa ra ngoài nha. Nghĩ tới đây trịnh nhất liền sững sờ lập tức nói, thủy tinh cầu lại đem hắn đưa ra ngoài, đại nhân lại cho liền phải dùng năng lượng, hơn nữa nhìn bộ dạng này một lần thật đúng là không nhất định có thể đem hắn đưa ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Là trong cơ thể hắn quan cầu, tại đưa ra ngoài thời điểm những cái kia quan cầu chiếm cứ toàn bộ vị trí đi ra. Dưới tình huống bình thường một lần cần 2000 đến 3000 quang cầu, mà hướng Vân Thiên trên người có mấy vạn quang cầu, nói cách khác, Trịnh Nhất khoát khoát tay, đi đừng nói nữa. Coi như hướng Vân Thiên trên người có 5 vạn quang cầu đi, một lần tính 3000 vậy cũng phải mười mấy 20 lần, nói cách khác hắn đến rút gần 20 lần mới có thể thật đem hắn đưa tiễn, còn phải trông cậy vào hắn không trốn tình huống dưới. Cho nên loại sự tình này Trịnh Nhất cũng liền ngẫm lại, hắn có thể sẽ không không có việc gì tìm cho mình ngược, đã hướng Vân Thiên không muốn ra ngoài vậy liền trực tiếp đem hắn lưu tại nơi này là được rồi đến lúc đó hỗ trợ đem người ở giữa cực hạn năng lượng tràn ngập bọn hắn liền lại có thể kiên trì 100 năm, thần chính là lại hố cũng sẽ không có ý tốt đem hướng vấn thiên quan cái 100 năm. trọng yếu nhất chính là hướng vấn thiên tuyệt đối là mà mỹ tiểu bạch chính là ví dụ tốt nhất. không có lại lý hướng vấn thiên sau trịnh nhất liền bắt đầu tính toán bước kế tiếp nên làm như thế nào. có tin tức à? những người kia đều nói thế nào? Ngạch, đại nhân vẫn là tự mình xem đi. tại trước đây không lâu trịnh nhất liền để thủy tinh cầu hướng thiên đạo vang tần công cộng phát một đầu tin tức. Tin tức nội dung rất đơn giản nói đúng là trịnh nhất ở chỗ này, phát hiện một cái tên là Nhân gian cực hạn địa phương muốn hỏi một chút là người nào rớt, mẫu xào sự tình cũng thuận tiện nói, sau đó liền kèm theo mấy chương ảnh chủ, mấy chương chiến trường, mấy chương nhân gian cực hạn máy chủ, đương nhiên hắn ở nhân gian cực hạn có được quyền hạn tối cao cũng cùng nhau nói, đối với nơi này người không có cái gì cần thiết giấu giếm. ID 15963 thiên, thiên đạo mật tấn, không ma hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng, nhìn bộ dạng này hẳn là muốn thông qua công thức mô phỏng thế giới, 89 phần 10 là cái nào tiền bối làm. Không phải người khác căn bản không có tư cách kết nối đến đạo thiên trong lưới, có thể thu được một cái thiên đạo tin tức liền đã đại biểu người này không chỉ có biết đạo thiên lưới tồn tại còn có quyền hạn kết nối đạo thiên lưới. ID 1470 thiên, thiên đạo mật tấn, không mang hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng, ngươi làm sao xác định là cái nào tiền bối làm? Vạn nhất tiền bối chỉ là ăn cắp người sáng tạo thành quả cho chúng ta lưu lại quyền hạn tối cao đâu? ID 112.233 thiên, thiên đạo mật tấn, không mang hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cộng, các ngươi làm sao biết cái này quyền hạn cũng đối bọn ta mở ra? mặc dù rất có thể là thông qua đạo thiên lưới xác nhận pháp tắc lại xác nhận quyền hạn nhưng là hoàn toàn không bài trừ cái này quyền hạn chỉ đối ID 808 thiên có hiệu lực ID 1470 thiên thiên đạo mật tấn không mang hóa phát hướng thiên đạo băng tần công cộng cái này sao có thể coi như người khác lại mới tin tức trọng yếu như vậy hắn không có khả năng không thêm ý của ngươi là nói ID 15963 thiên thiên đạo mật tấn không mang hóa phát hướng thiên đạo băng tần công cộng hắn không phân biệt được ID chơi thiên đạo bất tấn không mang hóa phát hướng thiên đạo băng tần công cộng ID, trời, thiên đạo mật tấn, không ma hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cựu. ID, trời, thiên đạo mật tấn, không ma hóa, phát hướng thiên đạo băng tần công cậu. Sau đó các trời đối với vấn đề này tiến hành cấp độ sâu thảo luận. Nhìn thấy những này Trịnh Nhất lại một lần trận cho mắt, cái này mẹ nó chính là một đám sâu mọn, hắn muốn báo cáo nhất định phải báo cáo. Cuối cùng thực sự tìm không thấy báo cáo vị trí Trịnh Nhất cũng chỉ có thể lại một lần nữa bung tha bọn hắn, nhưng là bọn hắn giật nhiều như vậy đều không ai ra nhận lãnh cái này cái gọi là nhân gian thực hạn. Liền xem như trộm lấy thành quả vậy cũng phải có người làm nha, cũng không thể vật này thật là bị pháp tắc xâm lấn bất đắc dĩ giao ra quyền hạn tối cao đi. Chính nhất cũng biết đó căn bản không có khả năng, pháp tắc căn bản sẽ không nhàn rỗi nhàm chán quản loại sự tình này, cái gọi là tồn tại đã là hợp lý hắn yêu làm sao phát triển pháp tắc liền sẽ bỏ mặc hắn làm sao phát triển, chính là cuối cùng độc lập ra ngoài pháp tắc cũng sẽ không động một cái. Nhân gian cực hạn không người nhận lãnh những cái kia cái gì cục sắt liền thảo luận người đều không có, cái này xem xét chỉnh nhất liền biết đồ chơi kia không có một người để vào mắt. Cuối cùng nhất thấy được đầu hữu dụng nhất tin tức ID 999 Thiên Thiên đạo bất tấn, không ma hóa, phát hướng Thiên đạo băng tần công cộng. Thế giới này mô phỏng trình độ liền không nói, bất quá thế giới này bình thường vẫn là có thể dạng này trình độ bình thường không đến siêu phàm thực lực căn bản không đủ để phá vỡ. Nhìn thấy câu nói này, Trịnh Nhất liền nghĩ đến cái kia bị phá ra thế giới lỗ thủng, nói cách khác bên ngoài có cái siêu phàm thực lực tồn tại. Trịnh Nhất liền vội hỏi thủy tinh cầu, siêu phàm thực lực đại khái là thực lực gì? Ti Nam có thực lực này sao? Siêu phàm thực lực chính là có được có thể để quy tắc biến hóa thực lực. Bất quá cũng không phải mỗi cái siêu phàm người đều có tự thân quy tắc, Ti Nam liền quy tắc cánh cửa đều không có đụng chạm đến càng đừng đề cập siêu phàm. Lần này Trịnh nhất triệt để yên tâm, quả nhiên không cho bọn họ lưu lại hoàn toàn là đúng, bất quá Trịnh nhất cũng có một chút không hiểu, đó chính là bọn họ đã có dạng này vũ lực vì cái gì từ đầu đến cuối không có tấn công vào tới. Nhưng đạo nơi này chỉ là bọn hắn không cẩn thận đánh sai lệch. Sau đó liền nhàn rỗi nhàm chán thả điểm côn trùng tiến đến chơi đùa đuổi giết thời gian. Tiếp lấy tiếp qua mấy trăm năm chơi chán liền chiến binh. Đối với dạng này suy đoán Trịnh nhất lựa chọn giữ lại Dù sao không có cái gì là không thể nào. Hiện tại đã Trịnh Nhất không giải quyết được vấn đề này, đồng thời lại biết đối phương mạnh mẽ kinh khủng khiếp, Trịnh Nhất liền quyết định không còn giày vò. Hắn liền định đi lỗ thủng bên ngoài nhìn một chút, sau liền mở ra vòng xoáy thuật trở về. Bất quá trở về trước đó hắn vẫn là cần tìm hạ thần, ai bảo Hướng Văn Thiên lưu lại cản trở. Đi hiến thân thứ thân sau đó để bọn hắn đem Trịnh Nhất làm ra đi việc này cũng coi như công đức viên mãn. Trịnh Nhất nói với Hướng Văn Thiên, đi thôi. Đi đâu? Đi tìm thần đem ngươi đưa ra ngoài. Hướng Văn Thiên lơ đến, ta chính là tới chơi mấy ngày ngươi đến mức dạng này a? Trịnh Nhất lạnh lùng nói: "Ngươi đây là lấy mạng đang chơi, mà lại ngươi đến cùng ở đâu ra tự tin vì ta dẫn đường?" Cuối cùng Trịnh Nhất còn nói: "Tính toán ngươi chậm rãi đi thôi, chính ta đi trước, hy vọng một tháng ngươi có thể đến tới mục đích." Đối với Hướng vấn Thiên, Trịnh Nhất liền không có khách khí qua, nói xong hắn liền trực tiếp để thủy tinh cầu truyền tống đi qua, Hướng vấn Thiên cứ như vậy bị hắn trực tiếp từ bỏ. Chỉ có sớm cùng thần chào hỏi Hướng vấn Thiên liền không khả năng có việc, về phần tới đây lấy tốc độ của hắn ít nhất cũng phải một tháng. Khi đó không chừng liền bị thần trục xuất trở về. Đương Trịnh Nhất ổn định thân hình thời điểm hắn đã đi tới máy chủ trên đại điện. Thật không nghĩ tới cuối cùng ngươi thế mà lại lựa chọn lưu lại. Chương 92, tốt nghiệp quý. Chính Nhất xuất hiện quả thật làm cho thần cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn để ý nhất vẫn là Ti Nam người này, dù sao chỉ có hắn có thực lực chân chính trợ giúp bọn hắn. Chính Nhất cũng không nói nhảm, ta liền hỏi một câu các ngươi thiếu hay không năng lượng. Ở một bên tiểu Bạch kích động nói, ngươi có ý tứ gì? Chính Nhất cười nói, ta muốn nói ta có đâu. Bọn hắn thiếu năng lượng là làm bằng sắt sự tình, nhưng là năng lượng thứ này không phải đối bọn hắn tới nói không phải ngươi muốn liền có. Nếu như là người khác nói lời này, bọn hắn có lẽ không tin thế nhưng là trịnh nhất bọn hắn không có lý do không tin, không nói cái kia thủy tinh cầu liền vẹn vẹn bọn hắn lúc đi vào liền đưa đủ để cho bọn hắn chậm quá khí năng lượng thật lớn. thần nói ngươi có bao nhiêu? trịnh nhất nói ngươi thiếu bao nhiêu ta liền có bao nhiêu. thần cùng tiểu bạch hai mặt nhìn nhau, đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy tiểu bạch mặt, bất quá trịnh nhất nói lời xác thực dọa bọn hắn nhảy một cái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đây có phải hay không là quá khoa trương? trịnh nhất xác thực không thiếu năng lượng thế nhưng là đạo tiên trong lưới năng lượng muốn dùng tại thứ này bên trên là cần chuyển đổi, chuyển đổi với hắn mà nói chính là muốn mệnh. đột nhiên trịnh nhất sững sờ. Hắn nghĩ tới mình ở chỗ này có quyền hạn tối cao, mà mình ở chỗ này sở dĩ sẽ có quyền hạn tối cao rất có thể là nhân gian cực hạn vốn là kết nối lấy đạo thiên lưới. Dù sao từ vừa mới bắt đầu kênh bên trong rất nhiều người đều thì cho là như vậy, mà một cái có thể kết nối đạo thiên lưới thiết bị không có lý do không thể sử dụng đạo thiên lưới năng lượng. Sau đó Trịnh Nhất Hưng phân nói, có đầu cam không? Chính là dùng để truyền thâu năng lượng dùng. Thần sừng sốt một chút lập tức nói, kỳ thật cái này đại điện chính là năng lượng miệng, thông thường năng lượng chỉ cần xuất hiện ở đây liền sẽ bị ta hấp thu đã như vậy Trịnh Nhất liền trực tiếp để thủy tinh cầu tìm thoải mái địa phương bắt đầu phát tiết năng lượng vì lý do an toàn thủy tinh cầu dự định trước truyền ra một tia đại giới năng lượng để cho người ta ở giữa cực hạn hấp thu tại tất cả mọi người chuẩn bị xong thời điểm thủy tinh cầu bắt đầu phóng thích năng lượng của hắn đương thủy tinh cầu đem năng lượng thả ra một nháy mắt một đạo hỏa quang trong nháy mắt xuất hiện lốp bốp rung động phía dưới ánh lửa trong nháy mắt lan tràn toàn bộ máy chủ thần kinh hải dừng lại mau dừng lại ánh lửa xuất hiện một sát na toàn bộ máy chủ quy tắc cũng lập tức đi theo vận chuyển bảo hộ máy chủ Mà thủy tinh cầu cũng sớm đã ngừng năng lượng phóng thích, không phải ở đâu là một đạo hỏa quang sự tình. Tiểu Bạch một mặt hai nhiên, cái này, đây là năng lượng gì? Năng lượng tính chất bọn hắn rõ ràng cũng có thể cảm giác được một chút xíu, nhưng là hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết. Tiểu Bạch bọn hắn kinh dị hai nhiên, thế nhưng là Trịnh Nhất lại vô cùng thất vọng, hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi thế gian này cực hạn khả năng thật chỉ là hắn có được quyền hạn tối cao. Nếu như không phải như thế nào lại liền đại giới năng lượng đều không thể kiêm dung. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài, hắn nghĩ hiện tại chỉ có lại dùng thân thể của hắn tới làm chuyển đổi khí sử dụng. Đã các ngươi không dùng đến loại này, năng lượng ta liền chuyển đổi thành phổ thông năng lượng cho các ngươi đi. Chờ một chút, nguyên bản một mực ở vào chống trải trạng thái thần lần này đột nhiên cũng có chút kích động, có thể nói cho ta như thế nào mới có thể sử dụng năng lượng của ngươi a? Ta có thể cảm nhận được chỉ cần có được cái loại năng lượng này liền có thể để chiến đấu sơn tộc càng mạnh mấy lần, dạng này chúng ta cũng không nhất định không thể đem những người xâm lược này đuổi ra ngoài. Chính nhất có lý do tin tưởng thần cái này, chúng ta cũng đem hắn tính tiến vào, quả quyết kéo bẹ kết phái tiếp tấu Bất quá nói muốn làm sao mới có thể sử dụng đại giới năng lượng, rất đơn giản liên lên đạo thiên lưới đạt được cho phép là được rồi. đáng tiếc hiện tại trịnh nhất căn bản làm không được. đột nhiên trịnh nhất hỏi có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút quyền hạn ảnh hưởng năng lượng hấp thu sao? tiểu bạch vẻ mặt khó hiểu thần cũng giàu di không lên tiếng. không khí này để trịnh nhất cảm giác là lạ vấn đề này không thể hỏi. không đến mức đi. cuối cùng thần mới trả lời 1 2 ba cấp quyền hạn hấp thu năng lượng phương thức cũng khác nhau. đồng dạng hấp thu lượng cũng khác biệt còn có đây là cơ bản thường thức ca. trịnh nhất cái quỷ gì cơ bản thường thức trịnh nhất chưa hề liền chưa nghe nói qua loại này thiết lập. Bất quá cái này khiến Trịnh Nhất lại một lần nữa giấy lên hy vọng, như vậy các ngươi biết quyền hạn tối cao tồn tại à? Tiểu Bạch cùng thần trăm miệng một lời, không biết. Vậy các ngươi nơi này có gì có thể chứng nhận quyền hạn a? Không có. Trịnh Nhất bất đắc dĩ, vì cái gì cao đoan như vậy máy chủ sẽ không có chứng nhận quyền hạn công năng, nhân gian tâm thân là cấp 3 quyền hạn đều có chức năng này, nơi này thế mà lại không có. Cuối cùng Trịnh Nhất chỉ có thể thỉnh cầu bọn hắn đi đem nhân gian tâm lấy ra, lý do rất đơn giản dựa vào nó có thể đạt được năng lượng to lớn. Trông thấy vào Trịnh Nhất xử lý mẫu xào là không thể nào cho nên thần cũng không muốn bỏ lỡ cái này năng lượng to lớn. Sau đó chiến lại một lần được phái ra ngoài. Thần liên hạ xuống một đạo mệnh lệnh. Về phần muốn làm sao đạt được nhân gian tâm cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Bất quá Trịnh Nhất cũng nói rất rõ ràng chỉ là tạm dùng. Có vay có trả mà. Chiến sau khi đi mọi người cũng không có cái gì cộng đồng đề tài, cho nên trong đại điện lập tức liền kẻ ngắt. Thần căn bản không có hình thái căn bản không quan trọng. Về phần Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn Trịnh Nhất bên này một chút. rơi vào đường cùng Trịnh Nhất đành phải tiến vào nói chuyện phím giao diện nhìn xem những này thiên đạo đều đang nói những chuyện gì. ID 1470 thiên, Thiên đạo mật tin tức, không mã hóa, phát hướng Thiên đạo băng tần công cộng, đừng thảo luận ID 808 thiên truyện, qua một thời gian ngắn muốn bắt đầu bước thăm đi. ID 112233 thiên, Thiên đạo mật tin tức, không mã hóa, phát hướng Thiên đạo băng tần công cộng, đúng nga, Thiên đạo học viện người lại muốn ra lãng, cũng không biết bọn hắn lần này cần đi nơi nào, bất quá mặc kệ đi nơi nào dù sao tuyệt đối đừng đến chỗ của ta. ID 1470, lần trước cũng là bởi vì bọn này hùng hài tử đến chỗ của ta mới hại ta tổng hợp bình xét thấp như vậy, hi vọng lần này đừng có lại trúng đầu. ID 3.652 thiên, ta không biết cục quản lý là thế nào nghĩ, thế mà cho học viện tốt nghiệp cao như vậy bình xét quyền hạn, từng cái lãng chưa đủ nghiền liền cho xóa bình, hùng hải tử chính là hùng hải tử. ID 2.588 thiên, không sai hùng hải tử chính là hùng hải tử, lần trước đem ta chơi lửa trực tiếp bị ta toàn bộ chân áp, bằng không ta lần trước tổng hợp bình xét làm sao có thể một tên sau cùng. Chính nhất ngạc nhiên, loại sự tình này hắn cũng tại trên tư liệu hiểu qua, thiên đạo học viện thuộc khóa này tốt nghiệp có được 3 tháng khảo sát thế giới quyền hạn, quyền hạn duy nhất năng lực chính là cho điểm mà bọn hắn cho điểm lại trực tiếp quan hệ đến thiên đạo cục quản lý cho ra thành tích tổng hợp. Nhưng mà những này tốt nghiệp kiệt ngạo bất tuần. đơn giản tới nói chính là lãng, có cho điểm quyền hạn bọn hắn coi trời bằng vung, chỉ cần bọn hắn khó chịu hết thể xoa bình. Nhưng mà các trời thiên đạo cũng không có mấy cái là tốt tính ai sẽ không có việc gì tới hầu hạ này một đám lăng hóa, cho nên bọn hắn đi qua thế giới tổng hợp bình xét cơ bản đều là cuối cùng mấy tên. Thiên đạo học viện ra người thoải mái nhất chính là 3 tháng này, đồng dạng khổ nhất ép cũng là ba tháng này. Thoải mái là có thể xuyên thẳng qua các giới có thể mắt trống không người. Khổ đức chính là bọn hắn chỉ có thể ngẫu nhiên truyền tống các giới, gặp được tính tình rất nóng nảy dễ dàng bị chân áp. Đối với cái này Trịnh Nhất cũng chỉ có thể thở dài, hắn có vẻ như liền khiêu chiến những cái kia tốt nghiệp năng lực đều không có, cho nên chỉ có thể cầu nguyện những người này đừng đến nơi này. Và anh, Đột nhiên một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem Trịnh Nhất lắc tỉnh táo lại. Chương 93, tín ngưỡng. Tiếng vang tới rất đột nhiên, cũng rất làm người ta kinh ngạc. Tại cái này yên tĩnh đến tiếng hít thở đều có thể nghe thấy địa phương thế mà lại có động tĩnh lớn như vậy, nghĩ như thế nào đều biết xảy ra chuyện. Quả nhiên thần bất khả tư nghị nói cái này sao có thể? Trịnh Nhất không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Không ai về hắn, về phần Tiểu Bạch nàng cũng là một mặt không hiểu, sừng sốt hồi lâu sau vẫn là thủy tinh cầu mở miệng. Đại nhân có không rõ năng lượng ba động, ba động đến từ phía trên chiến trường. Trịnh Nhất cái gì đều không muốn trực tiếp liền chạy ra khỏi đi, nếu biết mục tiêu ở đâu, Trịnh Nhất hoàn toàn chờ không nổi người khác giải đáp cho hắn, chỉ có tận mắt thấy mới là rõ ràng nhất. Chẳng qua là khi nhìn thấy tình huống bên ngoài thời điểm Trịnh Nhất không khỏi ngây dại, tiếng vang xác thực đến từ phía trên chiến trường, mặc kệ thủy tinh cầu có hay không nói chỉ cần nhìn một chút liền biết bởi vì lúc này phía trên chiến trường xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, từ trong cửa hang có vô số côn trùng như là thác nước chút xuống. cái này, chính nhất làm sao cũng không nghĩ tới cái này ngay miệng thế mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, tại dạng này xuống dưới nhân gian cực hạn sớm muộn xong đời. theo cái thứ hai lỗ hổng xuất hiện dưới chiến trường phương cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá. rất nhanh trong thành cũng bay ra vô số sơn tộc người, tại đại cục thế áp bách dưới bọn hắn không thể không tham chiến. theo trịnh nhất biết những người này đều là luân phiên tham chiến, hiện tại dốc toàn bộ lực lượng mang ý nghĩa bọn hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Bọn hắn chân chính hoạch tâm là hồn mặc dù có năng lượng gia trì, thế nhưng là không có tận cùng chiến đấu sẽ để cho bọn hắn trở nên chết lặng từ đó làm cho hồn mất đi tính linh hoạt, cuối cùng trở nên chống rỗng vô thần. Dạng này hồn cùng khôi lỗi không có gì khác nhau, không chỉ cần phải điều khiển sẽ còn mất đi nên có chiến lược. Chúng ta xong, thế giới này đến cuối cùng. Chẳng biết lúc nào Tiểu Bạch đã đứng tại trịnh nhất bên cạnh. Dưới tình huống bình thường thế giới này xác thực không thiếu nổi, chính là có năng lượng chèo chống bọn hắn cũng cũng không đủ người. Mà lại ai có thể biết có thể hay không xuất hiện cái thứ ba lỗ hồng? Loại tình huống này đừng nói bọn hắn không thể kiên trì 100 năm, chính là nửa năm đều không nhất định có thể kiên trì. Bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Nhìn xem liên tiếp lui về phía sau sơn tộc người Trịnh Nhất cũng biết tình thế không thể lạc quan. Thần chống rông thanh âm tại Trịnh Nhất vang lên bên hay, không có tín hiệu, đã mất đi hy vọng bọn họ liền một tháng đều không tiếp tục kiên trì được. Hơn 100 năm bọn hắn dự định từ bỏ. Nguyên bản là người đã chết cũng là thời điểm nghỉ tạm. Từ thần trong giọng nói Trịnh Nhất nghe được phiên muộn, giữ vững được 100 năm thật vất vả có được đại lượng năng lượng hiện tại lại là chính bọn hắn lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng là không từ bỏ, nhưng lại không có chút nào hy vọng. Cái này tương đương với tại trong tuyệt vọng lựa chọn tiếp tục tuyệt vọng vẫn là lựa chọn xong hết mọi chuyện. Bọn hắn lựa chọn cái sau. Không thể nói lựa chọn đến cùng là đúng hay sai, bất kỳ cái gì tín niệm bất luận cái gì đấu chí đều tại cái này, 100 năm ngoài không sai bị lắm, tiếp tục đã đã mất đi ý nghĩa. Cho nên sai đối căn bản không đủ để phản ứng xảy ra vấn đề. Trịnh Nhất thở dài nói, vậy các ngươi đâu? Theo ta được biết máy chủ có rất mạnh quy tắc bảo hộ, các ngươi chắc là không có chuyện gì đâu. thân y Nguyên phiền muộn, thế giới hủy máy chủ đồng dạng khó mà may mắn thoát khỏi thế giới là liên tiếp lấy máy chủ, chính là máy chủ mặt ngoài không có việc gì nội bộ từ lâu vỡ vụn không chịu nổi. đạo lý này trịnh nhất minh bạch, tựa như hệ thống phế đi máy tính đồng dạng không thể dùng, hệ thống vỡ vụn đồng thời khả năng tính cả máy bộ cùng một chỗ tiêu hủy. thế nhưng là cứ như vậy chớ mắt nhìn nhân gian cực hạn hủy diệt trịnh nhất trong lòng cũng không dễ chịu, hướng chi hướng vấn thiên cái này não tản còn ở nơi này, trịnh nhất có thể đi trở về thế nhưng là hướng vấn thiên không có khả năng đi theo hắn về thiên đạo hành cung. chính nhất vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính là cho lại nhiều năng lượng đều vô dụng sao? trầm mặc một hồi thần nói. Bình thường năng lượng xác thực vô dụng, trừ phi có thể để cho chúng ta có được vừa mới thả ra cái loại năng lượng này, như thế liền có hy vọng. Trịnh Nhất thở dài, đại giới năng lượng nào có dễ dàng như vậy dùng, trừ phi nhân gian cực hạn tiên tiên có được loại này phối trí, không phải hiện tại hết thể đều là không tốt. Trừ phi hắn trở thành chính thức thiên đạo, thế nhưng là đều trở thành chính thức thiên đạo nơi nào sẽ quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này, động động ngón tay liền có thể giải quyết sự tình, làm sao có thể xin quyền sử dụng? Lại nói khi đó Trịnh Nhất tuyệt đối lười nhắc tới này loại không hiểu thấu địa phương, càng sẽ không quản loại này không hiểu thấu sự tình. Và anh lại là một tiếng vang thật lớn. Trịnh Nhất tận mắt nhìn thấy trên chiến trường thả lại một lần phá vỡ một cái lỗ hổng, vẫn là vô tận côn trùng chút xuống. Lần này Trịnh Nhất cũng tuyệt vọng. Theo loại tình huống này đừng nói một tháng, chính là ba ngày đều không nhất định có thể kiên trì tới. Càng quan trọng hơn là thành này tưởng có thể hay không đứng vững đều là hai chuyện. Tiểu Bạch đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong mắt của nàng Trịnh Nhất thế mà thấy được chưa sót. Ai? Thần Trung điệp thở dài đối Trịnh Nhất nói, ngươi đi đi, nơi này đã. Nghe được thần Kiều nói này Trịnh Nhất đột nhiên sướng sở, đi. Đúng thế, tại sao phải lưu tại nơi này? trực tiếp rời đi nhân gian cực hạn chẳng phải an toàn đã chết đi người không nói những cái kia còn sống sơn tộc hoàn toàn có thể đem bọn hắn đưa ra ngoài miễn là còn sống chuyện gì cũng dễ nói rất nhanh trịnh nhất liền đem ý nghĩ nói cho thần chỉ là làm hắn kinh ngạc là thần thế mà một tiếng tự tuyệt vì cái gì trịnh nhất hoàn toàn không hiểu đưa ra ngoài không được sao hết năng lượng ta có thể cung cấp nha tiểu bạch lúc này đã khôi phục lại nàng lắc đầu thê thảm nói bọn hắn ra không được cánh cửa kia lối bọn hắn tới nói chỉ có thể vào không thể ra đây là thế giới ý chí năm đó bọn hắn từ bỏ thế giới của mình liền mang ý nghĩa muốn mang trên lưng vĩnh viễn không nhập thế giới trừng phạt. Trịnh Nhất vội la lên, thế giới bên ngoài đã không phải là thế giới cũ, lại nói không phải liền là từ bỏ thế giới á làm sao có thể bị thế giới trừng phạt? Không phải Trịnh Nhất nói giỡn cũng không phải hắn vô chi, mặc kệ là pháp tắc vẫn là thiên đạo căn bản sẽ không nhảm chán đến đi quản loại này sự tình, loại ý nghĩ này tuyệt đối là chính bọn hắn y y ra. Cho dù có cái nào thiên đạo thật nhảm chán như vậy đi, nhưng là bây giờ đã đến thế giới của hắn làm sao có thể còn có loại sự tình này? Loại sự tình này ngươi theo chúng ta nói vô dụng. Sơn tộc có tín ngưỡng của mình, bọn hắn đời đời kiếp kiếp tương truyền tổ hấn là không thể nào bởi vì mấy câu mà dao động. Trịnh Nhất tức giận vô cùng, trong lòng tự nhủ bọn hắn có cái dám tín ngưỡng, không phải liền là thông thái rồi a. Cho dù có tín ngưỡng đó cũng là giả tín ngưỡng. Tôi Trịnh Nhất cũng không phải là phản đối tín ngưỡng loại sự tình này, thế nhưng là có đôi khi cũng phải phân trường hợp. Không phải chuyện gì dựa vào tín ngưỡng liền có thể. Dù sao không cố gắng sống sót còn thế nào đi tín ngưỡng, sau đó Trịnh Nhất lại là sững sờ. Ngươi nói bọn hắn có tín ngưỡng? Tín ngưỡng của bọn họ là cái gì? Tiểu Bạch không chút nghĩ ngợi nói. Nhân gian cực hạn người sáng tạo. Trong chốc nhoáng này Trịnh Nhất thần sắc rung mạnh, nhân gian cực hạn người sáng tạo. Trịnh Nhất vẫn muốn biết người sáng tạo đến cùng là ai, nhưng bên trong không ai đáp lại, Trịnh Nhất liền thói quen đem việc này đương mê. Thế nhưng là làm nơi này cư dân cùng một cấp cấp hai quyền hạn người không có lý do toàn bộ cũng không biết người sáng tạo đến cùng là ai. Trịnh Nhất có chút khẩn trương mà hỏi, vậy các ngươi biết người sáng tạo là ai chăng? Chương 94, nhặt lại nhân gian tâm. Người sáng tạo thân phận thế nhưng là có thể trực tiếp ảnh hưởng nhân gian cực hạn sinh tử tồn vong, chỉ cần đối phương là thiên đạo liền mang ý nghĩa nơi này khả năng có thể cứu. Này làm sao có thể để cho Trịnh Nhất không kích động không cẩn trương? Chúng ta biết người sáng tạo là ai, không đợi Trịnh Nhất cao hứng thần lại nói, thế nhưng là chúng ta không biết hắn kêu cái gì. Trịnh Nhất đột nhiên khẽ giật mình, kém chút liền chửi ầm lên. Đây không phải bắt hắn trêu đồ a? Bất quá nhận biết người này, nhưng lại không biết tên của hắn, đây rốt cuộc có tính không nhận biết. Trải qua Trịnh Nhất liên tục nghiên cứu hắn cho ra kết luận là, thân chỉ có thể coi là biết người sáng tạo người này, lại không thể tính biết người sáng tạo là ai. Loại bỏ những này dâu ria tư duy sau, Trịnh Nhất tiếp tục hỏi, vậy hắn có lưu lại thứ gì a? Cuối cùng lại bổ sung một câu, ta nói chính là thân phận phương diện này đồ vật. Thân cung tiểu Bạch đồng thời lâm vào trầm tư. Trịnh Nhất thì tuyệt vọng, một cái siêu cấp trí não lâm vào trầm tư. Có thể không đùa à? Hiện tại Trịnh Nhất duy nhất ký sách chính là sử dụng quyền hạn tối cao đếm thử nghịch chuyển cục diện, mà có được quyền hạn tối cao nhất định phải có nhân gian tâm. Lấy chiến tốc độ vừa đi vừa về làm sao cũng muốn hơn hai ngày, nhưng mà căn cứ hiện tại tình trạng đến xem, chờ chiến trở về món ăn cũng đã lạnh. Và anh, Trịnh Nhất tâm nhảy một cái còn tưởng rằng lại tới một cái lỗ hổng, xem xét về sau mới biết được không phải. Bất quá tình thế ý nguyên không thể lạc quan, không đúng, là so đục cái lỗ hổng còn nghiêm trọng, bởi vì tại không dừng tận chút xuống hạ tường thành rốt cục không chịu nổi áp lực đổ sụp. Vô số máy móc trùng đã vượt qua tường thành bắt đầu bốn phương tám hướng xâm lấn thế giới. Lấy đám côn trùng này, tốc độ không bao lâu nữa liền sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh nhân gian cực hạn thế giới, thế giới này thật xong đời. Nhìn xem hai mắt trống rông tiểu Bạch Trịnh nhất bất đắc gì nói, các ngươi hẳn là lạc quan điểm. Ta biết ngươi muốn làm gì, thần thâm trầm nói, bằng hữu của ngươi đã bị chiến nhận được, bọn hắn chính tiến về vương thành, ta sẽ thử đem bọn hắn đưa ra ngoài. Bất Quá thân là thế giới thần ta nói cho bọn hắn biết tình hình thực tế để chính bọn hắn lựa chọn. Cô Hủ, Bất Quá vẫn là đến cảm tạ bọn hắn lôi đi hướng Vân Thiên. Ngươi có thể cùng bọn hắn giao lưu a. Nói cho bọn hắn đem nhân gian tâm chuẩn bị kỹ càng. Ta liền tới đây, có thể hay không được cứu liền nhìn lần này. Theo trịnh nhất ý nghĩ chính là không thể sử dụng đại giới năng lượng cũng muốn lợi dụng quyền hạn tối cao đem bọn hắn toàn bộ đưa ra ngoài. Nhất là hướng Vân Thiên, chính nhất không có khả năng nhìn hắn chết ở chỗ này. Mặc dù hắn không nhất định sẽ chết, thân là đồ thiên giả luôn có khó mà phỏng đoán kỳ ngộ. Chính nhất không muốn hắn chết càng không muốn hắn được cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Tiểu Bạch không hiểu nhìn xem Chính nhất, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Chính là có được vừa mới như thế năng lượng chúng ta cũng không có khả năng lại thắng. Chính nhất cười nói, đều nói muốn lạc quan, thực sự không được kết quả kia còn không phải như vậy, khiến cho các ngươi xoắn suất tuyệt vọng sẽ không phải chết giống như. Chính nhất là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo, sơn tộc sẽ toàn quân bị diệt thế nhưng là Chính nhất căn bản không có nguy hiểm tính mạng, đã làm tốt trở về chuẩn bị hắn liền không khả năng sẽ chết. Dù sao lúc trước hắn đã liên tục xác định vòng xoáy thuật là có thể dùng đến. Tiểu Bạch bị nói á khẩu không trả lời được, nàng cảm giác Trịnh Nhất nói có chút đạo lý lại cảm thấy không phù hợp lẽ thường. Thần ngược lại là không có không có xoắn xuýt vấn đề này, hắn chỉ là hiếu kỳ Trịnh Nhất muốn làm sao quá khứ, hiện tại tình thế tất cả mọi người hiểu, chờ Trịnh Nhất quá khứ đó cũng là món ăn cũng đã lạnh. Trịnh Nhất muốn bay, ta khẳng định có biện pháp của mình, bất quá các ngươi muốn đi qua không? Ta có thể mang các ngươi cùng đi. Thần muốn đi qua kỳ thật rất đơn giản, chỉ là cần lãng phí chút năng lượng mà thôi, dù sao hắn danh xưng ở khắp mọi nơi, có thể quá khứ là một chuyện thế nhưng là hắn căn bản là không có dự định quá khứ. Vô số sơn tộc người còn ở nơi này chiến đấu hắn không có khả năng đi, hắn vừa đi quân tâm liền tản. Về phần tiểu bạch nàng lưu lại không có tác dụng gì, cho nên cũng dự định đi qua nhìn một chút. Vạn nhất là một lần cuối tốt xấu cũng có cái tưởng niệm. Sau khi quyết định Trịnh Nhất liền để thủy tinh cầu mở ra truyền thống, cùng nhìn không thấy thần đánh xuống chào hỏi Trịnh Nhất cùng tiểu bạch liền biến mất tại nguyên chỗ, mà xem như thần hắn bây giờ có thể làm không phải đi thảo phạt những cái kia sông vào thế giới máy móc trùng, mà là tận cố gắng lớn nhất giữ vững những cái kia lỗ hổng. Bọn hắn chỉ có như thế một đạo quan khẩu. Quan khẩu này vừa vơ hết thể đối bọn hắn tới nói đều là vô lực dãi dùa. Rất nhanh Trịnh Nhất liền xuất hiện tại Thiên Thuật nghiên cứu trong tháp. Lúc này Thiên Thuật nghiên cứu đỉnh tháp tầng cũng không có bất kỳ người nào, có chỉ là viên kia Nhân Gian Tâm. Hiện tại sơn tộc người đến tuột cùng là tình huống gì Trịnh Nhất cũng không biết, thân đến tuột cùng có hay không cùng bọn hắn câu thông qua cũng là không biết. Bất quá bây giờ những này đối Trịnh Nhất tới nói đều không trọng yếu, bởi vì Nhân Gian Tâm đang ở trước mắt, hắn mục đích cuối cùng nhất chính là cầm tới nó mở ra quyền hạn tối cao. Tiểu Bạch tự nhiên cũng nhận biết Nhân Gian Tâm chỉ là tới đây tốc độ quả thật làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Tiểu Bạch nhìn xem Trịnh Nhất không khỏi nói ra, xem ra người không thể xem bề ngoài câu nói này vẫn là có đạo lý. Chính Nhất vô pháp xác định Tiểu Bạch là khen hắn vẫn là tổn hại hắn. Chính Nhất lắc đầu sau đó liền đưa tay đi lấy nhân gian tâm, chẳng qua là khi hắn nhanh chạm đến nhân gian tâm thời điểm lại bị Tiểu Bạch một thanh ngăn trở. Tiểu Bạch nhìn xem Chính Nhất, ngươi đang làm gì? Trịnh Nhất sững sờ nói, cầm nhân gian tâm nha. Ngươi biết nhân gian tâm là cái gì à? Ngươi liền dám sở đụng? Đụ. Nhìn vẻ mặt ngọng bức Trịnh Nhất Tiểu Bạch tiếp tục nói. Nhân gian tâm là nhân gian cực hạn hạch tâm khu động, nó là trực tiếp kết nối máy chủ đồ vật, không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp hạ trực tiếp đụng vào nhân gian tâm không có ai có thể sống sót. Người đây là muốn muốn chết ta. Nghe tiểu bạch tiểu nói này trịnh nhất cũng là giật nảy mình, rồi ra tay cũng phản xạ có điều kiện rụt trở về. Có tay một cái trở về trịnh nhất liền kịp phản ứng, lần trước hắn cũng là như thế đụng vì sao lại không có việc gì. Hơn nữa còn là một điểm cảm giác đều không có. Cũng không thể hắn đụng phải cái kia là giả đi. Chính nhất tỉnh tao xuống hỏi Ngươi nói có hay không ai đụng phải cái này, nhân gian tâm một chút việc đều không có. Không có. Người sáng tạo đâu? Cái này? Không biết. Tốt gia, lần này Trịnh Nhất là biết, những người này không phải vạn năng bọn hắn nhận biết cũng là có hạn. Đã như vậy Trịnh Nhất liền không còn lo nghĩ. Lần này không đợi Tiểu Bạch phản ứng Trịnh Nhất liền mở miệng nói ra, yên tâm ta không có việc gì, rất nhanh ngươi liền biết nhân gian tâm kỳ thật không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Tiểu Bạch trong mắt âm tình bất định, thế nhưng là nhìn thấy Trịnh Nhất sắp chạm đến nhân gian tâm thời điểm nàng cuối cùng cũng chỉ là thở dài. Tại nàng trong nhận thức biết giờ khắc này Trịnh Nhất nhất định sẽ bị hắn tự đại cùng vô tri làm hại. "Uy, làm gì mà ra?" "Ta đột nhiên phát hiện ta sẽ không dùng cái đồ chơi này." Trong chớp nhoáng này tiểu Bạch con mắt không ngừng khuyết trường, nàng hoảng sợ phát hiện Trịnh Nhất thế mà bình an vô sự cầm nhân gian tâm ở trước mắt nàng lắc. "Cái này, cái này sao có thể?" Không chỉ là kinh ngạc Trịnh Nhất hành vi, càng làm cho tiểu Bạch sợ hãi chính là nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Khí tức đầu nguồn chính là đến từ Trịnh Nhất trên thân. Chương 95, còn có thể cứu. Trịnh Nhất vẻ mặt khó hiểu, cần thiết hay không? cầm cái nhân gian tâm các ngươi đều có thể sợ đến như vậy. tiểu bạch cường tự để cho mình chấn định lại, không khỏi hỏi, ngươi làm như thế nào? nghe được vấn đề này, trịnh nhất chính là một mặt phiên muộn, hắn phát hiện rất nhiều người đều thích hỏi cái này vấn đề, trọng điểm là hắn làm sao biết hắn là thế nào làm được? nếu như nhất định phải xét đến cùng vậy chỉ có thể nói là thiên đạo thân phận vấn đề, nhưng mà thiên đạo thân phận có thể làm đáp án nói ra a? cho nên vấn đề này chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để giải thích. ta nói ngắn gọn nói đúng là vấn đề này không có đáp án. tiểu bạch cũng là một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng biết trịnh nhất là tại qua loan nàng bất quá cầm nhân gian tâm thế nhưng là thực sự không giả được. Trong chấp nhoáng này nàng nghĩ đến Trịnh nhất hỏi vấn đề, người sáng tạo có thể hay không đụng vào nhân gian tâm. Đột nhiên to lớn tiếng kèn truyền vào thiên thuật nghiên cứu tháp. Trịnh Nhất giật mình, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Bạch còn không có triệt để chậm tới, phản ứng tự nhiên so Trịnh Nhất chậm nửa nhịp, chờ nàng kịp phản ứng thời điểm Trịnh Nhất đã đi tới trên ban công xem xét tình huống. Nhìn xem Vương Thành ra ngoài hiện lít nha lít nhít máy móc trùng Trịnh Nhất ngây ngẩn cả người, phải biết trước tường thành chân vừa phá hắn chân sau liền truyền tống tới đây lấy cái này hai bên khoảng cách bọn chúng chính là lại nhanh cũng phải muốn một trời cước chính đi thế nhưng là bọn hắn đây là chân trước vừa phá thành chân sau liền trực tiếp đến đối diện công thành đây có phải hay không là quá khoa trương ngay tại chính nhất có chút mộng bức thời điểm thần thanh âm truyền đến cái kia quên nói với ngươi sự kiện ta sở dĩ đem chiến trường biến thành chân không cũng là bởi vì đám côn trùng này có được không gian xuyên toa năng lực bất quá chỉ hạn bình thường không gian cùng di động cao tốc tình huống dưới cái kia ngươi tiếp tục làm việc chính nhất cho tới nay đều cảm thấy mình thật không lấy giọng nhưng là hiện tại hắn phát hiện cùng hắn hợp tác không có mấy cái là lấy giọng Đối phương loại tồn tại này mắng không đến còn đánh nữa thôi đến, khiến cho hắn một điểm tính tình đều không có. Những này bất quá là cục sắt mà thôi, các ngươi tùy tiện đều có thể phụ thân đồ vật có thể có gì có thể sợ, giết nha. Đột nhiên họ hét kinh đến Trịnh Nhất. Thanh âm này hắn nhưng là quen nghe gớm, chính là thuộc về hướng vấn thiên cái kia hỗn đản. Trịnh Nhất ngẩng đầu nhìn lại xác thực nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng người, hắn hiện tại cục sắt bên trên mang theo một đoàn cục sắt sông pha chiến đấu. Thấy cảnh này Trịnh Nhất lại sửng sốt, quả nhiên đồ thiên giả hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Có hướng Vân Thiên mấy vạn đại quân gia nhập, Vương Thành áp lực cũng nhỏ rất nhiều, dù sao hiện tại Vương Thành không có thừa nhiều ít binh lực, vài đông hơn vạn đại quân tám thành còn tại trên đường trở về. Không chừng cũng đã đánh nhau. Trịnh Nhất còn phát hiện chiến cũng ở nơi đây, hắn một mực hầu ở hướng Vân Thiên bên người, xem ra hắn cũng biết hiện tại Vương Thành có thể hay không kiên trì liền trông cậy vào hướng Vân Thiên. Nếu như hắn chết đại quân cũng giải tán. Biết hướng Vân Thiên có người bảo hộ trịnh nhất cũng yên tâm không ít, sau đó đối tiểu Bạch nói, "Hiểu làm sao mở ra nhân gian tâm a?" Tiểu Bạch điểm gật đầu lập tức liền lăng không thao tác. Tiểu Bạch động tác cũng không có mang bất luận cái gì đặc hiệu, thật giống như đang đánh công ngữ, Dù sao là thường thường không có gì lạ. Nhưng là sau đó nhân gian tâm liền bắt đầu vận chuyển bình thường, rất nhanh phía trên lại bắt đầu biểu hiện văn tự, bắt đầu quyền hạn xác nhận. Một vận chuyển liền bắt đầu quyền hạn xác nhận, thật đúng là để Trịnh Nhất ngoài ý muốn một chút. Xác nhận quyền hạn quyền hạn tối cao, quyền hạn xác nhận hoàn tất về sau Trịnh Nhất không có cảm giác nào, nhưng là Tiểu Bạch sắc mặt lại trở nên tái nhợt vô cùng. Lúc này nàng nhìn về phía Trịnh Nhất ánh mắt triệt để thay đổi, hoảng sợ bên trong mang theo kính sợ, kính sợ bên trong mang theo kinh dị. Đương nhiên quyền hạn tối cao 4 chữ này nàng cũng xem hiểu, trong đầu của nàng lại một lần nghĩ đến người sáng tạo. chính nhất một lòng đều nhào trên nhân gian tâm, đối với tiểu bạch biến hóa cũng không phát giác. chính nhất túi đầu khó hiểu nói, ta muốn như thế nào mới có thể điều khiển vật này. Tiểu bạch thanh âm mang theo run rẩy nói, âm thanh khống. Nhân gian cực hạn hệ thống có thể phân biệt. chính nhất ồ một tiếng, sau đó hắn nghĩ tới thân phận của mình, nếu như hắn trưởng không thế giới của mình đầu tiên liền phải ra chỉ phát tắc, đối với thế giới này đồng dạng cũng là như thế Mà bây giờ hắn muốn trở thành thế giới này pháp tắc hoặc là muốn khống chế thế giới này pháp tắc vậy cần làm thế nào? Trên thực tế rất đơn giản. Chính nhất hít sâu một hơi đối nhân gian tâm nói, lấy tối cao quyền hạn toàn phương diện kết nối toàn bộ thế giới. Chính nhất vừa nói xong phía trên liền thêm ra một hàng chữ. Ngay tại toàn phương vị kết nối nhân gian cực hạn hệ thống. Mà ở xa máy chủ bên kia thần đột nhiên giật cả mình, hắn kinh ngạc phát hiện máy chủ quy tắc thế mà bắt đầu vận chuyển, không chỉ có như thế máy chủ thế mà phóng xuất ra một loại kỳ quái tin tức, loại tin tức này lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bao trùm toàn bộ thế giới. Thần phát hiện tại loại tin tức này, lưới hạ hắn cũng bất quá là nhỏ bé tồn tại, càng làm cho hắn hoảng sợ là tại tin tức này, lưới hạ hắn cảm thấy một cỗ khí tức tử vong, hắn tin tưởng cái lưới này nếu có ý chí, như vậy sinh tử của hắn bất quá là đối phương một ý niệm sự tình. Cái này, cuối cùng là thứ gì? Bằng vào ta một cấp quyền hạn thế mà, biến thành sâu kiến. Là người sáng lập xuất hiện a. Không chỉ là thần, chỉ cần ở nhân gian cực hạn bên trong, chỉ cần thuộc về nhân gian cực hạn sinh linh giờ khắc này toàn bộ đều cảm giác được sinh tử không còn từ mình. Sợ hãi tuyệt vọng run rẩy. Tất cả mặt trái tin tức tràn ngập tại tất cả mọi người trong lòng, nhất là còn sống sơn tộc người. Không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Ta nghe theo trong lòng các ngươi triệu hoán tử trong ngủ mê thức tỉnh, cực kỳ đường đột thanh âm trong nháy mắt tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, đứng người lên ngẩng đầu giỗi ra tay của ngươi chiến đấu đi. Vì chính các ngươi, cũng vì tộc nhân của các ngươi, một lần nữa nhặt lên hy vọng, một lần nữa nhóm lửa đấu chí, đem hết thể người xâm nhập khu trục ra thế giới của chúng ta. Ta chính là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn, cũng là các ngươi nhất vô thượng tín niệm. Ta chính là thế giới này, thế giới này chính là ta đạp trên hết thể khó ngăn tiến lên đi. Theo thanh âm vang lên thế giới này hạ xuống không có gì sánh kịp lực lượng. Tất cả mọi người toàn bộ sinh linh đều bị cỗ lực lượng này gia trì. Giờ khắc này trong mắt tất cả mọi người đều tản mát ra vô tận dị sắc. Đây là thuộc về hy vọng đặc hữu sát thái. Giết, giết, giết là vang động trời tiếng hoan hô, càng là không sợ hãi tiếng hò hét. Đồng dạng thanh âm tại khác biệt địa khu đồng thời hiện ra, tất cả mọi người trên thân đều bộc phát sự tự tin mạnh mẽ. Giờ khắc này bọn họ trên người có thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc. Giờ khắc này bọn hắn tin tưởng vững chắc có thể khu chủ hết thảy giờ khắc này bọn hắn chính là vô địch, thằng tiến không lùi cận kề cái chết không lùi. trong chấp nháy này tuyến đầu chiến trường thế mà lập tức liền bị khí thế ngạnh sinh sinh ổn định. mà lúc này thần đồng dạng mang theo vô cùng mãnh liệt kích động, hắn cũng cảm nhận được cố lực lượng kia. loại lực lượng kia đúng là hắn từ trịnh nhất thủy tinh cầu trên thân cảm nhận được mà không thể sử dụng năng lượng. lúc này thần y nguyên có thể cảm nhận được điều khiển hắn sinh tử lực lượng, nhưng lại thiếu đi loại kia hoàng sợ, bởi vì hắn biết người này căn bản không có ác ý, tương phản hắn còn tại cứu vớt thế giới. giờ khắc này thần cũng nhặt lên hy vọng. Tại chiến trường đạt được khống chế về sau thần không chút do dự lợi dụng loại lực lượng kia bắt đầu tu bổ tường thành. Thế giới này còn có thể cứu. Chương 96, lửa tím. Có thể làm được sử dụng đại giới năng lượng, cùng có thể trưởng khống sinh linh sinh tử tại toàn bộ nhân gian cực hạn bên trong chỉ có có được quyền hạn tối cao trịnh nhất có thể làm được. Lúc này Trịnh Nhất cầm trong tay nhân gian tâm trang nghiêm túc mục đứng tại thiên thuật nghiên cứu trong tháp, mà tiểu Bạch sớm đã quỳ dạp xuống Trịnh Nhất trước mặt. Đây không phải ra ngoài hành lễ, mà là ra ngoài nội tâm kính sợ. Toàn bộ nhân gian cực hạn không có người nào có thể càng sâu thể nghiệm đến Trịnh Nhất kinh khủng chỉ có khoảng cách trịnh nhất gần nhất tiểu bạch mới có thể rõ ràng thể nghiệm đến trịnh nhất loại kia trí cao vô thượng khí thế đáng sợ người không thể xem bề ngoài đã không đủ để biểu đạt nội tâm của nàng thân cũng không nhìn tướng mạo có lẽ có thể đương trịnh nhất tiến hành toàn phương vị kết nối thế giới thời điểm hắn liền đã trở thành thế giới này chỗ thể mặc dù cùng pháp tác gia thân khác biệt nhưng là đồng dạng có được trưởng quản sinh tử năng lực. càng làm cho hắn mừng rỡ là hắn cảm nhận được đạo thiên lưới tồn tại mà lại nhân gian cực hạn xác thực có thể từ đạo thiên trong lưới hấp thụ năng lượng tại chỉnh nhất trưởng không thế giới sau hắn trước tiên phát giác được thế giới sinh linh sợ hãi Ra ngoài An ủi Tịch mới lừa gạt nói là nghe theo triệu hoán mà thức tỉnh. Nói như vậy sẽ cho người một loại thủ hộ giả ấm áp, mà không phải chúa tể giả hoảng sợ. Mà đem đại giới năng lượng chuyển đổi thành bọn hắn áp dụng lực lượng chính là muốn mau sớm ổn định thế cục. Quả nhiên biểu hiện của bọn hắn cũng làm cho Trịnh Nhất cảm thấy vui mừng, đương nhiên cũng có để đầu hắn đau, cũng tỉ như Hướng Văn Thiên. Hướng vấn Thiên tu vi cũng không cao, nhưng là đạt được ra chỉ sau tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Theo Hướng Văn Thiên nghĩ có mạnh như vậy lực lượng không đi lãng kia nhiều có lỗi với mình. Hướng Văn Thiên tuy mạnh nhưng là đám côn trùng này cũng không có một cái là quả hờ mềm đánh nhau vẫn là rất nguy hiểm. Nếu không phải thời gian chiến tranh thời khắc khắc đổi tiếp hắn Trịnh Nhất đều nghĩ trực tiếp đem hắn kéo về. Tiên tuyến thế cục đã ổn định, thần cũng dùng tốc độ nhanh nhất tu bổ tường thành lỗ thủng. Nhưng là trong thế giới trùng cũng không phải đèn đã cạn dầu, không đả kích rơi ai biết xảy ra cái gì yêu tiêu thân. Chỉ huy loại sự tình này không phải Trịnh Nhất cường hạng, cho nên loại sự tình này chỉ có thể giao cho đồng dạng có thể ở khắp mọi nơi thần đi xử lý. Thần trạng thái là một đoàn mê vụ, tinh chuẩn tới nói xem như một chuỗi có thể kéo dài vô hạn tin tức. Hiện tại Trịnh Nhất là có thể tùy tiện bắt được hắn. Đương Trình Nhất ánh mắt rơi vào thần trên người thời điểm, thần lòng có cảm giác, ngài tìm ta. Tốt đa, thần quả nhiên không phải chỉ là hư danh, Trình Nhất cảm khái một chút liền trực tiếp đem xử lý thế giới nội bộ sự tình nói cho hắn biết. Quả nhiên thần tự tin nói, giao cho ta đi. Chỉ cần có thể lượng sung túc những này đều không phải là vấn đề. Trình Nhất cũng chỉ là trả lời một câu nói, chỉ cần hắn tại vị trong lúc đó, năng lượng sự tình không cần cố kỵ. Rất nhanh thần thân thể bắt đầu kéo dài hướng toàn bộ thế giới, Trình Nhất là trực tiếp hấp thụ đại giới năng lượng cho nên căn bản sẽ không xuất hiện năng lượng thiếu hoặc là khô kiệt loại sự tình này nhìn xem thần đều đâu vào đấy xử lý những cái kia xâm lấn côn trùng trịnh nhất liền không ở chú ý chỉ là trịnh nhất vừa rời ánh mắt thần tìm tới cái kia có thể hay không mượn bằng hữu ngài dùng một lát có trợ giúp của hắn thanh lý tuyệt đối rất nhanh trịnh nhất biết hắn nói là hướng vân thiên cùng hắn thủ hạ mấy vạn đại quân bất quá đối với thần có thể biết thân phận của hắn hắn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn đem thủy tinh cầu đổi đi làm phiên dịch về sau trịnh nhất liền không có lý biết cái này sự kiện hiện tại thế giới này chính thật uy hiếp y nguyên tồn tại thậm chí không chiếm được biện pháp giải quyết uy hiếp đến từ kia ba khu lỗ thủng chuẩn xác mà nói là lỗ thủng bên ngoài địch quân đại bảng doanh, lỗ thủng có thể tu bổ nhưng là tu bổ về sau bọn hắn đồng dạng có thể đánh tan, đến lúc đó chỉ cần Trịnh Nhất không ở cái thế giới này xác định vững chắc xong đời. Trịnh Nhất đã phát hiện chỉ có hắn chấp trưởng thế giới thời điểm nhân gian cực hạn mới có được kết nối đạo thiên lưới quyền hạn, không phải nhân gian cực hạn chính là phổ thông thế giới hệ thống. Bất quá thế gian này cực hạn đến tột cùng là ai sáng tạo hắn vẫn còn không biết rõ. Dù sao khẳng định là thiên đạo cục quản lý cái nào đó người nhàm chán làm. Trịnh Nhất lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, hiện tại hắn chuẩn bị đi lỗ thủng vụ cận nhìn xem có thế giới làm bảo hộ trịnh nhất cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, không phải còn làm cái gì chỗ thể? đem mình thân ảnh dùng mễ vụ che đậy về sau trịnh nhất nhìn xem tiểu bạch nói, đi tới mặt giúp ta chiếu khán dưới hướng vấn thiên, lấy tính cách của hắn ta lo lắng hắn đem mình chơi tàn phế. hướng vấn thiên người này là gan không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhất là hướng khinh ngự không có ở đây thời điểm, hắn đơn giản có thể muốn làm gì thì làm, ai biết cái kia ngay thẳng đầu góc có thể làm được cái gì chuyện kinh thế hai tục tới? cho nên vì mọi người tốt trịnh nhất không thể không dám sát chặt chẽ hắn, tiểu bạch lên tiếng về sau liền đi tìm hướng vấn thiên có thể rời đi. Trịnh Nhất bên người Tiểu Bạch cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải thoát. Tiểu Bạch sau khi đi Trịnh Nhất cũng biến mất tại Thiên thuật nghiên cứu trong tháp, chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã đến chiến trường chỗ sâu nhất, nơi này chỉ có lít nha lít nhít trùng không có một cái nào sơn tộc người. Trịnh Nhất bay về phía trước chỉ mà đi, hắn nhìn thấy Nguyên Thủy Nhất lôi thủng ngay tại cách đó không xa, chỗ sơ hở này muốn so đằng sau kia hai cái lớn rất nhiều. Bởi vậy có thể thấy được đối phương phá vỡ lôi thủng căn bản là đã dùng hết toàn lực, dù sao hai lần lỗ rách cách xa nhau trăm năm đồng dạng cái này mang ý nghĩa hiện tại có thể là mẫu xào suy yếu nhất thời khắc nếu như bây giờ không cưới xử rất bọn hắn đợi thêm bọn hắn khôi phục liền không dễ dàng như vậy Trịnh nhất thở dài đừng nói sau đó ngay tại lúc này phải giải quyết cũng không dễ dàng đương trịnh nhất đi vào lỗ thủng biên giới thời điểm lại cái gì cũng nhìn không thấy chỗ sơ hở này đồng dạng đã bị côn trùng lấp đầy Trịnh nhất chỉ đành chịu đem nhân gian cực hạn chuyển hóa ra lực lượng trùng điệp đánh về phía cửa hang Và anh tại cự đại lực lượng xung kích phía dưới cửa động côn trùng trực tiếp bị tách ra rơi chỉ là vừa mới khơi thông thông đạo đột nhiên chuyển vào một cỗ cực nóng khí tức Loại này nhiệt độ vượt qua Trịnh Nhất từ nhỏ đến lớn nhận biết, không chỉ có như thế chính là hư không minh hỏa đều không thể tới được nổi. Trịnh Nhất kinh hãi hắn có thể cảm nhận được hỏa nguyên ngay tại nhanh trong hướng hắn tới gần, không có chút gì do dự Trịnh Nhất trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã lui về đạo trên tường thành, Trịnh Nhất xuất hiện bị rất nhiều người cảm giác được. Mặc dù bọn hắn đều cho rằng Trịnh Nhất là thủ hộ giả, nhưng lại không ai dám tới gần Trịnh Nhất. Bây giờ tại người khác xem ra Trịnh Nhất chỉ là một đoàn mê vụ, song khi Trịnh Nhất xuất hiện đồng thời cực nóng sóng lớn tùy theo cô tới. Lần này Trịnh Nhất thấy rõ la ngọn lửa màu tím, chính nhất không biết đây là lửa gì, nhưng là hắn biết loại này hỏa không thể coi thường. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi lô thủng có phải hay không bị loại này hỏa sống sờ sờ đốt lên. Cuốn tới lửa tím cũng không có bay thẳng tường thành, mà là bao trùm ở tất cả máy móc trùng, mà máy móc trùng không chỉ có không có bị hòa tan ngược lại biến thành tự mang hỏa thuộc tính trùng. Tứ tư, một nháy mắt tất cả cùng lửa tím trùng liền giao thủ sơn tộc người toàn bộ bị ngọn lửa hòa tan. May mà chính là hòa tan chỉ có năng lượng thể. Giờ khắc này tất cả mọi người hoảng sợ kéo dài khoảng cách không thể không công kích từ xa đồng thời tiến hành lui lại. Đây hết thể trịnh nhất đều nhìn ở trong mắt, thế nhưng là hắn cũng không thể nói cái gì. Năng lượng không thiếu thế nhưng là nếu như cưỡng ép tiến công cùng chịu chết không có gì khác biệt, dù sao bọn hắn hồn cũng không có cường đại như vậy. Ai, càng náo càng lớn xem ra đối phương cũng chờ đã không kịp. Chương 97, Giáng Lâm. Chính nhất không thể xác định bên ngoài đến tột cùng là quản lý tự động vẫn là có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Nhưng là có một chút có thể xác nhận. Đó chính là đối phương không nguyện ý kéo dài nữa, lửa tím xuất hiện chính là tín hiệu Lấy lửa tím cường đại đừng nói trước kia chỉ là phổ thông năng lượng, ngay tại lúc này có đại giới năng lượng gia trị đều không thể ngăn cản nó tiến lên bộ pháp. Tiếp tục như vậy nữa tưởng thành sớm muộn lại phải đổ sụp, thế giới lại phải đối mặt hủy diệt. Đối mặt lửa tím Trịnh Nhất vẫn là có một chút nghĩ mãi mà không rõ, coi như lửa tím là cần thời gian bổ sung năng lượng sử dụng, nhưng là trăm năm đi qua bổ sung năng lượng hoàn tất vì cái gì còn muốn ở phía trên làm hai cái lỗ thủng. Ngay tại Trịnh Nhất cảm thấy không hiểu thời điểm đột nhiên hai cây to lớn của sắt từ kia hai cái lỗ thủng bên trong đạp trời mà xuống. Vâng hai cái to lớn của sắt cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất, rơi xuống đất thời điểm càng nghiền ép vô số giáp sát trùng, lửa tím cũng thuận thế bám vào trên của sắt, của sắt bóng loáng trong suốt vừa nhìn liền biết không phải phổ thông kim loại chế tạo thành, của sắt rơi xuống đất trong nháy mắt tản ra cước căn cắm dễ tiến trong đất, sau đó trịnh nhất lại trông thấy một cây cổ sắt từ chính diện mà đến, chính là kia lớn nhất lôi thủng phương hướng, quả nhiên thấy rõ cổ sắt lớn nhỏ thời điểm trịnh nhất liền biết những cái kia lôi thủng lớn nhỏ chính là theo những này cổ sắt quy cách phá vỡ, cái này to lớn của sắt ở nửa đường thời điểm đột nhiên tách ra, vọt thẳng hướng mặt khác hai cây của sắt trong im lặng kia tách ra mà đến cổ sắt hoàn mỹ không một tì vết cầu tiếp vào từ trên trời giáng xuống trên cổ sắt chính nhất có ngốc cũng biết đây là cố định dùng đối phương lưu đồ bí mật trăm năm tuyệt đối không phải đùa dỡn chính nhất vung tay lên ý bày ra tất cả mọi người lui lại chính nhất trùng điệp thở dài lần này không lùi không được chính nhất có thể cảm ứng được cự thành trên không thế giới bình thường chính thừa nhận áp lực lớn chính nhất góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời nếu như ta không có đoán sai đối phương đại khái là muốn đem đại bản doanh trực tiếp giáng lâm đến thế giới biên giới lúc này chính nhất cũng không biết là vui vẫn là buồn nếu như nói vui hẳn là đối phương đều đánh đến tận cửa mở, bọn hắn rốt cục cũng không cần đi trong hư không cùng bọn hắn giao chiến. dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà. muốn nói buồn đó chính là đối phương đều đánh tới cửa nhà đảo khách thành chủ còn không phải hai ba lần sự tình. lần này bắt lửa giáp sát trùng môn thế mà trực tiếp liền dừng ở dưới tường thành, cũng không tiến công cũng không lưu lại. hòa nha. nhìn xem cái này không đơn giản hỏa trịnh nhất như có điều suy nghĩ, làm một ưu tú nhân viên hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ lão bản cho hắn nhiệm vụ. đương nhiên 3.000 thiên binh hắn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Đúng vậy, trông thấy cái này, không đơn giản hỏa trịnh nhất nghĩ đến cái kia hố Tra Thiên binh thẻ bài, Thiên binh thẻ bài đã đạo thiên cho hộ mệnh pháp bảo cũng là dùng để thu thập hỏa trùng bảo vật. Hư Không Minh Hỏa nó đều có thể thu mà cái này Lửa Tím, không có lý do không được. Chính nhất xuất ra thẻ bài trong nháy mắt bỏ rơi tường thành. Nhưng mà tường thành quá cao thẻ bài nhẹ nhàng nửa ngày còn tại giữa không trung, Lửa Tím phân bố đều đều thẻ bài căn bản cảm giác không đến. Chính nhất đều không còn gì để nói chết rồi, chỉ có thể tay giơ lên giúp một cái thẻ bài. Bất quá cái này một hồi thời gian thế giới bình thường áp lực lại ít đi rất nhiều xem ra bọn hắn đại bản doanh là rất khó phá vỡ thế giới bình thường dáng lâm a trịnh nhất sưng sở đây là có chuyện gì trịnh nhất cảm giác được thế giới bên trong có vô số tinh điểm vật chất đang không ngừng hướng bên này tập trung nhưng mà tinh điểm vật chất tập trung nhất địa phương đúng là hắn dưới chân chiến trường những này vật chất giống đạt được một loại nào đó triệu hoán thình lính bay lên không trực kích trời cao mà công kích vị trí chính là trịnh nhất cảm nhận được áp lực thế giới bình thường đương trịnh nhất cẩn thận xem xét thời điểm mới phát hiện những này tinh điểm vật chất chính là thuộc về giáp sát trùng Đánh 100 năm chiến những này, máy móc thi thể cơ bản đều bị thân ướt, nói cách khác những này tinh điểm chính là không có bị tiêu hóa vật chất. Rất nhanh Trịnh nhất lại phát giác được một đầu đặc thù sóng điện. Chính nhất say cái này sóng điện chính là tới từ kia hai cây cột sắt. Lần này Trịnh Nhất triệt để minh bạch. Đánh 100 năm chiến những thi thể này là bọn hắn cố ý lưu lại, đầu người cũng là cố ý tạo. Người ta 100 năm trước liền muốn tốt xâm lấn phương án. Ngoa tảo. Ngoại trừ Ngoại tảo Trịnh Nhất cũng không biết hẳn là làm sao biểu đạt tâm tình của hắn. Những người này quá mẹ nó âm độc. Vô số tinh điểm như lưu tinh hành không va chạm toàn bộ chiến trường trực tiếp liền bị cái này lưu tinh bao trùm, đơn giản lít nha lít nhít. thấy cảnh này Trịnh Nhất Triệt để cho quỳ, hắn có thể cảm giác được thế giới bình trướng liền muốn ác. Đại thế đã mất Trịnh Nhất không thể không lui, chẳng qua là khi hắn nghĩ triệu hồi thẻ bài thời điểm phát hiện thẻ bài sớm đã đã mất đi bóng dáng. Trịnh Nhất không khỏi ngẩng đầu, sẽ không. bị đụng bay đi lên đi. cắt cắt. ai? thế giới bình trướng muốn bị phá vỡ, Trịnh Nhất thật nghị không ra đối phương thế mà ác như vậy, thế mà 100 năm trước liền nghĩ đến làm như vậy lui về sau một lát trịnh nhất ngay tại đại địa bên trên dựng lên cao lớn tường thành lấy năng lực hiện tại của hắn chống rỗng để tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng không phải là việc khó gì sau đó hắn lại ở phía sau dựng lên hai mặt không dày tường thành chỉ là đem ở giữa không khí rút sạch hình thành khu vực chân không Trịnh nhất biết chỉ có có chân không những cái kia trùng liền mặc không đi qua hiện tại tất cả mọi người lại một lần tập trung ở trên tường thành nói cách khác chiến trường bị đối phương ép ngạnh sinh sinh làm lớn ra vô số lần cái này cái này ý vị đem thổ địa cắt nhường cho những kẻ xâm lớn này Làm xong đây hết thể trịnh nhất lại một lần tới gần phía trước chiến trường, chiến trường là tình huống như thế nào trịnh nhất không nhìn thấy, nhưng là hắn biết thế giới bình thường đã phá vỡ, đối phương đại bản doanh 89 phần 10 muốn giáng lâm. Trịnh nhất nhìn lên bầu trời mà bên cạnh hắn đồng thời xuất hiện bốn cái vòng xoáy năng lượng. Theo vòng xoáy vận chuyển năng lượng trong đó cũng càng ngày càng khổng lồ. Két. Thế giới bình thường đã bắt đầu rơi xuống, mà bốn cái vòng xoáy vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, bên trong năng lượng ba động cũng càng ngày càng mạnh, năng lượng cường đại ba động để không gian chung quanh cũng không khỏi bắt đầu vặn méo. Cái này bốn cái vòng xoáy là nhân gian cực hạn cường đại nhất truyền vận. Còn có thể hay không phá vỡ thế giới bình thường vậy liền không ai biết, tóm lại chỉ cần chờ đối phương xuất hiện trịnh nhất liền định trước quanh hắn nha mấy pháo lại nói. Hắn từ đầu đến cuối không xuất thủ chính là lo lắng bị đối phương đề phòng, hiện tại không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn về sau còn thế nào trên giang hồ hỗn. Wen, Wen. Theo thời gian bình thường đại phương diện đổ sụp trịnh nhất rốt cục thấy được đối phương một góc, kia là toàn thân màu bạc trắng đặc thù kim loại, chính nhất dám đánh cược cái này kim loại tuyệt đối so kia cổ sắt còn kiên cố hơn. Không nổi, không đổi. Chờ thân thể của hắn lộ ra. Trịnh Nhất tự an ủi mình không ngừng để cho mình buông lòng. Trịnh Nhất là thật muốn buông lỏng, thế nhưng là đối phương lại thế nào chịu để hắn như ý đâu. Ở trên bầu trời lộ ra một góc, ngay tại Trịnh Nhất ánh mắt hạ bắt đầu tụ tập năng lượng, Đô đần cũng biết đối phương vừa xuất hiện liền định thanh tràng. Không có chút gì do dự Trịnh Nhất trực tiếp để bốn môn siêu cấp đại pháo trực tiếp công kích kia một góc. Hưu. Bốn cái vòng xoáy trong nháy mắt bắn ra bốn đạo quang mang mãnh liệt. Quang mang vừa ra không gian quanh đều vặn vẹo tránh lui, mỗi một đạo quang mang đều mang hủy thiên diệt địa khí tức ngoại trừ Trịnh nhất toàn bộ thế giới bất kể là ai dám can đảm tới gần chùm sáng đều phải hôi phi yên diệt. Voeng. Voeng. Chương 98, nơi đây không ngân 302. Năng lượng to lớn ba động trực tiếp đem hết thể che giấu. Cái này to lớn công kích trực tiếp kinh động đến toàn bộ nhân gian cực hạ, rất nhiều người đều không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá ai cũng biết không phải là chuyện gì tốt, bất quá có thần tại những người này cũng sẽ không xuất hiện cái gì bối rối, sau khi khiếp sợ y nguyên đều đâu vào đấy bắt đầu thu thập cá lộp lưới. Mà biết đây hết thể người đối Trịnh nhất kính sợ lại nhiều một phần. Dù sao lấy vừa mới lực lượng càn quét nhân gian cực hạn liền cùng chơi giống như, người trong cuộc Trịnh Nhất cũng rất kinh tâm, vừa mới loại lực lượng kia hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua. Bất quá đối mặt công kích như vậy Trịnh Nhất y nguyên cao hứng không nổi, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng đối phương đại bản doanh sẽ bị mình cái này mấy pháo trực tiếp đánh nảy rơi. Đây là hắn từ nhiều năm kinh nghiệm chúng được ra kết quả, đối phương Miêu Độ 100 năm nếu là cứ như vậy bị diệt đi kia không thành chuyện cười lớn. Sau đó năng lượng tan hết, trước kia lộ ra ngoài một góc sớm đã hôi phi yên diệt, thế nhưng là những bộ vị khác y nguyên bóng loáng sáng tỏ đúng vậy lúc này thế giới bình thường triệt để vỡ vụn đối phương đại bản doanh thành công giáng lâm đây là một cái màu trắng bạc to lớn khối lập phương hình kiến trúc chỉ từ bề ngoài nhìn cũng không có cái gì sáng chói địa phương duy nhất hấp dẫn ánh mắt chỉ có trên đó mấy chục cái cửa sổ mỗi một cái cửa sổ đều có liên tục không ngừng giáp sắt trùng xuất hiện đây chính là thất dạ trong miệng mẫu xào thế này thì quá mức rồi dây truyền sản xuất đều không có nhanh như vậy đi nhìn xem không ngừng hạ xuống mẫu xào chỉnh nhất xem như thấy được cuộc sống khác hải tử là một tổ con hàng này làm mở hơn mấy chục đầu siêu cấp dây truyền sản xuất dứt mình về dứt mình, đối phương đều hiện thân không có lý do không đánh. Trịnh Nhất liền cho người phía sau hạ một cái mệnh lệnh, đó chính là dùng sức đánh. lấy Trịnh Nhất hiện tại chuyển vận đó cũng là không thể coi thường, mặc dù siêu cấp đại pháo còn tại làm lạnh bên trong bất quá khắc công kích thế nhưng là không có thời gian cùn độ. Vô anh, và anh, tiếng nổ lớn không ngừng từ đối phương trên thân truyền đến, nhất là Trịnh Nhất trùm sáng vậy tuyệt đối không phải đùa giỡn, cho Trịnh Nhất thời gian tuyệt đối có thể trên người nó đánh ra một cái đại lỗ thủng. Trịnh Nhất anh chính vui vẻ đột nhiên một đạo to lớn bóng ma triệt để đem hắn bao phủ không cần ngẩng đầu trịnh nhất cũng biết đối phương phái đại gia hỏa tới thân thể lóe lên trịnh nhất liền xuất hiện ở trên không trung đập vào mắt là bốn cái siêu cấp to lớn Ngạch, hình người giáp sát trùng cái này bốn cái trùng không nói lời gì bay thẳng thượng tiên vây công trịnh nhất xem ra đối phương chỉ cho rằng trịnh nhất là tồn tại nguy hiểm ở cái thế giới này nếu không phải trịnh nhất nghĩ bảo vệ trên đó sinh linh không có người nào có thể hắn để kiên kỵ hiện tại đến bốn cái trùng nhiều lắm là ảnh hưởng đến hắn hành động căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương gì trịnh nhất không do dự chỉ cần kéo dài khoảng cách chính là năng lượng chùm sáng hối hạng thế nhưng là trịnh nhất phát hiện những quang thúc này đánh trên người bọn hắn liền cùng một vệt ánh sáng soi sáng bọn hắn hoàn toàn không đau không ngứa đây là thứ độ gì thế mà so cái kia cục sắt còn cứng hơn liên tiếp công kích cũng không có cho trịnh nhất mang đến hữu hiệu đáp lại cái này khiến trịnh nhất không thể không một lần nữa xem kỹ trước mắt bốn cái hình người phi trùng trịnh nhất có lý do tin tưởng thế giới bình thường rất có thể chính là bọn hắn phá vỡ ngay tại trịnh nhất thúc thủ vô sách thời điểm đột nhiên vang lên thủy tinh cầu thanh âm đại nhân chúng ta bên này làm xong hiện tại muốn đi nguyên nơi đó tụ hợp không trịnh nhất sững sờ hỏi Hướng Văn Thiên cũng tại bên cạnh ngươi. Đúng a. Trịnh Nhất vui vẻ nói, để hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi vào tiền tuyến, đối mang lên hắn mấy vạn đại quân. Hướng Văn Thiên thủ hạ đại quân đều là phụ thân có được, đã nhỏ giáp sắt trùng có thể bị phụ thân lớn như vậy giáp sắt trùng không có lý do không thể bị phụ thân. Chỉ cần đem cái này bốn cái đoạt tới tay như vậy đẩy ngược bọn hắn đại bản doanh có lẽ không phải là ngẫu. Sau đó Trịnh Nhất nghĩ hết biện pháp muốn khống chế bọn hắn hành động, thế nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, tường thành khốn không được, năng lượng bắt không được, thế giới thực vật đồng dạng quân không ở chính nhất cảm giác những vật này đơn giản chính là vô địch đại nhân chúng ta đã đến bọn hắn đến chỉnh nhất cũng biết thế nhưng là hướng vấn thiên là đến nhưng hắn làm sao thoát khỏi những vật này đi tìm bọn họ đó là cái vấn đề lớn lúc này thủy tinh cầu thanh âm lại truyền tới đại nhân hướng vấn thiên hắn muốn chiếm lĩnh kia bốn cái người máy hắn muốn ngươi hỗ trợ chính nhất không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hắn có biện pháp thủy tinh cầu thở dài hắn có thể có biện pháp nào đơn giản chính là đại nhân dẫn bọn hắn xuống tới hắn dẫn người xông đi lên tốt ta chính nhất phục bất quá bây giờ cũng chỉ có biện pháp này để hướng vấn thiên chuẩn bị sẵn sàng về sau trịnh nhất liền trong nháy mắt đi vào mặt đất, bốn người kia hình giáp sắt trùng đồng dạng theo đuôi phía sau. sau đó hướng vấn thiên mấy vạn đại quân cũng cùng nhau thiên hạ nhảy xuống tường thành. trịnh nhất hướng hướng vấn thiên phương hướng mà đi, mà hướng vấn thiên đồng dạng hướng trịnh nhất phương hướng mà đến, song phương va chạm khó mà tránh khỏi. Về phần kết quả là cái gì trịnh nhất cũng vô pháp đoán trước. một nháy mắt trịnh nhất liền đạt tới hướng vấn thiên vị trí, tới gần hướng vấn thiên một nháy mắt trịnh nhất trực tiếp liền đem hướng vấn thiên mang rời khỏi giáp sắt trùng trên lưng. hở, hướng vấn thiên nhìn xem bay lên không mình sửng sốt một chút sau đó kêu to, chính nhất ngươi đang làm gì? ta còn không có rảnh lại bọn hắn, ngươi có bệnh đúng không? Trịnh nhất lạnh lùng nói, ngươi như thế tiến lên cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? hướng vấn tiên vẻ mặt cầu xin, em gái ta thật vất vả không ở đây, mà lại bằng vào ta thiên phú thêm hiện tại năng lực tránh thoát tất sát là không có vấn đề. Trịnh nhất say, lấy hướng vấn thiên loại này liều mạng tính cách, khi còn bé tuyệt đối làm không ít nhảy núi loại sự tình này, hơn nữa còn là đầu hướng xuống. bất quá mặc kệ hướng vấn tiên làm sao tự tin nhất cũng không có khả năng bỏ mặc hắn đi thử hiểm. Cái này bốn cái u cục cũng không là bình thường lợi hại. Hướng Vấn Thiên thân tử đạo tiêu khả năng căn bản là trăm phần trăm. Mang theo Hướng Vấn Thiên rời đi về sau, đằng sau lập tức liền chuyển đến tiếng va đập. Nguyên bản lấy tốc độ cực nhanh di động bốn người hình giáp sát trùng trong nháy mắt tốc độ trở nên vô cùng chậm rãi. Theo thời gian trôi qua bọn hắn thế mà dừng lại, mạnh như vậy, nhanh như vậy. Chính nhất thế nhưng là nhìn thấy Hướng Vấn Thiên đại quân cơ bản đều đã nháo nhẽn, nhưng mà đối phương trực tiếp bị buộc ngừng đây chính là khó lường. Phải biết Trịnh Nhất dùng nhiều như vậy biện pháp đối phương đều không dừng được. Hướng Vấn Thiên lo lắng nói hiện tại là tình huống như thế nào? Trịnh Nhất bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Hướng Văn Thiên vội la lên, ngươi không phải thế giới này chúa tể à? ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống chém thẳng vào Hướng Văn Thiên. Trịnh Nhất hai mắt co rụt lại không chút do dự cản phía trên Hướng Văn Thiên, đạo này lôi tại gặp được Trịnh Nhất thời điểm trong nháy mắt tan dã tan thành mây khói. Nhìn xem lòng vẫn còn sợ hai Hướng Văn Thiên Trịnh Nhất trịnh trọng nhắc nhở, loại lời này về sau không thể nói. Nhất là đối ta, Trịnh Nhất là chân chính thế giới chúa tể. mặc kệ Hướng Văn Thiên là thế nào cho rằng. Nhưng là chúa tể chính là chúa tể. không có cho hướng vấn thiên quyền hạn hắn liền không thể nói, nhất là trước mặt mọi người. Cái này lôi đến từ thiên đạo pháp tắc, đương nhiên chỉ cần không phải nói với Trịnh nhất vậy liền không quan trọng, làm sao mắng nói thế nào thì cũng sẽ không quản. Bất quá thân là công vụ nhân viên liền không thể tùy tiện mắng, tỉ như thất dạng. điện hình dấu đầu lòi đuôi. Chương 99, theo ta xuất trình, pháp tắc là tiền tám lưu lại, căn cứ tư liệu đến xem vẫn là tiền tám đặc địa thêm. Đối mặt dạng này pháp tắc Trịnh nhất cũng không hiểu, như thế nào tản pháp tắc thêm đến tụt cùng có làm được cái gì? trọng điểm là còn không thể đương kỹ năng bị động đến dùng, dùng chẳng khác nào trái với thiên đạo cơ bản pháp tắc cơ sở điều lệ. Đây là muốn cảnh cáo ký quá. Có câu nói gọi cái gì tới? Công khai bí mật, tam thành chính là ý tứ như vậy. Mọi người chính là đều biết cũng không thể mở miệng nói. Lần này hướng vân thiên chính là có ngốc cũng biết trịnh nhất dị dạng, huống chi hắn không ngốc. Trịnh nhất, ngươi, động các ngươi xem bọn hắn lại động. Hướng vân thiên vừa mở miệng liền bị tường thành tiền ồ nào đánh gãy. Quả nhiên chờ trịnh nhất cùng hướng vân thiên quay đầu thời điểm đã nhìn thấy kia bốn cái hình người giáp sắt chủng nhanh trong hướng bên này mà tới. Nhìn xem bọn họ chạy tới Trịnh Nhất đã làm tốt phòng ngự cùng công kích chuẩn bị. Hướng Vân Thiên lại là nhẹ nhàng thở ra cười nói, "Yên tâm, là người của chúng ta." Trịnh Nhất sửng sở, "Cái này thật đúng là bị vượt qua tới, xem ra kia mấy vạn quang cầu thật đúng là không thể coi thường." Quả nhiên bốn người kia hình giáp sắt trùng rất nhanh liền xếp hàng đứng tại Hướng vấn Thiên trước mặt. Trịnh Nhất mang theo Hướng Vân Thiên đi vào cái này to lớn hình người giáp sắt trùng trên đầu hỏi, "Bọn hắn là thế nào làm được? Bọn hắn nói những cái kia côn trùng bên trong có cái phát sáng đồ vật chỉ cần đem nó làm hư mình thay đổi là được rồi." Trịnh Nhất khó có thể tin chỉ đơn giản như vậy, hướng vấn thiên buông tay, chỉ đơn giản như vậy, trịnh nhất ôm đồn về thủy tinh cầu, quét hình, nhìn xem đến cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đại nhân ngài bây giờ không phải là đang quản lý thế giới này, không có quét hình công năng, thủy tinh cầu cũng không nhiều lời lập tức bắt đầu quét hình, rất nhanh thủy tinh cầu liền bắn ra ra bằng nhau hình người giáp sát trùng đồ thị hình chiếu, cái này đồ thị hình chiếu đã bao hàm hình người giáp sát trùng cơ bản kết cấu cùng cơ sở nguyên lý, sau đó đồ thị hình chiếu bên trong có xuất hiện rất nhiều điểm nhỏ, trong đó vị trí trung tâm có cái cự đại điểm sáng, đại nhân. Quang cầu chiếm lĩnh vị trí chính là trung tâm nhất vị trí kia, ở đâu là hạch tâm khu động. Thủy tinh cầu do dự một chút nói với Trịnh Nhất, đại nhân những này quang cầu tuyệt đối không phải phổ thông hồn đơn giản như vậy, không phải bọn hắn là không thể nào làm được điều này. Trịnh Nhất khoát khoát tay, loại vật này về sau đang nghiên cứu, ngươi liền nói hiện tại sử dụng bọn hắn có hay không thay hoàn ẩm. Có, thủy tinh cầu tuyển ra Trịnh Nhất dưới chân hình người giáp sát trùng làm thí dụ mẫu, cái này máy móc thuộc về chiến lược vũ khí, ngoại trừ hạch tâm khu động bên ngoài trên người bọn họ còn có khác biệt số lượng dự bị hạch tâm. Những này hạch tâm trải rộng toàn thân tại thời khắc mấu chốt đối phương y nguyên cũng có thể đoạt lại quyền khống chế chính nhất cùng hướng vấn thiên cũng không nói lời nào mà còn chờ thủy tinh cầu nói tiếp xong cái này máy móc dự bị hạch tâm có 136 khỏa, muốn ngăn chặn thai họa ngầm liền phải đem những này dự bị hạch tâm khống chế lại nhớ kỹ chỉ có thể khống chế không phải sẽ phát động tự hủy trang bị thủy tinh cầu đem 4 cái hình nổi riêng phần mình đặt ở đối ứng hình người giáp sát trùng trước người đồng thời tiêu chí tốt tất cả dự bị hạch tâm chuyện sau đó cũng chỉ có thể dựa vào hướng Vă thiên bất quá cũng rất đơn giản kết thể nhiều ít cái dự bị hạch tâm hướng vấn thiên liền để nhiều ít cái quang cầu ra nhìn một chút sau đó riêng phần mình đi khống chế dự bị hạch tâm cũng không lâu lắm tất cả dự bị hạch tâm đều bị khống chế đi lên lúc này bốn người này hình giáp sắt trùng mới tính triệt để tới tay Và anh và anh đối phương hình tứ phương kiến trúc cũng rốt cục hoàn toàn dáng lâm ở trên mặt đất ban đầu cột sắt từ lâu bị ép tiến trong đất tiếp tục thủ vững nón nền tảng trước trách giống giống giống điên cuồng tiếng giống giận dữ liền không kịp để phòng tại tất cả mọi người vang lên bên hai nghe thấy thanh âm này, Trịnh Nhất liền có thể nào bổ ra đối phương là phẫn nộ đến mất lý trí tình trạng. Trịnh Nhất trực tiếp mở ra một đạo bình chứa cô lập thanh âm truyền bá. Hướng Văn Tiên lúc này mới bất đau đến, hắn đây là thế nào? Chẳng lẽ biết ta đoạt hắn cục sát rồi? Vừa mới bắt đầu một nháy mắt Trịnh Nhất cũng cho là như vậy. Thế nhưng là có vẻ như thời gian không chính xác, nếu như hắn muốn tức giận sớm tại hạch tâm khu động bị phá hư thời điểm nên phẫn nộ, dù sao hắn không có khả năng xuất hiện mạng lưới chỉ hoán loại này không đáng tin cậy sự tình. Theo đối phương phẫn nộ vô số giáp sắt trùng trực tiếp từ cửa sổ bên trên bị thổi tới Trịnh Nhất bên này rất nhanh đối phương lại phái ra bốn người hình giáp sát trùng, chỉ là bọn hắn mục tiêu cũng không phải là Trịnh Nhất bên này, mà là bọn hắn đại bản doanh dưới chân. Ngoa Tào, Trịnh Nhất hiện tại mới nhớ tới máy chủ còn tại bên kia, mặc dù có quy tắc bảo hộ thế, nhưng là ai có thể yên tâm đi trái tim đặt ở địch quân cửa nhà? Ngay tại Trịnh Nhất muốn đi đoạt lại máy chủ thời điểm thần mở miệng, ngài không cần lo lắng, ta đã đem máy chủ rời đi. Nói sớm đi, ta cũng không cần lãng phí nhiều như vậy tâm tình. Bất quá không phải là vì máy chủ vậy đối phương kích động như vậy làm gì? Nhìn gặp nhưng chẳng biết tại sao. Nghe Thần Kiểu nói này, Trịnh Nhất mới nhớ tới hắn nhưng là thế giới này chúa tể, có gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Không thể không cảm thán Trịnh Nhất hoàn toàn không có chúa tể giấc nộ. Nghĩ lại ở giữa Trịnh Nhất liền đem ánh mắt hóa chặt tại đối phương đại bản doanh cổng, hắn trông thấy kia bốn cái hình người giáp sắt trùng tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. A. Trong chấp nhoáng này Trịnh Nhất đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn nhìn thấy một trương thẻ bài ngay tại không ngừng hấp thu bên kia lửa tím. Thẻ này bài đúng là Hán Thiên binh thẻ bài. Ta còn tưởng rằng hắn bị đánh lên trời, không nghĩ tới thế mà còn tại phía dưới, mà lại có vẻ như còn đã hấp thu không ít lửa tím trước kia lửa tím thế nhưng là phô thiên cái địa tuôn đi qua hiện tại trịnh nhất liền lửa tím cái bóng đều không có gặp mấy cái đột nhiên trịnh nhất tựa hồ nghĩ tới điều gì chẳng lẽ không thể nào nhìn thấy trịnh nhất biểu lộ là lạ hướng vấn tiên không hiểu hỏi ngươi phát hiện cái gì rồi không có gì đối ngươi người quen thuộc không quen thuộc liền lên đường đi hiện tại thế nhưng là cơ hội thật tốt bọn hắn vừa mới giáng lâm nhất định không dễ chịu hiện tại tuyệt đối không thể cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian hướng vấn thiên lời thể son sắt nói Ta bên này không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta cái này xuất phát. Trịnh Nhất ngăn cản hướng Vân Thiên, đây là nói gió chính là mưa. Tốt xấu là đi run dậy không mang theo điểm người đi đây không phải là tìm thai vã a. Lúc này trên tường thành đã lít nha lít nhít đứng đầy người ảnh, mặc kệ là người đã chết vẫn là còn sống người hiện tại bọn hắn đã trở thành một cái chiến tuyến chiến hữu. Trên tường thành có nam có nữ, có vương, có vải đông, có chiến, đồng dạng tiểu Bạch cũng ở phía trên. Nhân gian cực hạn nội sơn tộc nhân ngoại trừ lão nhân hài tử, cơ bản đều ở nơi này. Tất cả mọi người thấy được chính nhất chỉ chỉ phía sau khối lập phương kiến trúc, cái kia chính là chúng ta chân chính địch nhân, hiện tại là hắn suy yếu nhất thời điểm, nếu như bỏ qua các ngươi cơ bản chẳng khác nào phải dọn nhà. Trên tường thành không có người nói chuyện, tất cả mọi người an tĩnh đang nghe Chỉnh Nhất nói chuyện. Cho nên chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một lựa chọn. Một trận chiến đến cùng. Hoặc là an an tâm tâm còn sống hoặc là oanh oanh liệt liệt chết đi. Chuyến này một trận chiến đừng nghĩ đến có còn sống khả năng, hi vọng là mình tranh thủ, thắng lợi là dựa vào hai tay đánh ra tới. Như vậy, theo ta xuất trình. Chương 100, đến từ trí náo kinh bị Cuối cùng Trịnh Nhất mang đi lấy chiến cầm đầu tất cả chết đi sơn tộc người, cùng lấy Bố Đông cầm đầu một nửa còn sống sơn tộc người. Còn lại một nửa thì lại lấy Vương cầm đầu trấn thủ tường thành. Số lượng không nhiều nguyên tố người lại lưu lại phụ trợ Vương bộ đội. Trong tưởng còn có vô số tiểu hào giáp sát trùng, mà đối phó đám côn trùng này sơn tộc người cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, có nguyên tố người trợ giúp giữ vững tường thành cũng không phải rất khó khăn. Thân cung tiểu Bạch đồng dạng lưu lại, có Trịnh Nhất ở bên trong cũng không có bọn hắn bao nhiêu đất dụng võ, ngay tại bên ngoài ngược lại có thể lên tác dụng mang tính chất quyết định, cũng như ổn định quân tâm. Theo Trịnh Nhất không ngừng tới gần mẫu xảo chung quanh bắt đầu tụ tập vô số năng lượng pháo. Đối diện với mấy cái này năng lượng pháo Trịnh Nhất là không lo lắng, nhưng là phía sau hắn đại quân liền có nói. Cho nên vì những người này an toàn Trịnh Nhất không thể không trực tiếp đối diện với mấy cái này công kích. Và anh, và anh. Vô số quang pháo trong nháy mắt đánh tới. Đối với cái này Trịnh Nhất không thể không dựng lên vòng phòng ngự bảo vệ tất cả mọi người. Tại Trịnh Nhất nhân gian cực hạn lực lượng ra trì hạ cơ hồ tất cả mọi người biết bay, công kích từ xa đối bọn hắn tới nói càng không phải là sự tình cho nên tại đối phương trong công kích bọn hắn tự nhiên cũng không thiếu được đánh trả lấy đối phương loại công kích này là hoàn toàn không phá nổi trịnh nhất phòng ngự cho nên hiện tại bọn hắn ở vào ưu thế tuyệt đối ảnh một con to lớn thân ảnh vọt thẳng phá trịnh nhất vòng phòng ngự nhìn xem cái này to lớn thân hình trịnh nhất liền biết ai tới bất quá không đợi trịnh nhất mở miệng hướng vấn tiên liền chủ động mời chiến giao cho ta đi đối phương liền đến một cái ta có bốn cái nói thế nào cũng có thể nhanh chóng giết chết hắn để hướng vân tiên người ra ngoài vốn là trịnh nhất ý nguyện nhưng là hướng vấn thiên khẩu khí có vẻ như muốn ngự giá thân trình Cái này Trịnh Nhất liền không yên lòng. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài đem Tiên Thượng Vân Đoan giao cho Hướng Vân Thiên, sau đó đối Thủy Tinh cầu nói, cùng tốt Hướng Vân Thiên, có cái gì nguy hiểm lập tức đem hắn chuyển tống đến ta bên này đến, yên tâm đã bảo sương qua có thể, ở cái thế giới này ta có thể trực tiếp chuyển vận năng lượng cho Tiên Thượng Vân Đoan. Có Tiên Thượng Vân Đoan hướng Vân Thiên trong nháy mắt đại hỉ, trời mới biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhìn xem Hướng Vân Thiên dẫn người giết đi qua Trịnh Nhất lại là khẽ than thở một tiếng, đối phương thế nhưng là Đồ Thiên Giả a, mình đối với hắn tốt như vậy làm gì? Đây không phải tương đương tại nuôi Bạch Nhãn Lang a. Cuối cùng Trịnh Nhất đem những này đều thuộc về công tại, vì không chế hướng vấn thiên cầm tới lịch thiên cơ duyên sự tình bên trên. Trịnh Nhất đỉnh lấy công kích một đường ép tiến, mặc dù dưới đáy có vô số giáp sắc trùng xuyên qua, nhưng là bọn hắn hiện tại nhiệm vụ chính là không nhìn những cái kia trùng trực tiếp giết tiến mẫu xảo. Mẫu xảo truyền đến tiếng gầm gừ theo thời gian trôi qua chậm rãi lắng lại, bất quá ngoại trừ con kia giết người tiến vào hình giáp sắc trùng cái khác ba con như cũ tại tìm được cái gì. Lấy mẫu xảo biểu hiện bây giờ Trịnh Nhất cũng không cho rằng đối phương có bao nhiêu khó đánh, đương nhiên trọng điểm là Trịnh Nhất bên này nhiều hơn bốn cái hình người giáp sát trùng mà đối phương liền phái tới một con rất nhanh hướng vấn thiên cười ha ha trở lại trịnh nhất bên người như thế nào nhanh đi con kia trực tiếp bị ta phá hủy thủy tinh cầu bất đắc dĩ nói ba lần truyền tống toàn dùng bất qua hướng vấn thiên thủ hạ những cái kia quan cầu có tuyệt đỉnh ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu trước người bọn họ tuyệt đối không phải người bình thường trịnh nhất khoát khoát tay có rảnh ngươi trước nghiên cứu một chút bọn hắn tóm lại xem trọng hướng vấn thiên chính là đối tiên thượng vân đoàn cũng có thể tiếp tục dùng ở chỗ này nó không thiếu năng lượng vừa nghe đến tiên thượng vân đoàn có thể tiếp tục sử dụng hướng vấn thiên lập tức hưng phấn nói ta đi một chút liền đến Trịnh Nhất lôi trở lại muốn đi xử lý cái khác ba con hình người giáp sát trùng hướng Vân Thiên, bất đắc dĩ nói, cùng ta giết tiến toàn bộ, đừng quản những thứ vô dụng kia. Tại Trịnh Nhất ra lệnh một tiếng tất cả mọi người bắt đầu đăng lục mẫu xảo, về sau Trịnh Nhất cùng hướng Vân Thiên thẳng đến ở giữa nhất lớn nhất thông đạo, mà những người khác liền mặc cho chiến cùng bố đông chỉ huy. Ở giữa nhất thông đạo không chỉ có lớn nhất càng không có bất luận cái gì sản xuất hậu cần ra. Bay hồi lâu sau hướng Vân Thiên không chịu cô đơn nói, "Trịnh Nhất ngươi để cho ta đi trước thôi, không phải thiên phú của ta liền lãng phí." Đối với hướng Vân Thiên Trịnh Nhất là bó tay rồi. Bất quá cái lối đi này xác thực an tính đáng sợ, mà lại cái này mẫu xảo xa so với nhìn qua lớn hơn nhiều. Chính nhất không nhìn hướng vấn thiên đối Thủy Tinh cầu nói, có thể quét hình ra cái gì sao? Có là có, bất quá. Thủy Tinh không quá xác định nói, căn cứ quét hình cho ra kết quả là, kiến trúc hạch tâm ngay tại phía trước cách đó không xa. Chính nhất cũng là sướng sở, đây có phải hay không là quá đơn giản quá nhanh rồi. Để cho người ta có chút trở tay không kịp nha. Bất quá đã mục tiêu ngay tại cách đó không xa, mặc kệ thật giả luôn luôn cần phải đi nhìn xem rất nhanh Trịnh Nhất bọn hắn liền thông qua thông đạo đi vào một gian căn phòng thật lớn bên trong. ở chỗ này Trịnh Nhất không chỉ có nhìn thấy có bốn cái hình người giáp sát trùng, còn chứng kiến một viên to lớn trái tim. quả tim này bị đặt ở chứa đầy nước pha lê vật chứa bên trong. đông đông mạnh mà hữu lực tiếng tim đập giống như là tại nói cho Trịnh Nhất bọn hắn đây hết thể cũng không phải là ảo giác. tốt đá huyễn không ảo giác Trịnh Nhất vừa nhìn liền biết. phanh một tiếng Trịnh Nhất tiến đến thông đạo trực tiếp bị đóng lại. các ngươi phạm vào tội chết. người nào đang nói chuyện? thường Văn tiên nhìn chung quanh cũng không thấy được bất luận kẻ nào. Trịnh Nhất vô vô hướng vấn Thiên chỉ vào trái tim đằng sau to lớn màn hình, nhìn thấy màn hình bên trên mổ xài sao, chính là hắn đang nói chuyện. Hướng vấn Thiên, hắn có thể nói hắn một câu đều nghe không hiểu à? Đối phương nếu như cũng chỉ có chiến lược như vậy như vậy, trịnh Nhất cũng không làm sao lo lắng. Vậy ngươi có biết hay không, ngươi cũng phạm vào tội chết. Màn hình mang theo miệt thị ngữ khí, sinh vật cấp thấp, ngươi sẽ vì ngươi nói lời cảm thấy hối hận. Cái này mẹ nó đơn giản chính là trung nhị trí não. Chính Nhất nắm lấy cái này, thiên hạ thủ vi cường tín niệm vùng lên quang pháo chính là hướng trái tim đánh tới. Quang pháo đánh vào pha Lê vô thanh vô tức tiêu tán. Chính nhất nhân loại ngu xuẩn, băng lãnh lại máy móc thanh âm khinh bỉ nói, nếu như pha Lê yếu ớt không chịu nổi ta như thế nào lại đem trái tim đặt ở bên trong. Chính nhất cảm giác trái tim bị cái gì hung hăng đâm một cái, thế mà bị rất kinh bỉ. Hơn nữa còn dạng này trần trụi trào phúng, thúc thúc có thể nhịn thầm thầm không thể nhịn. Đập nát cho ta nó. Hướng vấn Thiên không nói hai lời liền mang theo bốn cái hình người giáp sắt trùng giết đi qua. Hắn nhịn rất lâu, nhìn thấy cái này khiêu động trái tim hắn vừa muốn đem nó lấy ra. Vậy phần lấy ra làm gì? đương nhiên là chiếm lĩnh, không sai. ấn hướng Vân thiên ý nghĩ là trái tim sẽ cùng tại hạch tâm khu động, đập nát hắn chiếm lĩnh hắn cái này mẫu xảo chính là hắn hướng Vân thiên. theo hướng Vân thiên xuất động, bên cạnh bốn cái hình người giáp sát trùng cũng động, mà trịnh nhất thì xa xa nuốt ở phía sau mặt, ở bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn bốn cái vòng xoáy năng lượng. trịnh nhất đại chiêu lại có thể dùng, mà vừa lúc này vô số tiếng kêu thảm thiết truyền vào trịnh nhất trong thay, nơi này vẫn là thế giới của hắn thế giới này ngắm cảnh hắn ý nguyên thấy được. trịnh nhất nhìn thấy mẫu xảo bên trong từng cái trong thông đạo sơn tộc người không ngừng bị nổ sát. Trịnh nhất chân kinh, đây là có chuyện gì? Rõ ràng đều muốn đẩy cao điểm vì cái gì, tình hình chiến đấu thiên về một bên rồi. Trước 101, tha chiến tử. Ha ha. Không tình cảm chút nào tiếng cười về sau trên màn hình gạch men lại nói, chỉ cần đem các ngươi vây khốn, cái khác bất quá là sâu kiến. Đáng tiếc là các ngươi y nguyên chỉ là nhân loại ngu xuẩn, nhất định phải bản thân chạy vào. Chính nhất không tâm tình cùng hắn kéo con B, hiện tại hắn ánh mắt vẫn ở lối đi khác bên trên, rất nhanh trịnh nhất liền phát hiện đánh bại những người kia là toàn thân có được ngọn lửa màu tím phụ thân giáp sát trùng. Rất nhiều người đã đã mất đi năng lượng thể lại xuống đi hồn đều sẽ tiêu tán rút lui đi nơi này giao cho ta là được rồi chính Nhất Thanh Âm trong nháy mắt truyền vào trong thai của mọi người Chiến Gắt gao nắm chặt vũ khí trong tay trong mắt tràn ngập sự không cam lòng bố Đông chính là huyết đục chi khu móng tay của hắn đã móc tiến vào trong tay thịt thật vất vả đến nơi này đây là trăm năm qua chưa bao giờ có chiến ký, không có ai sẽ cam tâm tối lui thế nhưng là không lùi chẳng lẽ chờ lấy bị giết à ta không lùi một cái một sợi hồn sơn tộc người đột nhiên mở miệng nói ra ngài không phải đã nói rồi sao chuyến này đừng nghĩ đến có còn sinh khả năng Thắng lợi là dựa vào hai tay đánh ra tới. Xin ngài ban cho ta lực lượng, ta còn có thể tái chiến. Tất cả mất đi năng lượng thể hồn trăm miệng một lời. Xin ngài ban cho chúng ta lực lượng, chúng ta còn có thể tái chiến. Thà chiến tử, tuyệt không lui lại. Xin ngài không muốn vứt bỏ chúng ta. Một nháy mắt vô số năng lượng ba động tụ tập trên người bọn hắn, năng lượng thể chất trong nháy mắt gây dựng lại, bản thân còn sống lại người chết trận cũng đồng dạng tạo thành mới năng lượng thể. Những cái kia vừa mới chết người một thu hoạch được năng lượng thể không nói hai lời vung lên thi thể của mình chính là được tới có người trực tiếp dùng thi thể của mình làm tâm chấn tiến hành công kích, còn có hung ác trực tiếp dùng thân thể chống đi tới, chết thu hoạch được năng lượng thể lại đem bản thân thi thể chống đi tới. Bởi vì bọn hắn phát hiện lửa tím đối nhục thể cũng không có mạnh mẽ như vậy lực sát thương, lửa tím đối năng lượng đối vật chất đều không nhỏ lực sát thương, duy chỉ có nhục thể ngoại lệ. Nhìn xem những người này liều mạng thành cái dạng này, Trịnh Nhất trùng điệp thở dài, những người kia đều liều mạng như vậy, không đem cái này trái tim tạo chết ở đâu ra mặt gặp Giang Đông phụ lao? Vòng xoáy bên trong năng lượng đã tụ tập không sai biệt lắm, hiện tại Trịnh Nhất chỉ chờ một cái cơ hội tốt đột nhiên trịnh nhất đối hướng vấn thiên hô to ngăn chặn bọn hắn để ta giải quyết hắn tại trịnh nhất gọi hàng một nháy mắt bốn cái hình người giáp sát trùng không chút do dự hướng trịnh nhất phương hướng đánh tới bốn cái hình người giáp sát trùng rất nhanh liền đi vào trịnh nhất trước mặt nhìn xem những này giáp sát trùng đánh tới trịnh nhất khỏe miệng không khỏi nít lên Liên tại bọn hắn sắp chạm đến trịnh nhất một nháy mắt trịnh nhất biến mất chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi vào trái tim trước mặt giờ khắc này trịnh nhất không chút do dự trong nháy mắt phóng thích siêu cấp đại pháo bốn đạo chùm sáng trong nháy mắt đâm vào pha lê bên trên cất cất phanh Bốn đạo chùm sáng tính cả pha lê cùng trái tim trong nháy mắt đánh nát xuyên thấu. Khi trái tim vỡ vụn một nháy mắt, chỉnh Nhất cảm giác toàn bộ thế giới đều yên lặng, hết thảy tất cả giống như đều dừng lại. Hướng Vân Thiên cười nói, ha ha, chúng ta thắng. Cái này bốn cái cục sắt không thể động đậy được một chút. Tất cả trong thông đạo giáp sát trùng đồng dạng đã mất đi hành động lực, ngay tại tất cả mọi người dự định gieo hò thời điểm chỉnh Nhất mở miệng, chớ cao hứng trước quá sớm. Tất cả mọi người rút về trên tương thành. Mặc dù tất cả mọi người không rõ vì cái gì thế, nhưng là không có dám ngẫu nghịch chỉnh Nhất. Tất cả sơn tộc người bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui mẫu xào. Hướng vấn tiên đi vào Trịnh Nhất bên người, thế nào? Không đúng chỗ nào. Quá thuận lợi, thuận lợi để cho ta cảm giác không có cảm giác an toàn. Đúng vậy, đây hết thảy đều quá thuận lợi, lấy Trịnh Nhất kinh nghiệm nhiều năm đến xem nơi này 89 phần 10 có âm mưu tồn tại. Thế nhưng là hắn lại không phát hiện được bất luận cái gì nguy cơ. Trịnh Nhất bán tín bán nghi, không đến mức đi. Chúng ta thế nhưng là đánh rất hạnh cổ. Mặc kệ dù sao trước hết để cho ta đem hắn chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh? Trịnh Nhất sử sở, lập tức hô, chờ một chút. Thế nào? Ngươi ngốc nha, trong miệng ngươi cái kia cục sắt đều có nhiều như vậy dự bị hạch tâm, cái này mẫu xào làm sao có thể chỉ có một cái rõ ràng như vậy hạch tâm. Nghe Trịnh Nhất Kiểu nói này hướng vấn Thiên cũng ngừng lại, hắn cảm thấy Trịnh Nhất nói rất đúng, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trịnh Nhất cũng không phải rất hiểu phải làm gì, không đa nghi bẩn không nói nhất định là hạch tâm khu động, nhưng khẳng định cũng là một viên dự bị hạch tâm, như vậy nếu như thay thế hắn sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nghĩ đến Trịnh Nhất liền bắt đầu đi đến trái tim muốn có vị trí. Hiện tại Trịnh Nhất mặc dù là thế giới chúa tể nhưng là càng giống là hệ thống trí não, cho nên đối với trái tim vị trí Trịnh Nhất đồng dạng có thể thay thế, thậm chí có thể thông qua vị trí kia xâm lấn bọn hắn hệ thống. Trịnh Nhất tay trái từ đầu đến cuối cầm nhân gian tâm, nhân gian tâm không thể rời đi tay của hắn không phải hắn liền sẽ mất đi quyền hạn tối cao, không chỉ có như thế thế giới này cũng sẽ một nháy mắt mất đi Trịnh Nhất cho giá trị. Vì lý do an toàn Trịnh Nhất đem tay phải luồn vào trái tim vị trí, vô số tin tức bắt đầu thông qua tay của hắn kết nối vị trí kia mắt thường không thể gặp tiếp lời. Thông qua tiếp lời Trịnh Nhất trong nháy mắt kết nối vào đối phương hệ thống, giờ khắc này Trịnh Nhất cảm giác mình có thể khống chế những cái kia mất đi hành động lực giáp sát trùng. Bất quá Trịnh Nhất cũng không định đi khống chế bọn chúng. Không biết vì cái gì Trịnh Nhất luôn cảm giác không an lòng, vì lý do an toàn Trịnh Nhất không ngừng xâm nhập hệ thống, hắn mau mau đến xem cái này mẫu xảo chỗ sâu đến cùng có cái gì. Qua hồi lâu sau Trịnh Nhất từ đầu đến cuối không thấy được dư thừa hạch tâm khu động, thậm chí liền cơ bản khống chế khu động đều không có, nhìn như không có bất kỳ cái gì nguy hiểm mẫu sào lại càng làm cho Trịnh Nhất chất vấn, cái này rõ ràng không bình thường. Đúng. Cái này mẫu sao năng lượng xuất xứ là ở đâu? Thất Dạ nói qua hắn có được vô hạn năng lượng. Cuối cùng Trịnh Nhất quy nạp ra năng lượng phương hướng trong nháy mắt liền thông qua hệ thống đi vào vị trí kia. Ở nơi đó Trịnh Nhất thấy được một vệt ánh sáng, tử sắc ánh sáng. Chỉ là khi nhìn đến tia sáng kia một mấy mắt, Trịnh Nhất cảm giác chính mình đồng dạng bị người nhìn chăm chú lên. Đối mặt một sát na Trịnh Nhất liền đoạn mất hết thể thông tin, lại bình tĩnh lại thời điểm hắn ý nguyên đứng tại trước kia trái tim vị trí bên trên. Hướng vấn tiên lập tức chạy tới hỏi, ra sao?" Trịnh Nhất chậm chậm nói ra, "Đối phương đem ta đá ra ngoài tới." chính hắn một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, hướng vấn tiên một mặt một bước, có ý tứ gì? chính thật quyết chiến muốn bắt đầu. sau đó trịnh nhất cho tất cả mọi người làm thông cáo, làm cho tất cả mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chiến đấu chân chính có lẽ vừa mới bắt đầu. tất cả mọi người vừa mới chuẩn bị kỹ càng chiến đấu liền nghe đến một cô đến tự xây trúc băng lãnh thanh âm, nhân loại ngu xuẩn, các ngươi phạm vào tội chết càng quái giày ta ngủ say, cho các ngươi trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội đều từ bỏ, sinh vật cấp thấp chính là sinh vật cấp thấp, đã như vậy vậy liền hủy diệt đi. trịnh nhất khinh thường, thôi đi. Có cái kia năng lực ngươi liền sẽ không chạy tới đi ngủ, không phải cho mình suy yếu kiếm cớ. Còn có các ngươi ngôn ngữ không thông bọn hắn hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mở ra tối cao cảnh báo tiêu diệt hết thể người xâm nhập. Theo thanh âm lạnh như băng vang lên, tất cả giáp sắt trùng lại một lần động, thông đạo chỗ sâu càng xuất hiện đại lượng lửa tím. Chương 102, thử vũ minh hỏa. Lửa tím xuất hiện để Trịnh Nhất cảm thấy kinh hãi, thoạt đầu có lửa tím thế nhưng là cũng không có nhiều như vậy, cái này nếu là đánh nhau tại nhiều người cũng không đủ giết. Bất quá đối phương đầu tiên là trang bức tiếp lấy làm điểm lửa tím ra làm sơn tộc người một đợt, nhưng sau trực tiếp bị Trịnh Nhất xử lý, về sau liền định giả chết 100 năm, cái này trí não cũng coi như dụng tâm lương khổ. Kế hoạch mặc dù không phải rất tốt thế, nhưng là lừa qua không có kinh nghiệm gì sơn tộc người hay là dư xài, chỉ là hết lần này tới lần khác liền gặp được Trịnh Nhất loại này kinh nghiệm phong phú người, liếc mắt liền nhìn ra nhân vật phản diện chết dễ dàng như vậy nhất định có vấn đề. Cho nên nói cái này quyết chiến là Trịnh Nhất ngạnh sinh sinh bước đi ra. Quyết chiến có tốt có xấu, tốt là hiện tại đúng là đối phương suy yếu nhất thời khắc. Số chính là coi như như thế suy yếu sơn tộc cũng không nhất định sẽ thắng. Nhất là có lửa tím gia trì, đây quả thực là năng lượng thể thiên địch. Hiện tại Trịnh Nhất đang do dự là trả lại là chiến, dù sao vừa mới thắng lợi để bọn hắn đã mất đi ngay từ đầu khí thế, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cuối cùng Trịnh Nhất thở dài, đánh đi, dâng ra các ngươi hết thảy. Giết. Giết. Đây là đồ sát, đơn phương đồ sát, nếu như không phải thông đạo có hạn như vậy sơn tộc người rất khó nói có thể kiên trì bao lâu. Trịnh Nhất không biết mình quyết định là đúng hay sai, nhưng là không thử một chút làm sao biết nhất định sẽ thua. Cho nên Trịnh Nhất cũng không còn xoắn suất, cũng không có thời gian cho hắn xoắn suất, bởi vì bốn người kia hình giáp sắc trùng đã thức dậy, không có ngoại ý muốn trên người bọn họ đồng dạng có lửa tím phụ thân. Hướng vấn Tiên cũng không có khách khí xông đi lên chính là làm. Song phương giao chiến trong nháy mắt lốp bộp thanh âm vang vọng tứ phương, chỉ là làm Trịnh Nhất ngoại ý muốn chính là vừa đối mặt thế mà trực tiếp đem Hướng Vân Tiên ép mang theo thủ hạ của hắn rút lui qua một bên. Không được, đánh không lại, trên người bọn họ hỏa rất kỳ quái không chỉ có nóng vẫn là rất sắc bén. Hướng Vân Tiên lòng vẫn còn sợ hãi nói: Chính nhất nhìn thoáng qua hướng vấn Thiên Thủ hạ hình người giáp sắt trùng, hắn phát hiện những này giáp sắt trùng đã vết thương trầm chất. Lửa tím nha, nếu như ta nếu là có. Chính nhất sững sờ, đột nhiên trùng điệp đập chán của mình, ta thật mẹ nó sở nha. Chính nhất không do dự trong nháy mắt triệu hồi Thiên binh thẻ bài. Ngậy, vẫn là chính hắn đi lấy a, dù sao hắn không có triệu hồi năng lực. Nghĩ đến chính nhất liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện thời điểm tay của hắn đã cầm Thiên binh thẻ bài. Hiện tại Thiên binh thẻ bài mặt sau sắc thực nhiều hơn một đoàn ngọn lửa màu tím, chính nhất đưa tay đặt ở phía trên, trong nháy mắt liên quan tới lửa tím tin tức liền ra. Từ u minh hỏa đến từ tử u chỗ sâu luồng thứ nhất ánh lửa đối với giới thiệu vấn trịnh nhất bảo trì nhà danh dục vọng hắn cũng biết việc quan hệ khẩn cấp không phải lãng phí thời gian thời điểm trong nháy mắt trịnh nhất liền đến đến chiến bên người bên này chiến đấu còn tốt so địa phương khác tới tốt lắm một chút dù sao chiến cũng không phải ăn chay trịnh nhất vừa xuất hiện chiến lập tức quỳ một chân trên đất ngài sao lại tới đây trịnh nhất cũng không nói nhảm tìm không sợ chết ta muốn làm cái thí nghiệm nghe được trịnh nhất muốn làm thí nghiệm chiến muốn là muốn đích thân ra trận bất quá hắn cũng biết hắn tồn tại tầm quan trọng cho nên liền tùy tiện kéo người tới Nơi này chính là không bao giờ thiếu không sợ chết. Nhìn trước mắt chừng 5 mét tuổi trẻ sơn tộc người trịnh nhất cũng không có cái gì không đành lòng, trực tiếp tế ra thẻ bài. Không biết vì cái gì chỉ cần trịnh nhất muốn dùng thẻ bài bên trong hỏa diễm nhất định phải để thẻ bài rời tay. Tại thẻ bài thoát ly trịnh nhất hai tay về sau lập tức có một cỗ lửa tím tỏa ra, lửa tím vừa xuất hiện trong nháy mắt hướng cái kia sơn tộc người quét sạch mà đi. Nhìn thấy lửa tím chung quanh tất cả mọi người là một tiếng kinh hô, chính là người trẻ tuổi kia cũng là vô cùng e ngại, bất quá từ đầu đến cuối hắn đều cũng không lui lại một bước. Hắn kiên trì tùy ý lửa tím bao trùm toàn thân chỉ là qua hồi lâu hắn đều không có cảm giác đến cực nóng cùng đốt cháy thống khổ bên cạnh chiến đột nhiên kinh hô cái này sao lại thế ha người trẻ tuổi hiếu kỳ không khỏi kiểm tra một hồi toàn thân lúc này hắn mới phát hiện nơi này trên thân thế mà hiện đầy lửa tím liền cùng đối phương đồng dạng ta cái này ngài người trẻ tuổi kinh ngạc có chút nói năng lộn xộn chiến không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống đất kính sợ nói xin ngài ban cho chúng ta lửa tím lực lượng trong chớp nháy này người xung quanh đã toàn bộ quỳ xuống đất mà người trẻ tuổi kia tự nhiên cũng đã minh bạch chuyện gì xảy ra Tại Trịnh Nhất ý chỉ thị bắt đầu xông pha chiến đấu. Lần này Lửa Tím không còn là hắn thiên địch. Lửa Tím có hạn trịnh nhất cuối cùng chỉ cấp một phần nhỏ người kèm theo Lửa Tím, sau đó Trịnh Nhất xuất hiện tại từng cái trong thông đạo, những nơi đi qua đều là quỷ lệ tiếp nhận Lửa Tím. Giờ khắc này Mẫu xào lại một lần nổi giận, đây chính là tội chết, các ngươi vọng đoạt thánh hỏa hết thể đáng chết. A. Trịnh Nhất cười khẽ, xem ra thật đúng là bởi vì Lửa Tím mà phẫn nộ. Từ vừa mới bắt đầu Trịnh Nhất liền suy đoán đối phương là bởi vì Lửa Tím bị kẹt bài hấp thu mà cảm thấy phẫn nộ, hiện tại cũng coi như được chứng minh lại một lần đi vào đại sảnh trịnh nhất nhìn thấy hướng Vân thiên đang không ngừng trốn tránh công kích của đối phương hiện tại bọn hắn cục sắt đã không thành nhân dạng trịnh nhất không chút khách khí đem thẻ bài ném đến địch quân hình người giáp sắt trùng trên thân một nháy mắt bọn hắn lửa tím liền bị kẹt bài hấp thu hầu như không còn thấy cảnh này hướng Vân thiên liền cười đổi thân thể đổi thân thể một nháy mắt quang cầu liền phá hủy những cái kia dự bị hải tâm sau đó tập thể hướng đối diện bốn cái phóng đi mà thủy tinh cầu cũng đã bắt đầu quét hình tìm ra dự bị hải tâm vậy phần trước kia bốn cái tự hủy mang tới công kích tự nhiên do trịnh nhất ngăn lại giống thấy cảnh này mẫu xào lại một lần phát ra kinh thiên nổ hống, trịnh nhất liền không hiểu được một cái trí não giống cái gì giống, làm một trí não liền cơ bản tỉnh táo đều không có, có chút thất trách a. bất quá cái này trí não vị trí đại khái hắn đã biết, dù sao hắn xâm lấn hệ thống cũng không phải bận nhập. mấy vòng quang tháo về sau trịnh nhất tại màn hình hậu phương quanh mở đạo cự đại lỗ hổng, bên trong có một đầu rộng dãi thông đạo. chúng ta đây là đi đâu? đi trên đường hướng vấn thiên không khỏi hỏi, khẳng định là đi tìm chủ sử sau màn. bất quá trong thông đạo không có bất kỳ cái gì địch nhân ngược lại là lệnh trịnh nhất có chút ngoài ý muốn hắn làm sao lại cảm giác không thấy nơi này mạnh đến mức nào đâu cái gọi là mẫu xảo cũng bất quá như thế nói tới nói lui trịnh nhất vẫn là đang nói bản thân tương đối điều tạc tiên bất quá cũng đúng là dạng này nếu như không có hắn quyền hạn tối cao liền không khả năng đưa vào đại giới năng lượng không có đại giới năng lượng sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ không có chất bay vọt coi như đây hết thể người khác cũng có thể làm được nhưng là đối mặt lửa tím bọn hắn đồng dạng chỉ có bị ngược phần chính thật địch chuyển chiến cuộc vẫn là tấm kia vô dụng thiên binh thải bài quả nhiên đạo thiên xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm thể này bài không dùng đến đều có tác dụng lớn như vậy Nếu là có thể dùng lật đổ thế giới không phải là ngậm. Theo Trịnh Nhất không ngừng xâm nhập rốt cục nhìn thấy có không ít giáp sắt trùng, bất quá đều là cấp thấp đồ chơi, chân chính có thể uy hiếp được Trịnh Nhất bọn hắn một cái đều không có. Tại Trịnh Nhất qua năm quan chém sáu tướng. Ngậy, không đúng, hẳn là giết tiểu binh nện mấy đạo sau cửa sắt Trịnh Nhất rốt cục đi vào hạch tâm nhất vị trí. Nơi này không có cái gì chỉ có một đoàn tử sắc lửa nhỏ diễm. Chương 103, kết thúc. Nơi này cũng không có đại sảnh rộng rãi như vậy nhưng cũng không có trong tưởng tượng nhỏ như vậy ở chỗ này ngoại trừ đoàn kia cô độc tiêu đốt hỏa diễm liền rốt cuộc tìm không thấy bất kỳ vật gì khi nhìn đến hỏa diễm một nháy mắt trịnh nhất liền có thể xác định đây chính là lúc trước nhìn thấy tia sáng kia mặc dù không rõ vì cái gì nhưng là cái này đoàn hỏa diễm chính là mẫu xảo chân chính trí chí não ta không hiểu vì cái gì cứ như vậy tiểu thế giới sẽ đánh bại ta các ngươi bất quá là sinh vật cấp thấp mà thôi các ngươi không có khả năng có được có thể đánh bại ta lực lượng khi trịnh nhất bọn hắn xuất hiện một nháy mắt hỏa diễm liền lẩm bẩm mở miệng hắn bại nhưng mà hắn không phục hắn cảm giác bản thân bại rất kỳ quái rất chẳng hiểu ra sao hắn sai rồi sao Hắn cái nào sai rồi? Đối phương cường a, đối phương chỗ nào mạnh, vậy hắn đến tuyệt cùng vì cái gì bại? Hòa Diệm nghĩ mãi mà không rõ. Dưới tình huống bình thường hắn là không thể nào bại, bất quá Trịnh Nhất xuất hiện chính là lớn nhất biến cố. Trịnh Nhất thân phận đặc thù càng mang theo đạo thiên chi vật lại trên lệnh cũng sẽ mang đến nhất định biến số. Bất quá trí não không có khả năng biết những này, Trịnh Nhất trong mắt hắn bất quá cũng là ngu xuẩn phạm nhân thôi. Ngươi cái này hình thái đến cùng là tu luyện thành tinh hay là thật trí não? Một đám lửa khi trí não Trịnh Nhất vẫn có chút khó mà tiếp nhận bất quá cái này lửa tím cùng cùng phía ngoài tử u hình hỏa lại hình như không giống trí não mang theo xem thường nhân loại ngu xuẩn ta bất quá là bị lãng quên ở chỗ này trí năng hạch tâm mà thôi nơi này hết thảy tất cả đều là ta từ trong hư không để luyện ra thân là tử u một viên thua ở ngươi bực này sinh vật trên tay quả thực là loại xỉ nhục chính nhất các loại im lặng đối phương trái một câu nhân loại ngu xuẩn phải một câu sinh vật cấp thấp thật không biết hắn đến cùng từ đâu tới tự tin bất quá có một chút là chính xác đó chính là đối phương thực tình rất lợi hại Qua một cái trí năng hoạch tâm có thể làm ra như thế lớn chiến trận gián tiếp nói rõ đối phương văn minh không là bình thường cao. Đối Trịnh Nhất tới nói trí năng hoạch tâm ngược lại là không có gì. Hắn tương đối để ý là đối phương hoạch tâm kho số liệu, chỉ cần cầm tới nó liền có thể giải đọc hắn đến cùng đến từ dạng gì cao đẳng văn minh. Cho nên Trịnh Nhất cũng lười cùng hắn nói nhảm. Chỉ là Trịnh Nhất còn không có động cái kia hỏa diễm trí năng lập tức mở miệng nói, ngươi muốn lấy được ta kho số liệu. Trịnh Nhất sừng sốt một chút nói, ngươi có biện pháp gì tốt đa? Hướng Văn Thiên ở bên cạnh kia là một mặt mộ bức, hắn cho rằng Trịnh Nhất lời nói này có phải hay không có chút không đúng nào có hỏi địch nhân làm sao đối phó địch nhân. Nhưng mà càng làm hướng vấn thiên không nghĩ tới là Hỏa Diễm Chí nào trả lời, có, muốn biết. Lần này Trịnh Nhất cũng có chút ngượng, cái đồ chơi này không có chút nào theo sáo lộ ra bài. Bất quá đối phương đều nói như vậy Trịnh Nhất cũng không thể sợ, liền nói ra, nói một chút. Đối với Hỏa Diễm ý nghĩ Trịnh Nhất là không thể nào biết đến, bất quá chắc chắn sẽ không có cái gì tốt ý nghĩ chính là, theo Trịnh Nhất trí nào có thể nói 89 phần 10 chính là dùng ngôn ngữ mễ hoặc hắn, để hắn làm một ít tốn công mà không có kết quả lại có vẻ như rất chính xác sự tình cho nên vì lý do an toàn trịnh nhất nội tâm là tràn đầy phòng bị, chính là sợ bị thứ này cho thuyết phục. Hỏa Diễm một câu là, theo các ngươi những này sinh vật cấp thấp nhận biết tới nói, ngươi là thế giới này chỗ thể. Ân, ta là thế giới này chỗ thể. Một lòng phòng bị cái này trí não trịnh nhất mặc nghiệm lấy lời hắn nói, ngay từ đầu hắn cảm thấy cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là ngao tào. Chờ trịnh nhất kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp, một đạo hủy diệt tính thiên lôi trong nháy mắt xuyên qua hư không sát na mà tới, giang một tiếng, chính nhất cứ như vậy chớ mắt trông thấy hỏa Diễm bị sét đánh diệt giờ khắc này trịnh nhất cùng hướng vấn thiên đều ngây ngẩn cả người hướng vấn tiên lẩm bẩm nói trịnh nhất về sau câu nói này ta đánh chết cũng sẽ không nói với người không đối với người nào ta cũng sẽ không nói đây là một câu tự sát hướng vấn tiên đối câu nói này có khắc sâu nhận biết khi hỏa diễm bị đánh diệt về sau không còn có truyền gia trí nào thanh âm đoàn kia hỏa diễm cũng chỉ còn lại một tảng đá màu đen thủy tinh cầu nhìn xem còn có thể hay không cứu giúp một chút thực sự không được nhìn xem có thể hay không rút ra ra kho số liệu chí ít cũng phải xem hắn đến cùng đến từ cái nào văn minh về sau gặp được tốt xấu cũng lưu cái tâm nhãn Để thủy tinh cầu nghiên cứu tảng đá kia về sau trịnh nhất liền lại một lần xâm lấn nơi này hệ thống lần này trịnh nhất thấy rõ cái này kiến trúc toàn cảnh không thể không nói nơi này đơn giản không hợp thói thường ngoại trừ gần một nửa lưu tại trong hư không thu lấy năng lượng cái khác đều tại sản xuất giáp sắt trùng đương nhiên hình người giáp sắt trùng cũng có bất quá chỉ có một đầu tuyến tại sản xuất mà lại sản xuất phương thức có chút đặc thù nơi này kim loại nhiều một cái chế trình đó chính là dùng lửa tím rèn luyện con lửa tím đến từ nơi đâu trịnh nhất liền không thấy được nhưng là lửa tím rất có hạn trình nhất là biết đến từ những vật này đến xem phá vỡ hư không nhất định là lửa tím công lao bởi vì tất cả giáp sắt trùng đều có một cái chế trình đó chính là bọn họ có một hai cái linh kiện nhỏ đều thông qua lửa tím rèn luyện nhìn xem những này linh kiện nhỏ trình nhất liền nhớ lại đại bản doanh dáng lâm vô số lưu tinh. vì lý do an toàn trình nhất định chỉ hết thể sản xuất thuận tiện triệu hồi tất cả không thể hành động giáp sắt trùng hiện tại trình nhất có thể hoàn toàn không chế toàn bộ kiến trúc cũng không lâu lắm thủy tinh cầu liền bất đắc dĩ nói đại nhân cơ bản phi hôi diệt đây chính là một khối sắt vụn a đây là một khối đá Trịnh nhất khó có thể tin, không có biện pháp nào. Lại nói đây không phải tảng đá, không phải ở đâu ra kho số liệu ở đâu ra trí năng. Thủy tinh cầu nghiêm mặt nói, tại hắn lúc bình thường hắn chính là kho số liệu chính là trí chí năng, hiện tại hắn hỏng vậy hắn chính là tảng đá, chính là chuyện như thế. Trịnh nhất. Cuối cùng trịnh nhất làm cho tất cả mọi người lui về trên tường thành, lại đem thần cùng tiểu bạch tiêu tiền đến, thần tới đây cũng chính là chuyện trong ngấy mắt. Ngài tìm ta. Hiện tại thần đối trịnh nhất kia là tương đương cung kính. Dù sao người trước mắt không chỉ có là nhân gian cực hạn chúa thể giả càng là dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi cuối cùng nhất tiên phong người. Trịnh Nhất cũng không có cùng hắn nhiều hơn nói cái gì nói nhảm, một câu để hắn kiêm nhiệm cái này kiến trúc người quản lý, cái này kiến trúc có vô hạn hấp thu hư không năng lượng năng lực, chỉ cần dùng người tốt ở giữa cực hạn liền sẽ không xuất hiện năng lượng thiếu loại vấn đề này, mà lại cái này kiến trúc cũng có thể trở thành cường đại lực lượng quân sự. Thân thử điều khiển về so đối Trịnh Nhất nói, nơi này hệ thống so ra kém nhân gian cực hạn, thao túng rất đơn giản, kiến trúc xác thực rất đơn giản. Nơi này chân chính tinh túy là cái nào hạch tâm trí năng? Đáng tiếc hiện tại đã trở thành một khối đá. Cũng không lâu lắm tiểu Bạch cũng tới, tại tiểu Bạch nhìn thấy trịnh nhất thời điểm nàng rất tự nhiên đi hạ lễ, ngài tìm ta. Chính nhất. Vì cái gì những người này mở miệng câu đầu tiên đều là cái này? Trong cái này kho số liệu cùng hạch tâm đã bị tiêu hủy, ngươi có biện pháp từ kiến trúc bên trong quy nạp số liệu cùng chỉnh lý về sau một lần nữa sáng tạo kho số liệu a? Đây là thủy tinh cầu nói cho chính nhất, ấn thủy tinh cầu nói hắn cũng có thể làm nhưng là cần rất nhiều thời gian. Tiểu Bạch thân là số liệu người quản lý có nhất định khả năng cũng có thể làm được những thứ này. Tiểu Bạch suy tư một lát sau hồi đáp, "Có thể, nhưng là cần thời gian rất dài, cụ thể bao dài ta cũng không biết, có thể quy nạp ra bao nhiêu số liệu cũng rất khó nói. Như vậy những sự tình này cũng coi như không sai biệt lắm." Chương 104, hữu duyên gặp lại. Đến nơi này nhân gian cực hạn nguy cơ cũng miễn miễn cưỡng cưỡng tính kết thúc, mặc dù cuối cùng bọn hắn đều không có động thủ, nhưng là chí nào chính là chết rồi, chính là chết tại nói nhiều đầu này thiết luật bên trên. Hiện tại hướng Vân Thiên cảm giác chính nhất rất nguy hiểm bởi vì nhân gian cực hạn bên trong rất nhiều người đều cho rằng trịnh nhất chính là cái này thế giới chúa thể mặc dù bọn hắn không nhất định sẽ nói với trịnh nhất ra nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất vạn nhất nói ra nếu là trịnh nhất không thể tới cấp cứu 89 chín phần 10 là chết chắc cho nên trịnh nhất liền rất tự giác đợi tại mẫu xào bên trong không đi ra ngoại trừ ngay từ đầu vì thu hồi tử u mình hỏa bên ngoài trịnh nhất liền hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người thị giác cùng giác quan bên trong cái gọi là giác quan chính là buông xuống nhân gian tâm chỉ cần trịnh nhất buông xuống nhân gian tâm hắn cũng không phải là thế giới này chúa thể Chính Nhất một khi rời đi, chúa tể chi vị sinh tử của tất cả mọi người cũng sẽ không còn thân bất do kỷ. Cho nên Trịnh Nhất sớm đã tại thu hồi tử u minh hỏa sau liền đến đến tiên thuật nghiên cứu tháp trả lại nhân gian tâm. Hiện tại Trịnh Nhất cùng hướng vấn thiên vẫn muốn tại mẫu xào, chuyện bên ngoài có vương có hoàng, chính bọn hắn sẽ xử lý. Chiến đấu kết thúc tuyên bố về sau bọn hắn triệt để tự do, yêu trở về có thể đi trở về yêu đi chết cũng có thể chết đi. Tổng lấy đã không ai muốn cầu bọn hắn muốn làm gì, yêu cầu duy nhất chính là cái nào mát mẹ cái nào đợi. Bất quá đối với sớm đã chết đi người thần cũng đều vì bọn hắn làm tốt nhất ăn bài. Dù sao những người này thế nhưng là nhân gian cực hạn công thần. Mặc dù là bị hắn cưỡng ép kéo tới nhưng nếu như tùy ý vứt bỏ vậy hắn cái này thần cũng quá thất trách. Sơn Tộc Vương muốn gặp ngài, ngài liền không đi gặp gặp. Tiểu Bạch đi vào mẫu xào đối Trịnh Nhất vừa cười vừa nói. Trịnh Nhất buông xuống nhân gian tâm về sau Tiểu Bạch lại đứng ở trước mặt hắn liền sẽ không có loại kia làm cho người lạnh mình cảm giác. Bất quá đối với Trịnh Nhất xưng Hô Tiểu Bạch vẫn là bảo lưu lại. Dù sao Trịnh Nhất Ý Nguyên có được nơi này cao nhất quyền hạn. Mặc dù quyền hạn tối cao không thể nói chính là người sáng tạo nhưng là tuyệt đối cùng người sáng tạo có quan hệ chính là. Trịnh Nhất lắc đầu, có cái gì tốt gặp, lời cảm kích nói qua cũng liền đủ, lại nói cũng không có ý gì. Lại nói đi gặp hắn không chừng liền dẫn xuất một chút phiền toái không cần thiết, cho nên ta còn là an tâm lợi tại đoạn thời gian này a. Dù sao qua một thời gian ngắn ta liền rời đi. Cũng không phải là Trịnh Nhất không muốn nghệ tình, mà là cái kia vương biết Trịnh Nhất thân phận, đến lúc đó nếu là nói ra câu nói kia làm sao bây giờ? Cứu còn dễ nói nếu là không có cứu đâu. Đó chính là phiền phức ngập trời. Cho nên đối với loại sự tình này Trịnh Nhất lựa chọn không nhìn. Đây là vì mọi người tốt lúc này hướng vấn thiên đi vào trịnh nhất bên người ngươi là muốn trở về hay là theo ta ra ngoài trước đó nói rõ ta không biết đường nhân gian cực hạn bên ngoài còn có một cái tàn phá thế giới mạnh vỡ nơi đó theo ti nam nói tới có vẻ như không có chút nào an toàn nếu như cứ như vậy đem hướng vấn thiên ném đến chỗ nào xác thực rất dễ dàng và điệu lúc này trịnh nhất một mặt khinh bỉ ngươi đây là ý gì trời tối không dám đi đường ban đêm hướng vấn thiên mộng một chút có ý tứ gì ta không sợ tối nha lần này đến phiên trịnh nhất một bước ta trịnh nhất là nhận hướng vấn thiên nói đúng là lời nói thật không có dư thừa ý tứ người ta chính là không biết đường chính là cái này ý tứ, không có dư thừa nội hàm, cho nên hết thảy đều là chỉnh nhất suy nghĩ nhiều, chính là hắn có khác ý tứ vậy khẳng định cũng còn không có nghĩ tiếp. Thở dài, lần này ta trước hết cùng ngươi cùng đi ra a, đến lúc đó ta lại trở về. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng không thể bỏ mặc hướng vấn thiên khắp nơi làm càn dơ a. Bất quá hắn nếu là mang theo mấy tên hình người giáp sắt trùng ra ngoài vậy thật là có khả năng đi ngang. Những này hình người giáp sắt trùng nhận từ ưu hình hòa gian luyện, không chỉ có kiên cố hơn nữa, còn có được rất cao ma kháng lấy hiện tại hướng vấn thiên những cái kia quan cầu đến xem, bọn hắn lớn nhất cực hạn có thể khống chế 5 con giáp sát trùng, năm con giáp sát trùng tệ xuất chỉ cần không bị chém đầu như vậy thì là ti nam cũng không chiếm được tốt, chính nhất lý luận, mà lại hiện tại mẫu xảo công chính đang vì những này quan cầu chế tạo người thích hợp nhất hình giáp sát trùng, chính nhất cùng hướng vấn thiên sở dĩ còn muốn lưu lại mấy ngày cũng là bởi vì muốn chờ những này giáp sát trùng chế tạo tốt, không chỉ là hình người giáp sát trùng, chính là phổ thông giáp sát trùng hướng vấn thiên cũng muốn hơn 10 vạn. đối với cái này chính nhất không nói gì thêm. Về phần hướng vấn thiên không gian chữ vật có đủ hay không lắp chỉnh nhất liền mặc kệ. Dù sao đi ra thời điểm hắn sẽ hỗ trợ chính là chỉ cần đưa hướng khinh ngữ bên cạnh bọn họ vậy liền xong việc. Đến lúc đó hắn yêu làm sao dậy vò liền làm sao dậy vò dù sao hắn muốn trở về một chuyến. Ngài về sau còn tới không? Thân thanh âm đột nhiên vang lên. Hiện tại nhân gian cực hạn cơ bản không thiếu năng lượng, cho nên hắn lại có thể an tâm làm được ở khắp mọi nơi. Chính nhất mang theo ngoại vị tiêu dung nói ra, làm sao sợ ta trở về cùng ngươi đoạt chủ quyền? Thân thanh âm vẫn là như vậy chống chãi. Ngài nói đùa, cho tới nay chủ quyền đều tại trong tay của ngài muốn cấp cũng ta đến đoạt ngài mà không phải ngài đến cướp ta. Thần nói như vậy, nói đúng cũng đối nói không đúng cũng không đúng. Trịnh Nhất từ đầu đến cuối chỉ là một ngoại nhân, có thể rút bọn hắn một lần không có nghĩa là có thể rút bọn hắn lần thứ hai. Lại nói toàn bộ thế giới bên trong cũng chỉ có nhân gian tâm có thể xác định Trịnh Nhất thân phận, chỉ cần thiếu khuyết nhân gian tâm lấy Trịnh Nhất hiện tại trạng thái ở chỗ này cũng chính là một người bình thường. Nhưng là thần không giống, hắn từ đầu tới đôi đều có thấp hơn Trịnh Nhất lại cao hơn tất cả mọi người quyền hạ. Toàn bộ thế giới trên thực tế chính là hắn. Bất quá ai cướp ai quyền như thế một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì vấn đề. Cho nên Trịnh Nhất cũng không có ý định trong vấn đề này dây dưa. Nghĩ nghĩ Trịnh Nhất nói ra, lại đến cơ bản liền không khả năng, nếu là có đến 8, 9 phần 10 cũng là có cái gì chuyện quan trọng đến xin các ngươi hỗ trợ. Lúc này Hướng Vân Thiên lập tức xem vào, cái kia ta có thể tới không? Đến lúc đó ta cục sắt hỏng có thể tới hay không nơi này cả mới? Thân rất sảng khoái đáp ứng, còn đưa Hướng Vân Thiên một khối bóng loáng nhỏ khối sắt nói đây là trận pháp chìa khóa, chỉ cần để vào liền có thể cùng trận pháp sinh ra cộng minh đến lúc đó cửa liền sẽ mở. Đạt được chìa khóa Hướng Vân Thiên như nhặt được chí bảo thật trọng cái chìa khóa đặt ở không gian chữ vật về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Trịnh Nhất lắc đầu, hắn cảm thấy hướng Bấn Thiên tới đây khả năng cơ bản là không, từ nhân gian cực hạn đại môn tiến đến với hắn mà nói là rất đơn giản, nhưng là đến nhân gian cực hạn thế giới bên ngoài cũng là cần vào cửa. Hắn liền thác nước cửa đều nhìn không thấy muốn làm sao tiến đến. Dù sao cửa có hay không xuất hiện hắn cũng không thể xác định. Coi như tiến vào vậy cũng không nhất định là chính xác nhóm, đi nhầm cửa trịnh nhất cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, tóm lại không có chuyện gì tốt chính là. Cho nên hướng Bấn Thiên nghĩ đến nơi này cũng không là bình thường khó. Trừ Phi có ti nam dẫn đường. Thời gian trôi qua rất nhanh 7 ngày thời gian trong nháy mắt mà tới. Lúc này đã đến Trịnh Nhất bọn hắn rời đi thời gian, bất quá rời đi trước Trịnh Nhất vẫn là lựa chọn gặp một lần vương cùng bố đông bọn hắn. Vừa thấy mặt không nói gì bọn hắn liền quỳ xuống cho Trịnh Nhất dập đầu mấy cái, sau đó bọn hắn cũng không có trò chuyện bao lâu, tóm lại đều là một chút cảm tạ. Để Trịnh Nhất may mắn chính là bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nhắc qua Trịnh Nhất tay cầm nhân gian tâm sự tình, điều này cũng làm cho Trịnh Nhất đưa khẩu khí, hắn liền sợ không hiểu tấu biểu ra câu nói kia. Một câu cuối cùng hữu duyên gặp lại về sau Trịnh Nhất liền mang theo hướng Vấn Thiên rời đi nhân gian cực hạn. Chương 105, có cầu có cửa mới kêu cửa. Nhân gian cực hạn cửa đá khổng lồ hạ một đạo rất nhỏ quang mang hiện lên, quang mang qua đi cửa đá hạ xuất hiện hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh chính là Trịnh Nhất cùng hướng Vấn Thiên bọn hắn. Trịnh Nhất nhanh lên đem ta năm vị đại tướng lấy ra, tất cả giáp sắt trùng đều trên người Trịnh Nhất, mà tất cả ánh sáng cầu cũng đều trên người hướng Vấn Thiên. Trịnh Nhất không biết hướng Vân Thiên đến cùng là thế nào làm được, nhưng là có một chút hắn có thể xác định đó chính là hướng Vân Thiên không gian chữ vật rất có hạn Đừng nói toàn bộ giáp sắt trùng chính là 5 con hình người giáp sắt trùng hắn đều chứa không nổi. Hình người giáp sát trùng độ cao tiếp cận 10 mét cùng sơn tộc người không kém là bao nhiêu, nhưng là chiến lược cũng không phải là sơn tộc người có thể so sánh được. Rất nhanh trịnh nhất liền đem 5 con hình người giáp sắt trùng đem ra, mà hướng vấn thiên trên thân rất nhanh bay ra vô số quang cầu nhập thân vào hình người giáp sắt trùng trên thân. Căn cứ hướng vấn thiên nói tới hắn quản cầu có chừng 6 vạn, mà bây giờ tiếp cận 6 vạn quang cầu lại chỉ có thể phụ thân 5 con hình người giáp trùng cái này đầy đủ nói rõ giáp sắc trùng công năng không chỉ một chút mặc dù không rõ ràng thời điểm chiến đấu vì cái gì hỏa diễm chí nào không cần nhưng là hiện tại hướng vấn thiên người không thể nghi ngờ cũng không biết dùng như thế nào công nghệ cao quả nhiên không hề tưởng tượng tốt như vậy dùng hết lần này tới lần khác còn không có sách hướng dẫn hiện tại trịnh nhất lại khôi phục ban đầu bình thường cho nên có hướng vấn thiên năm vị đại tướng xác thực an toàn rất nhiều hiện tại trịnh nhất bọn hắn đối mặt thế giới là vỡ vụn khô bại muốn ở chỗ này tìm tới bình thường sinh vật có trí khôn căn bản là không thể nào cho nên nhất tử vừa mới bắt đầu không có ý định ở chỗ này lưu lại Hắn muốn thông qua thủy tinh cầu trực tiếp truyền tống ra ngoài. Nhưng mà đại nhân không cách nào truyền tống ra ngoài, nơi này có không gian bí cách, nói cách khác đây là một cái phong bế không gian. Đối với cái này hướng vấn thiên là không quan trọng, không có việc gì có ta đại quân tăng lứa tướng, chúng ta ở chỗ này hoàn toàn có thể đi ngang. Chính nhất ta sợ ngươi là nằm ngang đi ra. Chính nhất không có đi lý hướng vấn thiên, hoành không đi ngang không trọng yếu, trọng yếu là rời đi nơi này. Không thể rời đi làm sao đi ngang đều vô dụng cuối cùng liền thật muốn nằm ngang lưu tại nơi này. đương nhiên thực sự không được còn có thể đi nhân gian cực hạ. Hướng Vấn Thiên lại hỏi, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Trịnh Nhất cười khẽ hết thảy nhưng tại ngược bộ dáng, sau đó hỏi ngược lại, chúng ta tại sao phải đi? Hướng Vấn Thiên không chút nào minh bạch Trịnh Nhất biểu lộ ý tứ, không đi vậy chúng ta còn đi nhân gian cực hạn. Không được nha, không quay lại đi em gái ta liền nên lo lắng. Trịnh Nhất lắc đầu hắn cảm thấy cùng Hướng Vấn Thiên giao lưu vẫn là đi thẳng về thẳng là được rồi, tất cả mọi người bất lo, tốt cả chính Hướng Vấn Thiên một mực rất bất lo. Thế giới này là phong bế nhưng là chúng ta lần trước như cũ tại đặc biệt thời gian thông qua cửa tiền đến. Cái này nói rõ thế giới này là căn cứ thời gian đến liên thông địa nguyên thế giới, chúng ta lần trước chính là xuất hiện ở đây, như vậy 89/ phần 10 nơi này liền có đi ra cửa, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ là được rồi. Hướng Vân Tiên không hiểu, vậy chúng ta làm sao biết cửa mở? Vạn nhất nhìn không thấy làm sao bây giờ? Trịnh nhất khinh bị nói, ngươi nhìn không thấy không có nghĩa là ta cũng nhìn không thấy, tóm lại trước chờ 2 ngày đi. Cuối cùng Hướng Vân Tiên đành phải mang theo hắn đại quân xứng sở ngồi tại đại môn cách đó không xa, chờ đợi lấy cửa mở ra. mộ phạt đế quốc biên giới Trong núi lớn một mảnh to lớn thác nước bên trong xuất hiện vô số mê vụ, mê vụ qua đi xuất hiện 7 phiến khác biệt cửa. Mà lúc này đây tức hổn hển thanh âm từ màu đỏ trong môn vang lên, chính nhất ngươi không nói có cửa áp vì cái gì chúng ta không phải lội biển lửa này tới. Ta đều kém chút quen. Hướng vấn Thiên cưới hắn đại tướng dẫn đầu từ hồng môn bên trong xuất hiện, theo hình người cự nhân đi ra cửa lớn màu đỏ cũng đi theo trường lớn, không phải bọn hắn căn bản ra không được.